Chương 152, Tiền nhân lang mộ. Chương 152, Tiền nhân lang mộ. Giả sư tỷ chỉ địa phương là một cái to lớn, đen nhánh cửa hang, nhìn cùng bình thường sơn động không hề khác gì nhau. Nhưng là trải qua chương diễn thần thức quét qua, hắn lập tức phát hiện kỳ hoặc trong đó. Nay sơn động bên ngoài, lại có vô số đầu lít nha lít nhít trong suốt sợi tơ, những cái kia sợi tơ vô cùng mảnh, không chú ý, dù là sử dụng thần thức cũng không dễ dàng cảm giác được. Giả sư tỷ sở dĩ có thể cảm giác được những cái kia sợi tơ, là bởi vì nàng bản thân đã là trúc cơ hậu kỳ thực lực, mà chương diễn có thể phát hiện, thì là bởi vì thần trí của hắn mạnh hơn người bình thường. Cho nên mới có thể phát hiện những nỆT là Huyết Ma Chu. Trứng diễn một chút liền đã đoán được những con nỆT này lai lịch đúng vậy, Huyết Ma Chu, chúng ta lần này thật là kiếm lợi lớn. Giả sư tỷ ngự khí thập phần hưng phấn, thật không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp phải Huyết Ma Chu. Huyết Ma Chu, đây là một loại hết sức đặc thù yêu thú. Lấy hang động xem như ở lại điểm, cũng sẽ không chủ động đi đi săn, ngược lại sẽ một mực trải tơ nện mạng, chỉ cần có vật sống đi ngang qua nó hang động, rất khó mạng sống đây cũng là vì cái gì? Nó hang động bên cạnh sẽ có nhiều như vậy tơ nện nguyên nhân đây là Huyết Ma Chu chuyên môn đi săn thủ đoạn, cũng là công kích của hắn thủ đoạn chỉ cần sơ ý một chút, giẫm lên những này tơ nhện, như vậy thì sẽ lập tức bị những này tơ nhện trói quấn lên. Hơn nữa không nên nhìn những này tơ nhện như thế mạnh. Trên thực tế những này tơ nhện vô cùng cứng cỏi, cho dù là phi kiếm cũng không dễ dàng đem nó chặt đứt, trọng điểm nhất là những này tơ nhện mặt trên còn có kịch độc. Cái này huyết ma chú nhất định phải chém giết đây là trương diện ý nghĩ. Bởi vì huyết ma chú tơ nhện cùng hắn thiên la địa võng thần thông 10 phần phù hợp, có thể luyện hóa tới cùng một chỗ, gia tăng hắn thiên la địa võng uy năng. Chuyện này với hắn rất trọng yếu. Mà giả sư tỷ sợ dĩ kích động như vậy, thì là bởi vì huyết ma chu trong huyết động, đồng dạng sẽ có một loại sen lẫn tiên tài địa bảo. Chi chu cô đây là một loại hết sức kỳ lạ cây nấm, cơ hồ chỉ có thể cùng nhện loại yêu thú cùng tồn tại, trong đó huyết ma chu là ở hang yêu thú, bởi vậy tồn tại tỷ lệ vô cùng cao. Chi chu cô mặc dù chỉ là một loại nhị giai hạ phẩm linh thực, nhưng lại có một cái tác dụng đặc biệt, kia chính là có thể gột rửa người thần hồn. Mà thần hồn cương đại, thì đại biểu cho có thể thoải mái mà lĩnh hội thần thông, đạo vận, chuyện này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cũng chính bởi vì vậy, chi chu cô mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thực nhưng là tại giá trị bên trên lại vô cùng cao. Hơn nữa thường thường là có tiền mà không mua được các ngươi phát hiện gì rồi. Tại Trương Diễn cùng giả sư tỷ nói chuyện trời đất thời điểm, Lôi Vạn Bảo cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Mà giả sư tỷ cũng sẽ phát hiện cùng Lôi Vạn Bảo nói một chuyến Huệ Machu. Chichuko, ngoa tào, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Nghe được là Huệ Machu, Lôi Vạn Bảo cũng lập tức hưng phấn lên đây chính là Huệ Machu ác tuyệt đối bảo bối yêu thú đã tất cả mọi người có tâm tư, như vậy chúng ta liền vào xem. Ta đối Chichuko không có ý kiến gì, nhưng là ta cần Huệ Machu tối tơ. Trương Diễn nhìn một chút hai người, đối bọn hắn mở miệng nói ra. Mặc dù bọn hắn quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng lần là nên làm tốt lợi ích phân chia vẫn là phải làm cho tốt. Nếu không đến lúc đó náo ra cái gì yêu thiếu thân liền phiền toái có thể. Giả sư tỷ nghe được Trương Diễn lời nói, cùng Lôi Vạn Bảo liếc nhau một cái, không chút do dự đồng ý, mặc dù huyết ma chu tối tơ, tại trên thị trường giá bán cũng không thấp, nhưng lại cùng Chi Chuco so sánh, vẫn là kém chút ý tứ, đã Trương Diễn đều từ bỏ Chi Chuco, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không không đồng ý đến mức Chi Chuco phân phối, cái kia chính là giả sư tỷ cùng Lôi Vạn Bảo ở giữa sự tình, hai người thương lượng một chút, rất nhanh quyết định phân phối. Sau đó ba người chuẩn bị đi vào chúng ta trước tiên đem cái này Huyết Ma Chu dẫn ra ngoài giết chết, sau đó lại đi vào. Quyết định phân phối vấn đề, như vậy kế tiếp chính là đánh giết cái này Huyết Ma Chu, phải biết Huyết Ma Chu thế nhưng là thuộc thuộc tính yêu thú, tinh thông một tay thuật độ độ. Nếu như không đem nó dẫn ra, muốn để nó trong huy động, chứ diễn bọn người thật đúng là không tốt đưa nó đánh giết. Nhưng là chỉ cần đem hắn hấp dẫn ra đến, vậy thì không giống như vậy. Dù sao, Huyết Ma Chu một thân bản lĩnh, cơ hồ đều chỉ tại tôi nhận, cùng độn thổ phía trên, còn lại, chó đất mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới để cho ta tới a. Giả sư tỉ chìa tay ra, Sau đó một cái mẩu vàng người giấy xuất hiện tại trong tay nàng, kia mẩu vàng người giấy bị vẽ giống như lúc, nhìn vậy mà còn có một loại kinh khủng cảm giác. Theo nàng quát khẽ một tiếng, kia người giấy tựa như là bị xung khí như thế, bắt đầu nhanh chóng biến lớn biến trắng, chẳng qua là thời gian một hơi thở, vậy mà trở thành một cái cùng loại chân nhân tồn tại như thế đi. Già sư Tỷ Mộ Chỉ, người giấy lập tức hướng Huyết Ma Chu vị trí đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, kia người giấy liền giẫm tại một sợi tơ nện phía trên thủy. Người giấy cùng tơ nện tiếp xúc một cái mắt, xuất hiện một khối khói xanh, đây là tơ nện phía trên kịch độc đưa đến. Ngay sau đó Xung quanh Tôn Nhạn giống như là người thấy mùi máu tươi cám ập, bắt đầu không ngừng mà đem người giấy bao quạ. Trong chốc lát, người giấy liền bị bao quạ thành cùng loại với trùng kiến tồn tại như thế dầm dầm. Người giấy tại kết thành trùng kiến một sát na kia, liền bị một cỗ lực lượng kéo hướng về phía Huyết Ma Chu hang động đừng cho hắn tiến vào, nếu không xuất sinh kia coi như không ra ngoài. Trương Diễn một bên nói một bên vung ra một sợi tơ, kết nối ở trùng kiến, bắt đầu kéo ra ngoài. Nhưng là hắn cũng không có sử dụng đặc biệt lớn khí lực, mà là cùng Huyết Ma Chu phân cao thấp đây là vì phòng ngừa lực lượng của hắn quá mạnh, nhường Huyết Ma Chu từ bỏ lần này đi săn, chỉ có biểu hiện ra không sai biệt lắm lực lượng hay là hơi hơi yếu một ít lực lượng, Huyết Ma Chu mới có thể từ chính mình trong huyết động đi ra. Quả nhiên, không bao lâu, một cái to lớn trước ngao liền từ trong huyết động chậm rãi rũ ra, không ngừng mà hướng bốn phía dò xét. Ngay sau đó, một cái lông sủ, sáu con mắt nện đầu vươn hang động. Mà lúc này đây, Giả Sư Tỷ, Lôi Vạn Bảo hai người cũng đã ẩn nấp cho kỹ thân hình, chỉ chờ đối phương xuất hiện. Mà Trương Diễn Thỉ là giả dạng làm bị khốn trụ người đồng bạn. Kia Việt Ma Chu mặc dù đã là trúc cơ kỳ, nhưng trí tuệ chúng quy là có hạn, nhìn thấy Trương Diễn cùng cái kia trùng kén về sau, lập tức bắt đầu công kích. Nó há mồm phun ra một trướng tơ nện mạng, mong muốn đem Trương Diễn bắt phủ. Nhưng mà Trương Diễn đối mặt cái này tơ nện mạng lại không có chút nào bối rối, chỉ là một cái miệng, một ngụm hỏa diễm phun ra, trực tiếp đem tơ nện mạng tiêu thành cho tàn. Thừa Dịp Huyết Ma Chu ngậm một cái mắt. Trương Diễn đem hết khí lực toàn thân, hung hăng kéo một phát. Kia Huyết Ma Chu căn bản không nghĩ tới Trương Diễn lực lượng sẽ có lớn như thế. Bất ngờ không đề phòng, toàn bộ luyện thân thể trực tiếp bị từ trong huyết động kéo ra ngoài. Nhìn xem Huyết Ma Chu kia to lớn hình thể, căn bản không cần Trương Diễn nói chuyện, lôi vạn bảo cùng giả sư tỷ liền trực tiếp đột thủ. Già sư tỉ thúc dục một thanh phi kiếm màu vàng nóng, mà Lôi Vạn Bảo thì là một tay nâng lên một ngụm cổ chung. Phi kiếm màu vàng nóng trên không trung đón gió biến trướng, trong chớp mắt liền từ lớn chừng bàn tay, trưởng thành là một thanh cánh cửa lớn nhỏ phi kiếm đối với Huyết Ma Chu chém xuống tới. Không, cùng nói nói là chém xuống đến, không bằng nói là trực tiếp vỗ xuống đi. Đáng thương kia Huyết Ma Chu trên không trung còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền trực tiếp bị một kiếm chảm rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, yêu huyết văng khắp nơi, đất rung núi chuyển, một kiếm này uy lực trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, mà kia Huyết Ma Chu liền bị cự kiếm hung hăng định trên mặt đất có thể nói, cơ hồ là trực tiếp bị xuyên thủng TTT Huyết Ma Chu không ngừng mà phát ra tiêu gen, đụng đưa thân thể của mình, mong muốn tự cự kiếm bên trên xuống tới. Nhưng mà đụng đưa thân thể, cũng không thể nhường hắn tránh thoát phi kiếm chói buộc, ngược lại nhường hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khối lớn khối lớn huyết nhục tại nó rẽ rữa thời điểm, không ngừng mà từ trong thân thể của nó rơi xuống, nhìn vô cùng thê thảm chết cho ta. Mà lúc này đây, lôi vạn bảo công kích cũng tới. Trong tay hắn cổ trùng, ở trên bầu trời quay tròn nhất truyện, sau đó trực tiếp rơi vào Huyết Ma Chu trên đỉnh đấu đương. Cổ trùng đột nhiên một vàng, sau đó một tia chớp rơi vào Huyết Ma Chu trên đầu. Kia Việt Ma Chu mặc dù tế ra một đạo độn thổ, nhưng lại mấy may tác dụng đều không có, trực tiếp bị Lôi Đình đánh xuyên đem đầu của nó cho đánh vỡ. Trước sau bất quá ba cái hô hấp, cái này một cái trúc cơ trung kỳ Việt Ma Chu, cứ thế mà chết đi, may mắn không có nhục sứ mệnh. Nhìn thấy Việt Ma Chu tử vong, Lôi Vạn Bảo vội vàng đi tới, vui vẻ nói rằng đi, dọn dẹp một chút đồ vặn, chúng ta đi tìm Trì Chu Cô. Giả sư Tỷ liếc một cái lôi và bảo, sau đó mở miệng nói ra dựa theo trước đó nói tới, túi tơ chính là trường sư đệ. Theo giả sư Tỷ nói xong, Trương Diễn cũng từ Việt Ma Chu trong thân thể lấy ra túi tơ. Chỉ có ba người đem thi thể thu thập sạch sẽ. Sau đó bắt đầu hướng đối phương hang động đi đến, vừa tiến vào hang động, tất cả mọi người ngửi thấy một cốc mùi hôi thối. Ba người đều theo bản năng điều chỉnh hô hấp, cái gọi là lá trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn đã hoàn thành bên trong tuần hoàn. Một hơi có thể thay tức mấy canh giờ mà không có ảnh hưởng. Cái này Việt Ma Chu hang động, nhìn vẫn còn lớn, nhưng khi bọn hắn thật đi vào sau khi đi mấy bước, lập tức liền phát hiện vấn đề nơi này. Lôi Vạn Bảo nhìn xem xung quanh vách tường, biến sắc, cái này giống như căn bản không phải cái gì nện xào người ta, cái này thoạt nhìn như là cố ý. Không sai, mặc dù Việt Ma Chu cũng có một chút linh trí, Nhưng mà căn bản không thể lại chế tạo ra dạng này mà tường. Giả sư tỷ cũng là phù hợp nói, cái này sao huyết vách tường bên trong, xem xét liền đi an nhân tổng, căn bản không thể nào là yếu tố chế ra nơi này, có thể là một tòa lăng mộ. Trư Diễn cẩn thận quan sát vách tường, sau đó lợi dụng chính mình người khác cường đại thần thức tiến hành đo lường tính toán, cuối cùng cho ra một cái kết luận lăng mộ. Nghe được tin tức này, giả sư tỷ cùng Lôi Vạn Bảo sắc mặt hai người lập tức biến bắt đầu vui vẻ. Mặc dù không biết là cái gì lăng mộ, nhưng mà là... trong tu tiên giới, lăng mộ thường thường đại biểu cho kỳ ngộ. Thậm chí có không ít truyền thuyết đều là một người ở tiền bối trong lăng mộ thu được công pháp gì, cùng tiền tài địa bảo, sau đó mới hoàn toàn quật khởi, trở thành một cái tu tiên giả, cũng sáng tạo ra một cái gia tộc, thậm chí cả tông môn. Những chuyện này vẹn vẹn nghĩ một hồi liền này không được. Cho nên khi biết được đây là một tòa mộ táng thời điểm, mặc kệ là lôi vật bảo, vẫn là giả sư tỷ, đều có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Dù sao, có thể lại tiên mộ sơn mạch bên trong khởi công xây dựng một tòa mộ táng người, thực lực thế nào đều khó có khả năng quá kém. Nếu không, căn bản không có khả năng tiến vào tiên mộ sơn mạch nội địa đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem. Trương Diễn cũng biết ý nghĩ của đối phương. Cho nên dự định tiếp tục vào xem, nếu quả như thật là cái gì tiền bối lăng mộ. Vậy lần này, bọn hắn thật có thể sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Càng đi vào bên trong, nhân công vết tích càng rõ lộ ra. Cuối cùng, bọn hắn thấy được một cái phá vỡ cửa hang, kết nối lấy một cái hành lang như thế địa phương. Hiển nhiên, cái này hành lang đằng sau liền là chân chính lăng mộ. Cái này huyết ma chu hẳn là từ bên trong chui ra ngoài. Chiếm được tin tức này về sau, Trương Diễn đáng người thần sắc lập tức biến nghiêm túc lên. Thế mà sử dụng chút cơ kỳ yêu thú đến trông giữ lăng mộ, như vậy cái này tiền bối, chỉ sợ có thể là một vị kim đan kỳ. Nếu như vậy, Chuyện kia liền có chút phiền phức. Kim Đan kỳ lang mộ. Bên trong không biết rõ có nguy hiểm gì chờ đợi bọn hắn đâu, các ngươi nói thế nào? Trương Diễn nhìn về phía hai người, xem bọn hắn là chuẩn bị đi trở về, vẫn là tiếp tục thăm dò, đương nhiên là tiếp tục thăm dò. Cái này có gì phải sợ? Lôi Vạn Bảo không quan trọng mở ra miệng nói. Hắn mặc dù chỉ có chút cơ trung kỳ, nhưng mà trên người có không ít linh bảo hộ thể, hơn nữa còn có phù bảo, cùng có thể công kích Kim Đan kỳ phù lục đối mặt một cái chỉ là hư hư thực thực Kim Đan kỳ lang mộ. Lôi Vạn Bảo căn bản không sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Dù sao, chết Kim Đan kỳ Đó cũng không phải là Kim Đan kỳ, ta cũng chuẩn bị đi thăm dò một chút. Cùng lôi vạn bảo không giống, giả sư tỷ không có lớn như thế năm chắc. Nhưng là tu tiên chuyện này, nơi nào sẽ có nhiều như vậy năm chắc. Hơn nữa, giả sư tỷ tình huống tương đối là tù. Nàng hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng tiếc chính là nàng khoảng cách Kim Đan kỳ còn có khoảng cách nhất định, nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, nàng thậm chí khả năng vĩnh viễn không tiến vào được Kim Đan. Trước đó, nàng cơ hồ đã bỏ đi Kim Đan kế hoạch. Nhưng bây giờ mà nói, cơ duyên liền bày ở trước mặt nàng, nàng là là tuyệt đối không thể từ bỏ. Trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Nàng là tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Mà Trương Diễn thị càng đơn giản hơn. Hắn thực lực mạnh, còn có Thanh Loan sư thúc tổ bàn cho sợi tóc, còn có chân truyền đệ tử ngự phụ. Nếu như cái này cũng không dám xông lời nói, vậy cũng đừng tu tiên. Trực tiếp về nhà chồng chọn ta đi, đã đều muốn đi, vậy chúng ta liền đi vào chúng, đồ vật chưa để ở. Trương Diễn nhìn hai người một cái, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra chương sư lệ, cũng không cần chiếu cố chúng ta, mặc dù ngươi tu vi thấp nhất, nhưng đích thật là thực lực của ngươi mạnh một chút, đến lúc đó dựa theo cống hiến phân phối a. Nghe được Trương Diễn lời nói về sau, Giả sư Tỷ cùng Lôi Vạn Bảo hai người trực tiếp lập đầu, từ chối đề nghị của hắn đã như vậy, vậy cũng tốt, cứ dựa theo độ cống hiến đến phân. Nghe được lời của hai người, Chu Diễn cũng là gật đầu, loại chuyện này khách sáo một chút liền xong việc, nếu ai ở trên đây cùng chết, kia mới là thật náo tàn. Giống nhau, nếu như Lôi Vạn Bảo cùng Giả sư Tỷ thật không biết tốt xấu lời nói, vậy thì không có có lần nữa đảm bảo, chương 153, Lự thú Kim Đan. Chương 153, Lự thú Kim Đan ta đến dò đường a. Nếu là dựa theo điểm cống hiến đến tiến hành phân phối, như vậy Lôi Vạn Bảo tự nhiên muốn phát huy ra ưu thế của mình, mà hắn ưu thế lớn nhất, kỳ thật chính là năng lực tự vệ đúng vậy. Năng lực tự vệ. Nếu như muốn đơn thuần chạy trốn năng lực, hắn khả năng cùng nắm giữ chân truyền ngập phù chương diễn so, vẫn là kém một chút, nhưng là nếu như bản luận ngăn cản công kích năng lực. Như vậy hắn tại chốc cơ bên trong, nên tính là độc nhất ngăn. Dù sao, sau lưng của hắn thế nhưng là có Lôi Khôn Hải. Lôi Khôn Hải lão gia hòa này, trở thành kim đan kỳ đã không biết dài bao nhiêu thời gian, một thân pháp lực vô cùng cường đại không nói, vẫn là một cái luyện khí sư. Dạo đến trẻ mỡ. Mà Lôi Vạn Bảo gia hòa này, là hắn mạch này bên trong, một cái duy nhất đáng giá bồi dưỡng, bởi vậy, vậy, Lôi Khôn Hải cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Các loại linh khí, phù lục không cần tiền như thế hướng trên người hắn điệt, thậm chí còn có phù bảo nghịch thiên như vậy độ vận, có thể nói, bảo mệnh năng lực, thật chính là vô cùng mạnh. Mà tham dò mộ hệt liền phải đứng trước nguy hiểm không biết, hắn đến thăm dò, tự nhiên muốn nhiều chiếm một chút công lao, đối với điểm này, mặc kệ là Trư Diễn, vẫn là già sư tỷ, đều không có bất kỳ cái gì phản đối. Tiền này, đáng đời là lôi vạn bảo kiếm. Người khác căn bản không có điều kiện này. Từ cửa hàng tiến vào đường hành lang, không khí nơi này càng thêm mờ mực. Hẳn là không có thông khí miệng nguyên nhân, chỉ có huyễn ma chu một lần tình cờ mở ra đường hành lang. Có thể xem như khí thể giao lưu địa phương khả năng này thật là một chỗ kim đan kỳ tu sĩ mộ huyết. Đi một hồi, giả sư tỷ bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Các ngươi nhìn xem cái này vết tượng, dùng toàn bộ đều là thanh ngọc chuyên, bình thường tu sĩ sợ không có dạng này thủ bút." Giả sư tỷ vớt vẻ bên người vết tượng, nhẹ nhàng mở miệng nói ra thanh ngọc chuyên. Nghe được câu này, Trúc Diễn cũng lập tức cẩn thận quan sát, trước đó hắn đã cảm thấy cái này đường hành lang vết tượng nhìn vô cùng đặc tụ, nhưng không biết là thanh ngọc chuyên. Cái gọi là thanh ngọc chuyên nhưng thật ra là một loại cực phẩm vật liệu linh khí, thanh ngọc tụy vật cấp sinh, độ cứng rất cao, hơn nữa còn có cường đại tính bền nẹo. Nếu như không phải là không thể lưu truyền linh khí, tuyệt đối là một cái chế tạo pháp khí tài liệu tốt. Bất quá mặc dù không thể đánh tạo pháp khí, nhưng là vẫn như cũ có không ít người đem thanh ngọc chuyên xem như chế tác vật liệu sử dụng. Mà trước mắt cái mộ huyệt này, tính cả đường hành lang đều là thanh ngọc chuyên chế tạo, như vậy, thật có thể là kim đan kỳ tu sĩ. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có nhiều tiền như vậy. Sắp nhận mong muốn đã bán. Giờ phút này, ba người trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn bước lên nguy hiểm tiến vào cái này lăng mộ, vì chính là bên trong bảo vật. Tự nhiên không có khả năng sợ hãi nguy hiểm. Trên đường đi dọc theo đường hành lang, Bọn hắn rất mau tới tới một cái đồ sụp gian phòng đây cũng là Huyết Ma Chu chân chính chỗ ẩn thân, nhìn nhiều năm rồi, thật không biết giá hỏa này là thế nào sống đến bây giờ. Lôi Vạn Bảo đi vào phòng nhìn mấy lần, sắp nhận không có nguy hiểm gì về sau, mới mở miệng nói ra. Trưng Diện mấy người cũng đi đến, cũng không cần cái gì chiếu sáng pháp thuật, chúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù lại trong bóng tối, nhìn đồ vật cũng giống như ban ngày. Gian phòng này không nhỏ, nhìn khoảng chừng trên trăm thước. Nhưng mà nhất đáng lưu ý chính là, giờ phút này trên trăm thước trong phòng, lít nhá lít nhít trải rộng trùng kén như thế đồ vật. Hơn nữa cái này trùng kén hình thù kỳ quái có chút thoạt nhìn như là nhân loại, nhưng là càng nhiều thì là dã thú. Bất quá lúc này, những này trùng kén đều đã hoàn toàn khô cạn, bên trong không có cái gì, xem ra, trong này sinh vật đã bị Việt Ma Chu cho ăn sạch sẽ. Chương Diễn thậm chí còn ở bên cạnh trong góc tìm tới mấy cái túi trữ vật, cùng mấy món linh khí, mà túi đựng đồ kia, rõ ràng chính là thành hành phái chế thức túi trữ vật xem ra bên trên một tiểu đội, quả nhiên là ở chỗ này gặp nạn. Chương Diễn thở dài một cái ta cảm giác có chút không bình thường. Lúc này, giả sư tỷ bỗng nhiên mở miệng nói ra nói thế nào? Chương Diễn có chút không hiểu đối nàng hỏi các ngươi nhìn, gian phòng này Mặc dù là một cái phòng, nhưng sát thực một cái phòng tối, căn bản không có xuất khẩu, nói cách khác, gian phòng này hẳn là mộ chủ nhân cho phong kín, hắn có lẽ căn bản liền không muốn ấp cái này Huyết Ma Chu. Giả sư tỉ nói chỉ chỉ trong góc một chút bình bình lọ lọ. Những cái kia bình bình lọ lọ bên trong, đừng không ít cùng loại với chứng như thế đồ vật, bất quá bây giờ đều đã hư mất. Những này chứng bên trong sinh vật, đã không thể ấp đây là yêu thú buồn muội thấy, ta từng tại linh thú phái gặp qua. Nói như vậy, cái này tiền bối có thể là ngự thú phương diện người tu hành. Trương Diễn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi không sai, có khả năng này, hơn nữa, nếu như là thật Vậy chúng ta liền phiền toái. Sau khi nói đến đây, giả sư tỷ trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi hoàn toàn chính xác phiền toái. Trương Diễn vuốt vuốt lông mày của mình. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, cái này vậy mà có thể là một tòa ngự thú chi đạo tiền bối, lần này thật là phiền toái. Phải biết, cùng bình thường tu sĩ không giống, ngự thú một đạo tu tiên giả, nói chung đều có một đầu bản mệnh linh thú. Bọn hắn một thân bản lĩnh, cơ hồ đều lại này bản mệnh linh thú bên trên, thậm chí bọn hắn tiến giai cũng là không ngừng bổ dưỡng tự thân bản mệnh linh thú. Chỉ cần bản mệnh linh thú mạnh, tu vi của bọn hắn tự nhiên mà vậy liền có thể đột theo, dạng này nghe rất đơn giản dường như chỉ cần khế ước một đầu cường đại bản mệnh linh thú, vậy thì có thể nằm thắng. Nhưng mà, trên thực tế, lựa thú một đạo vô cùng khó. Bởi vì bản mệnh linh thú là trúc cơ trước đó liền phải khế ước, vậy ngươi ngẫm lại, ngươi luyện khí kỳ thời điểm, có thể khế ước dạng gì bản mệnh linh thú? Trên cơ bản đều là một chút cấp thấp linh thú, dù là là vận khí tốt, may mắn khế ước năng lực tiềm lực cực kỳ tốt cường lực yêu thú, như vậy ngươi còn cần tốn hao thời gian dài, tiến hành nuôi dưỡng. Bất quá cũng may, linh thú chủ yếu là dựa vào tự thân huyết mạch đến tiến lên giai, chỉ cần có tài nguyên, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà thành cũng chết mà bại cũng chết, linh thú mặc dù bởi vì huyết mạch nguyên nhân trưởng thành cực nhanh, nhưng cũng sẽ bị huyết mạch gông cùm xiển xích, để bọn hắn khó mà tấn thăng đây cũng là vì cái gì? Linh thú phế mặc dù một mực không kém, nhưng xưa nay đều mạnh không được nguyên nhân, bọn hắn đã bị linh thú chói chết. Mặc dù linh thú có đủ loại không tốt, nhưng lại có một chút là tất cả mọi người hâm mộ không kịp. Cái kia chính là, linh thú tuổi thọ cực kỳ kéo dài, cùng cảnh giới bên trong, thọ nguyên cơ hội là tu sĩ nhân tộc gấp 2 3 lần. Thậm chí có chút ngự thú tu sĩ, tại trước khi chết sẽ cùng linh thú giải trừ khế ước, thậm chí cả đệm tự thân một thân tu vi đều đưa tặng cho nhà mình linh thú dùng cái này để báo đáp nhà mình linh thú hộ đạo tri ân. Nếu như tòa lăng mộ này chủ nhân là một cái linh thú một đạo bên trên tu sĩ, như vậy bọn hắn liền không thể không phòng chuẩn bị, đối phương bản mệnh linh thú vậy chúng ta còn có đi hay không?" Lôi Vạn Bảo nuốt nước miếng một cái. Kim đan kỳ tu sĩ bản mệnh linh thú, đây không phải là vô cùng có khả năng, mà là khẳng định là một cái kim đan kỳ linh thú đến lúc đó ba người bọn họ gặp phải kim đan kỳ linh thú, kia trực tiếp liền bị làm chết dạ sư tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Đối với kim đan kỳ linh thú, trừ diễn biết đánh không lại, nhưng là nương tựa theo chân truyền của phụ, hắn chạy trốn lời nói, hẳn là không có vấn đề gì tiến không nhập bảo địa mà không được, đây không phải ta muốn. Cơ duyên ngay tại trước mắt, cho dù là chết, ta cũng muốn thử một chút. Giả sử tỷ thái độ 10 phần kiên quyết đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể đi nhìn xem. Trương Diễn gật gật đầu, sau đó phân tích một chút, dù sao, cái này lăng mộ cũng không biết qua đã bao nhiêu năm, cái kia huyết ma chu rõ ràng là đằng sau ấp. Cái kia kim đan kỳ hiện tại còn không thể xác nhận là ngự thú một đạo tu sĩ, dù là thật là ngự thú một đạo tu sĩ, còn đem linh thú lưu tại trong lăng mộ, thời gian dài như vậy đi qua, con linh thú này chỉ sợ cũng đã chết già rồi, hay là rời đi. Dù sao, thời gian dài như vậy Con linh thú này không thể một mực tại trong lăng mộ chờ chết ác coi như hắn không có rời đi, cái này trong lăng mộ, liền một đầu linh mạch đều không có, nó sớm cũng không biết suy yếu tới trình độ nào. Trương Diễn nhàn nhạt mở miệng nói ra, mặc kệ là nhân loại, vẫn là tu sĩ, mong muốn duy trì tự thân lực lượng, đều không cần không thể cần linh khí, cái này giống như là nhiệt lượng như thế. Ngươi mong muốn dáng dấp cần mập, vậy thì cần không ngừng thu hút nhiệt lượng, chờ thân thể của ngươi tiêu hao không được những này nhiệt lượng thời điểm, như vậy ngươi liền tự nhiên mà vậy giải thịt. Trái lại, dù là ngươi ngay từ đầu rất mập, nhưng ngươi kéo dài giảm bớt nhiệt lượng thu hút, vậy ngươi một thân thịt mỡ không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, mà càng cao cấp tú sĩ, mỗi ngày tiêu hao linh khí liền càng thêm kinh khủng. Có thể cái này trong hang mộ không có linh mạch, bình thường luyện khí kỳ yêu thú, có lẽ có thể thời gian dài hàng tuần, nhưng lại chút cơ kỳ trở lên yêu thú lại không được đây cũng là cái kia Việt ma chu tại sao phải đánh vỡ gia phòng, chạy đi môn nhân. Bởi vì nó chỉ có chạy đi mới có thể thu được càng nhiều đồ ăn, thu hoạch được nhiều linh khí hơn Trương sư đã nói là, chúng ta cẩn thận một chút, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta rời đi chính là. Giả sư tỷ cùng lôi vạn bảo cũng không. Nghe được Trương diện nói như vậy, bọn hắn cũng suy nghĩ minh bạch, nhao nhao phấn chấn lòng tin. Sau đó tiếp tục thăm dò. Toà lăng mộ này lớn đến lạ kỳ. Trương Diễn thần thức một mực tại lan tràn, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ, nhưng thủy chung không có tìm được cuối cùng. Nhưng là đi tới đi tới, lông mày của hắn nhíu một cái. Bởi vì hắn phát hiện, thần trí của hắn không biết rõ nguyên nhân gì, vậy mà không thể dùng ở phía trước vừa ra địa phương, trực tiếp bị che giấu bên kia giống như có chút vấn đề, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Diễn cũng không chút do dự mở miệng nói ra tốt. Lôi Vạn Bảo gật gật đầu, căn bản không có cự tuyệt. Tại ba người trong tiểu đội, Trương Diễn từ đầu đến cuối có lớn nhất quyền lên tiếng. Hơn nữa Trương Diễn thần thức tương đối cao điểm này, cái này đều không tính là cái gì bí mật. Nhiều mới mẹ đâu. Trước đó lại thanh hành phái bên trong hưng khởi qua một đoạn thời gian linh trà, cái kia chính là Trương Diễn chuyện làm ăn, đây là mọi người đều biết chuyện. Theo bọn hắn điều chỉnh tiến lên phương hướng, Lôi Vạn Bảo cùng Giả Sư Tỷ cũng rất nhanh cảm nhận được bên kia không giống địa phương thần thức quét không đi qua. Giả Sư Tỷ ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng nói ra không sai, bên kia khẳng định có vấn đề gì, nếu không không có lý do thần thức không thể liếm nhìn. Lôi sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Trương Diễn đối đi ở trước nhất Lôi Vạn Bảo nhẹ nhàng mở miệng nói ra ừ, ta hiểu được. Lôi Vạn Bảo lúc này cũng không có ngày thường nghiêm túc, mà là trực tiếp mấy cái phù lục dán tại trên người mình. Sau đó khẽ vươn tay, một ngụm cổ trùng gắn vào đỉnh đầu, ngay sau đó cầm lấy một thanh bát quái dù, bát quái này dù nhận thôi động về sau, lập tức lơ lửng tại bên cạnh hắn không ngừng phi động đến cuối cùng, hắn vẫn có chút không yên lòng. Sau đó lại kích hoạt lên tùy thân đeo một khối ngọc thạch. Có loại loại xem như về sau, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng đã nắm chắc ra hoàn này. Thấy cảnh này, không chỉ là Chu Diễn, Liên Giả Sư tỷ cũng không khỏi co rút lấy miệng của mình. Cái này Lôi Vạn Bảo cũng quá cẩn thận, hơn nữa cũng quá có tiền. Cái này mấy món đều là linh khí, nhất là kia một ngụm cổ trùng, nhìn hẳn là cực phẩm linh khí đối phương quả thực chính là giàu đến cháy mỡ. Quá làm cho người ta hâm mộ. Hơn nữa, căn cứ Chương Diễn biết, Lôi Vạn Bảo gia hỏa này còn có một cái bản mệnh linh khí, một thanh cực phẩm linh khí Đoán Tạo Trùy. Mặc dù là Đoán Tạo Trùy, nhưng dùng để tiến công, đó cũng là mọi việc đều thuận lợi. Mà Chương Diễn nhìn thấy Lôi Vạn Bảo làm như vậy, cũng bắt đầu cho mình bên trên phòng hộ. Hắn mặc dù không có Lôi Vạn Bảo nhiều như vậy linh khí, nhưng linh khí cũng không ít. Vung tay lên, năm hổ quật lông xuất hiện tại trước người của mình đây là một thanh năm quật lông. Phân biệt đối ứng thuộc tính ngũ hành, là công kích phòng ngự một thể linh khí, đây là trước đó Trương Diễn thu lại. Nghiên nghĩ, trong chú là một thanh năm quạt lông cũng không bảo hiểm, cho nên hắn bắt đầu cho mình thêm thần thông. Mặc dù linh khí của hắn, phụ lục không bằng Lôi Vạn bao nhiêu, nhưng là hắn thần thông nhiều a. Cái gì lưu sa chi thuần, cái gì vạn tượng xâm la khai, cái gì băng tinh triển giáp, cái gì hỏa diễm bình chứng, Trương Diễn kia là một cái tiếp một cái hướng trên người mình ném. Thần thông liền cùng không cần tiền như thế. Cuối cùng, hắn thậm chí còn chuyên môn trải một cái quần tinh rượu nguyệt thần thông. Cái này thần thông cũng không phải là ngũ hành linh thuật mô phỏng ra thần thông. Mà là chính hắn tu hành đi ra thần thông, không có cái gì năng lực đặc thù, chính là lực phòng ngự đặc biệt mạnh. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại nắm giữ độ không phải rất cao, chỉ có nhập môn, bất quá dù vậy, cũng có thể ngăn trở chốc cơ trùng kỵ phòng ngự. Hơn nữa hắn còn có nhiều như vậy thần thông khác. Chỉ cần không gặp được Kim Đan kỳ tu sĩ công kích, gần như không có khả năng đem phòng ngự của hắn đánh xuyên qua. Mà nhìn thấy Trương Diễn cùng lôi vạn bảo biểu diễn, giờ phút này giả sư tỷ muốn tự tử đều có. Nang Lam sao lại gặp như thế hai tên biến thái? Một cái pháp bảo phù lục siêu cấp nhiều, một cái khác càng biến thái, mẹ ngươi, ngươi thế nào nhiều như vậy thần thông a? Người đến cùng là nhiều ít thần thông chốc cơ. Chết không được Trương Diễn tuổi còn trẻ liền trở thành chân truyền nội đình, hơn nữa còn như thế nhận tông môn nhìn chúng, đây không phải không có nguyên nhân. Nếu như nàng là tông môn thượng đẳng, nàng cũng xem trọng Trương Diễn. Gia hỏa này thật là buộc cấp tồn tại. Giả sư tỷ hít một hơi thật sâu, sau đó thả ra linh khí của mình, một mặt cùng Mai rủ như thế tiểu thuần, cuối cùng lại hướng trên người mình dán một trường phụ lục ngữ. Cái này xong, không thể không nói, cùng Trương Diễn cùng lôi vạn bảo phòng ngự vừa so sánh, nàng quả thực liền yếu phát nổ. Giả sư tỷ, ngươi liền điểm này phòng ngự, ngươi không hoàn hộ ta. Lôi Vạn Bảo lúc này ung dung mở miệng hỏi. Chương 154, tiến vào mộ huyệt. Chương 154, tiến vào mộ huyệt. Giả Sư Tỷ, nếu như có thể mà nói, nàng thật thật muốn bóp chết Lôi và Bảo. Mẹ nó, biết pháp bảo của ngươi nhiều, nhưng là ngươi không cần biểu hiện rõ ràng như vậy a. Nếu như có thể mà nói, ngươi cho rằng lão nương không muốn nhiều trang bị một chút, nhưng là không có cách nào a nghèo rất mỏng tới a. Giả Sư Tỷ trong lòng oán thầm không ngừng, nhưng nàng vẫn làm miễn cưỡng vui cười mở ra miệng nói, nếu như Lôi sư đệ không yên lòng tiếp thân lợi nói, không bằng đem linh khí của ngươi cho ta mượn sử dụng. Vậy khẳng định không được. Nghe được giả lời của Sư Tỷ, Lôi Vạn Bảo không chút do dự lắc đầu, sau đó chứng trặc đàng hoàng mở miệng nói ra: "Lão Lôi, ta mặc dù giảng Niết Bích, nhưng là bảo bối cùng đạo lư. Tuyệt không mượn bên ngoài, đây là vấn đề nguyên tắc." Giả Sư Tỷ: "Ngươi có đạo lư a?" Lôi Vạn Bảo: "Đương nhiên không có, nhưng là ta muốn chỉ nói bảo bối không cho bên ngoài mượn, đây chẳng phải là lộ ra ta tại nhằm vào ngươi?" Ngươi cái này tư. Nghe được Lôi Vạn Bảo lời nói, Giả Sư Tỷ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hơn nữa gia hỏa này luôn miệng nói bảo bối không cho bên ngoài mượn. Nhưng là lần trước nhiệm vụ thời điểm, hắn còn đem chính mình phù bảo cho mượn chứ diễn. Cái gì không cho bên ngoài mượn, rõ ràng là không mượn cho mình. Bất quá giả sư tỷ cũng có tự mình hiểu lấy, người ta cấp cho Trương Diễn có thể, nhưng là cấp cho chính mình là không được. Cái này cũng rất đơn giản. Cũng không nhìn một chút Trương Diễn là ai. Trương Diễn là chân truyền đệ tử a. Hơn nữa cho dù là chân truyền đệ tử bên trong, cũng là vô cùng có tiềm lực tồn tại, hơn nữa lôi vạn bảo cho tới nay liền lấy Trương Diễn làm chủ, rõ ràng chính là tại trên người đối phương đặt cửa. Cho nên cấp cho Trương Diễn phụ bảo cũng là không gì đáng trách giả sư tỷ có thể đi ở giữa. Lúc này, Trương Diễn mở miệng. Ngương giả sư tỷ đi ở chính giữa. Lôi Vạn Bảo đi ở phía trước nhất, còn hắn thì ở phía sau áp trận. Nói chung, đội ngũ thám hiểm thời điểm, kẻ nguy hiểm nhất chính là phía trước nhất cái kia, mà cái thứ hai nguy hiểm thì là người phía sau ở giữa ngược lại là tương đối an toàn. Bất kể là phía trước mới có nguy hiểm, vẫn là đằng sau gặp nguy hiểm, đều có thể có một cái phản ứng đa tạ trường sư đệ. Giả sư tỉ nhẹ gật đầu, có chút cảm kích nhìn Trường Diễn không cần cảm ơn, chúng ta đi thôi, mau chóng đem cái này cổ mộ thăm dò đi ra. Trường Diễn lắc đầu ý bảy ra lôi Vạn Bảo nhanh đi. Có loại trùng linh khí, cùng phụ lục gia trì lôi Vạn Bảo, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu ở phía trước dò đường. Bọn hắn trên đường đi đi ước chừng mười mấy hơi thở, sau đó trở lại một chỗ cửa chính. Trên đó viết năm cái chữ lớn, Ngàn Hung Đạo Người Mộ. Mà tại đại môn phía trước thì là hai cái tòa lớn trấn mộ thú. Tại bọn hắn đi vào cửa chính đồng thời, hai cái tảng đá làm trấn mộ thú vậy mà đồng thời quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trương diễn bọn người cái này. Lại là một cái truyền thừa lăng mộ. Nhìn thấy trấn mộ thú động, ba người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tu tiên giả lăng mộ, bình thường chia làm hai loại, một loại là truyền thừa lăng mộ, còn có một loại thì là tuyệt mệnh lăng mộ. Cái gọi là truyền thừa lăng mộ Chính là người tu tiên này đối với người khác tiến vào chính mình mộ huyệt cũng không ghét, thậm chí sẽ ở trong lăng mộ lưu lại truyền thừa mà đối đãi người lưu duyên. Mà cái gọi là tuyệt mệnh lăng mộ thì là tương phản. Bọn hắn không muốn người khác quấy rầy chính mình an bình, cho nên tại trong lăng mộ thiết trí cái này đến cái khác cơ quan, giăng đục cái này đến cái khác nguy hiểm, chính là vì giết sạch đến chính mình trong lăng mộ kẻ trộm mộ. Mà hai cái này khác nhau chính là trấn mộ thú. Nói chung, gặp phải trấn mộ thú về sau, trấn mộ thú chỉ là nhìn chằm chằm ngươi nhìn, vậy cũng là truyền thừa lăng mộ, mà chủ động đi ra săn giết cái kia chính là tuyệt mệnh lăng mộ. Mặc dù có chút tuyệt mệnh lăng mộ cũng biết ngụy trang thành truyền thừa lăng mộ, nhưng lại tương đối ít thấy đây cũng là ba người vui vẻ mơ nhân. Bình thường mà nói, cái này truyền thừa lăng mộ, chỉ cần đánh qua cái này trấn mộ thú, liền có thể tiến vào lăng mộ. Theo ba người bọn họ không ngừng tiến lên. Cửa ra vào kia hai cái to lớn trấn mộ thú, bắt đầu run run thân thể của mình, rõ ràng là tảng đá chế thành thân thể, theo nó run run, vậy mà biến sinh động như thật lên đến cuối cùng, nhìn vậy mà như vật sống, Hùng Cứ lấy nhìn về phía ba người. Hai cái chúc cơ hậu kỳ trấn mộ thú. Cảm thụ được hai cái này trấn mộ thú khí tức, giả sắc mặt của sư tỷ biến đổi. Lần này có thể xác nhận là Kim Đan kỳ tu sĩ lang mộ. Nếu không, căn bản không có khả năng hai cái chúc cơ hậu kỳ trấn mộ thú giống một cái trấn mộ thú phát ra cùng hống, sau đó từ ụ đá bên trên nhảy lên một cái, thẳng đến lôi và bạo. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không giống như là một cái khối lỗi, mà lôi vạn bảo mặc dù chưa kịp phản ứng, nhưng này trấn mộ thú cũng không có chiếm được nửa phần tiên nghi, trực tiếp bị trên đỉnh đầu hắn cổ trùng cho cản lại đường. Cổ trùng cùng trấn mộ thú chạm vào nhau, phát ra một tiếng âm thanh lớn, trong lúc đó một tầng lôi vân bao phủ lại cái kia trấn mộ thú. Sau đó ầm ầm rung động, một đạo to lớn lôi điện từ trong lôi vân bắn ra mà xuống trực tiếp đem bổ về phía một con kia trấn mộ thú. Lôi Vạn bảo cái này một tòa cổ trùng, lại là phòng ngự công kích một thể linh khí, hơn nữa còn có thể mượn nhờ người khác công kích tới tăng cường bản thân công kích. Nhìn đến đây, Trương Diễn cũng không khỏi cảm khái một tiếng, chó nhà giàu. Không hổ là Kim Đan lão tổ cháu trai, thật là có tiền. Không giống hắn, mặc dù là Thanh Loan sư thúc tổ thích nhất một cái đồ tôn, nhưng trên thân cũng không có cái gì cực phẩm linh khí bản thân. Chỉ có một sợi sợi tóc. Mặc dù nói cái này sợi tóc giá trị muốn cao hơn nhiều những linh khí này giá trị, nhưng lại có một chút tương đối đáng ghét. Những linh khí này là thường dùng thủ đoạn mà thanh loan sợi tóc lại là thủ đoạn bảo mệnh, không đến cuối cùng một khắc, căn bản không có khả năng đi sử dụng. Bất quá mặc dù hâm mộ, nhưng Trương Diễn cũng không có khả năng cùng đối phương trao đổi. Dù sao, chỉ có đồ vật bảo mệnh mới là thứ tốt thật sự đương nhiên, nếu như một vật đã có thể bình thường sử dụng, sau đó còn có thể bảo mệnh thời điểm dùng, vậy thì lại hoàn mỹ cực kỳ. Thì như nói, trực tiếp đem thanh loan sư thúc tổ vượt qua đến. Bất quá cái này rõ ràng rất không có khả năng giống. Theo cái thứ nhất trấn mộ thú bắt đầu hành động, cái thứ hai trấn mộ thú cũng dỗng nhiên thức tỉnh, nhìn về phía Trương Diễn cùng giả sư tỷ. Trấn mộ thú long hành hổ bộ Trên thân tản ra khí tức kinh khủng, nhìn thấy Trương Diễn bọn người về sau, cũng không do dự, trực tiếp đột nhiên nhảy lên, lao tới trước người của bọn Hàn Thận. Trương Diễn khẽ quát một tiếng, trước người Lông Vũ Nam ngẫu đột nhiên một cái, sau đó cùng phong tứ ngược, trực tiếp đem Chấn Mộ Thú Tung bay ra ngoài đi cho đi. Tại Chấn Mộ Thú Tung bay đi ra một cái kia nháy mắt, Giả Sư Tỷ Phi kiếm cũng đã theo sau. Phi kiếm sắc bén tiến công, chỉ dùng không đến nửa hơi thời gian, liền trực tiếp đem cái kia Chấn Mộ Thú đầu chém mất xuống tới. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta lửu lơi. Từ phi kiếm này cũng có thể nhìn ra, Giả Sư Tỷ cái này trúc cơ hậu kỳ cùng chúc cơ hậu kỳ trấn mộ thú so sánh, vẫn là phải mạnh hơn không biết. Kỹ thuật cái này cũng rất bình thường. Dù sao, đối mặt cái này trấn mộ thú thời điểm, nàng căn bản không cần nghĩ đến thế nào phòng ngự, chỉ cần tiến công liên tục. Còn lại có chứ diễn, hơn nữa trừ cái đó ra, trấn mộ thú cuối cùng chỉ là một cái khối lỗi, mặc dù là chúc cơ hậu kỳ, nhưng làm sao có thể thật cùng chúc cơ hậu kỳ so sánh. Nhất là giả sư tỷ loại này chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, có thể xung kích kim đan kỳ chúc cơ hậu kỳ so sánh. Cho nên nói, cái này trấn mộ thú bị chém xuống một kiếm đầu lâu, đó cũng là phải có chí nhiệp tại đánh chết cái này trấn mộ thú về sau, Chư Diễn cùng giả sư tỷ đưa ánh mắt đặt ở Lôi Khôn Hải đối chiến cái kia trấn mộ thú trên thân. Kia trấn mộ thú nhìn thấy ba người vây cùng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt đem Lôi Khôn Hải bức lui, sau đó tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên về tới cửa mộ trước đó, sau đó đặt mông ngồi xuống, một lần nữa biến thành một tòa thạch điêu. Ngay sau đó, mộ thất đại môn lắc lư, từ từ mở ra. Chương 155, kỳ trùng, a dao. Chương 155, kỳ trùng, a dao. Ba người bị trấn mộ thú thao tác làm cho sử sợ. Còn có thể có dạng này thao tác con tưởng rằng đối phương có cái gì đại chiêu đâu, không nghĩ tới trực tiếp liền mở ra đại môn. Dã hỏa này không phải là khôi lỗi a? Thế nào cảm giác giống như là có linh trí dáng vẻ. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là mộ chủ nhân thiết định một chút chương trình, hai cái trấn mộ thú trong đó một cái bị hung hăng phá hủy. Như vậy cái thứ hai kỳ thật cũng không có tiếp tục chiến đấu cần thiết. Còn không bằng trực tiếp mở ra cửa mộ để người ta đi vào, mà còn lại một con kia trấn mộ thú còn có thể nơi này tiếp tục chiến thủ. Dù sao, mộ thất không có khả năng chỉ bị phát hiện một lần, nếu như tất cả đều chiến tổn, vậy sau này người làm sao xử lý? Theo mộ thất đại môn mở ra, Chư diễn ba người cũng liền trực tiếp tiến vào trong mộ thất. Vừa tiến vào mộ thất đại môn, ba người liền thấy thiên hình vạn trượng phó tượng. Có diện mục giữ tận phi trùng, nhảy lên một cái tổ thú, trên bầu trời du đang cá, không gì không có, rực rỡ muôn màu. Bất quá nhất khiến người ta cảm thấy kinh khủng vẫn là những này phó tượng bên trong trung ương nhất một bộ phó tượng. Kia là một tòa giao long phó tượng. Giao long phó tượng nhìn có chừng mấy chục trượng chi cao, vẻ mặt hung ác, nhìn xem nó mở ra miệng rộng, chư diễn thậm chí đều có thể tưởng tượng tới đối phương trong hàm răng thịt nát đây là một cái ác giao các ngươi nhìn, cái này giao long trên đỉnh đầu. Giả sư tỷ nhìn xem những cái kia pho tượng, bỗng nhiên tựa như là nhìn thấy cái gì, sau đó đưa tay chỉ hướng kia một tòa ác giao đình đầu. Theo ngón tay của nàng nhìn lại, bọn hắn lập tức thấy được các giao trên đỉnh đầu, có một tòa to lớn quan tài bằng đồng xanh. Tựa quan tài bị dán tại ác giao sừng rồng trùng trùng, ở vào một loại huyền không trạng thái nơi này chính là chủ mộ thất. Trương Diễn có chút không thể tin hỏi, cái này cũng quá đơn giản a. Mở ra mộ thất đại môn, chính là chủ mộ thất, liền có thể nhìn thấy mộ chủ nhân quan tài. Bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới, còn có thể có dạng này, mộ huyết chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Giả sư tỷ mặc dù phát hiện kia một bộ quan tài đồng, nhưng vẫn như cũ có chút mờ mịt, không biết rõ phải làm gì mới tốt tiếp nhận khảo nghiệm a. Trương Diễn cười một tiếng, sau đó bước ra một bước, đi tới một tòa pho tượng trước mặt đây là một cái côn trùng như thế pho tượng, kích thước không lớn, chỉ có con ngẻ lớn nhỏ, tại pho tượng trước mặt có một khối thoạt nhìn không giống nhau lắm gạch. Theo Trương Diễn giẫm lên trên, liền nghe tới thanh âm cả cả vang lên. Ngay sau đó, kia con ngẻ lớn nhỏ pho tượng bắt đầu không ngừng mà chấn động, sau đó vậy mà từ bên trong bay ra ngoài đại lượng sâu bọ đây là vật gì? Nhìn thấy những này sâu bọ về sau, Giả sư tỷ đều sợ ngây người hẳn là đối chúng ta khảm nghiệm. Trư Diễn không nói gì, mà là vung tay lên, một cái hỏa diễm thần thông bị hắn sử dụng ra đối phó những loài sâu bọ. Dùng tốt nhất thần thông, thường thường chính là hỏa diễm thần thông. Hắn sử dụng cái này hỏa diễm thần thông, là từ hỏa diễm thuật bên trong diễn sinh ra bạo viêm thuật, nhiệt độ cực cao, lực sát thương rất mạnh. Nhưng mà, theo hắn bạo viêm thuật sử dụng về sau, giết một đám sâu bọ vậy mà lông tóc không hao tổn từ trong ngọn lửa bay ra. Thấy cảnh này, Trư Diễn sắc mặt rốt cục thay đổi thảo, cái này không phải là một cái tuyệt mệnh lăng mộ a. Lôi Vạn Bảo trong lòng cũng hơi tê tê đám côn trùng này, nhìn khó đối phó á cảm giác có chút không đúng. Giả sư tỷ cũng lại như là mở miệng nói đám côn trùng này, toàn thân biết bên trong có thể cảm thụ đi ra, thực lực cũng không mạnh, thậm chí rất nhiều chỉ có luyện khí 3 4 tầng thực lực. Nhưng lại đối mặt Trương Diễn chút cơ kỳ thần thông, lại có thể lông tóc không thương. Cái này mẹ nó cùng giống như là mơ. Ngươi có thể tưởng tượng con của ngươi, vừa mới một tuổi nhiều, tại còn không có cai sữa niên kỷ, không sợ thái xâm định phong một quyền a. Hiện tại Trương Diễn bọn người liền đứng trước vấn đề như vậy, những ngày sâu bọ liền vô cùng không hợp lý để cho ta thử một chút. Giả sư tỷ hít sâu một hơi, Sau đó vất tay chính là một kiếm. Lần này công kích có hiệu quả. Theo giả sư tỉ một kiếm bộ ra, lập tức có mấy chục con sâu bọ rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà thấy cảnh này, đại gia không chỉ có không có ngạc nhiên mừng rỡ, ngược lại cảm giác càng kinh khủng. Cái này mẹ nó, cái này mẹ nó. Mặc dù giết chết những mấy sâu bọ, nhưng là mấy chục con số lượng cùng đối phương kia lít nha lít nhít số lượng không biết bao nhiêu số lượng so sánh, căn bản không thể so sánh. Thậm chí có thể nói, tùy tiện bọn hắn giết, dù là đem pháp lực của bọn hắn hao hết sạch, đều giết không hết những mấy sâu bọ mà chờ tu tiên giả pháp lực tiêu hao sạch sẽ, Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo còn dễ nói. Bọn hắn dù sao cũng là chuyên môn tu hành qua nhập thân, nhưng là giả sư tỷ không có a. Nàng chính là một cái đơn thuần chúc cơ kỵ. Một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cả người liền sẽ lâm vào một loại người người thịt cá trạng thái. Cho nên ba người bên trong, Khẩn Trương nhất vẫn như cũng là giả sư tỷ làm sao bây giờ? Giả Thế Dối sắc mặt giờ phút này đã hơi trắng bệnh ta vừa mới nhìn, cái này sâu bọ tựa như là có thể thôn vẽ hết pháp lực hình thành công kích, nhưng là đối mặt trực tiếp công kích lại rất khó ngăn cản. Trương Diễn thần thức so với bọn hắn mạnh hơn không ít, bởi vậy đối với mấy cái này nhìn cũng phá lệ tính tưởng. Bọn hắn mỗi một lần công kích về sau, pháp lực đều trực tiếp bị những này sâu bọ cho gặm ăn rơi mất, nhưng là đối mặt linh khí pháp khí trực tiếp công kích, những này sâu bọ lại không cách nào tiến hành gặm ăn, cho nên mới sẽ bị giết chết hơn nữa, những này sâu bọ có thể gặm ăn năng lượng khẳng định là có hạn. Trương Diễn nói tiện tay vỗ bên hung hồ lô, phanh một tiếng, một chùm tia kiếm từ Trương Diễn trong hồ lô bay ra, những này tia kiếm mặc dù cũng là pháp lực biến thành, nhưng là bởi vì tốc độ nhanh, sắc bén độ cao vô nhân, nhưng cái kia sâu bọ mặc dù thôn phệ một chút pháp lực nhưng vẫn là bị còn lại kia kiếm trực tiếp cho chém giết. Vẹn vẹn một kích, Trương Diễn liền giết chết mấy trăm con sâu bò trường sư đệ, tiếp tục nhiều đến mấy lần, những này sâu bò liền bị giết sạch. Lôi Vạn Bảo thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên mở miệng nói ra. Mà Trương Diễn không nói gì, chỉ là liếc một cái đối phương. Hắn đòn công kích này, thế nhưng là linh khí hoa kiếm, lại thêm dưỡng kiếm hổ lô chuyên môn vận dưỡng kia kiếm. Nếu như là bình thường công kích, đều có thể chém giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà nhiều như vậy kia kiếm Vậy mà mới giết mấy trăm con sâu bọ, coi như hắn đem tất cả kia kiếm đều dùng sạch sẽ đều giết không hết những này sâu bọ những này sâu bọ có lẽ còn là có nhược điểm, chúng ta thử nghiệm thêm." Trương Diễn nhẹ nhàng đối Lôi Vạn Bảo nói rằng tụi ta. Nhìn thấy Trương Diễn nói như vậy, Lôi Vạn Bảo cũng phản ứng lại Trương Diễn thần thông, đoán chừng không thể không kiêng nể gì cả dùng. Cũng chính vì vậy, ba cái chốc cơ kỳ lại bị một đám luyện khí kỳ sâu bọ cho đuổi theo chạy, chỉ có thể nói, có chút không hợp thói thường. Mẹ nó, những này sâu bọ thế nào còn có thể dám ăn phòng ngự hộ thuần a. Chạy trước chạy trước. Lôi Vạn Bảo bỗng nhiên mở miệng mắng một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, đám người kia, thậm chí ngay cả hắn hộ thuần đều có thể gặm ăn, quả thực là sinh lệnh khủng kỵ. Máng xong về sau, lôi vạn bảo nhanh chóng thu thập pháp bảo của mình, sợ hãi bị đối phương gầm sấu không đúng, "Lôi sư huynh, ngươi dùng ngươi cổ trùng." Ngay tại quan sát bảy trùng chưa diễn, đột nhiên mở miệng đối lôi vạn bảo nói rằng, "Chương 156, Phệ linh trùng, cho kim đan một điểm nhỏ nhỏ rung động." Chương 156, Phệ linh trùng, cho kim đan một điểm nhỏ nhỏ rung động cổ trùng. Nghe được chương diễn lời nói, lôi vạn bảo không chút do dự một lần nữa tế ra chính mình cổ trùng. Cổ trùng trên không trung quay tít một vòng, lập tức từ lớn cỡ bàn tay biến thành trưởng thành lớn nhỏ hoành. Theo lôi vạn bảo động tác, cổ trùng oanh minh đỉnh thái nhíu góc. Tất cả sâu bọ truy đuổi động tác tất cả đều trong nháy mắt đình trệ. Sau đó tất cả đều lay động cánh từ không trung bên trên rơi rơi xuống, nhưng là rất nhanh, những loài sâu bọ liền lại huy động cánh bay lên hữu dụng. Thấy cảnh này về sau, lôi vạn bảo trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Phương pháp này quả nhiên là có hiệu quả tiếp tục. Trương Diễn nhìn thoáng qua lôi vạn bảo, mở miệng nói ra vâng. Lôi vạn bảo gật gật đầu, sau đó không chút do dự tiếp tục đánh lấy chính mình cổ trùng. Tiếng trùng rương rương Những cái kia sâu bọ tựa như là uống rượu say như thế, trên không trung siêu siêu mẹo mẹo phi hành. Một chút sức chiến đấu cũng không có quả lạ thế. Trương Diễn cười lạnh một tiếng. Hắn liền nói, trên thế giới này căn bản không có vô địch sinh vật. Những loài sâu bọ nhìn cường đại, nhưng là tại hắn vừa mới quan sát thời điểm, liền phát hiện, bọn chúng đối thanh âm tựa hồ là vô cùng mẫn cảm. Một khi gặp phải chói tai thanh âm, liền sẽ bị liên lụy. Hiện tại như thế xem xét, quả nhiên là những loài mạo xương sâu bọ cực kỳ sợ hãi sóng âm loại công kích. Tìm tới nhược điểm, còn lại liền lạm rất dễ. Theo lôi vạn bảo không ngừng gõ chung. Kia từng tiếng tiếng chuông trực tiếp liền đem những này sâu bọ từ trên bầu trời đánh rơi xuống thứ này giết không chết a. Lôi vạn bảo đập lôi đỉnh cổ trùng, nhìn xem trên đất những cái kia sâu bọ. Bởi vì tiếng chuông gây nên, cho nên những này sâu bọ mặc dù bị đánh rơi, nhưng là cũng không có chết đi, mà là tạm thời là đã mất đi năng lực công kích không có việc gì, chỉ cần không tiếp tục công kích chúng ta là được rồi. Chương Diễn nói từ trong túi tiền lấy ra một cái túi linh thú, sau đó đem tất cả sâu bọ đều hút thu vào. Loại này túi linh thú có thể chứa đựng vật sống, linh thú tiến vào bên trong liền sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Bất quá nhất định phải bên trong linh thú không phản kháng mới được. Nếu không, cái này túi linh thú sẽ bị từ bên trong tránh ra. Nhưng những này sâu bọ tu vi không cao, mà chương diễn túi linh thú đẳng cấp lại không thấp, dù là đối phương từ bên trong tìm lại, cũng rất khó từ đó đạo thoát. Như thế, chúng ta coi như hoàn thành cửa thứ nhất khảo nghiệm. Chương diễn đối hai người mở miệng nói ra còn có mấy quan, hơn nữa, ta sợ nhất là, các ngươi nói, cái này ác giao phó tượng có phải thật vậy hay không? Giả sư tỷ nhìn xem cái này to lớn ác giao phó tượng, trong lòng có chút sợ hãi mà hỏi. Không có cái nào. Vẹn vẹn từ phó tượng bên trên, bọn hắn liền có thể đoán được, nếu như cái này ác giao là vật sống lời nói. Tuyệt đối là một cái kim đan kỳ yêu thú. Ba người bọn họ đối mặt Kim Đan kỳ yêu thú, kia hoàn toàn chính là đưa đồ ăn không nói trước những cái kia, các ngươi nhìn nơi này. Chương Diễn đi tới lúc ấy sâu bò phò tựa vị trí đem mảnh vỡ lôi ra, lộ ra đồ vật bên trong, kia là một cái ngọc giản. Ngọc giản bên cạnh còn có một cái cái còi như thế đồ vật. Bất quá bởi vì thời gian xa xưa, cái kia cái còi đã hư hại, không có linh quang, tính không được pháp khí. Cũng là cái kia ngọc giản, còn có rất nhỏ con màng, nhìn còn có thể dùng. Mà Chương Diễn khi nhìn đến ngọc giản đồng thời, Trong ánh mắt cũng xuất hiện đặc thù chữ trang bị tên, tự trùng bản chép tay trang bị đẳng cấp, không trang bị phẩm chất, màu làm trang bị hiệu quả, tự trùng kinh nghiệm 100, độc trùng tinh thông, kỳ trùng nhập môn, chân nuôi năng lực, đại thành. Nhìn thấy Ngọc Giản danh xưng cùng tin tức, Trương Diễn không sai biệt lắm minh bạch trong này là cái gì. Trong này thật là mộ chủ nhân truyền thừa mọi người cùng nhau nhìn một chút a. Đối với cái này Ngọc Giản Trương Diễn không có keo kiệt, trực tiếp nhẹ nhàng vung tay lên. Linh khí tràn vào Ngọc Giản. Sau đó Ngọc Giản trên không lập tức xuất hiện một thiên văn tự. Bên trong ghi lại đồ vật tương đối lợi trợ chủ yếu là giảng giải một chút liên quan tới chăn nuôi sâu bọ vấn đề, cùng một chút ngữ trùng chi tức điểm. Lôi Vạn Bảo cùng giả sư tỷ hai người vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền hoàn toàn không có hào hứng. Những vật này vô cùng thích hợp nự trùng, nự thú một đạo tu sĩ, nhưng là đối với bọn hắn hai cái mà nói, cơ bản không có tác dụng gì. Dù sao, bọn hắn cũng không có cái gì bạn mệ linh thú. Bất quá để bọn hắn tương đối kinh ngạc là, trước đó công kích bọn hắn những cái kia sâu bọ, lại là một loại ký trùng. Cái gọi là ký trùng là chỉ giữa thiên địa có năng lực đặc thù côn trùng, mà căn cứ đám côn trùng này năng lực cùng tiềm lực, chế tác bạn xếp hạng Trong đó hạng nhất là một loại tên là trường sinh cổ côn trùng đủ loại này từ không có sức chiến đấu gì, chỉ có một đầu, cái kia chính là bất tử. Chỉ cần không bị ngoại lực giết chết, giá như vậy sinh cổ cơ hội có thể vĩnh sinh. Không chỉ là trường sinh cổ vĩnh sinh, trường sinh cổ chủ nhân cũng có thể vĩnh sinh đầy cơ hội là tất cả tu tiên người mà tưởng. Vậy vậy, cái này trường sinh cổ bị xếp tại thứ nhất, là thiên hạ đệ nhất kỳ trùng. Bất quá đáng tức là, hiện tại trường sinh cổ đã sớm đã không có. Tối thiểu nhất đã trên vạn năm chương nghe nói qua. Mà xếp hạng thứ 2 kỳ trùng thì là một loại tên là tiên tinh nghi độ vật. Thứ này tác dụng cùng bọn hắn vừa mới đối phó sâu bọ không sai biệt lắm, cũng là lấy thôn vệ độ vật nghe tiếng. Bất quá bởi vì thích gan nhất các loại tinh thể, cho nên gọi là Thiên Tinh Nghĩ. Thiên Tinh Nghĩ trên thân bị một tầng thật dày tinh trạng giáp phiến bao khỏa, cho dù là phi kiếm đều khó mà thường tới mạnh may, sức chiến đấu mười phần cường hãn. Thậm chí thành thục Thiên Tinh Nghĩ, chỉ cần một cái, liền có thể đối phó kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng mà này còn không phải Thiên Tinh Nghĩ cuối cùng trạng thái. Truyền thuyết trước kia, ngày này tinh kiến còn trong tu tiên giới nhắc lên một trận thái họa, cơ hồ khiến toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó hủy diệt. Cũng chính là một lần kia về sau, Toàn bộ tu tiên giới nhìn trời tình kiến là người người tiêu đánh, chỉ cần phát hiện một cái, liền lập tức giết trừ. Những nải kỳ trùng trên bảng kỳ trùng, càng xem càng làm người ta kinh ngạc. Ba người sau khi xem xong, cũng nhịn không được run run một chút. Cái này cũng quá kinh khủng. Nhưng là, bọn hắn cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là cái nải kỳ trùng trên bảng kỳ trùng, đều vô cùng trân quý, tùy tiện không gặp được đừng nói những cái kia trước mấy tên tồn tại, chính là phía sau những cái kia đều không gặp được. Nếu như có thể nhìn thấy, đó cũng là tại cái nào đó Ngự thú đại sư, Ngự trùng đại sư trong tay. Giống như bọn hắn vừa mới đối phó những cái kia sâu bọ. Tại kỳ trùng trong bảng xếp hạng 50 ba tên, tên là Phệ Linh trùng. Có thể thôn phệ các loại linh lực, nghe vô cùng lợi hại, nhưng là có một cái rất lớn hạn chế, Phệ Linh trùng bản thân thôn phệ linh lực là có hạn chế. Tại thôn phệ đại lượng linh lực về sau, bản thân sẽ lâm vào một loại không thể động trạng thái. Hơn nữa trọng yếu nhất là, loại này Phệ Linh trùng bản thân cảnh giới tương đối thấp, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, cho nên tại gặp phải kim đan kỳ tu sĩ thời điểm, thường thường không thể nào dùng tốt. Bất quá tại chốc cơ bên trong, lại là một cái khó được sát khí cái này Phệ Linh trùng. Ta có chút cô ý, nếu như hai người các ngươi không lại, liền để cho ta đi, hoặc là cái này bảy trùng chúng ta có thể chia ba phần. Tại hiểu rõ tình huống về sau, Chương Diễn đối hai người mở miệng nói ra cái này phệ linh trùng mặc dù không tệ, nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn là quá gần gũ, đã Chương sư đệ ưa thích, người giữ đi." Lôi Vạn Bạo cùng giả sư tỷ trực tiếp quát tay nói rằng, "Bọn hắn đối phệ linh trùng không có hứng thú ở cái thế giới này. Chúc cơ về sau tu sĩ, cơ hồ chỉ đối với mình bản mệnh cảm thấy hứng thú. Pháp thuật chúc cơ chuyên môn nghiên cứu thần thông, linh khí chúc cơ chuyên môn nghiên cứu linh khí, mà không biết cái gì đều nghiên cứu." Như thế đã định trước khó mà thu hoạch được cái gì thành tựu đoán chừng cũng chỉ có Trương Diễn người tài giỏi như thế toàn vẹn không quan tâm. Cái gì tốt sử dụng cái gì? Chủ lãnh một cái liệu nhiều hơn đội hình chúng ta kế tiếp tiếp tục phá quân a. Trương Diễn đối hai người tiếp tục mở miệng nói ra tốt. Hai người cũng vô cùng thống khoái đồng ý sau đó Trương Diễn cũng tới tới tòa thứ 2 pho tượng trước lớp buốt. Pho tượng mở ra. Ngoài dự liệu, pho tượng này bên trong vậy mà không có đồ vật đi ra. Bọn hắn đi lên trước nhìn một chút, phát hiện bởi vì thời gian quá xa xưa, bên trong tồn tại yêu thú đã chết mất, chỉ còn lại có một bộ khung xương. Bất quá cũng là lưu lại một bộ ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại thì là liên quan tới yêu hầu chăm nuôi cùng gỗ rượng. Ngay sau đó tòa thứ 3 tượng đá, tòa thứ 4 tượng đá, tất cả đều là trống không. Tới tòa thứ 5 tượng đá, mở ra về sau, bên trong rốt cục không phải trống không, mà là thật sự có yêu thú. Bất quá đáng tức là, bởi vì thời gian thật sự là quá lâu. Trong này yêu thú mặc dù không biết rõ bị bí pháp gì bị phong tỏa lên, nhường hắn sống tiếp được, nhưng là sức chiến đấu lại hết sức trên lệnh. Ba người cơ hồ không có cái gì khí lực, liền đem tòa này trong tượng đá yêu thú giết sạch sành sanh đối với cái này Ba người có chút dở khóc dở cười. Cái này Kim Đan kỳ lang mộ cũng quá khôi hài đi. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngược lại ban đầu dò tượng đồ vật bên trong là khó khăn nhất, còn có cuối cùng một tòa. Lúc này ba người nhìn về phía ở giữa nhất, cũng là lớn nhất kia một tòa ác giao pho tượng. Theo chương diễn đứng ở pho tượng trước mặt, lần này ác giao pho tượng cũng không có lắc lư, ngược lại là ác giao pho tượng trên đỉnh đầu kia một tòa quan tài đồng bắt đầu không ngừng mà phát ra kỳ dị thanh âm vang. Tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia quan tài đồng nắp quan tài đột nhiên bung chốc bị bắn bay ra ngoài. Ngay sau đó một cái đầu rồng thân người quái vật từ trong quan tài ngồi dậy đây là. Cái gì? Thấy cảnh này, ba người đều trợn tròn mắt đầu rồng thân người nhìn thật là quái dị đến cực điểm, trọng yếu nhất là, chứng diễn ba người tại trên người của nó cảm thấy một loại run rẩy cảm giác. Kia là cảm giác tử vong. Sinh mệnh nhận lấy uy hiếp đây là một cái kim đan. Đáng chết, đối phương không phải là đã chết sao? Vì cái gì từ trong quan tài ngồi dậy? Giờ phút này, ba người tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Mà kia đầu rồng thân người quái vật từ trong quan tài ngồi sau khi thức dậy, giống như có chút không đứng, qua rất lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Theo con mắt của nó mở ra, Trương Diễn ba người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới bên trong đều nhiều một tia vô tình sát khí, giống như muốn đem bọn hắn vây quanh đã bao nhiêu năm, rốt cuộc tỉnh. Đầu rồng thân người quái vật nhìn ba người một cái về sau, mới chậm rãi mở miệng. Bất quá có thể là bởi vì thời gian quá dài không nói gì, cho nên thanh âm của nó vô cùng khô khốc, khốc, thậm chí có loại tạm mừng cảm giác quấy rầy tiền bối, ba người chúng ta lập tức liền rời đi, tuyệt không quấy rầy tiền bối thanh tu. Nhìn thấy đầu rồng thân người quái vật nói chuyện, Trương Diễn ba người lẫn nhau, vội vàng lấy lòng nói đi. Đầu rồng thân người quái vật, trong hai mắt lộ ra một loại quái dị cảm xúc, các ngươi tại sao phải đi? Các ngươi chẳng lẽ không muốn truyền thừa của ta a? Ta đã chết a. Nó kia đầu rồng bên trên lộ ra một tia biểu tình quái dị. Sau đó nó vẫy tay một cái, lập tức, chứ diễn bọn người cảm giác được một cô áp lực cực lớn đánh tới đã trải qua nhiều năm như vậy a. Kia đầu rồng thân người quái vật nhìn thoáng qua xung quanh, cảm cái nửa ngày. Sau đó tiếp tục mở miệng nói, các ngươi đã có thể tìm tới ta lang mộ, vậy cùng xem như hữu duyên. Hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu. Chỉ cần các ngươi có thể đạt tới để cho ta hài lòng trình độ, các ngươi liền có thể mang theo ta di sản an ổn rời đi. Nếu không Nó dừng sự ánh mắt nhìn ba người một cái, các ngươi liền lưu lại theo ta a. Vâng. Ba người trên mặt lộ ra một tia cười thảm, không dám có bất kỳ phản kháng. Trương Diễn vừa mới ước định một chút đối phương sức chiến đấu, tối thiểu nhất là một cái kim đan đến mức là kim đan cảnh rỡi gì, hắn không biết rõ. Cũng không biết Thanh Loan sư thúc tổ sợi tóc có hữu dụng hay không. Hơn nữa, trọng yếu nhất là đối phương cũng không có lập tức ra tay, ngược lại là muốn cho hắn truyền thừa. Cái này không có trực tiếp động thủ cần thiết truyền thừa của ta là liên quan tới Ngự thú phương diện truyền thừa, các ngươi tìm hiểu một chút, trong 10 ngày, nếu như có thể tiểu thành, liền xem như hợp cách. Đầu rồng thân người quái vật nói một chút. Ba đạo linh quang xông vào Trương Diễn trở bộ náo người bên trong. Theo linh quang xâm nhập, Trương Diễn lập tức cảm giác được một bản công pháp. Ngự thú tổng cương. Tinh tế xem nội dung bên trong. Trương Diễn hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm khái. Trên thế giới này kỳ nhân dị sự là thật nhiều. Cái này Ngự thú tổng cương nói như thế nào đây? Liên vô cùng có ý tứ. Nó bên trong dính tới rất nhiều ngự thú tri thức, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là trong đó một loại tên là Tá thân thuật đồ vật. Cái đồ chơi này có chút cùng loại với gen dung hợp. Có thể nhường tu tiên giả cùng linh thú tạm thời hợp thể đạt tới kinh thiên biến hóa. Mọi người đều biết, thịt của yêu thú thân thực lực, trời sinh huyết mạch năng lực phi thường cường hãn, nhất là sinh mệnh lực. Càng la cùng giai tu tiên giả mấy lần, mà cái này tá thân thuật thì có thể nhường tu tiên giả hoàn mỹ dung hợp yêu thú ưu điểm. Nếu như chương diễn đoán không sai, cái này ngàn hung đạo người đầu rồng thân người hẳn là tá thân thuật kết quả. Bất quá đáng tức là, cái này tá thân thuật mặc dù cường hãn, nhưng cũng có nhất định tác dụng phụ. Cái kia chính là người. Cùng yêu, chung quy là hai loại sinh vật. Loại này cưỡng ép dung hợp sẽ để cho yêu khí dần dần nhập thể, để cho người ta biến thành một người điên. Bởi vậy Cái này ta thân thuật không đến cuối cùng trước mắt Tuyệt sẽ không sử dụng thật đúng là một cái không sai trừ thừa. Trương Diễn cảm khái một tiếng, sau đó bắt đầu thật tốt lĩnh hội. Hơn nữa hắn cũng không chút do dự đem thành trang bị bên trong trang bị tất cả đều đổi thành dung hợp sau nội đạo bộ đoạn. Như thế, cho vẹn tìm hiểu nửa cái giờ. Trương Diễn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt cái này đầu rồng thân người quái vật, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Tiền bối, lự thú tầm cương, vãn bối đã lĩnh hội xong, xin tiền bối kiểm nghiệm." Ừm. Đầu rồng thân người ngàn hung đạo người nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt, biến kỳ quái ngươi nói cái gì? Lĩnh hội hoàn thành. Không sai. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 157, tứ giai chứng linh thú. Chương 157, tứ giai chứng linh thú đầu rồng thân người ngàn hung đạo người, nghiêng đầu. Mâu hồ phách trong ánh mắt, một đạo dựng thẳng đồng cực kỳ rõ ràng đã ngươi nói đã tìm hiểu, vậy ta hỏi ngươi, cái này thiết huyết giáp chủng thế nào chăn nuôi? Đối với Trương Diễn nói nhanh như vậy liền tìm hiểu hắn ngữ thú tổng cương, ngàn hung đạo người là không tin. Dù sao quyển kia tổng cương, thế nhưng là hắn nhiều năm tu hành kinh nghiệm, cũng không phải thật đơn giản nhìn qua một lần liền xem như thành. Còn có một số phải hảo hảo lĩnh hội. Thật tốt suy nghĩ mới được đơn giản, thiết huyết giáp trùng chỉ cần dựa theo ngươi nói khắc máu pháp tiến hành chăn nuôi liền có thể, bất quá bởi vì thiết huyết giáp trùng thấy máu sẽ thay đổi điên cuồng, cho nên còn cần một chút tiến ổn thảo xem như phụ liệu mới được. Đối với Ngàn Hung đạo người hỏi thăm, Trương Diễn trả lời giọt nước không là đừng. Nhìn thấy Trương Diễn vậy mà nhẹ nhàng như vậy trả lời đi lên, Ngàn Hung đạo nhân Long thủ bên trên, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, nếu như muốn chăn nuôi vạn chân trùng đầu, cái này cũng đơn giản. Ngàn Hung đạo người liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Trương Diễn tất cả đều đối đáp trôi chảy đối với cái này, Ngàn Hung đạo người trầm mặc. Bởi vì nó phát hiện, tiến trước mắt này, giống như thật là một thiên tài a. Vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, vậy mà tinh thông. Mặc dù nó ngự thú tổng cương bên trong thật là ghi chép rất nhiều chăn nuôi biện pháp, nhưng là mỗi một loại chăn nuôi biện pháp, đối ứng loại kia cổ trùng, loại kia hung thú, cái này đều là không có. Dù sao, cái này bản thân liền là một cái khảo nghiệm. Khảo thí chính là ngự thú sư có thể hiểu hay không những này chăn nuôi phương thức, cùng đối ngự thú có hay không ý nghĩa. Mà nhìn từ điểm này, chương diễn không chỉ là có, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc. Thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Chưa mặc nửa ngày đầu rồng thân người ngàn hung đạo người lại là chỉ một ngón tay, một vết kim quang không có vào Trương Diễn trong óc ngươi đem cái này tu luyện cho ta xem một chút. Ngàn hung đạo thanh âm của người vô cùng băng lãnh đối với cái này, Trương Diễn cũng cũng không thèm để ý, mà là đem tâm thần tất cả đều đắm chìm trong trong óc của mình. Lần này là một cái bí thuật, tên là Vạn hóa phân thân. Có thể nhường ngự thú sư tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, phân giải bản thể, biến thành vô số hung thủ, cổ trùng tiến hành đạo thoát. Chỉ cần đối phương không thể tiêu diệt một nửa trở lên phân thân, như vậy ngự thú sư liền có thể một lần nữa sống sót. Thậm chí tới viên mãn giai đoạn chỉ cần có một cây phân thân chạy trốn, cũng còn có cơ hội sống sót. Nhìn thấy cái này bị tuất thời điểm, Trương Diễn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trên thế giới này lại còn có như thế nghịch thiên bí thuật. Nếu như nếu là đem cái này bí thuật học xong, vậy hắn thủ đoạn bá mệnh, không nghi ngờ gì sẽ cực kỳ tăng cường xem ra cái này, ngàn hung đạo người trong tay còn có không ít đồ tốt. Trong lúc nhất thời, Trương Diễn trong lòng vậy mà còn có một số thích thú. Mặc dù cái này ngàn hung đạo người nhìn không giống như là người tốt lành gì, nhưng lại đối phương có bí thuật lạ thật cho a. Loại bí thuật này, cho dù là đặt ở thanh hành phái bên trong đều thuộc về tuyệt đỉnh bí thuật. Không không chỉ là thanh hành phái, cho dù là toàn bộ Triệu Quốc, hắn đều chưa nghe nói qua có bí thuật tương tự. Thậm chí, hắn đều có thể gặp phải, nếu như đem cái này bí thuật xuất ra đi, nhất định sẽ gây nên tất cả môn phái tranh đoạt. Không có cái nào. Cái này bí thuật thật sự là quá đột. Thậm chí chút nào nói không quá trường, đây chính là cho tu tiên giả cái mạng thứ hai. Bất quá tu hành cái này bí thuật cần cùng linh thú hoặc là linh trùng tiến hành khế ước. Cái này cũng không thắng được chưa diễn. Hắn trực tiếp cùng kia một đám vệ linh trùng tiến hành khế ước. Những mấy vệ linh trùng bản thân liền là kỳ trùng trên bảng kỳ trùng, uy lực cũng không tầm thường cùng những linh trùng này khế ước, cũng là xem như phù hợp. Nhìn cái này Trương Diễn liền trước mặt mình cùng chính mình linh trùng khế ước, đầu rồng thân người ngàn hung đạo người lúc này chỉ cảm thấy là lạ. Con nhớ kỹ, lúc ấy hắn thu hoạch được những ngày kỳ trùng, thế nhưng là lãng phí không ít thời gian, vật lực, chỉ là đáng tiếc là hắn còn chưa kịp thế nào bồi dưỡng, liền gặp cương địch, cuối cùng mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng người cũng bị thương nặng. Bây giờ lại trực tiếp tiện nghi kẻ trước mắt này. Cái này ngàn vạn hóa thân, dù sao cũng là một cái bí thuật, tu luyện vẫn là khó khăn, cho dù là Trương Diễn ai. Đương nhiên, Trương Diễn thở dài một hơi, mở hai mắt ra thế nào? Thất bại Nhan Hung Đạo người nhìn xem Trương Diễn, nhẹ giọng hỏi cái này bí thuật chẳng lẽ không nhỏ. Trương Diễn thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra đây là tất nhiên, cái này bí thuật thế nhưng là tam giai bí thuật, hơn nữa ngươi mới cảm ngộ ba ngày, làm sao có thể nhanh như vậy liền thành công. Nhan Hung Đạo người nghe được Trương Diễn lời nói, không nghi ngờ gì. Dù sao, cho dù là thiên tài như hắn, lúc ấy lĩnh hội cái này bí thuật thời điểm, cũng là dùng trọn vẹn 3 năm. Hơn nữa, lúc kia hắn đã là kim đà kỳ. Nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này mới là chút cơ kỳ. Bởi vậy lĩnh hội thất bại vô cùng bình thường. Kỳ thật, tại Trường Diễn tìm hiểu cái kia ngự thú tổng cương thời điểm, Ngàn Hung đạo người cũng đã đem Trường Diễn xem như chuyên nhân của mình. Sở dĩ lại lấy ra cái này ngàn vạn hóa thân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là cảm giác Trường Diễn quá thuận lợi, muốn xoa xoa Trường Diễn uy khí, miễn cho hắn mắt cao hơn đầu, luôn luôn xem thường người khác, cuối cùng rơi vào cùng hắn một cái kết quả ngài nói không sai, là ta lòng quá tham. Trường Diễn nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, mặc dù 3 ngày mới đạt thành, nhưng ta tin tưởng, lại cho ta 2 ngày, ta nhất định có thể viên mãn. Trường Diễn nắm chặt nắm đấm của mình, nói nghiêm túc ba Nhan Hung đạo người nghe được Trương Diễn lời nói trong nháy mắt có chút ngột. "Không phải, huynh đệ, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? 3 ngày mới đại thành, 5 ngày liền có thể viên mãn. Nếu như cái này đều không hài lòng, như vậy chính mình 3 năm nhập môn là cái gì? Chó cũng không bằng tụi một a. Vậy cái này hai cái nhiều như vậy ngày, liền bình thường ngự thú tổng cương đều không có lĩnh ngộ là cái gì phế chó. Cho nên nói, ngươi đã đại thành." Nhan Hung đạo tiếng người khí quái dị mở miệng hỏi không sai, "Xin cho tiền bối chỉ giáo." Trương Diễn sau khi nói xong, nhẹ nhàng bấm một cái chỉ trứ, mặc dù quát khẽ một tiếng, Chỉ thấy Trương Diễn cả người trong nháy mắt biến thành ngàn vạn vệ linh trùng, tứ tán mà bay. Bất quá những này vệ linh trùng cũng không có bay bao xa, ngay tại một bên khác tụ tập lên, một lần nữa biến thành Trương Diễn bộ dáng. Cái này bất quá giờ phút này, Trương Diễn sắc mặt có chút trắng bệ. Nan vạn hóa thân dù sao cũng là một cái bảo mệnh bí thuật, thi triển ra sẽ tiêu hao một chút nguyên khí, bất quá giống con muốn phân thân không bị tiêu diệt quá nhiều, hậu kỳ hoàn toàn vẫn có thể tu bổ trở về. Cái này cũng Trương Diễn vì cái gì dám thi triển nguyên nhân ngươi. Vậy mà thật đại thành. Nan hung đạo người nhìn thấy Trương Diễn vạn sông phân thân, có chút không thể tin. Hắn to lớn đầu rồng bên trên bợ vì kinh ngạc ngu nhân, giờ phút này lộ ra dị thường quái dị, ngay sau đó, hắn lắc đầu, nhìn về phía Trương Diễn nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ngươi thật sự là để cho ta do dự, ta đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp phế bỏ ngươi." Chương 158, nghe tin bất ngờ. Chương 158, nghe tin bất ngờ. Thiên hung đạo nhân lung lay đầu, đang khi nói chuyện có hơi thở phu ra, từng nóng khó nhịn được. Tiền bối đây là ý gì? Nghe được đối phương, Trương Diễn biến sắc. "Dã hỏa này chú cậu?" Sắc mặt thay đổi bất thường. Vừa mới còn nói muốn cho hắn truyền thừa, hiện tại liền phải phế đi hắn? Nơi nào có người loại này? Ngươi tại Ngự thú một đạo bên trên thiên phú thật sự là quá xuất chúng, nhưng ngươi bây giờ tựa hồ là pháp thuật chước cơ, ta cảm thấy đem ngươi phế đi để ngươi đem trọng tâm đặt ở Ngự thú phía trên mới là. Chỉ có dạng này mới có thể không lãng phí ngươi Ngự thú thiên phú. Thiên hung đạo nhân chứng chặc đàng hoàng mở miệng nói ra nghe được câu này, Trương Diễn nhịn không được kéo ra miệng của mình đối phương cái này phế nhân lý do. Thật là đủ tơi mát thuốc tục. Tiên bối khả năng không biết rõ, ta pháp thuật một đạo bên trên cũng rất có thiên phú. Trương Diễn nghĩ nghĩ, chỉ có thể luận chuyển mở miệng ngươi pháp thuật một đạo cũng có thiên phú. Thì tính sao? có thể cùng ngươi tại ngự thú một đạo bên trên tiên phú so sánh a. Thiên hung đạo nhân khinh thường mở miệng nói ra mặc dù ta đã chết, nhưng ta cũng cho hậu bối lưu lại cơ duyên, một quả tứ giai trứng linh thú, đủ để cho ngươi hộ giá hộ hàng nguyên anh kỳ, chẳng lẽ cái này vẫn còn so sánh không lên ngươi cái gọi là pháp thuật tiên phú. Thiên hung đạo nhân khinh thường cười một tiếng khả năng, thật đúng là so ra kém. Trương Diễn nghe được đối phương, trầm mặc một tiếng, sau đó không có tiếp tục nói chuyện, mà là sau lưng phát ra từng đạo quang hoa. Một đạo quang hoa đại biểu cho một đạo pháp thuật thần thông, cũng đại biểu cho một phần tiên lực. Ngay từ đầu nhìn thấy Trương Diễn phóng xuất ra ba đạo pháp thuật quang hoa, Thiên Hung đạo nhân lộ ra khinh thường biểu lộ. Ba đạo pháp thuật chúc cơ, thính không được cái gì thiên phú, nhưng lại rất nhanh, nó liền phát hiện, Trương Diễn thần thông quang hoa ngay tại một đạo tiếp một đạo phóng thích. Năm đạo, 10 đạo. Nhìn thấy 10 đạo thần thông quang hoa thời điểm, Thiên Hung đạo nhân miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Mẹ nó, 10 đạo pháp thuật chúc cơ, cái này là ở đâu ra thiên tài? Hán tứ giai chứng linh thú mặc dù đích thật là trân quý, nhưng lại cùng 10 đạo pháp thuật chúc cơ so sánh, giống như đích đích xác xác là kém một chút cường độ, đây cũng không phải nói tứ giai chứng linh thú không được. Trên tư thế, tứ giai chứng linh thú đại biểu là ổn định tương lai, cơ hồ 100% có nguyên anh kỳ thực lực. Nhưng là mười đạo pháp thuật thúc cơ người bản thân tiềm lực liền không kém a. Tại người khác xem ra, tha thiết ước mơ nguyên anh kỳ, tại đối phương xem ra, khả năng cũng chỉ là rất có khiêu chiến mà thôi. Bọn hắn bản thân liền phải rất lớn thành tựu nguyên anh hy vọng, đương nhiên sẽ không để ý cái gì tứ giai chứng linh thú. Nhưng là lúc này, chương diễn thần thông quang hoa cũng còn chưa có kết thước, ngược lại tại thiên hung đạo nhân không thể tin trong ánh mắt, tiếp tục nợ độ. Hơn nữa cái kia tốc độ vô cùng bình ổn, không có một chút kiệt lực dáng vẻ. Như thế Thẳng đến nợ rộ 20 đạo thần thông quang hoa, giờ phút này Thiên Hung đạo nhân cũng không biết hướng nên nói cái gì cho phải. Mẹ nói đây là cái gì nghiệp chướng? 20 đạo pháp thuật thần thông chúc cơ, người hắn a chính là chân tiên hàng thế a ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài. Thiên Hung đạo nhân thật không biết mình phải nói như thế nào. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nhưng mà nhất làm cho hắn sụp đổ chính là, chưa diễn trên người thần thông quang hoa, cũng còn chưa có kết thúc, ngược lại là không nhanh không chậm tiếp tục nợ rộ, cuối cùng đi thẳng đến 30 đạo. Lúc này Thiên Hung đạo nhân tâm thần đã chết lặng. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, trước mắt mình vật này đến cùng là cái gì? Không có. Vật này. Tại Thiên Hung đạo nhân trong lòng, gia hỏa này đã không phải là người. Hắn Thiên Hung đạo nhân tự nhận là cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy như thế chuyện không hợp tói thường. Thế nào tùy tiện liền ba mươi thần thông a? Hơn nữa, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn không phải tại Nam Hoang a? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy đi qua thế giới này biến hóa quá lớn? Nam Hoang nơi này cũng có treo lên đánh trung châu thiên tài. Cái này, cái này không đúng sao? Thiên Hung đạo nhân không ngừng mà lắc đầu. Mặc dù hắn chết rất lâu, nhưng Nam Hoang cũng chỉ là một cái Nam Hoang không có khả năng biến lợi hại như vậy. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, ngoại trừ trước mắt vật này bên ngoài, còn lại hai người kia, nhìn mới là tương đối bình thường đó mới là hắn lý giải tu tiên. Mà trước mắt cái này cười tụm tìm đồ vật, khẳng định không phải người, mà là vấn đề khác đến mức chương diễn nợ độ tới 36 đạo thần thông quang hoa thời điểm. Thiên hung đạo nhân đã không có cảm giác. 30 đạo cùng 36 đạo khác biệt cũng không phải rất lớn đi. Ha ha ha ha thế nào, tiền bối, ta tại pháp thuật thần thông phương diện này còn tính là có thiên phú a. Nhìn thấy thiên hung đạo nhân không hề lay động bộ dáng, Trương Diễn trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, đây là lần thứ nhất hắn thấy có người không khiếp sợ vẫn được. Thiên Hung đạo nhân yên lặng mở miệng nói ra, "Ta thu hồi ta, ngươi thật sự là càng thích hợp pháp thuật chư cơ." Hắn không thừa nhận cũng không được. Nếu như Trương Diễn chỉ là mấy đạo pháp thuật chư cơ, như vậy ưu thế thật là không bằng tứ giai trứng linh thú. Nhưng khi Trương Diễn mượi đạo pháp thuật chư cơ thời điểm, cũng nhiều lắm là chính là phát tứ giai trứng linh thú bình khởi bình tọa, dù sao 10 đạo pháp thuật chư cơ mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cũng không ổn định a tứ giai trứng linh thú nhiều ít là có chút giữ gốc. Sau khi Trương Diễn ba mươi sáu đạo pháp thuật thần thông ngã tại trên mặt hắn thời điểm, cho dù là hắn cũng không thể che giấu lương tâm nói tứ giai chứng linh thú lợi hại đừng nói cấp 4, cho dù là ngũ giai, lục giai lại như thế nào, người ta đã có thể 36 đạo pháp thuật chúc cơ thành công. Vậy đã nói rõ, người ta chỉ hướng, lúc này ngươi tại cầm chứng linh thú đi cho người ta, đây không phải là vũ độ người. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, tại giống nhau cảnh giới dưới, nhất định là pháp thuật chúc cơ người lợi hại khảo nghiệm của các ngươi. Thông qua được. Thiên hung đạo nhân nói xong câu đó về sau, cả người đều có chút hiểu oải ngươi có thể thu hoạch được truyền thừa của ta. Nói Thiên Hung đạo nhân từ chính mình trong cửa tay áo lấy ra một cái túi linh thú như thế đồ vật, đưa cho Trương Diễn, "Mặc dù ngươi là pháp thuật chư cơ, nhưng ta hy vọng, nếu như có cơ hội, ngươi vẫn là phải thật tốt nghiên cứu một chút Ngự thú một đạo, dù gì, cũng phải giúp ta đem Ngự thú một đạo truyền thừa tiếp." Sau khi nói đến đây, Thiên Hung đạo nhân trên mặt có chút cô đơn. Hắn thật rất hài lòng Trương Diễn, nhưng cũng tiếc đối phương chí không ở chỗ này. Rõ ràng sẽ không chết đập Ngự thú một đạo đa tạ tiền bối, vạn đuối nhất định sẽ dốc lòng nghiên cứu. Trương Diễn cười mỉm mở ra miệng, sau đó trực tiếp cầm đi đối phương túi linh thú tốt, đã truyền thừa truyền xuống, "Vậy ta còn muốn nói với ngươi một tiếng." Ngươi trốn đi bên ngoài, nhất định phải cẩn thận, không cần lọt ta Thiên Hung đạo nhân danh hảo. Không phải nhường Trung Châu những tên kia biết, có ngươi quả ngon để ăn. Thiên Hung đạo nhân cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra Trung Châu. Trung Châu là nơi nào? Trương Diễn nhíu mày một cái, đối Thiên Hung đạo nhân mở miệng hỏi hửng. Ngươi không biết rõ Trung Châu? Thiên Hung đạo nhân trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Trên thế giới này tại sao có thể có người không biết rõ Trung Châu ba? Chương 159, Đang Tiên Giới Tiên Cốt. Chương 159, Đang Tiên Giới Tiên Cốt. Thiên Hung đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh Lôi Vật Bảo Cung giả sư tỷ trên mặt cũng không biết làm sao biểu lộ thời điểm, là hắn biết, ba người này thật không biết rõ Trung Châu cái này thế đạo đã biến thành dạng này sao? Thiên Hung đạo nhân thần sắc có chút thống khổ, hắn chết có bao nhiêu năm rồi? Trung Châu cũng bị mất. Tiên bối, có lẽ không phải chúng ta không biết rõ Trung Châu, mà là Trung Châu đổi tên. Trương Diễn suy nghĩ một chút, mở miệng đối Thiên Hung đạo nhân nói rằng, cũng tỷ như nói, ngươi nói nơi này là Nam Cương, nhưng nơi này rõ ràng là Triệu Quốc, là Thiên Mục Sơn Bạch. Ngươi nói, cũng có khả năng. Thiên Hung đạo nhân thống khổ lắc đầu, ngữ khí biến có chút bình thản, quả nhiên a, thế sự biến thiên. Không nghĩ tới cường đại Trung Châu cũng sẽ có bị người quên lãng một ngày, vẫn là được thành tiên a. Thành tiên? Thế giới này thật sự có tiên nhân a? Thật có thể thành tiên a? Nghe được Tiên Hung đạo nhân lời nói, bên cạnh Lôi Vạn Bạo không khỏi hướng tới mở miệng hỏi. Hắn mặc dù là Thanh Hành phái tiên nhị đại, có tổ tiên năng nữa, nhưng là nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, hắn đỉnh điểm cũng chính là Kim đăng kỳ. Muốn trở thành Nguyên Anh kỳ đều vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói cơ hội không có cái gì hy vọng. Nhưng mà cái này Tiên Hung đạo nhân mở miệng chính là thành tiên. Cái này khiến hắn vô cùng hướng tới trên thế giới này tự nhiên là có tiên, nếu không Chúng ta còn tu luyện cái gì tình? Thiên Hung đạo nhân sau khi nói đến đây, thanh âm có chút trầm thấp, bất quá đáng tiếc, chúng ta cái này người không thành tiên được, chỉ có đi Trung Châu, đi cái chỗ kia, sinh tiên cốt mới có hy vọng thành tiên. Thiên Hung đạo nhân nói nói thanh âm biến càng thêm yếu ớt, đến cuối cùng, cơ hội là tính không thể nghe thấy chúng ta cái này người không thành tiên được. Muốn đi Trung Châu, cái chỗ kia, tiên cốt. Thiên Hung đạo nhân một loạt danh tự nhường chương diễn đại náo đều ngừng đứng máy. Không biết rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hai người các ngươi không hẳn phải biết chuyện này, biết quá nhiều, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Thiên hung đạo nhân hung tợn nhìn thoáng qua lôi vạn bảo cùng giả sư tỷ, sau đó nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Trương Diễn trong đầu lập tức xuất hiện một đạo tin tức trung châu. Thiên sơn đăng tiên giai, hóa tiên chỉ. Sau một hồi lâu, Trương Diễn rốt cuộc biết cái gọi là thành tiên chân tướng. Chỉ có điều, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm chuyện này, người tự mình biết liên tốt, ta cũng là nhìn ngươi 36 đạo pháp thuật thần thông chúc cơ mới nói cho ngươi, nếu không, tuyệt không có khả năng mở miệng. Vâng, đệ tử biết. Trương Diễn lặng lặng gật đầu, chuyện này xác thực không thể cùng người khác mở miệng. Trong này liên quan đến chuyện quá nhiều, quá phức tạp. Khi thật, nội dung ngược vô cùng đơn giản, dựa theo Thiên Hung đạo nhân nói tới, bọn hắn vị trí, Thiên Điệu đạo vận là tàn phá, điều này sẽ đưa đến, trong cơ thể của bọn họ không có đại đạo vết tích, cho nên, một khi trở thành kim đan, như vậy hạn mức cao nhất liền bị khóa chết, cả đời đều chỉ có thể đạt tới nguyên anh kỳ, mong muốn tiến thêm một bước, trở thành pháp tướng kỳ cơ hội liền không khả năng còn có dạng này thuyết pháp. Trương Diễn Đông Nhiên, hắn thật không nghĩ tới, thế giới này lại còn có hạn chế như thế, mà mong muốn giải trừ cái này hạn chế, liền cần đi Trung Châu, đi Tiên Sơn, đi đăng thiên dài, tiến hóa tiên chỉ, một lần nữa nấu rượu tiên cốt. Dạng này khả năng tiến thêm một bước nếu như không có tiến hóa tiên chỉ, không, có sinh tiên cốt, liền trở thành kim đan, như vậy đời này nhiều nhất chỉ có Nguyên Anh kỳ a. Trương Diễn dùng thần thức cùng Thiên Hung đạo nhân tiếp tục giao lưu vâng. Không có bổ cứu phương pháp. Trương Diễn có chút không tin tà mở miệng hỏi. Không có, theo ta được biết, hẳn là không có. Thiên Hung đạo nhân tiếng trầm nói rằng, bất quá, cái này cũng không nhất định, có thể là ta cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không đến những phương pháp kia, bất quá mặc dù có, cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên thở dài một hơi. Nhìn về phía trước người ra hỏa này, hắn Giống như không phải người bình thường có hy vọng liền tốt. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có quá mức chú ý dù sao, hắn hiện tại chỉ là chút cơ sơ kỳ, đừng nói nguyên anh đâu, chính là kim đan cũng còn có một khoảng cách lớn. Cho nên đối với những vật này, cũng không có cái gì tốt lo lắng, truyền thừa của ta cùng bí pháp đều tặng cho ngươi, ngươi cũng có thể rời đi. Chờ các ngươi rời đi về sau, ta tòa này mộ táng liền sẽ vĩnh viễn yên lặng. Ngay tại Trương Diễn còn muốn hỏi một ít chuyện thời điểm, Thiên Hung đạo nhân lại đột nhiên mở miệng nói ra ừm, lúc này, Trương Diễn bọn người mới chú ý tới, Thiên Hung đạo nhân trên mặt sinh khí càng ngày càng thấp, nhìn tuy thời liền sẽ rầu hết đèn tắt như thế ta đều nói Ta sớm đã là một người chết, hiện tại sở dĩ có thể nói chuyện, chẳng qua là bởi vì cưỡng ép phong bế một nguồn hóa khí, nhưng cái này một hơi cuối cùng có lúc dùng hết. Người đã thông qua được khảo nghiệm của ta, cũng coi như là đệ tử của ta, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể thật tốt đợi hắn. Thiên hung đạo nhân không biết rõ từ chỗ nào lấy ra một cái hộp ngọc, chăm chú đưa cho Trương Diễn. Trương Diễn tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong này chính là một quả trứng, đây là cái gì trứng? Nhìn trong tay cái này, một quả chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng lại dự giả lấy nồng hậu dậy đặc tính cơ trứng. Có chút tò mò hỏi đây là một quả tạp giao trứng, phụ thân là Lôi giao mẫu thân là Phong giao, ta tại cái này trứng bên trong cũng cảm ứng được phong phú phong lôi chi lực, hẳn là kế thừa phụ mẫu hệ thống." Thiên Hung đạo nhân nói nghiêm túc, "Thể nội ẩn chứa phong lôi hai lực, nếu như tiểu gia hỏa này có thể thuận lợi trưởng thành lời nói, đối với ngươi mà nói, hẳn là sẽ rất có có ích. Lại là giao long trứng? Bất quá thế nào chỉ có trứng gà lớn." Lôi Vạn Bảo miệng tương đối nhanh, âm mộ đồng thời cũng có chút nghi vấn. Dù sao giao long trứng tại đại gia trong ấn tượng mặt đều thuộc về tương đối lớn, mà cái này chỉ có lớn chừng cái trứng gà nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ a nếu như không phải còn có thể trứng bên trong cảm nhận được một tia sinh cơ, tất cả có thể sẽ tưởng rằng một cái chết trứng cái này. Ngay tại chương diễn bọn người còn muốn hỏi cái gì thời điểm, Thiên Hung đạo nhân nhưng không nói lời nào, mà là vung tay lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mình mờ hoa. Sau đó ngay sau đó liền xuất hiện ở thiên mục sân bạch. Sau đó, cách đó không xa, truyền đến một tiếng vang trầm, tựa như là địa long tại xoay người như thế, một ngọn núi bao đột nhiên sập xuống số dưới, bị san bằng thành đất bằng ai. Thấy cảnh này đám người, chỗ nào còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra nghĩ đến hắn là thiên hung đạo nhân đã đến từ hạ, đem bọn hắn đưa tới về sau, sẽ phá hủy chính mình mộ huyệt, như thế, mặc dù không có lăng mộ, nhưng lại sẽ không bao giờ lại có người đi quấy rầy hắn chương sư đệ, vậy chúng ta. Lôi Vạn Bảo nhìn phía xa bị san thành bình địa sườn núi, nhẹ nhàng đối Chương Diễn hỏi thăm chúng ta cũng trở về đi thôi, nên thông báo một chút nhiệm vụ, còn có, lần này thu hoạch tương đối khá, đại gia cũng muốn điểm một chút. Chương Diễn cười đối hai người nói rằng, "Chương 160, phân phối." "Chương 160, phân phối" nói như vậy, ba người các ngươi cũng là có một phần cơ duyên. Võ Nguyệt Vịnh trong doanh địa, ra các tuyển ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn xem Trương Diễn ba người vâng, sư phó. Đối vật này, Trương Diễn không có cái gì tốt đâu giếm, thậm chí liền tứ giai chứng linh thú đều đem ra, mặc cho tông môn phân phó còn lại đồ vật, các ngươi đều cất kỹ a, chỉ là cái này tứ giai chứng linh thú, hoàn toàn chính xác là một đại vấn đề, ta đi mời trưởng môn tới định đoạt. Ra các ngón nhìn xem Trương Diễn trong tay kia một cái chứng linh thú cũng cảm giác có chút đau đầu. Dưới tình huống bình thường mà nói, đây đều là Trương Diễn đám người thu hoạch, tông môn là không thể nào chật được. Nhưng vấn đề là, lần này thu hoạch quá lớn. Thứ giai chứng linh thú Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho một nguyên anh kỳ chiến lực. Nói lớn chuyện ra, đây là đại biểu tông môn mấy trăm năm tương lai. Là liên quan đến tông môn khí vận độ vật, bởi vậy, dù là cái này chứng linh thú là Trương Diễn bọn người mang về, tông môn cũng muốn quản bên trên một ông đối với điểm này, Trương Diễn mấy người cũng không chút nào để ý dù sao, tứ giai chứng linh thú giá trị thật sự là quá lớn, hơn nữa trọng yếu nhất là, muốn bồi dưỡng một cái tứ giai linh thú, kia phải cần hải lượng tài nguyên. Bọn hắn những người này, bồi dưỡng mình đều khó khăn, huống chi là bồi dưỡng bốn tiết linh thú. Hơn nữa, thanh hành phái từ trước đối với mình đệ tử cũng không có Dù là tông môn thật đem cái này tứ giai chứng linh thú lấy đi, như vậy cũng biết cho bọn họ bồi thường thỏa đáng. Thừa ra cắt chuyện bên này rời đi, Trư Diễn cùng lôi và bảo, còn có giả sư tỷ ba người lại tụ tập chung một chỗ. Lần này tự nhiên là chiếc của. Kỳ thật Thiên Hung đạo nhân vật lưu lại không nhiều, hơn nữa chủ yếu đồ vật cũng đều là một chút ngự thú pháp môn, đối ba người mà nói, giá trị không lớn. Mặc dù trước đó Thiên Hung đạo nhân cũng lưu lại một chút pháp bảo, bất quá đáng tiếc, thời gian quá xa xưa, phần lớn pháp bảo đã bị phá hủy. Nhưng dù cho như thế, Thiên Hung đạo nhân vật lưu lại, đối ba người mà nói, cũng là một món của cải lớn nhất là những cái kiếp lự thú pháp môn đối bọn hắn vô dụng, nhưng là đối thanh hành phái là hữu dụng, bọn hắn cầm những pháp môn này, trực tiếp tại thanh hành phái bên trong hối đoán thành điểm cống hiến. Trọn vẹn gần 10 vạn điểm cống hiến. Cái này 10 vạn điểm cống hiến, cần phải so 10 vạn linh thạch dùng tốt nhiều. Dù sao, tông môn bên trong một chút chân quý độ vật, xưa nay đều không phải là dùng linh thạch tiến hành mua sắm, mà là chỉ có điểm cống hiến có thể mua sắm. Ba người mỗi người điểm hơn 3 vạn linh thạch. Kỳ thật, dựa theo đạo lý mà nói, lần này Trương Diễn hẳn là có thể cầm tới nhiều nhất một nửa điểm cống hiến. Nhưng là bởi vì hắn cầm đi phệ linh trùng, cho nên cũng giống như bọn hắn còn 1/3. Mặc dù nhìn không nhiều, nhưng là mọi người đều biết, trong này lớn nhất khen thưởng còn chưa rơi xuống đất. Dù sao, lần này thu hoạch lớn nhất là cái kia tứ giai trứng linh thú. Bất kể thế nào xử lý như thế nào, cái này tứ giai trứng linh thú đều sẽ cho bọn họ mang đến hải lượng tài nguyên. Trong đó vui vẻ nhất không ai qua được giả sư tỷ. Nàng trước đó mặc dù vẫn luôn là trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại khoảng cách kim đan kỳ còn có chênh lệch cực lớn. Thậm chí chính nàng đều không có hy vọng xa vời qua mình có thể xung kích kim đan. Nhưng là hiện tại không giống như vậy đến lúc đó tứ giai chứng linh thú ban thượng phát hạ đến, nàng liền có có thể sung kích vô liếng. Cái này làm sao có thể không để cho nàng vui vẻ. Chúc cơ cùng kim đan, mặc dù chỉ có kém một bước, nhưng trong này chiến lệnh, thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Không nói những cái khác. Thành tựu kim đan, chọ 500 năm. Vẹn vẹn điều này, liền để nhiều ít người tâm động. Dù sao, tu tiên, tu tiên, không phải là vì trường sinh a. Nghĩ tới đây, nàng hít một hơi, khuôn mặt nghiêm túc đối với chương diễn huyền truyện túi đầu, lần này nhờ có chương sư đệ, nếu như không, có chương sư đệ lại nói ta chỉ sợ đời này đều không có xung kích kim đan cơ hội. Giả sư tỷ làm gì nói như vậy? Đây đều là ngươi vốn có cơ duyên." Trương Diễn rời một bước tránh đi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Lần này, chỉ có thể nói tất cả mọi người đã kiếm được. Hơn nữa, hắn đối lôi vạn bảo cùng giả sư tỷ giác quan cũng không tệ lắm, đối phương bất kể là làm việc vẫn là là người, đều mười phần có chừng mực. Loại người này, hắn thích vô cùng. Nếu như về sau có cơ hội hợp tác, nhất định sẽ tiếp tục. Hơn nữa, nếu như đối phương có thể trở thành kim đan, đó cũng là cũng rất không tệ một cái chỗ dựa." Em... Hắn lại nói một cái rất không tệ giúp đỡ. Dù sao, Chương Diễn mặc dù vẻn vẹn, vẹn chút cơ kỳ, nhưng là tại toàn bộ Thanh Hành phái, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn xem như một cái bình thường trúc cơ kỳ đến xem. Thậm chí nội bộ đã lưu truyền, đem Chương Diễn xem như tương lai thiếu tông chủ đỗ dưỡng, nói cách khác, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Chương Diễn có thể là Thanh Hành phái tương lai người nói chuyện. Mà đối với điểm này, Lôi Vạn Bảo liền so giả sư tỷ tính tưởng rất nhiều. Dù sao, giả sư tỷ mặc dù là một cái trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng dù sao không phải kim đan kỳ, hơn nữa sau lưng cũng không có cái gì chỗ dựa rời xa Thanh Hành phái trung tâm quyền lực. Mà Lôi Vạn Bảo mặc dù chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng làm sao, người ta có một cái kim đan kỳ đỉnh phong tổ gia, người ta là đường đường chính chính tiên nhi đại. Khoảng cách Thanh Hành phái trung tâm quyền lực gần vô cùng. Hoặc là nói, hắn bản thân liền là Thanh Hành phái trung tâm quyền lực một trong. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới biết được, trước hiện tại Thanh Hành phái địa vị thật rất cao. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên là bởi vì tiên tư của hắn. 36 đạo pháp thuật thần thông trúc cơ, đây là từ ngàn xưa không có kỳ tích, mà trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, thì là bởi vì Thanh Loan sư thúc tổ. Hắn từ chính mình tổ gia ra ra nơi đó biết tin tức, Thanh Loan sư thúc tổ tổ trưởng có thể mua tốt, hơn nữa có khả năng sẽ xung kích Nguyên Anh kỳ. Mà hết thảy này đều cùng Trương Diễn có quan hệ. Thiên phú thứ nhất, quan hệ thứ nhất. Loại người này, về sau làm sao lại bình thường? Chỉ là nghĩ như vậy, Lôi Vạn Bảo đã cảm thấy, lúc ấy chính mình thật là trời sinh tuệ nhãn ôm nuôi thật là ôm cục chuẩn. Lần này phân phối về sau, Trương Diễn liền lập tức trở về tới chỗ ở của mình, bắt đầu tiến ngữ thú nghiên cứu. Hắn cảm thấy, chính mình sự tình càng thêm nhiều hơn. Phệ Linh trùng bổ dưỡng, nhục thể trúc cơ, cùng thần thông linh hội đây đều là chuyện cần thiết hiện. Nhưng mà mỗi một cái đều cần tốn hao thời gian dài. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có tu hành. Tu vi của hắn hiện tại vẫn còn chút cơ sơ kỳ, bất quá điểm này cũng không cần đặc biệt sốt ruột, dù sao, hắn chút cơ cũng không có bao lâu thời gian, tu vi chậm một chút cũng bình thường. Bất quá Trương Diễn cũng biết, hắn cần thật tốt phân phối một chút nhiệm vụ của mình cùng thời gian, không thể hành động mù quáng, phải có một cái ý nghĩa chính mới là vẫn là trước lĩnh hội thần thông a, hơn nữa sát khí phương diện này cũng không thể bỏ qua, nhường tông môn thả ra tin tức, hỗ trợ tìm xem một tìm, nhanh qua nhục thân quan. Trương Diễn trong lòng yên lặng nghĩ đến, hắn cùng người khác không giống. Hắn là pháp thể sông tu, mà bây giờ trúc cơ thì là pháp lực trúc cơ, nhưng là nhục thể của hắn kỳ thật cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể trở thành nhục thân trúc cơ người tu hành. Bất quá đáng tiếc, nhục thân trúc cơ còn cần sát khí nhập thể mới được. Mà sát khí, những vật này cũng là cực kỳ thưa thớt, cho nên hắn còn cần tông môn trợ giúp mới được. Mặc dù trên lý luận mà nói, hắn hiện tại đã là trúc cơ kỳ, nhục thể một đạo có thể từ bỏ, nhưng là dù sao thật vất vả tu luyện ra được, hắn không bỏ được từ bỏ. Lại không phải là không có điều kiện này. Hắn mặc kệ là tài nguyên, vẫn là thời gian, đều vô cùng dư giả. Hơn nữa Nục thể chúc cơ về sau, rất nhiều chỗ tốt, chiến lực cũng biết càn mạnh. Mặc dù nói, liên hiện tại mà nói, lực chiến đấu của hắn đã mạnh phi thường, nhưng lại không có người sẽ ghét bỏ chính mình biến càn mạnh, tựa như không có người sẽ sợ tiền mình quá nhiều như thế. Thu tiên giả đối lực lượng dục vọng chưa từng có chừng mực, nhưng là theo đối thần thông lĩnh hội, chương diễn lại trở nên phiền não, hắn mặc dù có ngộ đạo bổ đoàn gia chỉ, nhưng là cứ như vậy sở sở lĩnh hội, tốc độ vẫn như cũng là rất chậm. Mặc dù tại người khác xem ra, tốc độ đã thật nhanh, nhưng là cùng trực tiếp lên trang bị cột vẫn là có khác biệt to lớn, cho nên chương diễn nghĩ nghĩ đi mẹ nó bế quan. Cố Thanh Trang bị dạng này hoặc không cần, kia không phải người ngu a, cho nên vẫn là được đi ra, tìm trang bị. Mà hắn vừa mới xuất quan, lại lập tức liền được một tin tức. Gia Cát Tuyển cùng Mạc Trường Thanh để hắn tới một chuyến lúc này gọi ta, là bởi vì thứ giai chứng linh thú a. Đối với điểm này, Trương Diễn trong lòng lòng dạ biết rõ, tông môn lúc này gọi mình, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì viên kia tứ giai chứng linh thú. Thôi thôi làm sửa lại một chút tự thân trang phục. Sau đó Trương Diễn liền đi qua. Chờ đến Gia Cát Tuyển chỗ trong sảnh, hắn liền thấy Mạc Trường Thanh cùng Gia Cát Tuyển hai người. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Còn lại một cái đều không có, cho dù là Lôi Vạn Bảo cùng ra thế giới đều không có. Nhìn thấy Trương Diễn tới, Mạc Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái nụ cười này vô cùng chân thành tha thiết ta vẫn cảm thấy ngươi là không sai, vẫn luôn đem ngươi làm thân đệ tử đối đãi. Mạc Trường Thanh cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra, câu nói này không phải lời nói dối. Trên thực tế, Mạc Trường Thanh đối Trương Diễn thật không lời nói. Mặc kệ là từ ba thượng, vẫn là từng cái phương diện khác, đều mười phần hào phóng, có lúc thậm chí so ra các tuyển cái này làm sư phụ còn lớn hơn vương. Cũng tỷ như nói, chương diễn tứ nhất gốc nhị giai linh thực, cái kia chính là từ Mạc Trường Thanh dược viên bên trong móc ra. Mà bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, Mạc Trường Thanh lúc trước cái kia linh thực viên cơ hồ đều muốn bị chương diễn cho rời trống, nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng có nói qua cái gì đệ tử tự nhiên là tỉnh. Chương diễn nhu thuận đứng tại Mạc Trường Thanh bên người gật đầu lần này, ba người các ngươi lấy được tứ giai trứng linh thú, hoàn toàn chính xác là đồ tốt, có thể tăng cường chúng ta tông môn nội tình, bất quá trong này cũng có một chút vấn đề, tỷ như nói, cái này tứ giai trứng linh thú nên do ai đi bổ dưỡng? Lúc đầu chúng ta nghĩ là nhường Thanh Loan sư thúc tổ Bùi Dưỡng, dù sao chúng ta tông môn bên trong cũng chỉ có sư thúc tổ thực lực mạnh nhất. Nhưng là sư thúc tổ nói chiếu cố không được, kia càng nghĩ về sau, ta cảm thấy, chúng ta Thanh Hành phái thích hợp nhất Bùi Dưỡng viên này tứ giai chứng linh thú người chính là ngươi." Mạc Trường thanh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Chân truyền đệ tử Chu Diễn, có thể nguyện đón lấy lại trách nhiệm." Chương 161, tông môn khen thưởng. Chương 161, tông môn khen thưởng đệ tử. Bàng Lòng, nghe được Mạc Trường thanh lời nói, Chu Diễn không chút do dự nói, "Nói bừa, chăm nuôi tứ giai linh thú, đây chính là một cái tốt số lượng." Không sai, bất quá tốt dạy ngươi biết, cái này tứ giai trứng linh thú xác nhận thuộc về Thanh Hành phái đồ vật, các ngươi cống hiến tứ giai trứng linh thú, tông môn cũng biết cho các ngươi đền bù. Mạc Trường Thanh nhìn xem Chu Diễn, cười cười mở miệng nói ra. Hắn lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng nghiêm túc, mà Trường Diễn trong đầu cũng lập tức minh bạch, đối phương lời này ý tứ, cái này tứ giai trứng linh thú, ba người bọn họ hoàn toàn chính xác đã bại đồ cúng cho tông môn, có thể tông môn cầm cái này tứ giai trứng linh thú cũng cần người đặc biệt tiến hành hồi dưỡng đối Thanh Hành phái mà nói, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Thanh Loan tiến hành hồi dưỡng. Có thể Thanh Loan không nguyện ý, ngại phi toái. Vậy cái này sự kiện liền tự nhiên mà vậy muốn hướng xuống thả, còn lại chính là Kim Đan kỳ tu sĩ, hay là tiềm lực tương đối lớn tu sĩ. Kim Đan kỳ mặc dù cũng chiếm cứ ưu thế, nhưng đừng quên, Trương Diễn thế nhưng là tu được Tiên Hung đạo nhân truyền thừa, bản thân liền đã hiểu chăn nuôi chi thuật. Lại thêm, Trương Diễn tiềm lực cũng là không thể nghi ngờ. Còn có chính là Thanh Loan sư thúc tổ đối Trương Diễn cũng vô cùng chiếu cố, cho nên cái này sống liền rơi vào Trương Diễn trên thân. Nhưng, chú ý đây là một cái công việc, tông môn chỉ là đem cái này chăn nuôi trách nhiệm đặt ở Trương Diễn trên thân. Như vậy đương nhiên, tông môn còn cần cho hắn tiền lương cùng cung cấp bồi dưỡng tứ giai linh thú tài nguyên, nếu không, chương diễn chỉ là một cái phổ phổ thông thông chốc cơ kỳ tu sĩ, sao có thể bồi dưỡng tứ giai linh thú? Mà tông môn muốn cũng vẹn vẹn linh thú quyền sở hữu, mà tôi đối với điểm này, chương diễn cũng không thèm để ý quyền sở hữu về ngươi liền với ngươi. Ta chỉ cần quyền sử dụng là được. Cái này giống đời trước ngân hàng, trên danh nghĩa, ngân hàng đối trong ngân hàng tài chính không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng, có thể dạng này ảnh hưởng ngân hàng sao? Cũng không có. Hiện tại tông môn đem linh thú quyền sử dụng cho mình còn cho cung cấp đội dưỡng linh thú tài nguyên, còn đơn độc cho hắn một phần phúc lợi. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Đây là cái gì thần tiên tông môn? Hơn nữa ngoại trừ những này bên ngoài, tông môn còn cần cho ba người bọn hắn một chút ban thưởng. Có thể nói, mặc dù bỏ ra tứ giai linh thú quyền sở hữu, nhưng là bọn hắn lại thu được nhiều thứ hơn, thậm chí đối chương diễn mà nói, ban thưởng vẫn là ba phần. Không chỉ thu được nộp lên cho tông môn ban thưởng, còn thu được một phần tiền lương ban thưởng, thậm chí còn thu được một đầu tương lai tứ giai linh thú quyền sử dụng. Cái này, quá thơm a loại chuyện này nào có không đồng ý đạo lý. Tốt, đã ngươi bằng lòng liễu tốt. Nhìn thấy Trương Diễn đồng ý, Mạc Trường thanh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt trong lúc Lơ đãng cũng xen lẫn một tia thần sắc hâm mộ, đây chính là tứ giai trứng linh thú, cho dù là hắn, cũng muốn a bất quá đáng tiếc, hắn biết, hắn không thể cầm, thậm chí người khác cũng không thể cầm, chỉ có Trương Diễn mới có tư cách này. Nếu không, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn đã ngươi đồng ý, như vậy cái này tứ giai trứng linh thú liền giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nuôi dưỡng, nếu không, tông môn cũng không tha cho ngươi." Mạc Trường thanh nói, đem trong tay hộp gỗ đưa cho Trương Diễn, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ đa tại trưởng môn. Trương Diễn nói đưa tay đem hộp gỗ cầm tới, bất quá không biết rõ thế nào. Lần thứ nhất vậy mà không có lấy động. Theo lần thứ hai phát lực, hắn mới đưa tứ giai trứng linh thú thu nhập trong lực đi, đi, ngươi đi xuống đi, sau đó các ngươi khen thưởng sẽ thưởng đi xuống, bất quá lần này ngươi khen thưởng liền không nhiều lắm, chủ yếu là cho vạn bảo bọn hắn khen thưởng. Mạc Trường Thanh nhìn xem Trương Diễn đem đồ vật thu lại, đột nhiên cảm giác có chút không thú vị, phất tay nhường hắn rời đi vâng, trưởng môn. Được đồ tốt, Trương Diễn đương nhiên sẽ không lưu tại bên này tiếp tục chứng mắt, mà là vui vẻ ra mặt rời đi, đem còn lại địa phương lưu cho trưởng môn cùng sư phụ mình. Về tới trong phòng của mình, Trương Diễn không kịp chờ đợi đem hộp gỗ mở ra, Bên trong quả nhân là một cái màu xanh tím trứng. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là cái kia Phong Lôi Giao Long trứng đầu tiên vẫn là phải nhận chủ. Trương Diễn nói, cắn nát đầu ngón tay của mình, sau đó tại trứng linh thú phía trên vẽ xuống một cái minh văn, cuối cùng đưa tay lại từ mi tâm của mình dẫn một sợi thần hồn, khắc sâu vào trong đó. Làm việc hoàn tất, Trương Diễn lập tức từ nơi này Phong Lôi Giao Long trứng bên trong cảm giác được một cô yếu ớt sinh cơ, nhìn, trải qua thời gian dài như vậy phong tổn. Cái này Phong Lôi Giao Long trứng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là chịu ảnh hưởng. Bất quá không sao, chỉ cần còn chưa chết, Trương Diễn liền có biện pháp. Hắn vội vàng tìm đến một chút linh dịch. Sau đó đem nó đổ vào một cái ngọc buồn bên trong, ngoại trừ linh dịch bên ngoài, còn có rất nhiều quý báo linh thực dược liệu, cùng nhau ép thành bột phấn, gia nhập trong đó. Lập tức, nguyên bản tuyết trắng linh dịch liền biến thành màu xanh biết đây đều là có thể gia tăng sinh mệnh lực đồ vật, có thể bổ sung viên này phong lôi giao long chứng sinh mệnh lực, mà ngoại trừ những này bên ngoài. Trước diễn còn trực tiếp tiếp tìm tông môn nhận lấy một chút phong lôi linh vật, có thể gia tăng viên này chứng nội tình, dù sao, trên danh nghĩa mà nói, đây chính là tông môn linh thú. Thự nhiên cần tông môn tài nguyên đến đây nuôi nấng. Nhìn xem màu xanh biết dược dịch, chậm rãi biến thành màu trắng. Trương Diễn biết, cái này phong lôi giao long trứng là không có vấn đề, hẳn là có thể thuận lợi ấp, chỉ là không biết rõ cần bao lâu thời gian, chỉ có thể nói là làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Theo lần này khen thưởng rơi xuống đất, Trương Diễn đám người cũng không có làm nhiệm vụ, thậm chí Thanh Hành phái trinh phạt Thiên Mục Sơn mạch động tác đều lại trở nên chậm lại, toàn bộ tông môn tiến vào một loại trì trệ vậy nước cảm giác. Thậm chí nhất làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, hiện tại khai hoang còn chưa kết thúc, nhưng đã bắt đầu trì của đúng vậy. Trì của. Thanh Hành phái sở dĩ đến đây công phạt cái này ba khu địa phương, chủ yếu là vì linh mạch nhưng cũng không phải là người khác trong tưởng tượng Tam giai linh mạch, mà là trước đó chân truyền đệ tử bồi dưỡng trong căn cứ tứ giai linh mạch. Hiện tại Thanh Hành phái làm việc mặc dù chậm, thậm chí nhìn bởi vì đồng thời khai hoang ba khu môn nhân, cho nên bị hao tổn ở như thế, nhưng lại chỉ có Trương diễn chờ người mới biết. Thanh Hành phái mục đích đã đạt đến, bọn hắn đã đem tứ giai linh mạch trùng quanh cho thanh không, cho nên đang muốn dự định một lần nữa kiến tạo sơn môn đến lúc đó Thanh Hành phái mới dậy núi, liền xây dựng ở cái này tứ giai linh mạch bên trên. Bất quá vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, Cho nên Thanh Hành phái cần sớm tại tứ giai linh mạch bên trên một lần nữa rèn đúc một chút chất pháp, dùng để ẩn mấp linh mạch khí tức đương nhiên, ngoại trừ che giấu khí tức bên ngoài, còn muốn đem linh khí tiến hành thu dọn, sau đó tiến hành thống nhất phân phối, bất quá làm như vậy, cũng không phải là nói mặt khác tam giai linh mạch cũng không muốn rồi. Trên thực tế, chỉ cần là linh mạch cấp 2 trở lên linh mạch, trên danh niệt đều thuộc về Thanh Hành phái. Chỉ có những cái kia linh mạch cấp 1, Thanh Hành phái chúng mắt sẽ không thu lấy. Linh mạch cấp 2, tam giai linh mạch, vậy cũng là thuộc về chiến lược tài nguyên. Trên danh niệt đều thuộc về Thanh Hành phái. Bất quá bởi vì tại khai hoang quá trình bên trong, những cái kia thế gia đại tộc cũng coi là gia lực, bởi vậy, Thanh Hành phái cũng biết phân cho bọn hắn một chút linh mạch cấp 2. Bất quá phân phối ra số lượng không nhiều, hơn nữa đa số đều ở vào vắng vẻ khu vực. Nhưng dù cho như thế, đối những gia tộc kia mà nói, đây cũng là thiên đại ban ân. Dù sao, chỉ có nắm giữ linh mạch cấp 2 về sau, khả năng nuôi sống cả một nhà người, mới có thể xuất hiện chút cơ kỳ tu tiên giả. Nếu không, dù là ngươi chúc cơ thành công, cũng không đủ linh khí phụ dưỡng, đến lúc đó duy trì không được chúc cơ kỳ tu vi đương nhiên, nhà các ngươi nếu là có tiền, linh đan rượu dược coi như ăn cơm, vậy coi như không có nói qua câu nói này. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như có tiền như vậy, ai còn đi theo Thanh Hành phái ở chỗ này liệu mạng a. Mà bây giờ, địa ba khu linh mạch mặc dù còn chưa mở khẩn xuống tới, nhưng là những này linh mạch cấp 2 lại đã bắt đầu phân phối luận công hành thượng. Bất quá đây hết thảy cùng chương diễn không có có quan hệ gì. Bởi vì hắn tiếp một cái sống, cũng coi là tương đối bương lòng công việc, cái kia chính là đi tứ giai linh mạch nơi đó, tiến hành quản sự. Thanh Hành phái dù sao cũng là muốn một lần nữa kiến tạo sơn môn, cái này dù sao cũng phải cần người nhìn xem mới lạ, xuất động kim đăng kỳ, kia có chút quá mức, mà bình thường chúc cơ bên trong lại ép không được người khác. Bởi vậy Trương Diễn cái này trúc cơ kỳ, nhưng lại có thân truyền đệ tử thân phận người, liền không có gì thích hơn bằng. Hơn nữa mặc dù Trương Diễn mới là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng Thanh Hành phái thượng tầng cũng biết, trong tay hắn có Thanh Loan sư thúc tụ tổ sợi tóc, còn có Lôi Khôn Hải trò phụ lục, đối phó bình thường trúc cơ kỳ, kia là tay cầm đèn bó, thậm chí có thể nói là giảm chiều không gian đặc kích. Trương Diễn được chuyện xui xẻo này, cũng không do dự, trực tiếp nhận pháp chỉ, mang theo đi đi kiến tạo mới sơn môn. Tu tiên giả kiến tạo sơn môn tự nhiên cùng phàm nhân không giống, phàm nhân cần thủ công một chút xíu kiến tạo, nhưng là đối với tu tiên giả mà nói, lại không cần. Hắn bên này vẽ mấy trăm người tới, trong đó có chuyên môn tu luyện pháp thuật tu tiên giả, theo bọn hắn một đạo pháp thuật, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện từng mặt vách tường. Vì đặc ka bê tông đều tác dụng, cũng là nhường chương diễn có chút trợn mắt hơn một, tu tiên còn có thể chơi như vậy. Bất quá, hắn cũng biết, mặc dù nhìn không sai, nhưng kỳ thật đây đều là những người tu tiên này chuyên môn tu luyện pháp thuật, dùng để vì chính mình kiếm tu hành tài nguyên mà thôi. Vì kiếm lấy tài nguyên, mà chuyên môn hao phí tâm lực tu luyện loại pháp thuật này, đến cùng có đáng giá hay không, người khác nói không tính, chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Ngoại trừ xây tường Còn có một số người cho mình thi triển pháp thuật, lập tức trở nên lớn lực vô cùng, vẻn vẹn hai người liền có thể gánh một cây mấy trăm trượng gỗ thô. Mặt khác có ít người thì phụ trách tại những này gỗ thô bên trên tiến hành dựng cột chằng trò. Nhìn xem cái đi mình sự tình đáng người, Trương Diễn Yên lặng không nói, chỉ có thể nói, tu tiên giải phóng sức sản xuất. Bởi vì là tu tiên giả tiến hành kiến tạo, cho nên sơn môn kiến tạo hết sức nhanh chóng, chỉ dùng chỉ là mấy tháng, liền có một thứ đại khai dáng vẻ. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì phía sau mới tương đối gian nan, hơn nữa cũng cần một chút chân quý vật liệu mới được. Không thể ngươi một cái tông môn Trình thể liền dùng thế gian vật liệu chế tạo a. Có tức hay không phải ta không nói trước, mấu chốt nhất là hắn không dám chắc a. Thì như nói trận pháp bố trí, cung phòng luyện đan, đạo phủ, phòng luyện khí loại địa phương này đều là quan trọng nhất, hắn cần thật tốt tham ưu. Chương 162, Thanh Loan Nguyên Anh. Chương 162, Thanh Loan Nguyên Anh đối với một cái tu tiên giả tông môn mà nói, nơi quan trọng nhất tự nhiên là ở chỗ linh khí, mà ngoại trừ linh khí bên ngoài, đồ còn dư lại cũng muốn đầy đủ. Cái gì phòng luyện đan, phòng luyện khí, linh thư viện, vân vân, vân vân đơn giản mà nói, ngươi muốn tu một cái cứ xá kia nguyên bộ thiết trí cũng phải đầy đủ không phải. Bất quá cũng may những vật này cũng không thế nào cần hắn quan tâm, hắn chỉ cần quản lý tổng thể tiến độ liền có thể đến mức thế nào đóng, đóng thành bộ dáng gì, đều là có người chuyên môn vẽ xong giấy nháp. Có thể nói, đây chính là một cái nhàn xoa, hơn nữa còn là có chỗ tốt cái chủng loại kia ừm. Là thật có chỗ tốt. Dù sao, kiến tạo lớn như thế một cái tông môn, làm sao lại không có có chỗ tốt gì? Mà hắn là nơi này giám sát, tất cả dùng tài liệu đều cần hắn tới qua mắt đối với thủ hạ hiếu kính đồ vật, chứ diễn tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn chủ đánh chính là một cái không chủ động, không tự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, những vật này, hắn không ăn, người ở phía trên thế nào an? Đừng tưởng rằng Thanh Hành phái trưởng môn, các trưởng lão sẽ không ăn tiền hoa hồng. Ngẫm lại liền biết, kia làm sao có thể? Cho dù là Mạc Trường Thành, cũng phải có chính mình nhỏ mang kho chứ phải. Dù sao, tông môn chính là tông môn, chính mình chính là mình. Mặc dù có lúc, mình có thể dùng tông môn, nhưng tóm lại mà nói, chính mình mới thật chính là mình. Một ngày này, Chu Diễn đang xem tông môn kiến tạo, đương nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, giống như có cái gì đồ vật ghê gớm như thế. Hắn lập tức vui mừng nhướng mày, sau đó trở lại tạm thời chỗ ở mở ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp ngọc mở ra, một đạo màu xanh tím cái bóng, lập tức quấn đi lên leo lên trên tay hắn, mang đến từng tia từng tia ý lạnh đối với đạo thân ảnh này, chứ diễn cũng không có ngoại ý muốn. Ngược lại là dâng lên mỉm cười, mà là chăm chú nhìn trong tay đạo này thân thân ảnh màu tím. Thân ảnh không phải rất lớn, chỉ có ngón út to, dài bằng chiếc buông ngắn, toàn thân tự sắc cùng vậy màu xanh bám vào, thoạt nhìn như là rắn như thế. Bất quá cùng rắn khác biệt chính là, trên đầu của nó sinh trưởng một đôi màu xanh tím như là sừng rồng như thế đồ vật. Không cần phải nói, tiểu gia hỏa này không phải khác, chính là kia một đầu tứ giai chứng linh thú phong lôi thuộc tính giao long nhưng là, thế nào yếu như vậy? Trương Diễn có chút ghét bỏ nhìn trước mắt đầu này tiểu giao long. Mặc dù đối phương chỉ là vừa mới xuất sinh, nhưng thế nào chỉ có luyện khí hậu kỳ thực lực. Hắn còn tưởng rằng, bất kể như thế nào, vừa ra đời cũng phải có chút cơ khởi tu vi đâu. Dù sao, nó thế nhưng là long chủng, giao long cũng là long, nhưng là hiện tại xem xét, vậy mà chỉ có luyện khí hậu kỳ thực lực. Bất quá mặc dù nhà rảnh, nhưng Trương Diễn vẫn là lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong viên đan dược đưa cho nó đã ngươi là phong lôi thổ tính, vậy ta về sau liền bảo ngươi phong lôi a. Trương Diễn cũng lười đặt tên, trực tiếp liền cho tiểu gia hỏa này định rồi danh tự. Phong Lôi, nghe cũng lạ rất không tệ. Phong Lôi mặc dù chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ yêu thú, nhưng rất có linh trí, một bên đem Trương Diễn đưa tới đan dược nuốt vào, một bên lẻn lữa, phát ra tề tề hải lòng âm thanh đang ăn hạ đan dược về sau, Phong Lôi liền hướng Trương Diễn truyền một chút mệt mỏi cảm xúc. Mà Trương Diễn cũng là vớt ven nửa ngày về sau, đưa nó ném vào chính mình túi linh thú bên trong, nhường hắn tiếp tục ngủ say. Hắn vừa mới cho Phong Lôi ăn đồ vật lạ linh thú hoàn, chuyên môn cho linh thú ăn một loại đan dược. Hơn nữa còn là căn cứ Phong Lôi thuộc tính tiến hành điều phối đối sinh trưởng của nó là cực tốt. Phong Lôi bởi vì bản thân là thuộc về tứ giai linh thú Cho nên trên lý luận mà nói, cũng không có cái gì bình cảnh kỳ, chỉ cần cung ứng thỏa đáng, nó liền có thể không ngừng trưởng thành. Có thể nhanh chóng tiến giai trở thành trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thậm chí cả nguyên anh kỳ. Chỉ có tới nguyên anh kỳ về sau, tự thân huyết mạch thiên phú hoàn toàn bị đào móc sạch sẽ, mới cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy, đi trưởng thành. Linh thú mong muốn đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, muốn xoay so nhân tộc tốn hao nhiều thời gian hơn. Bất quá cũng may, phong lôi thuộc về long chủng. Hạn mức cao nhất muốn so đồng dạng linh thú cao hơn nhiều, dù là tới tứ giai, cũng có thể không ngừng đào móc tự thân long chủng huyết mạch, tiến hành hóa rộng. Chỉ là Quá rổng cũng không phải một cái đơn giản công việc chính là. Thời gian lại là đi qua một năm. Thanh Hành phái tông môn đã kiến tạo bảy tám phần. Mà Chương Diễn một ngày này lại là đạt được một cái tin tức mới, có tông môn đệ tử tìm tới một chỗ sát khí. Cái này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tìm tới lệ tử, hỏi rõ nguyên do, Chương Diễn cũng tiến hành bàn thượng. Hắn luôn chuẩn bị đi thu thập sát khí. Nhiều năm như vậy đến, tu vi của hắn đều đã đến chốc cơ giai đoạn trước đỉnh phong. Lục thân lại chậm chạp không có chốc cơ, lúc đầu đều nhanh muốn từ bỏ, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại lại có cơ hội đã như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng có khả năng từ bỏ. Lục thân cùng trúc cơ cùng pháp lực trúc cơ không giống. Pháp lực trúc cơ phương pháp nhiều mặn, mà thân thể này trúc cơ lại không phải sát khí không được. Hơn nữa, sát khí cùng sát khí ở giữa cũng không ít chiến lệnh. Lần này đệ tử kia phát hiện sát khí, tên là Sao Băng Sát, tại sát khí bên trong xem như cực kỳ tốt tồn tại. Hắn hơi chuẩn bị một phen, liền đi đến địa điểm tiến hành thu thập sát khí. Sát khí đối bình thường luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, là một loại kịch độc chi vật, dính chi tức tử, độc chi tất nhiên tổn thương, nhưng là đối chương diễn loại này đã trúc cơ người mà nói, lại cũng không là chuyện phiền toái gì. Hắn trước trước sau, sau chỉ dùng không đến 3 ngày liên tu thu thập một hồ lô lớn sát khí, thu thập sát khí về sau, hắn cũng liền vội vàng bế quan, dẫn sát khí nhập thể, sau đó không ngừng đánh tự thân. Như là, lại bế quan hơn 1 năm, chưa diễn mùi rốt cục thành công, hắn lúc này, nhục thể cũng đã đạt đến chút cơ kỳ hoành. Theo hắn tiện tay nhẹ nhàng vỗ, trên mặt đất một cái tinh thạch chế tác thành nụ đã tử, lập tức bị hắn đánh vỡ ra, bắn ra lên đá vụn, giống như như đạn thảo, đánh về phía bốn phía, phát ra độ thật to không sai. Nhìn thấy lực đạo này, Chu Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, đó cũng không phải cực hạn. Trên thực tế nhục thân trúc cơ về sau, Toàn thể của hắn cũng mang theo mấy phần thần thông, tỉ như nói sát khí hộ thể, đây là độc thuộc tại nhục thân trúc cơ thần thông. Trúng ra sát khí về sau, bình thường pháp thuật khó mà cản thân, mà trừ cái đó ra, khả năng lực khôi phục cũng thu được cực lớn tăng cường. Hơn nữa nếu như khí huyết toàn bộ triển khai, thì có thể thu hoạch được đại lượng tốc độ cùng lực lượng tăng thêm. Bất quá tổng thể mà nói, cùng pháp lực trúc cơ so sánh, vẫn là phải yếu một ít, dù sao, bất kể nói thế nào, trong thế giới này mà, pháp lực trúc cơ mới là vương đạo. Mà đối chương diễn mà nói, chính mình nhục thân trúc cơ sau khi thành công, thực lực liền lại tới một vòng tăng vọt. Hắn hiện tại, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong quả thực liền mạnh đáng sợ. Sau khi xuất quan, chương diễn sinh hoạt lại trở nên đơn điệu lên. Mỗi ngày chính là lĩnh hội thần thông, cùng tu hành, còn có chính là trêu chọc một chút phong lôi. Trải qua trong khoảng thời gian này bổ dưỡng, phong lôi đã liền tiến vào luyện khí hậu kỳ thực lực, hình thể cũng đã nhận được to lớn tăng trưởng. Tướng nguyên bản lớn chừng chiếc đũa, hiện tại đã sinh trưởng thành hài nhi cổ tay đồng dạng lớn, thân dài đã đạt đến dài hơn một thước. Không chỉ có như thế, nó còn đã thức tỉnh mấy cái pháp thuật, trong đó một cái chính là có thể khống chế chính mình lớn nhỏ. Như ý như ý còn có một cái thì là nhường tốc độ của mình miễn nhanh. Cái cuối cùng pháp thuật thì là có thể dẫn hạ là lôi, uy lực mười phần cường hành. Mặc dù cái này Phong Lôi nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng nếu quả như thật đánh nhau, chỉ sợ một chút luyện khí đỉnh phong tu sĩ cũng khó có thể đối phương Phong Lôi. Dù sao bất kể nói thế nào, Phong Lôi cũng là tương lai tứ giai linh thú, cùng giai phía dưới, bình thường tu sĩ khó mà chống lại. Hơn nữa trừ cái đó ra, Phong Lôi tại đối phó yêu thú phương diện sẽ càng thêm đơn giản, chủ yếu là bởi vì Phong Lôi trên thân mang theo một kia Long Uy. Mặc dù mang Long Uy không nhiều, nhưng trong lúc vô hình liền có thể nhường không ít yếu tố yếu đi khí thế, sau đó đánh nhau liền đơn giản. Thanh Hành phái mới sơn môn đã kiến tạo tốt, bất quá còn không có đem các đệ tử cho truyền tới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trương Diễn luôn cảm giác gần nhất Thanh Hành phái bầu không khí có chút không đúng. Kéo thời gian rất lâu khai hoang tiến độ, lại một lần nữa tăng nhanh, Vọng Nguyệt Vịnh đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bên trong những cái kia kim đan kỳ yếu tố cũng bị rất hết. Chỉ có một ít trúc cơ kỳ cự ngạch còn không có thanh lý xong, bất quá nhìn tông môn ý tứ giống như cũng không định dọn dẹp sạch sẽ, mà là lưu lại làm làm đệ tử ma luân trận. Không thể không nói, Thanh Hành phái thủ bút vẫn tương đối lớn trực tiếp dùng chúc cơ kỳ yêu thú, làm đệ tử nhóm ma lựa trận, cái này đặt ở toàn bộ Triệu quốc đều là đại thu bút. Dù sao, chúc cơ kỳ yêu thú, vậy nhưng toàn thân là bảo. Gặp phải có thể khống chế yêu thú, trên cơ bản đều sẽ giết và bảo. Cũng liền thành hình phái loại này dựa lưng vào thiên mục sơn mạnh người, đối chỉ là mấy cái chúc cơ kỳ yêu thú không để vào mắt. Nhưng trên thực tế, nếu như nếu là đặt ở Triệu quốc cảnh nội, chúc cơ kỳ yêu thú cũng coi là không nhỏ bảo vật. Ngoại trừ tăng tốc khai hoang tiến độ bên ngoài, chương diễn cũng lục tục nhìn thấy tông môn không ít người đã chuyện vào mới sân môn. Nhìn tông môn có ý tứ là Nơi này xem như mới sơn môn, mà nguyên bản địa phương thì là sẽ thiết trí thành ngoại môn. Sau đó thành hành phái mấy cái trụ phong, đem nơi này phân chia. Lại là qua một đoạn thời gian, Thanh Loan sư thúc tổ cũng từ ngoại môn chạy tới, tọa trấn tông môn. Bất quá lần này Thanh Loan sư thúc nhìn vô cùng sốt ruột, sau khi đến, liền ai cũng không gặp, cho dù là Trư Diễn cũng chỉ gặp mấy lần. Sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Theo Thanh Loan sư thúc tổ biến mất, Mạc Trường Thanh, ra các huyền kim đan kỳ trưởng lão lại nhao nhao đi tới tông môn trụ sở, thật chặt hộ vệ ở tông môn. Hiện tại tông môn cả một cái bên ngoài tụng bên trong gấp, từ bên ngoài đến xem lòng lòng lẽo lẽo, nhưng trên thực tế, tông môn bên trong bay qua một con muỗi, đều biết nó là công mỗ. Mà đối với tình huống này, Trương Diễn ẩn trong lòng căng thẳng. Hắn không phải người ngu. Tông môn bỗng nhiên tình trạng này, vậy khẳng định cũng chỉ có thể là có một nguyên nhân. Cái kia chính là Thanh Loan sư thúc tổ muốn xung kích Nguyên Anh kỳ đây là khẳng định. Nguyên Anh kỳ? Nghĩ tới đây, Trương Diễn trong lòng một hồi lửa nóng. Dã vọng của hắn, giống như thật muốn thực hiện. Chờ Thanh Loan sư thúc tổ trở thành Nguyên Anh kỳ, như vậy hắn thật chính là thành hành phái lớn nhất tiên nhị đại. Có lẽ, Tiên Nhị Đại, chương 163, lĩnh hội Mục sư huynh xin giúp đỡ. Chương 163, lĩnh hội, mục sư huynh xin giúp đỡ. Thanh Loan sư thúc tổ xung kích Nguyên Anh kỳ đây là một kiện đại sự. Bất quá cũng là một cái bí mật. Thậm chí đều không có người thông tri cho Trương Diễn, cũng chính bởi vì vậy, Trương Diễn mới càng là nhắm lại miệng của mình. Tin tức này, bất luận được hay không được cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Mặc dù biết Thanh Loan sư thúc tổ tại trong tông môn bế quan xung kích Nguyên Anh, nhưng Trương Diễn nhưng như cũ giả bộ như cái gì cũng không biết, mỗi ngày chính là tu luyện, lĩnh hội thần thông. Sinh hoạt có thể nói là vô cùng quy luật. Trong khoảng thời gian này, Trư Diễn chủ yếu linh hội chính là Hỏa hệ cùng Kim hệ thần thông, cũng chính là Hỏa linh thuật cùng Kim linh thuật. Sở dĩ linh hội hai cái này thuộc tính thần thông, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Luyện ký thời điểm cần phải đúng vậy. Trải qua thời gian dài như vậy trải bước, Trư Diễn cũng phát hiện chính mình một vài vấn đề. Lúc trước hắn quá tham đã mong muốn cái này, lại muốn cái kia. Mặc dù hắn có hắc, hoàn toàn chính xác có thể làm được điều muốn. Nhưng là hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn có không ít ý nghĩ là sai lầm. Tỷ như nói, linh trị sư loại nghề nghiệp này, Trư Diễn căn bản không cần thiết đi dốc lòng nghiên cứu, nếu quả như thật cần, hắn hoàn toàn có thể đi thu thập trang bị. Sau đó tiến hành trang bị luyện hồn có thể đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất ngược lại là luyện khí. Chỉ có đem luyện khí chiêu bài khai hỏa, hắn mới lại càng dễ thu hoạch được trang bị. Dù sao, ở cái thế giới này mà nói, pháp khí tựa như là một người xe cùng phòng, là tu tiên trên đường lớn nhất lớn tiện, giống như là ở kiếp trước phòng ở cùng xe, người khác là vạn vạn không động được. Nhưng là luyện khí sư cái thân phận này liền có thể vô cùng hợp lý tiếp xúc người khác pháp khí, thậm chí cả pháp bảo. Nhất là những cái kia đức cao vọng trọng luyện khí sư, nghĩ đến đạt được người khác pháp bảo vậy nhưng quá dễ dàng, không nói những cái khác. Người pháp khí này dùng thời gian lâu dài Có cần hay không bảo dưỡng một chút, có hư hao, có cần hay không tu bổ một chút. Thôi da, nếu như ngươi là quỷ nhạo không đỡ. Như vậy ngươi tiến giai, trong tay cái này pháp khí không cần dùng, ngươi mua mới pháp khí, kia cũng pháp khí làm sao bây giờ? Mặc dù có chút người sẽ giữ lại làm cho hậu bối dụng, nhưng là càng nhiều người vẫn là sẽ vứt bỏ cho luyện khí sư, chống đỡ làm mua sắm tân pháp khí linh thạch đây cũng là vì cái gì Trương Diễn muốn nghiên cứu Hỏa linh thuật cùng Kim linh thuật môn nhân. Bởi vì, trên thế giới này phần lớn pháp khí đều không thể rời bỏ hai thứ này. Hỏa hệ thần thông không cần nhiều lời. Gen đúc pháp khí trọng yếu nhất chính là Hỏa Ẩu. Mà trừ cái đó ra, phần lớn pháp khí thì là kim hệ chế thành, cho nên đối luyện khí sư mà nói cái này là trọng yếu nhất. Tìm hiểu hai loại thuần thông, đối chương diễn luyện khí thật là có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa chương diễn hiện tại bắt đầu chuyên tu luyện khí sư, còn có một cái tiện lợi chỗ. Cái kia chính là tông môn vừa mới thắng khai hoang chiến tranh, bởi vậy rất nhiều tay sai bên trong đều có bó lớn bó lớn vật liệu cần đổi thành pháp khí. Lúc này luyện khí sư liền tương đối thiếu tay đương nhiên, trừ cái đó ra, trọng yếu nhất là lúc này cũng đại biểu cho có càng nhiều pháp khí có thể thu trở về. Dù sao kinh nghiệm một lần đại chiến, có ít người pháp khí đã hư hao không còn hình dáng. Không đổi cũng không được đối với những người này pháp khí, Chương Diễn có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ phía trên thuộc tính tiêu đề là cái gì, hắn đều toàn diện thu. Hơn nữa giá cả cũng vô cùng hợp lý. Bởi vậy bất quá 1 năm hứa thời gian, Chương Diễn tại Thanh Hành phái bên trong liền nổi danh. Có rất nhiều người ưa thích cầm cựu pháp khí tới tìm hắn luyện chế mới pháp khí. Bởi vì, tại hắn nơi này, dùng cựu pháp khí gắn nợ, có thể so người khác chống đỡ nhiều một ít pháp khí tên, thanh hư chi đồng pháp khí cấp bậc, nhất giai thượng phẩm pháp khí phẩm chất, màu lam pháp khí tiêu đề, phá hư lở vở một, thôi động pháp khí về sau, có thể khám phá hư vô. Thanh Nguyên Trang bị về sau, ngươi có thể thấy rõ thế giới này là mạch. Nhìn thấy trong tay một cái như là ánh mắt như thế mặt dây chuyền, nhìn lại một chút trước mắt người thanh niên này, Trương Diễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Tốt giáo sư Minh biết, cái này đích xác là pháp khí không tồi, ngươi chỉ cần lại thêm 7000 khối linh thạch, ta sẽ có thể giúp ngươi luyện chế ngươi pháp khí." Trương Diễn cười đối trước mắt thanh niên mặc áo trắng này mở miệng nói ra tốt, một lời đã định. Thanh niên áo trắng kia nghe được Trương Diễn lời nói, không khỏi cười một tiếng, vội vàng từ lấy ra một cái túi đựng đồ, sau đó số cho Trương Diễn 8000 khối linh thạch tốt, đây là linh khế, chờ 10 ngày sau, có thể tới nhận lấy ngài linh khí. Trương Diễn nói thu hồi linh thạch cùng Thanh Hư chi động, sau đó bưng trả tiền khách. Vừa mới đem thanh niên Mạc Cao trắng này đưa tiễn, Trương Diễn xa xa liền nghe tới có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Mộ Sâm sư huynh, Mộ Sư huynh. Nhìn thấy Mộ Sâm về sau, Trương Diễn vội vàng thi lễ một cái chương sư đệ, không biết rõ ngươi có rảnh hay không ăn, ta muốn cho ngươi giúp ta luyện chế một cái linh khí. Mộ Sâm nhìn một chút xung quanh, xác định không có người nào về sau, mới mở miệng đối Trương Diễn nói ra ngừng. Luyện chế linh khí, cái này đương nhiên có thể. Nghe được Mộ Sâm lời nói, Trương Diễn vội vàng lên tiếng. Mặc dù hắn cùng Mộ Sâm thời gian chung đụng không tính là nhiều, thậm chí khả năng còn không bằng lôi vạn bảo cái này hà nhiều. Nhưng là, hắn là thật đem Mộ Sâm đích thân đại ca. Bây giờ đối phương muốn luyện chế linh khí, vậy hắn tự nhiên phải giúp một tay bất quá ta luyện chế cái này linh khí khả năng tương đối khó, mà lại là cực phẩm linh khí. Mộ Sâm nghe được Trương Diễn lời nói về sau, cũng là mở miệng cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta vốn là muốn tìm những cái kia thành danh đã lâu luyện khí sư luyện chế, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn không phải là không có thời gian, chính là không, có năm chắc, không, có cái nào, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Cực phẩm linh khí. Trương Diễn nghe được câu này về sau, lập tức sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Mộc Sâm nói tới chế tạo linh khí, lại là cực phẩm linh khí. Nếu như là cực phẩm linh khí lời nói, kia đích thật là có chút khó khăn. Cho dù là hắn, cũng khó có năm chắc Mộ sư huynh, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút nhìn. Ừm, sư đệ mời xem. Mộc Sâm nói xuất ra một cái ngọc giản sau đó đưa cho Trương Diễn. Trương Diễn tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức trong lòng giật mình sư huynh muốn rèn đúc cái này vật. Trương Diễn cảm giác có chút đau răng, trách không được Mộc Sâm ngay từ đầu không có tìm hắn đâu. Không nghĩ tới thật là một cái đơn đặt hàng lớn không sai, không biết rõ sư đệ có thể có năng chắc. Nếu như có thể được Sư huynh tất có thâm tạ. Mục Sâm cũng có chút khẩn trương đối Trương Diễn hỏi, nếu như ngươi tìm người khác, kia hoàn toàn chính xác tương đối khó, nhưng là tìm ta, ngược lại có chút đơn giản đến mức ngươi thâm tạ vậy thì miễn đi, ngươi để cho ta chế tạo bộ này linh khí, với ta mà nói chính là tốt nhất tạ lễ." Trương Diễn lúc nói chuyện, thanh âm đều có chút kích động. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy chính mình cái này Mộ sư huynh tương đối trung thực chất phác, nhưng là hiện tại xem ra, một nạp cái rắm, người ta chỉ là mượn ta mà thôi. Giấu thật sự là quá chặt. Hơn nữa, căn cứ suy đoán của hắn, có thể đánh tạo ra như thế một bộ đồ vật lời nói. Sở hữu cái này mộc sư huynh thân gia cũng không tầm thường a, chương 164, áp lực đi vào lôi khôn hải bên này. Chương 164, áp lực đi vào lôi khôn hải bên này. Người bình thường chế tạo linh khí đều chỉ là chế tạo phi kiếm, phi trùng, chờ một chút đơn nhất linh khí, mà chúng ta cái này mộc sư huynh vừa ra tay liền biết cùng người khác không giống. Hắn muốn rèn đúc lại là một bộ phi kiếm. Bộ phi kiếm này trọn vẹn cần 21 thành, sau đó có thể tạo thành một bộ kiếm trận, uy lực mười phần cường hãn, nhìn chương diễn đều có chút trông mà thèm. Nhưng tương tự, chế tạo nhiều như vậy phi kiếm cũng cần đại lượng tài nguyên. Hơn nữa, chế tạo nguyên bộ phi kiếm độ khó so chế tạo một thanh phi kiếm khó hơn nhiều rất nhiều. Dù sao chế tạo đơn độc phi kiếm, chỉ cần một thanh phi kiếm đạt tới tiêu chuẩn liền có thể, nhưng là chế tạo nguyên bộ phi kiếm, lại cần tất cả phi kiếm đều gắn bó tại một cái giống nhau tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Nếu không, phi kiếm này không thành bộ, liền khó mà phát huy ra uy lực lớn nhất, đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy luyện khí sư cự tuyệt một xâm nguyên nhân. Chế tạo một thanh phi kiếm dễ dàng, nhưng mà mong muốn chế tạo nhiều như vậy thống nhất đường tính, mà không có cái gì khác sai lầm phi kiếm, vậy coi như quá khó khăn. Tối thiểu phải tam giai luyện khí sư mới có dạng này năm chắc. Có thể, tam giai luyện khí sư, những cái kia cũng là có thể luyện chế pháp bảo người, ai có rảnh cho ngươi chế tạo loại này tốn công mà không có kết quả đồ vật. Cho nên rơi vào đường cùng, Mục Sâm chỉ có thể tìm đến Trương Diễn thử thời vận Trương sư đệ, thế nào, ngươi có thể đánh tặng a. Nhìn thấy Trương Diễn sắc mặt có chút quái dị, Mục Sâm cũng là vội vàng mở miệng hỏi. Trong giọng nói có chút khắc bách. Trương Diễn là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như Trương Diễn đều không có cách nào chế tạo loại nói, như vậy chỉ có thể nói Hắn cùng một bộ này kiếm trận thật vô duyên tốt, giáo mụ sư hơi biết, một bộ này kiếm trận ta vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nhìn thấy đối phương nóng nảy bộ dáng, Trương Diễn nở nụ cười, cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Không sai, một bộ này kiếm trận, Trương Diễn thật đúng là có mấy phần chắc chắn. Không nói những cái khác. Tại chế tạo thống nhất bên trên, hắn chính là tất cả mọi người theo không kịp. Dù sao, một cái luyện khí sư, cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không thể cam đoan trạng thái của mình vĩnh viễn là ở vào nhất trí. Nhưng là, Trương Diễn có thể a? Hắn có thể sử dụng thanh trang bị đến cưỡng ép cố hóa trạng thái của mình. Bởi vậy ngược lại có thể cung cấp tương đối cao tính ổn định đơn giản có thể lý giải thành, luyện khí sư chính là đầu bếp, một cái đầu bếp rủ là làm mấy chục năm, nhưng là cũng không cách nào cam đoan chính mình mỗi một lần vung muối cùng lần trước là giống nhau như lúc. Mà bây giờ Trương Diễn mặc dù cũng làm đồ ăn, nhưng hắn là xử lý bao, hắn là máy móc. Mỗi một lần thả muối nhiều ít khác, đều là có cố định chương trình, ngươi có thể nói hắn làm không thể ăn, cùng người khác làm có chênh lệch nhất định, nhưng là liền hỏi người hai lần vung muối có phải hay không như thế nhiều a. Bởi vậy, ở phương diện này, Trương Diễn có thể nói là có thiên nhiên ưu thế trường sư đệ, có thể thành Lúc đầu đều không ôm cái gì hy vọng mổ sâm, nghe được Trương Diễn lời nói về sau, trong ánh mắt bắn ra vô lượng quang mang có chút năm chắc, bất quá còn phải cẩn trước tham nhu một chút, khả năng cần thời gian nhất định. Trương Diễn không có bảo đảm phiếu, ngược lại có chút cẩn thận nói rằng đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Một bộ này kiếm trận đồ trước hết đặt ở sư đệ nơi này, chờ sư đệ lúc nào tham nội đầy đủ, chúng ta liền lúc nào đột thủ. Mộ Sâm nói thận trọng từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một tờ bản vẽ, đưa cho Trương Diễn tốt. Trương Diễn nhìn thoáng qua cái này bản vẽ trang bị tên, thần mục kiếm trận trang bị cấp bậc, không trang bị phẩm chất, tử sát trang bị hiệu quả, thần mục kiếm trận tinh thông kiếm trận sơ giải, kiếm trận luận chế. Cái này bản vẽ vậy mà cũng là một cái trang bị, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa cái này trang bị bên trong còn có thần mục kiếm trận tinh thông cái này một cái tiêu đề. Nếu như có thể thuận lợi lĩnh ngộ thần mục kiếm trận lời nói, như vậy đối với Trương Diễn mà nói, cũng coi là một cái chuyện tốt, hơn nữa còn có thể thật to tăng tốc trang bị chế tạo đưa tiến một sâm. Trương Diễn đem thần mục kiếm trận trang bị tới chính mình thanh trang bị bên trong, bắt đầu chậm rãi lĩnh hội cái này kiếm trận. Qua sau một hồi lâu, Trương Diễn chậm rãi mở hai mắt ra, con người bên trong hiện lên một tia mỏi mệt đồng thời trên mặt còn nở một nụ cười. Hắn vạn lần không ngờ Cái này thần một kiếm trận vậy mà mạnh như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Mộ Sâm cho hắn cái này bản vẽ nhưng thật ra là không hoàn toàn đây cũng không phải Mộ Sâm cố ý ẩn dấu, trên thực tế Mộ Sâm chính mình đạt được cái này, một phần bản vẽ chính là không chọn vẹn. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là chỉ có thể coi là kiếm trận một bộ phận. Cái này hoàn chỉnh kiếm trận gọi là Ngũ Hành Thiên Cương Trận. Cần tập hợp đủ Ngũ Hành Phi Kiếm, sau đó cộng đồng tổ kiến thành một bộ kiếm trận, uy lực 10 phần thiên, thậm chí có thể làm được vượt cấp mà chiến. Dù là một cái bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Dựa vào một bộ này, Ngũ Hành Thiên Tương trận liền có thể đối phó chốc cơ trung kỳ tu sĩ, thậm chí tại đối đầu chốc cơ hậu kỳ tu sĩ thời điểm, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cam đoan không rơi vào hạ phòng. Có phải hay không cảm thấy vô cùng khoa trương? Kỳ thật tuyệt không khoa trương. Bởi vì một bộ này kiếm trận trọn vẹn cần Ngũ Hành Phi kiếm các 36 thanh 180 thanh phi kiếm khả năng hoàn toàn tạo thành. Mẹ nó 180 thanh phi kiếm, dù là những này phi kiếm cùng bình thường phi kiếm có chút khác nhau, cái này kiến tạo lên cũng phải cần bao nhiêu vật liệu? Đều đủ mua một cái pháp bảo. Không nói những cái khác, dù là ngươi chế tạo ra tới nhiều như vậy phi kiếm Phổ thông tu sĩ cũng không có nhiều như vậy pháp lực đến cung cấp a. Bởi vậy cái này Ngũ Tinh Thiên Cương Phi kiếm tại ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, cũng không phải là cho người dùng, mà là thuộc về một bộ phi kiếm, cần năm người phối hợp sử dụng. Nhưng là Trương Diễn vừa mới suy tư một phen, người khác không thể dùng, không có nghĩa là hắn không được a. Hắn muốn tài lực có tài lực, muốn pháp lực có pháp lực. Người khác chống đỡ không nổi đến 180 thành phi kiếm pháp lực, không có nghĩa là hắn chống đỡ không nổi đến. Nghĩ tới đây, Trương Diễn một hồi ý động, nếu như có thể mà nói, hắn cũng nghĩ chế tạo ra như thế một bộ kiếm trận đến. Bộ kiếm trận này địa phương nào đều tốt, chỉ là có chút quý. Trương Diễn nghe răng trận mắt nở nụ cười, mặc dù không biết rõ mổ sâm là từ đâu lấy được như thế một bộ kiếm trận, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là mổ sâm vì một bộ này kiếm trận hẳn là góp nhặt rất nhiều năm. Thậm chí hắn sở dĩ có thể cái này, nhanh tích lũy đủ 21 thanh phi kiếm nhiều như vậy vật liệu, vô cùng có khả năng tại thu hoạch được cái này bản vẽ thời điểm, cũng thu được một chút vật liệu. Mà Trương Diễn cùng hắn không giống. Trương Diễn vận khí không có hắn tốt như vậy, hắn chỉ có chính hắn, sư phụ hắn, Mạc Trường Thanh, Lôi Quân Hải, Thanh Loan sư thúc tổ bằng lòng giúp hắn mà thôi. Ứng. Như thế tính toán lời nói, giống như cũng kém không nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Diễn đột nhiên cảm giác tâm tình của mình giống như thay đổi tốt hơn một chút, mặc dù không có cái gì đặc thù cơ duyên, nhưng là làm sao nhà mình trưởng đối như bậc a. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có một chút, cái kia chính là Trương Diễn cũng rất có gia tư. Dù sao tu tiên đều thời gian dài như vậy. Hắn nhưng là tự luyện khí kỳ chính là có linh điền địa chủ, mỗi 1 năm đều có cố định thu nhập. Lại thêm hắn vẫn là một cái luyện khí sư, là một cái linh thực sư, trọng yếu nhất, hắn vẫn là chân truyền đệ tử, tông môn đều có chi hoa hồng cho hắn. Cho nên nói Trương Diễn mặc dù chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng từ một loại nào đó trên lý luận mà nói, hắn thân ra khả năng so một chút kim đan tán tu còn muốn phu phú. Nếu như muốn rèn đúc ra một bộ này linh khí lời nói, cũng có thể miễn cưỡng chịu được. Chỉ là, hắn đang suy nghĩ, tốn hao giá lớn như vậy đến chế tạo một bộ kiếm trận đáng giá a. Nhưng là rất nhanh, Trương Diễn liền lộ ra một bộ nụ cười đương nhiên đáng giá. Đây chính là hăm trước kia một vấn đề lớn nhất, luôn muốn giữ lại tài nguyên, đến hối đoán xỉ cổ tạn pháp khí, đọc đến càng nhiều tiêu đề. Cái này cũng liền dẫn đến hăm trước kia đang cùng người khác thời điểm chiến đấu sử dụng đại đa số đều là pháp thuật, là thân thông, sử dụng pháp khí số lần cũng không nhiều. Mặc dù hắn trước kia đều thắng được chiến đấu, nhưng không thể không thừa nhận, pháp khí tại thời điểm chiến đấu thường thường có thể cho tu tiên giả cung cấp hại lượng trợ giúp. Hơn nữa linh thạch vật này, ngươi đặt ở chỗ đó không phải ngươi, chỉ có ngươi thật dùng tại trên người mình, đó mới là ngươi linh thạch. Nếu không, ngươi cũng chỉ là thay người khác đảm bảo linh thú kẻ đáng thương mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Diễn hoàn toàn yên tâm. Hắn quyết định, muốn đem một bộ này ngũ hành thiên cương kiếm trận cho chế tạo ra đến bất quá còn cần trước tiên đem một Sâm sư huynh thần một kiếm trận cùng đồ của người khác cho chế tạo xong mới được. Trương Diễn khẽ cười một cái. Mặc dù bây giờ hắn liền bức thiết mong muốn đem kiếm trận chế tạo ra đến, nhưng là hắn hiện tại dù sao đã tiếp người khác nhiệm vụ, như vậy tự nhiên mà vậy cũng muốn trước đem người khác nhiệm vụ hoàn thành suy nghĩ thêm khác. Hơn nữa, cũng đúng lúc cầm một kiếm của sư huynh trận luyện tay một chút đương nhiên. Chuyện này đối với một sư huynh cũng có chỗ tốt. Dù sao nếu như là khắc luyện phí sư, cho dù là thất bại, cũng chỉ có thể nói lui về tiền đạo cục. Nhưng là Trương Diễn đang muốn bắt lấy kiếm trận của Hàn Luyện Tập, như vậy nếu như thất bại, hắn tự nhiên sẽ dùng tài liệu của mình cho bổ sung. Nhất định sẽ không để cho mục sư huynh ăn thiệt thòi chính là, bất quá vẫn là vì để phòng vạn nhất. Trương Diễn vẫn là thật tốt tìm hiểu mỗi phen, đợi đến trong lòng có bảy chắc chắn 8 phần 10 về sau, hắn mới đứng dậy, bất quá cũng không có lập tức lên đường chế tạo pháp khí, mà là trực tiếp đi tìm Lôi Khôn Hải. Giờ phút này, râu tóc bạc trắng Lôi Khôn Hải vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Diễn, ngươi mong muốn cho ta mượn đoàn binh lâu cùng đoàn tạo truy. Lôi Khôn Hải uống một ngụm trong tay trà, đối Trương Diễn chậm rãi mở miệng hỏi đúng vậy, Đệ tử gần nhất dự định chế tạo một bộ cực phẩm linh khí, nhưng là đệ tử gia hỏa sự tình còn kém chút ý tứ, cho nên nghĩ đến mượn ngài đồ vật dùng một lát. Trương Diễn nói lộ ra một cái 10 phần xấu hổ nụ cười cái gì? Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Khôn Hải kém chút đem trong miệng cái này một ngụm trà nóng cho phun ra đi ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rèn đúc một bộ cực phẩm linh khí? Lần này, Lôi Khôn Hải thật bị khiếp sợ đến. Trước mắt mình gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu người ta? Lúc này mới học tập luyện khí bao lâu thời gian, liên phải đến thử chế tạo cực phẩm linh khí? Hơn nữa không đánh thì cũng thôi đi, đi lên chính là muốn chế tạo một bộ Cái này mẹ nó, ngươi làm một cái cái gì thiên tài? Trong lúc nhất thời, Lôi Khôn Hải lâm vào trong hoàng hốt. Hắn là luyện khí bao lâu thời gian thời điểm mới bắt đầu nếm thử chế tạo cực phẩm linh khí? Tựa như là luyện khí 5130 về sau mới bắt đầu nếm thử chế tạo cực phẩm linh khí, đến mức chế tạo nguyên bộ cực phẩm linh khí, kia càng là dùng trọn vẹn 5150. Mà bây giờ chương diễn ra hoàn này, từ bắt đầu học tập luyện khí đến bây giờ muốn rèn đúc cực phẩm linh khí, mới dùng bao lâu thời gian? 130 tháng. Giống như không đến 130 tháng, nhưng không sai biệt lắm. A Lôi Khôn Hải cưỡng ép nuốt xuống trong miệng cái này một ngụm trà. Nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt biến hài lòng lên. Tiểu gia hỏa này không sai, cùng ngay lúc đó chính mình như thế, đều là thiên tài. Luyện khí phương diện thiên tài đã hai người đều là thiên tài, như vậy Đoán binh lô cùng Đoán tạo truy cũng không phải là không thể mượn đem chính mình Đoán binh lô cùng Đoán tạo truy lấy ra. Lôi Khôn Hải còn vô cùng nghiêm túc đối Trương Diễn mở miệng hỏi, "Ngươi đi lên luyện phải luyện chế thành bộ cực phẩm linh khí, có nắm chắc hay không? Có cần hay không ta giúp ngươi lực trận?" Kiếm trận này ta là giúp một vị sư huynh làm, chỉ sợ không tiện nhường ngài lực trận. Nghe được có Lôi Khôn Hải bằng lòng cho mình lực trận, Trương Diễn trong lòng hơi động, nhưng vẫn là lắc đầu. Loại này nguyên bộ kiếm trận giá trị vô cùng cao, mặc dù Lôi Khôn Hải không nhất định với ý, nhưng Trương Diễn cũng có cho hộ khách nguyên tắc bảo mật vậy được à, chính ngươi ra tăng chú ý. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Khôn Hải cũng không có để ý, đây là bọn hắn luyện khí sư bên trong quy tắc. Hắn cũng không tiện nói gì. Nhưng ngay sau đó, Trương Diễn tiếp tục mở miệng, "Lôi trưởng lão ngài nói cũng không tệ, ta hiện tại đích thật là có chút hiếm khuyết hỏa hầu, cho nên ta dự định trước rèn đúc mấy thanh phi kiếm, nhường ngài hỗ trợ trưởng trưởng nhãn." "Ừm." "Như thế, rất tốt." Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Khôn Hải ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Diễn lần thứ nhất chế tác cực phẩm linh khí, hắn mặc dù không phải đối phương trên tu hành sư phó, nhưng đúng là luyện khí phương diện sư phó, cho nên trên lý luận vẫn là phải cho hắn áp trận. Nhưng là trở ngại luật lệ, kiếp kia trận đích thật là không thể cho hắn nhìn. Có thể Trương Diễn đứa nhỏ này, đích thật là biết là người, vậy mà trước muốn cho chính mình nhìn một lần mới được bất quá ta khả năng còn cần chuẩn bị một chút. Trương Diễn vẫn là đối Lôi Khôn Hải tiếp tục nói không có vấn đề, ngươi cứ việc chuẩn bị, có nhu cầu về phương diện gì, ngươi cứ nói với ta. Lôi Khôn Hải nhìn so chương diễn còn kích động hơn đối với chương diễn chế tác cực phẩm linh khí hay là phá bảo, kỳ thật đều tại Lôi Khôn Hải dự kiến bên trong, dù sao hắn cũng không hề có có từng thấy giống chương diễn loại này luyện khí thiên phú. Có thể, biết là một chuyện, sớm như vậy có thể chế tác lại là một chuyện khác. Trọng điếu nhất là, bất kể như thế nào, chương diễn cái này một phần thành tựu, tại Thanh Hành phái cũng coi là phá kỷ lục, nếu như có thể chứng kiến một chút, tự nhiên là tốt. Về tới động phủ của mình, Trương Diễn bắt đầu lĩnh hội nghiên cứu cực phẩm phi kiếm luyện chế đương nhiên, kỳ thật chủ yếu mà nói, hắn muốn lĩnh hội chủ yếu là Lôi Khôn Hải đoán tạo truy cùng đoán binh lô phía trên kinh nghiệm. Mặc dù lúc trước hắn liền từng thu được đối phương trước kia đoán tạo truy, tìm hiểu một chút đối phương phong cách, nhưng, kia dù sao cũng là Lôi Khôn Hải trước kia bản sự, hiện tại đã quá hạn. Mà hắn Trương Mỗ người muốn học được từ không sai là muốn học tập một chút mới bản lĩnh. Đem đoán binh lô cùng đoán tạo truy trang bị tới thanh trang bị bên trong, Trương Diễn đột nhiên mở to hai mắt, tới đi, Lôi trưởng lão, là thời điểm nhìn xem người tiêu chuẩn. Ngươi ta nhìn ngươi khoảng cách lần trước tiến bộ nhiều ít. Lăng Yên không một tiếng động ở giữa, gen đốc nguyên bộ cực phẩm linh khí áp lực, lập tức đi tới lôi khôn hải trên bờ bay. Mà giờ khắc này, ngay tại chẩm dãi uống trà lôi khôn hải, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, thế nào đột nhiên cảm giác có người muốn lừa ta dường như. Chương 165, thành. Chương 165, thành. Nghĩ tới đây, lôi khôn hải lắc đầu, hắn nhưng là kim đan kỳ tu sĩ, thêm là thanh hành phái thiên bạo phong phong chủ, làm sao lại bị người hố? Tuyệt đối sẽ không. Giờ này phút này, chương diễn ngay tại nhắm mắt linh hội đoàn binh lô cùng đoàn tạo truy bên trong huyền bí không thể không nói, Lôi Khôn Hải không hổ là thiên hành phái luyện khí người thứ nhất, là có thể luyện chế Tam giai pháp bảo tồn tại. Bên trong ghi chép một chút phương pháp luyện chế, Trương Diễn sau khi xem, đều cảm giác được có chút thâm ảo, hắn thậm chí đều nhìn không hiểu nhiều, bất đắc dĩ cái này, chỉ có thể trang bị ngộ đạo bổ đoàn, chậm rãi phá giải. Tới đằng sau, phát hiện cho dù là có ngộ đạo bổ đoàn hỗ trợ có nhiều thứ, hắn vẫn là khó mà minh bạch trong đó nguyên lý, đối với cái này, hắn cũng không bắt buộc, dù sao hắn cũng biết, có nhiều thứ không đến cảnh giới kia là căn bản là không có cách lý giải. Thật giống như Ngươi nhượng một cái vừa mới học tập nhân chưa cộng trừ tiểu học sinh đi giải sinh viên đại mục, căn bản là khó giải. Bất quá cũng may, Trương Diễn đối với những vấn này, cũng qua loa đại khái, hắn chỉ cần trong đó nguyên lý là được rồi, nói cách khác, thật giống như từ lúc nào tôi vào nước lạnh, lúc nào hẳn là tăng thêm loại tài liệu này, hắn không cần biết, trong đó nguyên lý do, chỉ biết là tốt như vậy dùng liền có thể. Mặc dù đối với hắn như vậy luyện khí trợ giúp không phải rất lớn, nhưng ngươi liền nói, có hay không luyện chế ra tới đi. Ngược lại chỉ cần biết rằng cách dùng, về sau trong đó nguyên lý, hắn chậm rãi cũng có thể tìm hiểu ra đến. Nhưng dù cho như thế, Trương Diễn cũng đầy đủ hao tốn thời gian nửa tháng. Mới đưa chỉnh lý ra một chút đầu mối, thậm chí vì thế, hắn còn kém chút lầm lốc ấy người xác định chế linh khí đem tất cả mọi thứ sửa soạn xong hết về sau, Trương Diễn mới lựa chọn khai lò. Bất quá tại khai lò trước đó, đương nhiên muốn đi tìm Lôi Khôn Hải. Bởi vì khai hoang chiến dịch đã tới kết thúc rồi, tăng thêm Thanh Loan sư thúc tổ hẳn là đang trùng kích Nguyên Anh kỳ, cho nên lôi Khôn Hải dạng này kim đan kỳ, cũng là tại mới trong tông môn không có ra ngoài, mà là thành thành thật thật thủ vệ, sợ xuất hiện một chút không thể khống nhân tố. Hắn nhìn thấy Trương Diễn từ bên ngoài đi tới, nghĩ đến còn tưởng rằng gặp Nan Đệ, cho nên chậm rãi rót cho mình một ly trà. Nhà tại trong tay một bên uớc vừa nói, thế nào, gặp phải vấn đề khó khăn gì? Nếu thật là gặp phải nan đề, cũng không sao, dù sao cũng là luyện chế cực phẩm linh khí, không nên nhìn cái này cực phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí chỉ có cách xa một bước, nhưng trên thực tế, trong này cũng là ngày đêm khác biệt, thậm chí có thể nói là hai cái cảnh giới. Người thượng phẩm linh khí luyện chế lại nhiều, cho dù tốt, chỉ cần ngươi một ngày không luyện được cực phẩm linh khí, vậy ngươi cũng chỉ là một cái bình thường nhị giai luyện khí sư, nhưng ngươi chỉ cần đã luyện thành cực phẩm linh khí, vậy đã nói rõ ngươi có luyện chế pháp bảo tiềm lực địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Lôi Khôn Hải khai đạo chưa diễn Sở án đối luyện khí nhất đạo mệt mỏi. Dù sao, cùng bình thường luyện khí sư không giống, Trương Diễn gia hỏa này có chút tà tính, biết đồ vật tương đối nhiều. Các luyện khí sư gặp phải bình cảnh, không có cách nào, chỉ có thể không ngừng mà cố gắng đánh hạ, nhưng hắn luyện khí gặp phải bình cảnh, lại có thể đi nghiên cứu linh thực, đi nghiên cứu phù lục. Lúc trước hắn liền biết, Trương Diễn tại linh thực một đạo rất có thiên phú, nếu không, cũng sẽ không bị gia cát tuyển chọn trúng, trở thành một linh phong đệ tử. Mà trong một trận chiến như này, đối phương còn cho thấy phù đạo phương diện thiên phú, cho nên nếu như đối phương thật tại luyện khí bên trên gặp cái gì bình cảnh, thật là sẽ đi thẳng một mạch. Cho nên nhìn thấy Trương Diễn sớm như vậy liền đến tìm hắn, liền cho rằng đối phương gặp vấn đề, lúc này, hắn chỉ cần ra mặt giải thích nghi hoặc, đừng cho hắn đối luận khí mất lòng tin liền có thể. Một cái mắt, hắn tâm tư bắt chuyện, thậm chí liền thế nào an ủi Trương Diễn đều nghĩ kỹ, có thể để hắn không cũng có kéo căng ở là, Trương Diễn gặp hắn về sau, câu nói đầu tiên là: "Đệ tử đã chuẩn bị xong, có thể tùy thời khai lò luyện binh." Luyện binh? Thực phẩm phi kiếm. Lôi Khôn Hải theo bản năng hướng trong miệng đưa một miếng trà, lại làm một không chú ý, liền lá trà đều đưa đi vào. Lúc này, cũng không tốt phun ra, trực tiếp nguyên lạnh nuốt vào, sau đó mở miệng nói: "Ngươi có năm chắc" Đệ tử đối luyện khí linh vật còn có chút nông cạn. Chương diễn đầu tiên là lúc đầu, mà Lôi Khôn Hải nghe xong lời này, cũng là bật cười, nông cạn không sao, ai không phải lại lần nữa tay luyện ra được. Chúng ta vật liệu có là, ngươi cứ nói luyện thành đi, nếu quả như thật thất bại, chúng ta liền lại đến mấy lần. Lôi Khôn Hải lúc nói chuyện, hào khí vô cùng, thân làm Thiên Bảo Phong phong chủ, hắn thật không quan tâm những tài liệu này, ngược lại đều là tông môn. Hắn Thiên Bảo Phong tiêu hao một chút thì thế nào? Thế nào? Thế nhưng là hắn còn cũng không nói ra miệng, liền nghe tới Trương Diễn nói tiếp, bất quá nếu là có ngài ở bên cạnh lượt trận lời nói, vậy ta cảm thấy nên có 10 phần 10 năm chắc. Lôi Khôn Hải: "3. Không phải, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói ngươi luyện chế cực phẩm pháp khí có 10 phần 10 năm chắc. Ngươi có biết hay không, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào?" "Tốt, vậy ta liền dựa mắt mà đợi." Mặc dù Trương Diễn nói lời, Lôi Khôn Hải có chút không quá tin tưởng, nhưng hắn vẫn là gật đầu, dù sao, Trương Diễn trên thân không xảy ra một chút không hợp với lẽ thường chuyện, đó mới là không hợp với lẽ thường. Có Lôi Khôn Hải trợ trận, Trương Diễn đi tới phòng luyện khí mở lỗ hỏa, sau đó chuẩn bị luyện chế đây là lần thứ nhất hắn luyện chế cực phẩm linh khí, bất quá hắn cũng không hẳn trương, nói đùa, hắn cũng là thấy người thể diện quá lớn có được hay không, mặc dù không có chế tạo qua cực phẩm linh khí, nhưng hắn gặp qua không ít đã hơn nữa còn tu bổ qua pháp bảo, cho nên trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có cái gì áp lực, hơn nữa trừ cái đó ra, hắn cũng vô cùng tin tưởng, đương nhiên, lòng tin này cũng không phải đến từ chính mình, mà là tới từ bên cạnh hắn Kim Đan kỳ tu sĩ, Lôi Khôn Hải. Theo chương diễn mở Zalo, Luyện Kim mở mô hình, Lôi Khôn Hải sắc mặt dần dần biến nghiêm túc lên. Hắn phát hiện, chuyện này giống như có điểm gì là lạ a thế nào đối phương nhất cử nhất động bên trong, giống như đều có cái bóng của hắn a. Nhất là cái kia luyện kim trình tự, thế nào trộn lẫn kim loại, từ chỗ nào một bước, trình độ gì bắt đầu giá luyện, cùng hắn không thể nói giống nhau như lúc a, cũng phải có 8 9 phần tương tự. Biết đến là Trương Diễn tại giàn đúc cực phẩm linh khí, không biết rõ, còn tưởng rằng là hắn lôi khôn hại tại chế tạo linh khí đâu bất quá. Nếu như Trương Diễn thất bại, người khác sẽ không tưởng rằng ta thất bại đi. Giờ phút này, Trương Diễn đã bắt đầu động niệm cho, mỗi một truy đập xuống, cũng sẽ ở kim loại trên thân kiếm lưu lại một đạo truy ngân. Những cái kia chuyên ấn thoạt nhìn không có cái gì, nhưng trên thực tế, kinh nghiệm phong phú luyện khí sư, chỉ cần một cái, liền hoàn có thể nhìn ra là ai tại chế tạo linh khí. Bởi vì cái này chuyên ấn, mỗi một cái luyện khí sư đều là không giống, cho dù là sư đồ tương truyền, đó cũng là hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nói, liền như là trên thế giới này vân tay, nhìn không sai biệt lắm, trên thực tế, liền không có giống nhau chuyên ấn. Cái này một mực là luyện khí giới công lý. Nhưng bây giờ Lôi Khôn Hải nhìn xem chương diễn truy dưới chuyên ấn, hắn cảm giác, cái này công lý giống như bị đánh mỡ. Gia hỏa này gõ đi ra chuyên ấn, cùng hắn một quặng lông như thế a. Lần này, Lôi Khôn Hải trên đầu thật muốn đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu chăm chú nhìn Chu Diễn, hắn hiện tại đã bắt đầu cầu nguyện, Chu Diễn không cần thất bại. Nếu không, đến lúc đó những mảnh phế liệu sau khi ra ngoài, đều tưởng rằng hắn Lôi Khôn Hải liền cực phẩm linh khí đều đánh chế. So sánh với Lôi Khôn Hải khẩn trương, giờ phút này Chu Diễn lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mỗi một truy đánh xuống, hắn đều có mới linh vận, đối luyện khí nhất đạo, kinh nghiệm của hắn đang không ngừng tăng trưởng. Trước đó không hiểu địa phương, hiện tại cũng là rộng mở trong sáng, minh bạch trong đó nguyên lý, quả nhiên, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác ạ. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. To lớn đoán tạo truy tại Trương Diễn vung đánh hạ, không ngừng đem trước mắt gõ lên trước mắt kim loại, theo truy đập ra, xung quanh cũng là tia lửa tung toé. Rốt cục, qua không biết rõ bao lâu, kia một đoàn chất lỏng màu bạc tại Trương Diễn gõ hạ, dần dần thành hình, tạo thành một đạo trường kiếm bộ dáng, đến một bước này, Trương Diễn không chỉ không có bừng lòng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Mỗi một chuịch đều dùng xuống bú sữa mẹ khí lực, giống như trước mắt không phải phi kiếm, mà là cửu nhân của hắn như thế. Phanh phanh phanh. Mờ tối phòng luyện khí bên trong, truy vung lên, tinh hỏa bột phía, Trương Diễn đã vào trạng thái Mà Lôi Khôn Hải thì là một hồi ngạc nhiên nghi ngờ, một hồi thở dài, một hồi lại lộ ra cái không biết nguyên từ vẻ mặt. Tiểu tử này, quái, quá quái quá lạ. Mặc dù Trương Diễn có chút kỳ quái, nhưng là có một chút, Lôi Khôn Hải lại hết sức hài lòng, kẻ này dường như ta ạ. Giống như hắn, đều là luyện khí nhất đạo bên trong đỉnh cấp thiên tài, mặc dù bây giờ Trương Diễn còn không bằng chính mình, nhưng chỉ cần trải qua điều giáo, khẳng định sẽ vượt qua hắn đối với Lôi Khôn Hải ý nghĩ, Trương Diễn tự nhiên là không biết rõ, nếu như biết, hắn nhất định sẽ nói, hắn có thể hay không vượt qua hiện tại Lôi Khôn Hải, liền phải xem bản thân hắn có cố gắng không cố gắng. Dù sao, chỉ có Lôi Khôn Hải cố gắng, kia Trương Diễn khả năng đi theo tiến bộ. Ngươi à, có lúc đến tìm xem chính mình nguyên nhân, cũng không biết cái này tiên là thế nào tu, cái này khí luyện như thế nào, đều thời gian dài như vậy, vẫn là chỉ có thể luyện chế pháp bảo hạ phẩm, liền trung phẩm pháp bảo đều luyện không được. Nếu như ngươi nếu có thể luyện chế trung phẩm pháp bảo, thậm chí cả thượng phẩm pháp bảo cực phẩm, như vậy Trương Diễn không phải cũng liền theo học xong a. Vậy, Ma theo Trương Diễn cuối cùng một truy rơi xuống, phòng luyện khí bên trong, một cuốc cực nóng hỏa diễm đem phi kiếm tổn vệ, theo hỏa diễm dần dần dập tắt, bên trong lộ ra một thanh bị đốt đỏ bừng phi kiếm thành. Chương 166, kiếm trận cùng Mẫn Anh. Chương 166, kiếm trận cùng Mẫn Anh. Theo tôi vào nước lạnh hoàn tất, Trương Diễn đem thanh phi kiếm này chém lên, cười đối Lôi Khôn Hải nói rằng như vậy liền thành. Lôi Khôn Hải lúc này biểu lộ có chút đặc sắc, hắn một bên kinh ngạc tại Trương Diễn thành công, nhưng là một mặt khác, cảm thấy đối phương thành công, kia là tất nhiên. Cũng không phải hắn đối Trương Diễn có bao nhiêu lòng tin, mà là bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, cùng chính mình rất giống quá giống, không tự chủ, liền thay vào. Không thể không nói, nhìn Trương Diễn lui khí, đại nhập cảm thật quá mạnh, nếu như không phải mình ở chỗ này ngồi Lôi Khôn Hải đều cảm thấy chuôi phi kiếm là chính mình tự tay tạo ra. Thật lạ nguyên chấp môn vị, nếu như người khác không nói, hắn chỉ sợ chính mình cũng phân biệt không rõ. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lôi Khôn Hải sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định, hắn không biết rõ cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thậm chí, trong lòng sinh ra một loại lo lắng. Trương Diễn Mộ phòng năng lực mạnh phi thường, đây đối với người bình thường mà nói, là một chuyện tốt, dù sao, đại sư đều là từ môn phỏng bắt đầu, nhưng là, chuyện này đối với siêu cấp thiên tài mà nói, lại cũng không nhất định là chuyện tốt gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngay từ đầu mô phỏng là vì nhập môn, nhưng khi ngươi nhập môn về sau, còn muốn mô phỏng, đi không ra chính mình được tới, kia cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể trở thành một cái thợ thủ công, thành không là cái gì đại sư. Lôi Khôn Hải hiện tại đã cảm thấy, Trương Diễn Trế pháp khí thời điểm, tự khí quá nặng, linh khí không đủ, nếu như về sau tiếp tục như vậy, như vậy hắn luyện khí con đường, chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Cho nên, chấm trước một lát, Lôi Khôn Hải vẫn là không nhịn được, đem nói cho Trương Diễn tượng khí quá nặng. Mô phỏng vết tích quá đủ a. Trương Diễn vuốt ve cằm của mình, hắn cũng cảm thấy Dạng này xác thực không được, cũng không phải cảm thấy lấy sau thành không là cái gì đại sư vấn đề. Dù sao với hắn mà nói, có được hay không được đại sư, vậy căn bản không tại hắn a, mà là tại Lôi Khôn Hải, lúc nào Lôi Khôn Hải thành đại sư, như vậy hắn cũng chính là đại sư. Mặc dù chỉ là phục chế người khác đại sư, nhưng là ta phục chế tới về sau, trạng thái so với hắn còn tốt, dù sao Lôi Khôn Hải còn sẽ có lúc sai, nhưng là chỉ cần chương diễn tiến vào thành trang bị, như vậy thì Tuyệt sẽ không phạm sai lầm đây cũng là một chứng vĩnh chứng. Thuộc về thanh trang bị một loại khác cách dùng, người khác còn cần lo lắng trạng thái, lo lắng trình độ không được Nhưng là Trương Diễn hoàn toàn không còn ở phương diện này lo lắng, chỉ cần trên thanh trang bị tiêu để đi, như vậy hắn là được. Bất quá, Lôi Khôn Hải như thế nói với hắn, cũng là cho hắn một lời nhắc nhở, chính mình đích đích xác xác không thể mô phỏng quá giống, nếu không, dễ dàng bị người bắt lại. Cho nên, ngay trước Lôi Khôn Hải mặt, Trương Diễn gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi, nhất định sẽ từ bỏ tật xấu này, tranh thủ sau này mình chế tạo tác phẩm nhất định phải có linh tính. Thậm chí vì để cho Lôi Khôn Hải tin tưởng, Trương Diễn càng là trực tiếp mở lại một cái đoán binh lô, dự định chế tạo lần nữa một thanh phi kiếm nơi bây giờ liền muốn đánh tạo thanh thứ 2 phi kiếm. Tình trạng của ngươi được hay không? có thể hay không tiếp tục chống đỡ được. Ngươi thứ 1 thanh phi kiếm mặc dù thành công, nhưng ngươi không cần tổng kết một chút, liền phải trực tiếp bắt đầu tiếp tục chế tạo thanh thứ 2 phi kiếm. Lôi Khôn Hải cảm thấy Trương Diễn hiện tại có chút nắm đọi, dù sao, thật vất vả chế tạo ra một thanh cực phẩm linh khí, thậm chí ngay cả đánh giá lại cũng không cần bản, trực tiếp lại bắt đầu lần thứ 2 giàn đúc. Mặc dù trong lòng có chút oán thầm, nhưng Lôi Khôn Hải vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là đứng ở bên cạnh, giúp đỡ Trương Diễn lực trận, chỉ cần Trương Diễn không xuất hiện cái gì rõ ràng sai lầm, hắn liền theo Trương Diễn đi. Dù sao, mỗi người đều có mỗi cá nhân ý nghĩ, nhất là những thiên tài kia. Bọn hắn càng ưa thích vô câu vô thúc, có ít người có thể nói, có ít người không thể nói. Nếu như đây là lôi vật bảo, hắn đã sớm một cái tắt hai quất tới, nhưng cũng tiếc, đây là Trương Diễn, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Trương Diễn. Theo Trương Diễn thành thứ 2 phi kiếm chế tạo, Lôi Khôn Hải sắc mặt dần dần biến nghiêm túc, hắn phát hiện, Trương Diễn rèn đúc cái này thành thứ 2 phi kiếm thời điểm, truy ngấn không giống như vậy. Không chỉ là truy ngấn, toàn bộ rèn đúc phong cách cũng không giống nhau, mặc dù có thể nhìn ra, chỉnh thể vẫn là coi là phong cách của hắn làm chủ, nhưng là đã chọn ra minh sát phân chia. Thậm chí có nhiều chỗ, so với hắn làm xử lý còn tốt hơn một chút cái này chính là thiên tài a. Lôi Khôn Hải vướt vướt ánh mắt của mình, có chút không thể tin, gia hỏa này, trong chốc lát, hắn thậm chí có một loại đem chương diễn đầu mở ra điền xem, bên trong đến cùng là cái gì? Vì cái gì đồng dạng là luyện khí, trong tay hắn chỉ đơn giản như vậy, mà hắn lại hao tốn thời gian giải như vậy mới làm được. Người cùng người, thật không thể so sánh đây là Lôi Khôn Hải sau cùng từng nghiệm. Kỳ thật, Lôi Khôn Hải không biết là, chương diễn sở dĩ có thể làm đến mức độ như thế, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, dung hợp sở trưởng các nhà. Lôi Khôn Hải đích thật là thanh hành phái bên trong luyện khí lợi hại nhất đại sư, tối thiểu nhất là hiện có lợi hại nhất đại sư, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, hắn luyện khí kỹ thuật mặc dù lợi hại, nhưng là người khác cũng không phải rất kém cỏi a. Mặc dù trên tổng thể có khoảng cách, nhưng là có chút luyện khí sư, kiếm đầu thiên phong, chuyên công một chỗ, tại bọn hắn huấn luyện một ngày một đêm hạ, để bọn hắn tại ở một phương diện khác có thể gặp phải, thậm chí vượt qua lôi khôn hải đó cũng không phải cái gì khó xử. Thậm chí có thể nói tương đối đơn giản. Mã Chương Diễn cũng góp nhặt bọn hắn pháp khí, sau đó đem những người này pháp khí trang bị tới thanh trang bị bên trong, hắn tự nhiên mà vậy liền thu được những người này gia chỉ đơn độc chứa một cái lôi khôn hải trang bị, kia đích thật là có thể mô phỏng vết tích, nhưng là lại thêm người khác đâu. Kiến mô phòng vết tích tự nhiên không có, mặc dù trên tổng thể vẫn là Lôi Khôn Hải phong cách, nhưng chế tạo ra đến chính là một trời một vực, thậm chí hoàn toàn không một vận, hơn nữa còn vượt xa khỏi Lôi Khôn Hải chính mình. Dù sao, có chút Lôi Khôn Hải làm không đúng chỗ địa phương, đã bị người khác cho bổ sung, Lôi Khôn Hải có thể chỉnh thể làm được 90 điểm, mà Trương Diễn có khác luyện khí sư gia trì, chỉnh thể có thể làm được 95 điểm. Như vậy chờ lúc này, ngươi dựa vào cái gì lại nói ta làm mô phòng đây này? Dựa vào cái gì đang nói, tượng khí đủ. Lui 10000 bước mà nói, dù là chính là tượng khí 10 phần, thì tính sao? Ta có thể cam đoan đem một cái pháp khí làm được 100% hoàn mỹ, hơn nữa mỗi một chiếc đều là 100% hoàn mỹ, kia không thể so với cái gì linh tính mạnh hơn nhiều. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng đánh đập trầm dãi đình chỉ, Trương Diễn nhìn xem trong tay cái này một thanh cực phẩm phi kiếm, nhẹ nhàng gật đầu, lần này thu hoạch rất tốt. Hơn nữa cái này một thanh phi kiếm cũng coi là thành lôi tiền bối, ngươi nhìn ta đánh như thế nào? Trương Diễn cười đối Lôi Khôn Hải hỏi, ta như vậy tiêu chuẩn, nếu như đi chế tạo nguyên bộ cực phẩm linh khí, hẳn là không có vấn đề gì a. Lôi Khôn Hải nghe được Trương Diễn lời nói, hắn thậm chí không nhịn được muốn trợn mắt chừng một cái trước mắt ra họa này, thật là quá thao đản, có chút ghê tởm. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chứ diễn lần này tới tìm hắn, căn bản không phải làm cái gì áp trận, mà là thuần túy đến nục nhá hắn. Quá khi người. Nhưng là, đối mặt loại tình huống này, Lôi Khôn Hải cũng không có biện pháp gì, dù sao hắn là trưởng bối, chẳng lẽ còn có thể bởi vì Vãn Bùi quá ưu tú mà trở mặt. Cho nên, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Không sai, mười phần không tệ, rất có lão phu năm đó phong phạm. Chỉ cần ngươi cam đoan ngươi tiêu chuẩn luyện chế thành bộ linh khí, cũng không phải việc khó gì, lão phu đồng nhân nhớ tới" Trong động phủ còn vẫn có vơi quần áo không có thu, ta đi về trước." Lôi Khôn Hải trung khí mười phần nói một chút mệ sảng. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi. Nơi này thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Trương Diễn Gia hòa này, hoàn toàn chính là một cái bức vương, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hắn còn không trực tiếp chắc bức, hắn thậm chí mang một cái thành kính tâm đến hỏi ngươi. Nhưng là không biết rõ thế nào, chính mình liền bị hắn đâm toàn thân là lỗ, cực kỳ khó chịu. Thật là, nói thế nào nói lên đi. Nhìn thấy Lôi Khôn Hải rời đi, Trương Diễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá hắn cũng có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết, đối với kia một bộ thần mục kiếm trận, hắn đã có thể luyện chế ra. Thế là, hắn thông tri một sâm, nhường hắn đến đây. Bởi vì một mực tại chờ Trương Diễn tin tức liên nhân, cho nên đoạn thời gian gần nhất, một sâm căn bản không có rời đi tông môn làm nhiệm vụ, nghe được Trương Diễn tin tức, tự nhiên là lập tức liền chạy tới. Trên đường đi, trong lòng của hắn cũng là cảm xúc muôn mang. Hắn không biết rõ Trương Diễn có thể thành công hay không, dù sao, Trương Diễn trước đó nói muốn chuẩn bị một chút, hiện tại nhanh như vậy đem hắn kêu tới, chẳng lẽ là Trương Diễn cảm thấy không được, không quá đáng tin cậy, không làm được việc này? Một mực chờ tới Trương Diễn đạo phủ, hắn cũng là lắp bắp không dám gõ cửa. Thằng đến bị Trương Diễn mời tiền đến, hắn mới đậy cõi lòng thấp phẩm mở miệng, "Trương sư đệ, thế nào, đến cùng có thể hay không luyện? Nếu như không thể lời nói, nói thẳng cũng có thể." Mục Sâm mang trên mặt một chút mong đợi, đối Trương Diễn hỏi luyện đương nhiên là có thể luyện. Không rối gã sư huynh nói, "Tại ngươi trước khi đến, Lôi Tiễn bối vừa mới đi, hắn nhìn tận mắt ta luyện chế ra hai thanh cực phẩm linh khí, hơn nữa còn là phi kiếm loại, lão nhân gia ông ta cũng đã nói, chỉ cần ta không lung tung đến, luyện chế một bộ linh khí cũng là vô cùng đơn giản." Trương Diễn cười đối Mục Sâm nói rằng Lôi Tiền Bối quả nhiên là nói như thế. Mục Sâm nghe được câu này lập tức nhịn không được bật cười, chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì đè nén lâu, kia một trương chất phác mặt cười lên, là thật có chút khó coi. Kỳ thật, đối Mục Sâm mà nói, bảo đảm nhất biện pháp, tự nhiên là có thể mời Lôi Khôn Hải luyện chế, nhưng làm sao? Lôi Khôn Hải thế nhưng là Kim Đan kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, ra tay một lần, phí tổn cực cao, hơn nữa Lôi Khôn Hải cũng sớm đã không luyện chế linh khí, có thể nói, ngoại trừ luyện chế pháp bảo bên ngoài, hắn đã không xuất thủ. Mục Sâm cũng chỉ là ra cát tuyển một cái đệ tử bình thường. Lôi Khôn Hải cũng sẽ không giống Trương Diễn dạng này nổi tỉnh. Nhưng bây giờ Trương Diễn được Lôi Khôn Hải thừa nhận, như vậy đối Mộ Sâm mà nói, đích thật là một cái nhất phó thác làm thỏa đãng phương pháp xử lý tốt, Mộ sư huynh, đem vật liệu giao cho ta đi, ta muốn chuẩn bị cho ngươi luyện chế phi kiếm. Trương Diễn cười đối Mộ Sâm nói rằng như thế liền đạt đạt sư đệ. Lôi Khôn Hải hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó đem một cái túi đựng đồ đưa cho Trương Diễn, Mộ sư huynh là theo chân ta cùng một chỗ quan sát, vẫn là. Cầm túi chứa vật, Trương Diễn tiếp tục đối Mộ Sâm hỏi a, ta còn có thể nơi này quan sát. Mộ Sâm có chút không thể tin hỏi Phải biết, nói chung, luyện khí sư giàn đúc pháp khí đều thuộc về cực độ chuyện diễn tư, người bình thường cũng không thể nhịn, hơn nữa luyện chế thời điểm, người khác ở chỗ này cũng dễ dàng xuất hiện đừng dễ. Cho nên Mộ Sâm căn bản không nghĩ tới có thể lưu lại quan sát. Nhưng người nào biết, Trương Diễn vậy mà chủ động mở miệng, hỏi hắn muốn hay không lưu lại. Cái này trong lúc nhất thời tới nhường hắn cảm giác được sẽ không, không biết nên nói thế nào mới tốt, ta chỗ này thiếu một cái hỗ trợ làm việc vặt, dù sao luyện chế một bộ cực phẩm linh khí cũng đích thật là không dễ dàng, nếu như Mộ sư huynh ngươi không nguyện ý, ta có thể đi lại đi tìm một cái. Trương Diễn coi là Mộ Sâm có việc, thế là lập tức mở miệng. Kỳ thật hắn vẫn là mong muốn nhường Mộc Sâm lưu lại, dù sao đây là chọn vện kiếm trận, mà Mộc Sâm thì là kiếm trận chủ nhân, tại luyện chế thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sửa chữa một chút. Dù sao, kiếm trận là cứng nhắc, mà người là sống. Mộc Sâm ở chỗ này, có vấn đề liền trực tiếp sửa đổi, khẳng định so sau đó lại đi đổi tới mạnh hơn. Không? không, không, nếu như có thể phiến cho ta lưu lại, tự nhiên là cứ tốt. Mộc Sâm liền vội vàng gật đầu, trong lòng của hắn càng là vui mừng như điên. Nhưng hắn lưu lại, điều này lại biểu, trừ diễn cao hơn độ chính xác cho hắn định chế pháp khí, đây cũng không phải bình thường người có thể có dãnh mộ. Theo Mộc Sâm lưu lại, Trương Diễn cũng không mất tích, lập tức bắt đầu rèn đúc. Nguyên bộ phi kiếm, đối người khác mà nói, đích thật là khó mà nắm chắc, dù sao, chọn vẹn đồ vật, chỉ cần ra một chút sai lầm, kia một bộ kiếm trận phóng đại xuống tới, nhưng chính là ngày đêm khác biệt đây cũng là vì cái gì đại gia cũng không nguyện ý chế tạo nguyên bộ trang bị môn nhân, bất quá cũng may Trương Diễn có thành trang bị cái này học ở chỗ này. Hạn chế tạo lên, liền thật đơn giản nhiều. Có tiêu để gia chỉ, nhưng hắn mỗi một bước đều có thể phục chế bên trên một bước, mãi mãi cũng sẽ không ra sai. Như thế, với quan chọn vẹn 180 thiên, Trương Diễn rốt cục đem Mộ Sâm thần một kiếm trận chế tạo xong. Nhìn lên bầu trời bên trong nội lơn lửng đạo đạo lục quang, Mộc Sâm trong mắt đều nhanh muốn đỏ lên. Thần Mộ kiếm trận a. Có cái này thần Mộ kiếm trận, Mộc Sâm tại chốc cơ bên trong liền xem như nhất lưu tồn tại, hạng người bình thường, tuyệt không phải là đối thủ của hắn Đa Tạ Trương Sư Đệ, Đa Tạ Trương Sư Đệ. Về sau phẩm là có phân phó, Mộc Sâm tuyệt không không theo. Mộc Sâm có chút kích động đối Trương Diễn mở miệng nói ra. Mặc dù bên ngoài, Trương Diễn cùng Mộc Sâm chỉ là hỗn hệ hỗ lợi quan hệ, hắn cho Trương Diễn thủ lao, mà Trương Diễn thì thay hắn đánh ra kiếm trận. Nhưng trên thực tế, đối Mộc Sâm mà nói, một bộ này kiếm trận chính là hắn về sau an gia lập mệnh căn bản tự nhiên là phải đạt tạ mộ sư huynh, ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta coi như quá xính phân." Trương Diễn cười lắc đầu, đem một sâm nâng đỡ, trấn an hai câu, sau đó đưa ra cửa đi. "Chờ đến mộ sâm rồi đi." Trương Diễn thì xếp bằng ở phòng luyện khí bên trong, cẩn thận suy tư, trầm dãi cảm ngộ trong khoảng thời gian này thu hoạch, trong khoảng thời gian này, không ngủ không nghỉ chế tạo linh khí. Hắn đuổi luyện khí nhất đạo, có lĩnh ngộ sâu hơn, thậm chí chút nào nói không khoa trương, hắn hiện tại, dù là không đem này tiêu để gia trì, chính mình đơn độc một người, cũng có thể chế tạo ra thượng phẩm linh khí. Mặc dù khoảng cách cực phẩm linh khí còn có chênh lệch nhất định, nhưng cái tốc độ này đã phi thường khủng bố. Trình Lý thu hoạch trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng hẳn là thừa dịp sục cảm lượng nóng, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Tính toán xong thu hoạch, Trương Diễn lại mở ra đoàn binh lô, sau đó bắt đầu luyện chế phi kiếm. Lần này hắn chuẩn bị vì chính mình chế tạo ra Ngũ Hành Thiên Cương kiếm trận. Chỉ là muốn tưởng tượng liền có một ít đau đầu. Ngũ Hành Thiên Cương kiếm trận, trọn vẹn cần 180 thanh phi kiếm. Mỗi một cái thuộc tính phi kiếm đều cần 36 chuôi, cho dù là một ngày chế tạo một thanh phi kiếm, Trương Diễn cũng cần thời gian nửa năm khả năng tất cả đều chế tạo xong. Nhưng mà này còn là ở giữa không thể xuất hiện một chút sai lầm. Mặc dù nhiệm vụ này xác thực gian nan, nhưng mà bên trong chỗ tốt cũng rất nhiều, chỉ cần có thể luyện chế ra tới này 180 thanh phi kiếm, như vậy chương diễn sức chiến đấu liền sẽ thẳng tắp lên cao. Cụ thể có thể cao tới trình độ nào, hắn chính mình cũng không biết. Luyện chế 180 thanh phi kiếm cần hao phí đại lượng linh tài, bất quá điểm này, đối với chương diễn mà nói, mặc dù có chút quý, nhưng còn có thể chịu đựng nổi. Dù sao hắn nhiều năm như vậy cũng góp nhặt không ít vô liếng. Huống chi, bản thân hắn vẫn là thanh hành phái chân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử ý vị như thế nào? Mục ý nghĩa hắn chính là thành thành phái cổ đông một chồng, hắn tại thành thành phái là có chia hoa hồng. Hơn nữa, còn có một số chiết khấu. Lại thêm, theo sư phụ nơi đó mượn một chút, từ Mạc trưởng thành trưởng môn nơi đó mượn một chút, sau đó lại từ Lôi Khôn Hải bên này hào một chút, tài nguyên vậy mà thật liền để hắn có góc. Bởi vì có ngay từ đầu trợ giúp một sâm luyện chế thần mục kiếm trận kinh nghiệm, cho nên lần này, chương diễn luyện chế tốc độ cũng là phá lệ nhanh, hơn nữa cũng là dị thường thuận lợi. Như thế, trọn vẹn qua gần thời gian 1 năm, chương diễn 10 rốt cục đem một bộ này kiếm trận luyện chế ra lên đây chính là Ngũ Hành Thiên Cương kiếm trận A. Trương Diễn đầy mắt mệt mỏi nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình 180 thanh phi kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tật. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trước mặt ngũ quang thập sát phi kiếm lập tức liền giống như là sinh linh tính như thế, tại phong luyện khí bên trong bắt đầu không ngừng xen kẽ. Khi thì trở thành một trường kiếm võng, khi thì tạo thành một bộ trận pháp, khi thì lẫn nhau cơ phạt, vô cùng náo nhiệt. Theo Trương Diễn không ngừng tính tướng, hắn đối kiếm trận này ý lực cũng đã hiểu rõ tại thâm. Cái này kiếm trận, cương đại vượt quá dự liệu của hắn, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đây chính là 180 thanh phi kiếm, không nói những cái khác, liền nối mặt địch nhân thời điểm chính mình không hề làm gì, vẹn vẹn thả ra cái này 180 thanh phi kiếm, liền có thể đem đối phương đâm thành một cái gai vị. huống chi, cái này 180 thanh phi kiếm còn không phải đơn thuần 1 cộng 1 bằng 2, mà là có thể tạo thành kiếm trận, phát huy ra một cộng 1 lớn hơn 3 hiệu quả của bộ phi kiếm này, chờ sự kiện kia lúc bắt đầu, ta cũng coi là có bảo đảm. Chu Diễn nhìn trước mắt phi kiếm, cười cười, nếu như không có ngoại ý muốn, bộ phi kiếm này hẳn là sẽ làm bạn hắn thật lâu về. Chu Diễn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên bầu trời những phi kiếm kia, một thanh tiếp một thanh bay vào hắn ống tay áo bên trong. Cái kia rộng lượng ống tay náo, tựa như là sâu không thấy đáy đồng dạng. Thu Phi kiếm đi ra phòng lực khí, Chương Diễn nhìn xem bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên cảm giác tâm tình thư sướng, nhịn không được thét dài một tiếng. Nhưng mà theo hắn thét dài, bỗng nhiên, cả ngọn núi cũng bắt đầu chấn động, dưới mặt đất tứ giai linh mạch lúc này cũng như đang sống, linh khí trong thiên địa, không cần tiền như thế tuôn ra ở trên bầu trời không ngừng hội tụ, tạo thành từng đóa từng đóa từng vân. Thấy cảnh này, Chương Diễn không khỏi sửng sốt, hắn chỉ là xuất quan một chút, có cần phải cái dạng này làm a? Nhưng là, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, Cái này căn bản không phải hắn nguyên nhân, hiện tại Thanh Hành phái có năng lực dẫn phát dạng này sao động, chỉ sợ, chỉ có một người, cái kia chính là Thanh Loan sư thúc tổ. Thanh Loan sư thúc tổ xung kích nguyên anh thành công. Đây là chương diễn trong đầu ý nghĩ đầu tiên, tựa như là để ấn chứng ý nghĩ của hắn đồng dạng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy người thân ảnh, nhìn kỹ, chính là Mạc Trường Thành, Lôi Khôn Hải, Gia Cát Truyền, Trở Kim Đăng, Kỳ Tu sĩ. Bọn hắn sau khi đi ra, mỗi người cầm trong tay một thanh ngọc như ý, mở ra pháp trận, phong tỏa xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Ma theo sự xuất hiện của bọn hắn, linh khí trong tiên địa càng thêm mấy liệt, hải lượng linh khí không ngừng tràn vào sa sa trong núi, mà cái chỗ kia thì giống như là có một cái sâu hấp động không thấy đáy, mặc kệ có bao nhiêu linh khí đều bị thôn phệ hầu như không còn đây chính là thành nguyên anh a. Trương Diễn cảm nhận được nơi xa truyền đến uy áp, trong lòng có chút lửễu lễu. Bất quá, cũng may linh khí này chiều tích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có bao lâu thời gian, liền dị tượng toàn bộ tiêu tán, trước đó ngưng tụ những cái kia tường vân cũng hóa thành một hồi linh vụ rơi vào mặt đất. Theo linh vụ giáng lâm, một chút bản thân chỉ là cỏ dại thảm thực vật, vậy mà sinh ra một chút linh tính Tiên đã hóa thành linh thảo cái này, đây chính là Nguyên Anh kỳ. Trương Diễn nhìn thấy bên người cỏ dại biến hóa, trong lòng có chút hãi nhiên. Cái này Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ chỉ ở giữa chênh lệch, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn một lớn. Hiện tại xem ra, cái này Nguyên Anh kỳ vậy mà rất có một loại, một một người đắc đạo, chó gà thằng thiên cảm giác. Mà theo dị tượng kết thúc, Mạc Trường Thanh ra các đệ đệ bọn người, cũng giao nhau thu ngọc như ý, sau đó hạ xuống pháp chỉ, nhường ở đây đệ tử cam đoan tuyệt không thể ngoại truyền việc này. Mà cùng lúc đó, Trương Diễn cũng nhận được Mạc Trường Thanh truyền tin đi thôi, chúng ta đi chúc mừng tiểu sư thúc. Quả nhiên, đã thành công. Nghe được Mạc Trường Thanh truyền tin, Chương Diễn cũng là cười một tiếng, hóa thành một dải lụa đi theo. Trên đường đi, Chương Diễn tâm tình cũng là có chút kích động. Không dễ dàng a, hắn Chương mỗi nhân tâm nguyện cuối cùng thành công. Lúc trước hắn liền muốn trở thành thanh hành phái lớn nhất đời thứ hai, hiện tại rốt cuộc thành. Hắn đem thanh loan trên người trị hết bệnh, sau đó thanh loan cũng thuận lợi trở thành Nguyên Anh kỳ, từ nay về sau, hắn Chương Diễn đừng nói là tại thanh hành phái, cho dù là tại Triệu Quốc, cũng có thể xung파. Các ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là phía sau có Nguyên Anh kỳ chỗ dựa a? Mặc dù trong lòng mừng thầm Nhưng Trương Diễn vẫn như cũng là thành thành thật thật đi theo Mạc trưởng thành đám người sau lưng, đi tới một tòa trước đại điện. Bọn hắn cung kính đứng thành một hàng. Sau đó cùng hô lên, "Chúng ta bái kiến tiểu sư thúc, sư thúc tổ. Chúc mừng tiểu sư thúc, sư thúc tổ, thành tựu vĩ anh." Khoảng cách thành tiên tiến thêm một bước. "Vào đi." Trong đại điện truyền đến thanh âm, sau đó cửa điện mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào đại điện, sau đó tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị người. Thanh Loan sư thúc tổ vẫn như cũng là biểu lộ lạnh lùng, tóc trắng tóc, nhìn càng thêm không tốt ở chung, cũng chỉ có đang nhìn hướng Trương Diễn thời điểm sẽ không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười chương 167, mở đỉnh núi, dưới nước thế giới. Chương 167, mở đỉnh núi, dưới nước thế giới bái kiến tiểu sư thúc, không biết rõ tiểu sư thúc lần bế con này, thế nhưng là Thành. Mạc Trường Thanh có chút khẩn trương nhìn xem Thanh Loan, mở miệng vấn hỏi Thành. Thanh Loan cũng không có sâu người khẩu vị thói quen, đối mặt Mạc Trường tỉnh hỏi thăm, cũng lạ không chút do dự nói ra Thành. Mặc dù ở đây tất cả mọi người trong lòng đều có chỗ đắn trước, nhưng lại đột nhiên nghe được Thanh Loan lời nói, bọn hắn vẫn là thở ra một cái thật dài. Thật Thành. Bọn hắn Thanh Hành phái, rốt cục có vị thứ nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn Thanh Hành phái chính là Triệu Quốc bá chủ. Sở dĩ là chính là, mà không phải hiện tại, chủ yếu vẫn là bởi vì Vạn Hoa cung vị kia Nguyên Anh, còn chưa chết hẳn chuyện này vẫn là phải giữ bí mật, không thể để người khác biết. Mạc Trường Thanh nhìn thoáng qua tất cả mọi người, đối bọn hắn mở miệng nói ra. Chủ yếu hiện tại thời gian này điểm tương đối mẫn cảm, Vạn Hoa cung Nguyên Anh kỳ liền phải vẫn lạc, mà hợp Hoan Ma tông hai vị Nguyên Anh kỳ, đối Triệu Quốc cũng là nhìn chằm chằm. Thanh Hành phái hiện tại mặc dù cũng nhiều một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng là nếu quả như thật bị kéo vào cái này vòng xoáy, cũng không nhất định dễ chịu. Hơn nữa Đối với Thanh Hành phái mà nói, kết quả tốt nhất là Vạn Hoa cung Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mang đi một gã Hợp Hoan Ma tông tu sĩ, sau đó thanh loan đi ra chủ trì Triệu Quốc cục diện. Nhưng mà kết quả này cực kỳ bé nhỏ, dù sao, Hợp Hoan Ma tông cũng không phải người ngu, bọn hắn biết rõ, Vạn Hoa cung Nguyên Anh kỳ, tuổi thọ đã nhanh không có. Bọn hắn cũng không quá bằng lòng bức bách đối phương, ngược lại bọn hắn có nhiều thời gian, cho nên chỉ cần hao tổn là được rồi. Thời gian, đứng tại bọn hắn bên kia chứ vị, đã tiểu sư thúc thành Nguyên Anh, như vậy ta cũng cũng phải ngẫm lại về sau làm sao bây giờ. Thừa dịp lần này, Thanh Hành phái Nguyên Anh kỳ, cùng Kim Đan kỳ tu sĩ trên cơ bản đều tại. Mạc Trường Thanh cũng cũng tổ chức một hội nghị đến cộng đồng Thương thảo Thanh Hành phái về sau trọng tâm, dù sao, từ nay về sau, bọn hắn cũng là nguyên anh tông môn, địa vị khẳng định là muốn so trước kia lớn, cần thật tốt nưu đồ một phen, xem bọn hắn như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Cuối cùng, đại gia nhất trí quyết định, trước chờ lấy, miêu, nhìn xem Vạn Hoa cung cùng hợp Hoan Ma tông đến cùng như thế nào, chỉ cần không xâm hại ích lợi của bọn hắn, Thanh Hành phái kỳ thật cũng không nóng nảy ra mặt. Dù sao Thanh Hành phái vừa mới khai hoang, mà Thanh Loan cũng vừa vừa trở thành nguyên anh, đều cần một đoạn thời gian lắng chìm, nhường thực lực của mình ổn định lại. Cho nên, chỉ cần vạn hóa cùng, cùng hợp Hoan Ma Tông, không làm thương hại Thanh Hành phái lợi ích, Thanh Hành phái liền vẫn có thể lãnh vọng vô cần, thậm chí, vì vững chắc thực lực, bọn hắn còn có thể tạm thời từ bỏ hạ Triệu Quốc lợi ích. Dù sao, với hắn mà nói, Triệu Quốc bên kia lợi ích bản thân liền không nhiều, bọn hắn trọng tâm vẫn luôn tại Thiên Ngục sơn mạch, nói câu khó nghe chút lời nói, bọn hắn cũng căn bản chướng mắt Triệu Quốc điểm này lợi ích. Mở khóa học, chương diễn mấy người cũng riêng phần mình trở về. Bất quá nhường hắn cảm thấy kinh ngạc lạ, Mạc Trường Thanh lại đơn độc tìm hắn bái kiến trưởng môn, không biết rõ trưởng môn có gì phân phó. Chương diễn có chút hiếu kỳ đối Mạc Trường Thanh hỏi: là như vậy, ta nhớ được trước đó cũng đã nói, chờ thời cơ chín muồi, để ngươi đơn độc mở một cái đỉnh núi, hiện tại chúng ta khai hoang kết thúc, nhiều hơn không ít linh mạch, ta cảm thấy ngươi có thể chọn một đỉnh núi." Mạc Trường thanh nuốt nuốt dâu mép của mình, Đối Trường diễn mở miệng nói ra ừm. "Mở đỉnh núi?" Nghe được câu này, hắn cũng lập tức phản ứng lại, đích thật là, trước đó Lôi Khôn Hải liền đã từng cho hắn bao qua qua, nói muốn đơn độc mở một cái thái nhất tông đỉnh núi. Nhưng là lúc kia, Trường diễn thực lực vẫn còn tương đối yếu, cho nên một mực cũng không có mở, nhưng bây giờ hắn đã là trúc cơ kỳ tu vi. Mặc dù chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng là kỹ nghệ siêu quần, trên lý luận mà nói, cũng có thể thành một ngọn núi sơn chủ bất quá, sư phụ ta bên kia. Trương Diễn do dự mà mở miệng. Hắn hiện tại còn thuộc về Mộc Linh Phong người, nếu như muốn mở đỉnh núi lời nói, như vậy đến lúc đó, thế tất yếu thoát ly Mộc Linh Phong, đây không phải một chuyện nhỏ, phải cần ra các quyển gật đầu mới được ngươi yên tâm đi, ra các sư muội bên kia, ta đã nói xong, nàng một cái làm sư phụ, lớp gì đệ tử của mình có tiền đồ đâu. Nhìn thấy Trương Diễn phản ứng đầu tiên, không phải bằng lòng, mà là nghĩ đến ra các quyển thái độ. Mạc Trường Tình đối với hắn càng thêm hài lòng. Cái gì là đệ tử tốt ta, đây chính là đệ tử tốt không chỉ có tài tình, hơn nữa còn có hiếu tâm, gặp phải chuyện, phản ứng đầu tiên chính là xem trước một chút sư phó có đồng ý hay không đệ tử như vậy ai không thích. Đây cũng là Mạc Trường Thanh vì cái gì coi hắn làm thân đệ tử môn nhân, không, thậm chí so thân đệ tử còn thân hơn. Trong này, mặc dù có ra các truyện môn nhân, nhưng không thể không thừa nhận, trong đó càng nhiều còn là bởi vì chương diễn đầy đủ không chịu thua kém, làm việc cũng tương đối có trật tự. Nếu không, dù là hắn là ra các truyện đệ tử, Mạc Trường Thanh cũng sẽ không như thế chào đón hắn. Dù sao, ra các truyện nhiều đệ tử như vậy, Mạc Trường Thanh cũng không phải mỗi cái đều như vậy. Nói cho cùng, Zen Sắt cũng còn cần tự thân cứng rắn, đại trưởng môn đều nói như vậy, vậy ta tất nhiên muốn vì chúng ta thành hành phái phát triển góp một viên lực. Đệ tử còn trẻ, có cái gì gánh, cứ việc hướng ta trên thân ép. Trương Diễn không chút do dự biểu đạt trung tâm ngươi a. Nhìn thấy Trương Diễn như thế, Mạc Trường Thanh cũng là cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù để ngươi khai sơn, nhưng ngươi phải biết, ngươi chuyện quan trọng nhất, vẫn như cũng là tu hành, mặc kệ là trên người sự tỉnh, vẫn là khác đều là hư ảo, chỉ có tu vi mới là tự thân, chân thật nhất. Đệ tử tỉnh. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Tu tiên giả, tu tiên giả bố luận như thế nào, cũng mặc kệ cái gì khác đồ vật, chỉ có tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất, tu vi cao, ngươi làm chuyện gì đều thuận lợi, tu vi không được, kia ngươi làm cái gì cũng biết bị trói lại tay chân ngươi lại cầm lệnh bài, đi tìm một chỗ linh mạch khai sơn a, bất quá trở ngại quý củ, ngươi chỉ có thể lựa chọn linh mạch cấp 2, không thể lựa chọn tam giai linh mạch. Mạc Trường Thanh nói từ trong tay đưa qua một tấm lệnh bài, đối Trương Diễn nói rằng: "Thanh hành phái không phải trước kia thanh hành phái. Hiện tại thanh hành phái so trước kia giàu có, linh mạch cũng nhiều, vẹn vẹn là tam giai linh mạch liền có mấy đầu, bất quá đáng tiếc" Những cái kia linh mạch chỉ có thể cho chủ phong sử dụng, mà không thể cho đỉnh núi. Dù sao, Thanh Hành phái bảy đại chủ phong bên trong, cơ hồ đều có kim đan kỳ tu sĩ, hay là, dù là không có kim đan kỳ tu sĩ, đó cũng là nắm giữ tam giai kỹ nghệ cấp kỳ tu sĩ. Cho nên Thanh Hành phái tam giai linh mạch muốn ưu tiên cung cấp cho bọn họ. Còn lại linh mạch mới là đông đạo đỉnh núi đi điểm, đỉnh núi chia xong, đó mới là phía ngoài tiểu gia tộc, đây chính là Thanh Hành phái sinh thái liên, đối với những vị cổ này, chứ diễn tự nhiên là muốn liều mạng duy trì. Phải biết, hắn ngoại trừ muốn khai sơn sơn chủ bên ngoài, hắn vẫn là Thanh Hành phái chân truyền đệ tử a hắn là có thể hưởng thụ tứ giai linh mạch. Cái gọi là chân truyền chính là có thể hưởng thụ tông môn tất cả tài nguyên. Cầm mặc trường thanh lệnh bài, trước điện hóa thành một đạo trường hồng rời đi mới sân môn. Lần này Thanh Hành phái khai hoang, nhưng Thanh Hành phái Sơn môn biến lớn rất nhiều, cho dù là phi hành cũng cần một hai ngày khả năng đi đến. Trong đó nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì linh mạch phân quá tán, mà lấy Thanh Hành phái hiện tại năng lực, mặc dù có thể làm được miễn cưỡng di truyền linh mạch, nhưng là linh mạch một khi di truyền, mong muốn một lần nữa bảo dưỡng, đó cũng là một cái vô cùng chuyện phi phức. Sơ suất một cái, linh mạch liền sẽ bị hao tổn, thậm chí còn có thể rơi giai. Chuyện này đối với Thanh Hành phái mà nói, thật sự là khó mà tiếp nhận, kể từ đó chỉ có thể mở rộng sân môn. Trương Diễn một tay cầm lệnh bài, một tay cầm một chương dư đồ, cẩn thận tìm kiếm linh mạch, lần này khai hoang về sau, toàn bộ Thanh Hành phái hết thệ có hơn 40 đầu linh mạch cấp 2 đương nhiên, một phần trong đó linh mạch khẳng định sẽ bị phong thượng ra ngoài, nhưng là bị phong thượng đi ra, cũng nhất định là ngoại vi linh mạch. Mà ngoại vi linh mạch, phẩm chất đồng dạng cũng không quá tốt, Trương Diễn cũng sẽ không nhìn. Hắn chân chính muốn nhìn chính là mạc trường thanh tại dư đồ bên trên đánh dấu ba cái linh mạch, ba cái này linh mạch đều là linh mạch cấp 2 bên trong cực phẩm, nếu như bội dưỡng tốt cũng không phải là không thể được trở thành tam giai linh mạch đúng vậy. Linh mạch phẩm giai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có khả năng mạnh lên. Đương nhiên, nếu như rút ra linh khí quá nhiều, linh mạch cũng sẽ thụ tổn hại. Nói chung, trừ phi là không có cách nào, không phải không có chuyện gì tông môn sẽ cưỡng ép nghiên ép nhả mình linh mạch, dù sao, linh mạch mới là tông môn căn bản, nội tình. Cái này ba khu linh mạch vị trí, khoảng cách thanh hành phái mới sơn môn đều tương đối gần, chương diện rất nhanh liền đi tới chỗ thứ nhất linh mạch vị trí đầu này, linh mạch dài hơn 20 dặm, nằm ngang tại một đầu khe rãnh bên trong, linh khí bốc hơi, được không miễn lệ. Nhưng Trương Diễn cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền đi đầu thứ hai linh mạch, thì là ở vào trên một đỉnh núi, trên dưới phân bố, cả tòa núi bên trên linh khí đều vô cùng nồng hậu dày đặc, cũng là một tòa 10 phần không tệ đạo trưởng. Nhưng là Trương Diễn cũng đi. Tới nơi thứ ba, Trương Diễn hài lòng gật đầu, chỗ này linh mạch, cùng phía trên hai cái so sánh, kỳ thật cũng là tám lạng nửa cân, bất quá đầu này linh mạch bảy biển ra một cái vòng tròn trạng, đem một tòa tiểu sơn cốc cho bao vây vào giữa, mà trừ cái đó ra, trong sơn cốc còn có một chỗ hàn đạm đương nhiên, những này đều không là trọng yếu nhất, nhất làm cho Trương Diễn nhìn chúng chính là, trong sơn cốc này, đây đều là tốt nhất linh điển a. Hơn nữa còn là nhị giai linh điền, thậm chí có mấy miến đất, linh khí vô cùng nồng đậm, tại nhị giai trong linh điền cũng thuộc về cực phẩm. Loại vật này tự nhiên không thể bỏ qua. Chính là chỗ này. Trương Diễn trong lòng đột nhiên nhất định, đây chính là Hàm đỉnh núi. Tuyển định địa phương, cầm lệnh bài, hướng dư đồ phía trên nhấn một cái, lập tức, nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ mấy điểm, lập tức biến trở nên ảm đạm. Phía trên cũng chậm rãi xuất hiện thái nhất sơn chữ. Thứ này về sau, đây chính là Trương Diễn điệu bản gia đi a. Trương Diễn run run một chút bên hông túi linh thú, Phong Lôi lập tức từ túi linh thú bên trong chui ra, trải qua những năm này nuôi nấng, Phong lôi hình thể lại biến lớn hơn rất nhiều. Bất quá khoảng cách chúc cơ kỳ vẫn là kém một chút. Mặc dù linh thú tại đạt tới huyết mạch cấp bậc trước đó, cơ hồ không có cái gì hạn chế, nhưng là làm sao linh thú trưởng thành tốc độ, bản thân liền phải so với người chậm một chút. Giống phong lôi chi chủng, ra đời mấy năm, liền đã luyện khí kỳ đỉnh phong linh thú, đã là phi thường khủng bố, nhưng ngẫm lại đối phương thế, nhưng là tứ giai linh thú, tốc độ này kỳ thật cũng không tính quá nhanh đi thôi. Chư diễn xuất ra một quả linh thú hoàn đưa vào phong lôi trong miệng, sau đó tiện tay đem phong lôi bỏ vào hàn đàm. Phong lôi mặc dù là phong thuộc tính, cùng lôi thuộc tính linh thú Nhưng nó dù sao cũng là giao long, cho nên trời sinh thích nước, thậm chí còn nắm giữ khống thủy năng lực, nó ngày bình thường chờ tại chương diễn túi linh thú bên trong, tự nhiên là không phải mãi. Hiện tại gặp phải linh khí dư dạng nguồn nước khu vực, cũng là hưng phấn không được chương diễn sau khi cho phép, trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong hàn đàm, ở bên trong khoé gió nổi mưa đã lựa chọn địa phương, như vậy ngay sau đó, chính là muốn rèn đúc sơn môn, mặc dù bây giờ Thái Nhất Sơn chỉ có một mình hắn, nhưng là, bất kể như thế nào, mặt mũi tổng vẫn là nên. Giáng tạo sơn môn chuyện tương đối phức tạp, tự nhiên không có khả năng nhường chương diễn tự mình đến làm, trên thực tế hắn chỉ quản tuyển địa phương, thông tri mặc trưởng thành Lập tức liền có người tới giáng tạo, mà chương diễn cái gì đều không cần làm, thậm chí liền tiền đều không cần ra. Nhưng chỉ có một điểm, cái kia chính là, hắn cần nghĩ kỹ, về sau thái nhất sơn làm gì? Tu tiên không chỉ là tu hành, còn cần sinh hoạt. Tựa như là Mộc Linh Phong, Mộc Linh Phong rõ ràng chỉ là một đám linh thực sư tụ tập chủ phong, vì cái gì có thể trở thành thành hành phái bảy đại chủ phong một trong? Không cũng là bởi vì, Mộc Linh Phong nắm giữ đại lượng điền sản ruộng đất, có thể trồng trọt linh thực, sau đó tích lũy tài nguyên, tu hành. Thiên Bảo Phong, Bạch Trận Phong đều như thế. Mỗi một cái phong, mỗi một cái đỉnh núi đều phải có chính mình độc nhất vô nhị kiếm tiền kỹ nghệ, nếu không, ngươi thế nào cam đoan học trò của ngươi đệ tử tu hành, luôn không khả năng trông cậy vào tông môn ta. Ngươi cho rằng ngươi là thanh hành phong a? Hơn nữa, liền xem như thanh hành phong, trên lý luận mà nói, người ta cũng có chức nghiệp, người ta sức chiến đấu mạnh, đều muốn ra ngoài làm nhiệm vụ để cho ta nhìn xem, Thái Nhất Sơn có thể làm gì? Trương Diễn vuốt vuốt trán của mình, hắn đột nhiên cảm thấy, mở đỉnh núi cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Mặc dù có thể thu được không ít chỗ tốt, nhưng tương tự, trách nhiệm cũng liền lớn. Có thể, dù vậy, Trương Diễn cũng sẽ không bỏ rơi. Dù sao mở đỉnh núi Liên đại biểu cho tài nguyên, đại biểu cho hắn đối con đường tu hành có càng nhiều nắm chắc. Chỉ có đồ đần mới có thể từ bỏ. Kỳ thật, tại đỉnh núi mới mở 30 năm trước, Thanh hành phái sẽ có tài nguyên tiến hành nâng đỡ, chờ đến 30 năm sau mới cần đỉnh núi tự cấp tự túc, thậm chí muốn giao nạp cho Thanh hành phái nhất định số định mức cung vụ. Dù sao, vừa mở đỉnh núi, mèo lớn mèo nhỏ 2 3 con, ngươi liền để người khác tự cấp tự túc, vậy căn bản không có khả năng. Trương Diễn tính toán một cái, hắn biết đồ vật kỳ thật thật nhiều. Luyện khí, vảy bùa, luyện đan, linh thử, trận pháp, hắn đều biết. Nhưng là tương đối nhức đầu là, những vật này Thanh hành phái bên trong đều có chuyên môn phóng làm, đây cũng không phải nói, người khác làm, hắn liền không thể làm. Chủ yếu là bởi vì, hắn những này bản sự đều là từ người ta bên kia học qua tới. Người ta nhìn ngươi chân truyền đệ tử thân phận, rèn ngươi. Chính ngươi học được thì cùng tôi đi, có thể ngươi nếu là lại giao cho nhà mình đỉnh núi đệ tử, cái kia chính là chương diễn không hiểu chuyện. Cho nên nói, những vật này, hắn không thể dạy. Muốn dại cũng muốn giáo thanh hành phái không có có đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới luyện dược chi thuật, cái này luyện dược chi thuật là lưu ra một loại pháp thuật, trải qua rèn luyện linh dược, dược hiệu có thể biến càng thêm thuần túy nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không quá phù hợp đúng rồi, còn có Vạn Hoa cung độ vận. Hơn nữa Thái Nhất tông công pháp, sức chiến đấu đều tương đối mạnh, cũng có thể để bọn hắn ra ngoài chạy nhiệm vụ." Trương Diễn tự lẩm bẩm nói rằng, lúc trước hắn học qua Vạn Hoa cung một vài thứ, trước đó không có lấy đi ra ngoài là sợ hại đắc tội Vạn Hoa cung, nhưng là hiện tại xem ra, Vạn Hoa cung chính mình cũng nhanh phải xong đời, cũng liền không quan tâm những vấn đề này. Hơn nữa trừ cái đó ra, Thái Nhất tông công pháp, sức chiến đấu kỳ thật rất mạnh, hoàn toàn có thể nhường những đệ tử kia ra ngoài chạy nhiệm vụ. Không nên coi thường chạy nhiệm vụ tu tiên giả, trên thực tế, nhóm người này mới là nhiều nhất. Hơn nữa đi ra cao thủ cũng nhiều, chỉ có điều tương đối hung hiểm. Nhưng, đây không phải không có cách nào a? Ai bảo Trương Diễn không có có nhiều như vậy bản sự đâu. Ngay tại hắn suy tư những chuyện này thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì chô không đúng, sau đó quay người nhìn lại, liền thấy Phong Lôi lập tức từ trong hàn đảm phàn đi ra. Sau đó thật nhanh đi tới Trương Diễn sau lưng, mà theo gió lôi bay ra, một đạo xiên cá cũng từ trong hàn đảm thật chặt theo tới lớn mật. Cảm nhận được xiên cá phía trên pháp lực ba động, Trương Diễn gầm thét một tiếng, trên tay toát ra đạo đạo kim quang, sau đó bắt lại con cá này xiên. Mặc cho con cá này xiên không ngừng lắc lư, nhưng thủy chung đều không có cách nào từ trong tay của hắn tránh thoát cái này trong hàn đạm có cái gì. Trương Diễn hai tay dùng sức, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem con cá này xiên xẹp thành hai nửa. Mà trong hàn đạm sinh vật, giống như cũng theo hắn đem xiên cá bẻ gãy sau, mai danh nhận tích. Hắn tối đầu nhìn về phía cá trong tay xiên. Lam công vô cùng đơn sơ, thoạt nhìn như là không không biết tên xương thú mã chế mà thành, mặt trên còn có từng đạo thấy không rõ minh văn, trình độ cũng chính là một cái trung phẩm pháp khí dáng vẻ. Nhưng nhường hắn chú ý là, kia một cỗ pháp lực, mạnh phi thường, tối thiểu phải có chút cơ kỳ pháp lực chuyện gì xảy ra. Trương Diễn sờ lên Phong Lôi đầu, đối với hắn mở miệng hỏi. Nghe được Trương Diễn hỏi thăm, Phong Lôi lập tức lễ lưỡi, truyền tới một tia cảm xúc. Phong Lôi mặc dù chỉ có luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là xem như giao long, hơn nữa còn là tứ giai huyết mạch, cho nên tự thân chí lực không thấp, có thể minh bạch Trương Diễn ý tứ ngươi nói là. Cái này hàn đàm dưới đáy còn có một nơi khác. Nghe được Phong Lôi lời nói, Trương Diễn sửng sốt một chút, có chút không thể tin hỏi. Phải biết nơi này chính là có linh mạch cấp 2, cũng liền đại biểu cho thanh hành phái nhất định là phái người dò xét qua nơi này, cái này hàn đàm ngay lúc đó người, không có khả năng không tra, nhưng là vậy mà không có phát hiện. Mà hiện tại xem ra, trong này không chỉ có cái gì, thậm chí khả năng còn có sinh linh thực lực của đối phương như thế nào? Có bao nhiêu người? Nhìn xem cái này trước mắt cái này Hàn Đàm, Chương Diễn nheo cặp mắt lại, nói khẽ với Phong Lôi hỏi, trải qua qua nửa ngày hỏi thăm, hắn cũng đại khái hiểu tình huống, cái này Hàn Đàm dưới đáy đích thật là có động tĩnh khác, bất quá vô cùng sâu, hơn nữa Hàn Đàm càng hướng xuống càng lạnh, chỉ là Hàn Đàm lời nói, nhìn cũng không có cái gì dị thường. Lúc ấy Giọ Xét tu sĩ, khả năng căn bản không có thật tốt khảo sát, liền sơ sót mất trong Hàn Đàm dị trạng, cái này kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao, lúc ấy Giọ Xét thời điểm vẫn còn khai hoang chiến tranh, khắp nơi đều là linh mạch, bảo vận, thanh hành phái các tu sĩ cũng căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi dò xét. Ma Phong lôi ra hoàn này, bởi vì là giao long, cho nên thích nước, thật vất vả gặp phải lớn như thế một cái hàn đàm, tự nhiên mong muốn phải mãi một thành, bởi vậy, cũng liền không hiểu thấu tiến vào cái này dưới nước thế giới. Mà dựa theo Phong Lôi lời giải thích, cái này dưới nước thế giới nhìn phi thường lớn, nhưng là bên trong sinh hoạt lại không phải nhân loại, mà là một loại ngư nhân. Những ngư nhân kia tu vi cũng không thế nào cao, cái này một hồi thời gian, Phong Lôi liền đã ở bên trong giết mười mấy con ngư nhân rồi cũng chính bởi vì nó giết ngư nhân nhiều, cho nên mới sẽ có cường đại ngư nhân đến công kích nó. Nghe được Phong Lôi lời giải thích, Trương Diễn một hồi mở miệng. Khá lắm, hắn trực tiếp khá lắm. Hắn liền nói, thế nào vô duyên vô cớ có người đến công kích Phong Lôi đầu? Không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp đi vào mỡ vô song đi, chúng ta vào xem. Trương Diễn sờ lên Phong Lôi đầu, mở miệng cười. Cho mình thực hiện một cái pháp thuật, sau đó hắn trực tiếp tiến vào hàn đảm. Phong Lôi ngay tại bên cạnh hắn, cho hắn dẫn đường. Có thể nhìn ra được, Phong Lôi lộ ra vô cùng hưng phấn, tại nó lý giải bên trong, Trương Diễn đây là muốn cho nó lấy lại danh dự không thể không nói, cái này hầm đảm thật vô cùng sâu, hắn lặn xuống khoảng chừng nửa khắp đồng hồ, mới cuối cùng đã tới đáy, mà tại này đến bộ, hắn có thể nhìn thấy một chút dấu vết con người. Dựa theo những cái kia vết tích, hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ động rộng rãi. Cái này động rộng rãi ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng, hơn nữa, đi tới đi tới, xung quanh cũng không có nước, biến có chút khô giáo. Lại trải qua con con quấn quấn, cuối cùng chương diễn mới đi đến được phong lôi nói tới thế giới dưới đất. Nó như thế nào đây? Liền một chữ, rung động. Quá mẹ nó rung động. Hắn đứng ở phía trên Tuấn Súng nhìn ra xa, khắp nơi đều là la mã ánh ánh điểm sáng, tại những điểm sáng này chiếu rọi xuống, toàn bộ dưới nước thế giới đẹp không sao tả xiết đây chính là ngươi nói ngư nhân a. Quan sát một chút dưới nước thế giới, Trương Diễn thì là nhìn về phía cách đó không xa một cỗ thi thể, trên thi thể còn lưu lại nồng đậm phong lôi chi lực. Không cần nghĩ, liền biết đây là phong lôi làm. Cái này cái gọi là ngư nhân, cùng Trương Diễn trong tưởng tượng ngư nhân không giống nhau lắm, hắn ngay từ đầu tưởng rằng thân cá đầu người, nhưng là kết quả cái này mẹ nó là đầu cá thân người. Hơn nữa những ngư nhân này vô cùng nhỏ gầy, mỗi một cái đều chỉ có 7, 8 tuổi hai đồng đồng dạng. Bất quá trên người cơ Bắc vô cùng phong phú, nhìn hẳn là khí lực hẳn là rất mạnh. Phong Lôi tại ngư nhân bên cạnh phun ra lưỡi, biểu đạt cái ngư nhân này không thể ăn dị nhân a. Nhìn thấy những ngư nhân này về sau, trước diễn không chỉ có không có kinh sợ, ngược lại nở nụ cười, trong tu tiên giới, kỳ thật có không ít dị nhân. Những này dị nhân thường thường cũng sẽ không tu tiên, sức chiến đấu tùy từng người mà khác nhau, có chút dị nhân thực lực mạnh phi thường, thậm chí có thể sánh vai Kim Đan, Nguyên Anh. Có chút dị nhân thực lực thì vô cùng yếu, chỉ có luyện khí chút cơ, liền cùng trước mắt những ngư nhân này đồng dạng. Bất quá, đối với đám tu tiên giả mà nói, Dị nhân bản thân liền vô cùng đáng tiện. Nguyên nhân là dị nhân thường thường đều có một ít năng lực đặc thù, cho nên dùng để trông coi đọ phụ, xem như nô bộc đều là vô cùng tốt dụng. Trong đó tương đối nổi danh chính là bạn nữ, cùng Sâm Tinh, trong đó bạn nữ tướng mạo đẹp mắt, năng ca thiên vũ, có không ít tu tiên giả liền ưa thích cái này luân điệu. Mà Sâm Tinh thì là một loại nhân xâm thành tinh, đối chồng chọt lĩnh vực rất có một tay đều nhận tu tiên giả yêu thích. Trước diễn nhìn trước mắt những ngư nhân này, nhưng lại không biết bọn giá hỏa này có hay không chuyện gì náo hiếu. Trước đó còn nói chính mình thành lập đỉnh núi, còn không có gì nguồn kinh tế. Hiện tại xem ra, thật là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Không nói những cái khác, chỉ cần nắm giữ những ngư nhân này, Thái Nhất Sơn cũng sẽ không bị chết đói, dù là những ngư nhân này không có chuyện gì bản lĩnh. Nhưng khi thành nô lệ bán, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, tinh thần lực của hắn không ngừng lan tràn ra phía ngoài, đi tìm ngư nhân tung tích phản ứng nhanh như vậy, bây giờ liền bắt đầu chạy trốn. Trương Diễn có chút kinh ngạc, mặc dù đội phục ngư nhân tốc độ phản ứng, nhưng hắn cảm thấy, những ngư nhân này, mong muốn chạy, khả năng không quá thực tế. Tới tay thịt, sao có thể để nó bay? Chúng ta đi. Trương Diễn vỗ vỗ bên người Phong Lôi, nhẹ nhàng đối với nó nói rằng ttt. Phong Lôi nghe được hắn, vội vàng lượn quên tới, nó đã sớm mong muốn Trương Diễn dẫn nó hành động. Giao Long là hung thú, cũng là ác thú, là xưa nay không chịu người chịu thua thiệt. Vừa mới nó bị Chúc Cơ Kỳ Ngư nhân đánh lui, hiện tại được Trương Diễn trợ giúp, tự nhiên là muốn báo thù. Theo Trương Diễn thần thông nhập động, một người một dao, trực tiếp biến mất thân hình, biến mất trong bóng đêm chương 168, thủy trạch bảo thạch cùng Hải Long. Chương 168, thủy trạch bảo thạch cùng Hải Long. Mên Ngung thế dưới đất bên trong, Trương Diễn cùng Phong Lôi, một người một dao, đã biến mất thân hình. Từ mặt căn bản không nhìn thấy bọn hắn, chư diễn ra một đạo phi kiếm, từ trên bầu trời nhanh chóng lướt qua. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chạy theo một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên, mặc dù hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng có thần thông gia trì, hắn tốc độ phi hành lại là so với bình thường chút cơ kỳ phải nhanh rất nhiều. Không đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền đi tới một chỗ thôn xóm. Cái này thôn làng nhìn có chút rên rác, chất gỗ phòng ốc đổ sụp một nửa, tại những ngày trong phòng thì là một đám nữ nhân, những nữ nhân này xem toàn thể lên cùng người bình thường không, có chuyện gì hai loại, nếu như bỏ qua đứa nhỏ cái đầu, Cùng đầu cá lời nói bọn hắn vậy mà mỗi người đều có tu vi ở trên người. Tại chương diễn tinh thần trong nhận thức mắt, này một đám ngư nhân số lượng không nhiều, chỉ có 10 mấy cái, nhưng thần kỳ là, bọn hắn mỗi một cái cá trên thân thể người đều có pháp lực chấn động. Chỉ có điều đa số ngư nhân trên người pháp lực ba động, chỉ có luyện khí tiền kỳ, vô cùng nhỏ yếu, nô nhân có mấy cái luyện khí trung kỳ pháp lực ba động, cũng là từ những cái kia thành niên ngư nhân trên thân phát ra đến mức luyện khí hậu kỳ, hắn còn không nhìn thấy. Có thể, dù vậy, cái này cũng vô cùng thần kỳ. Bởi vì điều này đại biểu lấy, những ngư nhân này, mỗi một cái đều có thể tu luyện Nói một cách khác, mỗi người bọn họ đều có linh căn, cái này đặt ở nhân loại trên thân, kia là nghị cũng không dám nghĩ chuyện. Tại nhân tộc trên thân, cùng người có linh căn ngàn năm rặn mới tìm được một, mà nắm giữ linh căn lại có thể tu luyện, số lượng thì càng ít. Có thể những ngư nhân này xuất sinh liền có pháp lực, không thể không nói, thế giới đối bọn hắn ở phương diện này, thật sự có thiên vị, nhưng là, thế giới đồng thời cũng là công chính. Những ngư nhân này mặc dù mỗi một cái đều thân phụ pháp lực, nhưng là sự thông minh của bọn họ rõ ràng không bằng nhân loại, hơn nữa thân thể cũng không bằng nhân loại cường tráng. Chỉ có thể nói có bộ có được bất quá những ngư nhân này. Cảm giác là là Chu Diễn nhìn xem những ngư nhân này, luôn cảm giác chỗ nào có chút là lạ. Qua sau một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Người cá này trong thôn trang, cơ hồ không có cái gì trưởng thành ngư nhân, tất cả đều là giả yếu tàn tật, là số không nhiều trưởng thành ngư nhân trên thân cũng đều trải rộng vết thương thảo, đây là chạy trốn. Đương nhiên, Chu Diễn nghĩ đến một cái khả năng. Người cá này thôn xóm, hẳn là bị từ bỏ rời mất, hắn lúc ấy cảm nhận được bên này có chút cơ kỳ tu sĩ pháp lực ba động, vừa mới còn tại Hiếu Kỳ tên kia giấu đi đâu rồi? Hiện tại xem ra, đối phương hẳn là đã đem trong thôn xóm thanh tráng niên ngư nhân mang đi. Sau đó chỉ để lại những này, gia yếu tàn tật cũng là thông minh Trương Diễn cười lạnh một tiếng, hắn không có giết trong thôn làng ngư nhân, mà là trực tiếp sử dụng một cái thần thông, đem toàn bộ thôn trang phong kín. Sau đó niệm động chú ngữ, thả ra ngoài một trang giấy hạt, hạt giấy trên không trung hoàng du vài vòng sau, quyết định một cái phương hướng bay đi ở bên kia. Trương Diễn khống chế lấy phi kiếm, nhanh chóng phi hành, bởi vì là dưới đất, cho nên không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút hình thù kỳ quái nham thạch. Nhưng cũng may bởi vì một sư ngư nhân, hắn đối khống chế phi kiếm, còn tính là có một bộ phương pháp, bởi vậy tốc độ không giảm, ngược lại so với bình thường thời điểm còn phải nhanh một chút. Càng đi về trước truy, chướng diện trong lòng càng rung động. Cái này một mảnh thế giới dưới đất so với hắn trong tưởng tượng còn mu lớn, hắn bay lâu như vậy, vậy mà một chút không có ngã đầu cảm giác. Bất quá cũng may, hắn rốt cục đuổi kịp. Vượt qua chướng diện đon trước, những cái kia chạy trốn ngư nhân cũng không có phi hành, ngược lại là tại đầm lầy bên trong không thủy độn, hơn nữa tốc độ tương đương nhanh, tối thiểu nhất so với chúng nó cùng giai luyện khí kỳ tu sĩ phải nhanh không ít. Mà những ngư nhân này dẫn đầu chính là một cái vóc người rất bé, mọc ra râu trắng mày trắng quặng lông một đầu ngư nhân. Nhìn thấy cái kia mầy trắng cọng lông ngư nhân về sau, Phong Lôi lập tức biểu hiện ra cực lớn địch ý ngươi cho ta thành thật một chút. Trương Diễn vô vô phong lôi đầu. Gia hòa này, cũng thật là được tiện nghi còn quẻ mễ. Nó giết đối phương nhiều cá như vậy người, không biết rõ sai, hiện tại gặp phải đánh nó người, nó ngược lại muốn nổi giận. Xác định đối phương chỉ có một cái chút cơ kỳ tu sĩ sau, Trương Diễn lộ ra ngay thân hình, cổ động pháp lực, hướng về đối phương ép tới đáng thương đám tiên ngư nhân còn chính đang chạy trốn, cũng cảm giác một cỗ kinh khủng uy hiếp từ trên bầu trời đánh tới, sau đó liền thấy Trương Diễn mang theo phong lôi từ trên trời giáng xuống. Dưới đáy một mảnh mấy chục cái ngư nhân thấy thế, Lập tức nhau nhau lấy ra xiên cá, cùng Chương Diễn tiến hành giằng co đối mặt ngư nhân khiêu khích, Chương Diễn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lập tức, tất cả ngư nhân chỉ cảm thấy lôi âm của quần, quận, tất cả đều lâm vào bờ đận trạng thái. Chỉ có cái kia chút cơ kỳ lão ngư nhân còn có chút năng lực chống cự, miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo băng tinh, đối Chương Diễn đánh tới. Lão ngư nhân pháp thuật cũng không cao minh, thậm chí nhìn còn có chút thấp kém, nhưng là tốc độ lại lạ thường phải nhanh, nhưng là đáng tiếc, uy lực không đủ. Chương Diễn thậm chí đều không có tế ra pháp bảo, chỉ là tiện tay đánh, liền rách đối phương băng tinh. Kia lão ngư nhân thấy cảnh này, một đôi mắt cá chết đều nhanh muốn trợn rời ra. Trợ hồ là không thể tin, nó miệng lẩm bẩm nói gì đó, cảm giác tựa như là muốn theo Trương Diễn liều mạng hự, không biết sống chết. Trương Diễn thấy cảnh này, ánh mắt băng lãnh, cường hành pháp lực từ trong thân thể mãnh liệt mà ra, cái này lão ngư nhân thậm chí liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hắn pháp lực mạnh mẽ cho đập choáng tê tê. Phong Lôi thấy cảnh này về sau, nhịn không được tại Trương Diễn bên người du đang lên, trong ánh mắt tràn đầy khoái hoạt, nó thậm chí không ngừng phụ lưỡi, nhìn tựa như là mong muốn đem người cá kia cả một cái nguyên lành nuốt vào. Nhưng lại bị Trương Diễn cho ngăn lại. Mà Phong Lôi cũng không giận, chỉ là dùng cái đuôi đem ngư nhân treo lên, không ngừng lay động. Sau đó liền thấy nguyên một đám màu lam độ vật rơi ra ngoài, sau đó bị Phong Lôi một ngụm nuốt vào đây là cái gì? Trương Diễn thấy cảnh này, một phát bắt được Phong Lôi, sau đó đưa tay vươn vào trong miệng của hắn, từ trong cổ họng móc ra một khối. Phong Lôi mở to hai mắt nhìn, đầy mắt rơi lệ, không thể tin nhìn xem Trương Diễn. Mà Trương Diễn mới mặc kệ nó, chỉ là nhìn xem trong tay màu lam như là bảo thạch như thế độ vật đây là thủy trạch bảo thạch. Đối với trong tay vật này, cho dù là Trương Diễn, cũng không quá có thể xác định lai lịch, chỉ có thể cảm giác được, hẳn là thủy trạch bảo thạch. Cái gọi là thủy trạch bảo thạch nhưng thật ra là một loại vô cùng chân quý thủy thuộc tính vật liệu, hơn nữa còn là vạn năng loại kia. Mặc kệ là luyện đan, luyện khí, còn là tu luyện một chút thủy thuộc tính pháp thuật, đều vô cùng tốt dụng. Không nói những cái khác, có thủy trạch bảo thạch, trừ diễn thủy thuộc tính thần thông uy lực tối thiểu nhất có thể ra tăng ba thành. Bất quá kia cần đại lượng thủy trạch bảo thạch, hơn nữa còn cần phẩm chất tương đối tốt mới được. Nhưng, không nói những cái khác, vẻn vẹn trên tay hắn cái này một khối thủy trạch bảo thạch, giá trị chỉ sợ cũng phải tính ngàn linh thạch. Cái này cũng chưa tính bị phong lôi ăn hết những cái kia. Nghĩ tới đây, nhìn về phía phong lôi ánh mắt cũng thay đổi. Giang Hỏa này, thế nào như thế tham ăn a? Có lẽ là chú ý tới Trương Diễn ánh mắt, Phong Lôi vậy mà làm một cái nuốt động tác, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào hắn túi linh thú bên trong. Trương Diễn, nhìn thấy Phong Lôi này tẩm diễn xuất, hắn cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, ngược lại ăn đều bị ăn, hắn còn có thể cho móc ra phải không? Nhìn xem trong tay thủy trạch bảo thạch, cùngắt đi lão ngư nhân, còn có khác ngư nhân. Trương Diễn nở nụ cười. Sau đó vất ống tay áo một cái, trực tiếp đem tất cả ngư nhân đóng gói mang đi ở bất chất gỗ trong phòng, mờ nhạt hỏa diễm, nhẹ nhàng chập chờn, đem chúng quanh chiếu xạ có chút ấm trầm. Trương Diễn xếp bằng ở một trương án bên cạnh, phía trên đặt vào thì rượu. Mà trước mặt hắn thì ngồi một cái mày trắng quặng lông râu trắng lão ngư nhân. Lão ngư nhân ngồi nghiêm chỉnh, thân thể còn đang không ngừng phát run, bất quá kia vừa chết mắt cá, lại là không ngừng liếc trộm Trương Diễn trước mặt đồ ăn á ăn đi. Thấy cảnh này, Trương Diễn cười một tiếng, vung tay lên, lão ngư nhân trước mặt cũng xuất hiện một phần thịt rượu. Kia lão ngư nhân mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn xem Trương Diễn. Khi lấy được Trương Diễn đồng ý về sau, lập tức bắt đầu nắm lên trên bản đồ ăn hướng trong miệng đưa đây là hắn đi vào thế giới dưới lòng đất ngày thứ 2. Mặc dù ngư nhân trí thông minh tương đối thấp, nhưng cũng còn có thể giao lưu, trải qua một ngày giao lưu, hắn hiện tại đã hiểu rõ một chút cơ sở tư liệu. Cái này thế giới dưới đất so với hắn trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn, tối thiểu nhất dựa theo cái này lão ngư nhân lời giải thích, không chỉ có là hắn, liền ông nội hắn ra, ra ra ra ra ra cũng không có đi đến quá mức đơn giản mà nói, chính là những ngư nhân này cũng không biết, cái này thế giới dưới đất đến cùng lớn bao nhiêu, bao rộng. Bất quá chương diễn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, hắn chân chính quan tâm là thủy trách bảo thạch vật này các ngươi là từ đâu lấy được. Trương Diễn xuất ra thủy trạch bảo thạch đối lão ngư nhân hỏi cái này, kia lão ngư nhân mặc dù ngay từ đầu sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ, nhưng dù sao cũng là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, năng lực học tập vẫn phải có. Bởi vậy tại trải qua nửa ngày dạy bảo về sau, hắn đã có thể đại khái sử dụng nhân tộc ngôn ngữ đây là chúng ta đánh vứt đi ra. Đối với cái này thủy trạch bảo thạch, lão ngư nhân vô cùng thông khoái liền giao đấy. Đánh vứt đi ra. Bẩm đại nhân, là một mảnh thủy vực, chúng ta thưởng xuyên qua bên kia đánh vứt đồ ăn, những vật này chính là tiện thể đánh vứt. Cái kia lão ngư nhân đối Trương Diễn trong tay thủy trạch bảo thạch căn bản trước mắt, ngược lại là một mực ăn như gió cuốn. Cái này xuất thân thế giới dưới lòng đất lão ngư nhân, cũng chưa từng ăn qua nhân loại đồ ăn, hiện tại lần đầu nếm thử, đã yêu thích không buông tay. Hơn nữa, trải qua hiểu một chút về sau, Trương Diễn mới phát hiện, những ngư nhân này mặc dù xuất sinh về sau thân thể liền nắm giữ pháp lực, nhưng là bọn hắn lại không có cái gì tu hành hệ thống, có thể trưởng thành tới trình độ nào, hoàn toàn nhìn điên. Thậm chí còn không bằng yêu thú. Dù sao, đối với yêu thú mà nói, còn có một cái huyết mạch có thể dựa vào, mà những ngư nhân này, liên huyết mạch cái này một cái thuyết pháp đều không có, có thể nói là mười phần kém cỏi. Nói cách khác, Những ngư nhân này trên cơ bản không có thể trở thành sức chiến đấu, coi như bắt đi làm nô lệ bán, người khác đều trừng mắt. Nhưng là, những ngư nhân này lại có một cái hết sức đặc thù bản lĩnh đánh vớt đúng vậy, chính là đánh vớt. Bọn hắn có thể tự do tại đầm lầy trong hồ nước Nagu, thậm chí có thể bằng vào tự thân thiên phú tìm tới một chút mai táng tại ruộng nước bảo tàng, sau đó tiến hành đánh vớt. Những này thủy trạch bảo thạch chính là bọn hắn đánh vớt đi ra đồ vật. Từ hướng này mà nói, ngư nhân vẫn hữu dụng những vật này các ngươi còn nữa không? Trương Diễn đưa tay lay lay trong tay thủy trạch bảo thạch đối lão ngư nhân hỏi có, đương nhiên là có. Đầm nước dưới đáy có rất nhiều, nhưng đều lớn hơn so với cái này, không tốt lắm cầm, hơn nữa vật này không thể ăn, chúng ta đều chẳng muốn đánh vớt. Chỉ có ngẫu nhiên theo đồ ăn đánh vớt một chút, đặt ở bên người để mắt. Lão ngư nhân không biết rõ Trương Diễn vì cái gì đối vật này như thế ưa thích, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật rất nhiều. So cái này còn lớn hơn. Không thể ăn, không thể uống. Nghe được lão ngư nhân lời nói, Trương Diễn cảm giác huyết áp của mình đều biến cao rất nhiều, đối phương đây là đang nói gì đấy? Hắn nói có rất nhiều thủy trạch bạo thạch, hơn nữa đều so trong tay hắn cái này lớn, đối phương thậm chí cảm thấy quá lớn là một loại vương nữu, mà không nguyện ý đánh vớt. Nhìn xem ngay tại đồ ăn lão ngư nhân. Trương Diễn không biết rõ hắn là khóc vẫn là phải cười đối phương có được bảo sơn mà không biết tự. Nhưng là nghĩ lại, kỳ thật cũng bình thường, những ngư nhân này không có văn hóa, thậm chí liền phương pháp tu hành đều không có, những này thủy trạch bảo thạch theo bọn hắn nghĩ, đích đích xác xác chính là ngoài vận. Kiểm sa an độ vật chân thực. Nghĩ tới đây, hắn ổn định tâm tình, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, "Kia, yeah, các ngươi đánh cho ta vớt những vật này, ta cho các ngươi cung cấp thức ăn như thế nào?" Trương Diễn nghiên nghĩ, đối lão ngư nhân mở miệng nói ra ngươi bằng lòng dùng đồ ăn đến trao đổi những vật này. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lão ngư nhân trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, hiển nhiên, hắn không rõ, Trương Diễn muốn vật này có làm được cái gì đúng, ta dùng đồ ăn trao đổi, các ngươi có bao nhiêu ta đổi nhiều ít. Trương Diễn không chút do dự gật đầu nói ngươi chờ một chút. Lão ngư nhân nhìn thoáng qua Trương Diễn, đem trong chén một điểm cuối cùng đồ ăn ăn xong, sau đó đi ra phòng ở, không lâu lắm, hắn liền ôm tới một cái da cá chế tác cái túi. Mở túi ra, bên trong rầm rầm đổ ra ngoài không ít thủy trạch bảo thạch. Mà ngoại trừ thủy trạch bảo thạch về sau, Trương Diễn còn chứng kiến còn lại đầm nước chứa phẩm, mỗi một cái đều giá trị bất phàm. Thậm chí có chút thủy chi linh vật, Trương Diễn nhìn đều trông mà thèm. Nhưng bây giờ những vật này, tựa như là rác rưởi như thế, bị tùy ý ngã xuống đất. Lão ngư nhân thậm chí còn dùng chân đá một chút đại nhân ngài tùy tuyển, tuyển, nhìn xem có hay không thứ ngài muốn. Lão ngư nhân tùy ý đối Trương Diễn nói rằng những này, ta muốn lấy hết. Trương Diễn hít sâu một hơi, đèn nén xuống trong lòng vui mừng như điên. Hắn có thể xác định, lần này hắn muốn phát tài. Không, không chỉ là hắn, mà là toàn bộ thanh hành phái đều muốn phát tài. Lớn như thế thế giới dưới lòng đất, như thế phong phú bảo tàng, đã không phải là một mình hắn có thể ăn. Nhất định phải thông tri tông môn, nhường tông môn cùng một chỗ khai phát đương nhiên. Xem như đấy nước thế giới người phát hiện, hơn nữa còn tại Thái Nhất Sơn dưới cờ, Trương Diễn hắn tất nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều ích lợi đã đại nhân cận, vậy thì tất cả đều hiến cho đại nhân. Nghe được Trương Diễn nói những thứ này cận, kia lão ngư nhân liền không chút do dự đem những vật này đẩy lên Trương Diễn trước mặt. Ngư nhân trí thông minh mặc dù không cao, nhưng lão ngư nhân dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn sống thời gian dài như vậy, cho nên cũng coi là có một chút trí tuệ. Hắn biết, mặc dù Trương Diễn hiện tại khách khí với hắn, nhưng trên bản chất, bọn hắn nhất tộc mình cũng còn nắm giữ trong tay của đối phương. Hiện tại đã đối phương coi trọng những vật này, Hắn tự nhiên là muốn tất cả đều đưa cho đối phương kia ngươi muốn cái gì? Nhận những này thủy hệ chân phẩm, Trương Diễn nhìn về phía Lão Ngư Nhân, hắn tự nhận là là một cái 10 phần công đạo người, hiện tại đã Lão Ngư Nhân cho hắn nhiều như vậy thủy hệ kỳ trân, hắn cũng không có khả năng bạc đãi đối phương. Dù sao hắn nhưng là dự định tiến hành trường kỳ giao dịch, tự nhiên không có khả năng làm loại này một cái bữa mua bán nếu như có thể mà nói, ta muốn đồ ăn, còn có một số lợi hại pháp môn. Lão Ngư Nhân ngắm nghía Trương Diễn biểu lộ, cẩn thận mở miệng nói ra hừm, pháp môn. Nghe được hai chữ này, Trương Diễn sắc mặt thay đổi một chút, hắn nhìn chòng chọc vào Lão Ngư Nhân, Muốn xem ra vài thứ đến. Nếu như cái này lão ngư nhân mong muốn ăn, linh thạch, thậm chí cả pháp khí, phù lục, chương diễn đều có thể bằng lòng. Nhưng duy trì có pháp môn này lại là không được. Dù sao, mặc kệ là pháp khí cũng tốt, phù lục cũng được, những vật này cuối cùng chỉ là ngoại vật, là tiêu hao thành phẩm, cho những ngư nhân này, những ngư nhân này cũng sẽ không nhắc lên sóng gió gì. Nhưng pháp môn này không giống. Có pháp, ngư nhân mới tính là chân chính tiến vào tu tiên giới, có thể trở thành đơn độc một chủng tộc đồ ăn có thể, pháp môn ngươi liền không cần nhắc lại, đừng nói ta không có thích hợp các ngươi ngư nhân pháp môn, dù là có Ta cũng không có khả năng cho ngươi." Trương Diễn không chút do dự từ chối đối phương yêu cầu, sau đó dừng một chút, mặc dù không cách nào cho các ngươi pháp môn, nhưng ta có thể vì các ngươi cung cấp một chút pháp khí, cùng vụ lụ. "Có thể, nhưng là, vẻn vẹn là như vậy, chúng ta khả năng vẫn là đánh không lại những cái kia hoa nhân." Lão ngư nhân nghe được Trương Diễn lời nói về sau, trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ ngươi nói cái gì? "Hoa nhân? Nơi này còn có hoa nhân?" Trương Diễn hiếu kỳ đối lão ngư nhân hỏi, "Vâng, không chỉ có hoa nhân, còn có chủng tộc khác." "Kỳ thật, tại thế giới dưới mặt đất, chúng ta ngư nhân trước kia là rất mạnh, bất quá đáng tiếc, tựa như là gặp chuyện gì" Chúng ta ngư nhân thảm tao tai họa ngập đầu, ném đi phương pháp tu hành, mới dần dần luân lạc tới bộ dáng bây giờ. Lão ngư nhân sau khi nói đến đây, thở dài một cái, những cái kia ba nhân thực lực như thế nào? Nhưng có năng lực gì? Đối với lão ngư nhân cảm khái, Trương Diễn không hề lay động, với hắn mà nói, hiện tại ngư nhân vớ vạn, đã có năng lực tìm kiếm bảo vật, lại không có cao thủ gì, vô cùng tốt khống chế. Nếu như thực lực quá mạnh, với hắn mà nói ngược lại không phải là chuyện gì tốt, oa nhân thực lực so với chúng ta mạnh rất nhiều, bọn hắn thường xuyên sẽ đến cướp đoạt lương thực của chúng ta nghe được Trương Diễn nói Hoa nhân, lão ngư nhân trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng hơn nữa, bọn hắn có đôi khi sẽ còn săn giết chúng ta xem như vinh quang của bọn hắn. Hiển nhiên, đối với lão ngư nhân mà nói, Hoa nhân chính là một cái kinh khủng ký ức bọn hắn bên kia có rất nhiều chúc cơ kỳ Hoa nhân, bọn hắn có pháp khí, còn thuần dưỡng Hải Long. Lão ngư nhân run rẩy thân thể đối Trương Diễn mở miệng nói ra, lúc ấy ông nội ta chính là bị bọn hắn Hải Long ăn. "Ừm, ngươi nói cái gì?" "Hải Long." Trương Diễn có chút không thể tin đối lão ngư nhân hỏi, "Cái này thế rồi dưới lòng đất lại có long?" "Bất quá, long lời nói, làm sao lại bị Hoa nhân thuần dưỡng ba?" Chương 169, giảm chiều không gian đả kích. Chương 169, giảm chiều không gian đả kích đối với cái này, lão ngư nhân lời nói, Trương Diễn cơ hồ là theo bản năng hoài nghi. Nhưng là lão ngư nhân lại nói chắc như đinh đóng cột, khoe tay múa chân khoa tay lấy, xem ra, cũng không giống là gạt người muốn nhiều như vậy đều không có tác dụng gì, vẫn là đến va và vào. Nghĩ tới đây, Trương Diễn khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đem một đạo thần thông đã rơi vào lao cá người thân thể bên trong. Cái này thần thông cũng sẽ không đối lão ngư nhân tạo thành tổn thương gì, nhưng lại thuận tiện Trương Diễn tiến hành truy tung ngươi yên tâm. Ta đã để các ngươi hỗ trợ đánh vứt đầm nước kỳ trần, như vậy ta liền nhất định sẽ cam đoan an toàn của các ngươi, mặc kệ là oa nhân cũng tốt, hải lòng cũng được, tuyệt đối sẽ không để nó uy hiếp được các ngươi." Trương Diễn chăm chú đối lão ngư nhân nói rằng thế nhưng là, lão ngư nhân vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Trương Diễn, mặc dù hắn kiến thức Trương Diễn thực lực, nhưng bất kể như thế nào, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người, cho nên, rất khó nhường hắn tin tưởng không có chuyện gì thế nhưng là, các ngươi cũng không có lựa chọn khác. Trương Diễn lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng là ngữ khí lại hết sức băng lãnh. Kỳ thật, bất luận như thế nào, những ngư nhân này đều không có lựa chọn quy lụy. Thậm chí từ phương diện nào đó mà nói, gặp phải chương diễn so gặp phải oa nhân, muốn may mắn rất nhiều. Dù sao, oa nhân là thật sẽ giết bọn hắn, mà chương diễn liền không giống như vậy. Chương diễn chỉ cầu tài, không hại mệnh. Hắn còn cần những ngư nhân này giúp hắn đánh vớt đầm nước kỳ trần, tất nhiên sẽ không dễ dàng tổn thương bọn hắn ta trên người các ngươi hạ chủ, các ngươi ngay tại bên này thật tốt trông coi, chờ ta trở về một chuyến, lại đến tương nghị, chờ lần sau ta trở về, sẽ cho các ngươi mang đến đồ ăn, trang bị. Chương diễn phân phó lão ngư nhân, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra hai tấm phù lục, đưa cho hắn, "Cái này ngươi cất kỹ." Nếu như gặp phải nguy hiểm có thể dùng. Đa tạ đại nhân ban thượng. Cái kia lão ngư nhân nhìn thấy Trương Diễn cho phụ lục, kích động có chút rung động, liền tranh thủ phụ lục nhận lấy. Cùng lão ngư nhân bàn giao một phen về sau, Trương Diễn cũng không có dừng lại, chuyện này quá lớn hắn thực sự đi tìm Mạc trưởng Thanh bọn người thương lượng một chút. Mà hắn lưu cho lão ngư nhân phụ lục thì là hai tấm bảo mệnh phụ lục, sử dụng về sau có thể đối phó một chút bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc dù trong tay hắn cũng có có thể đối phó kim đan kỳ tu sĩ phụ lục, nhưng là những vật kia, hắn là tuyệt đối không thể nào cho lão ngư nhân. Tam giai phụ lục, bản thân hắn cũng không có bao nhiêu trường. Hơn nữa kia là thuộc về vật tư chiến lược, còn có chính là, ngư nhân bất kể nói thế nào, đều là ngoại tộc. Tham giai phụ lục cho bọn hắn, vậy thì quá nguy hiểm. Từ tầng hầm tiếp trở lại Hàn Đàm, hắn xoay người lại, nhìn xem cái này một phiến lớn địa phương, trầm ngâm một tiếng, sau đó hóa thành một đạo trường hồng tìm tới Mạc Trường Thanh thế nào, ta nhìn ngươi đã chọn tốt linh mạch, thông thả kiến tạo sơn môn, thế nào có rảnh tới tìm ta? Mạc Trường Thanh cười đối Trương Diễn hỏi xảy ra chuyện lớn. Trương Diễn vuốt vuốt trán của mình, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ hẳn là thế nào cùng Mạc Trường Thanh nói xảy ra đại sự gì. Ngươi cứ việc nói, còn sợ không giải quyết được a? Cùng Trương Diễn so sánh, Mạc Trường Thanh liền lộ ra chứng trạng rất nhiều, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi thông, ròng, khả năng đây chính là tông môn bên trong nhiệm một vị nguyên anh kỳ tu sĩ về sau kết quả a, từ khi Thanh Loan trở thành nguyên anh kỳ về sau, Mạc Trường Thanh làm việc liền thông ròng rất nhiều, chỉ có thể nói, nguyên anh kỳ, thật chính là một cái tông môn sống lưng của ta, không nói những cái khác, trưởng môn ngươi xem trước một chút cái này a. Trương Diễn nghi nghi, cũng là, bọn hắn Thanh Hành phái cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, dù là phát hiện cái này thế giới dưới đất, bọn hắn cũng hoàn toàn có năng lực giữ vững. Nghe tới đây, lấy ra lão ngư nhân cho hắn cái kia rạ cả cái túi. Sau đó ngay trước mặt Trưởng Thanh mặt, dẫm dẫm một chút, đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra đây là cái gì? Mạc Trưởng Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng khi hắn thấy rõ đồ vật bên trong thời điểm, cả người lập tức biến không bình thường lên cái này, đây là thủy trạch bảo thạch. Đây là thủy anh châu. Đây là. Nhìn thấy như là ném rách rưới như thế bị ném trên mặt đất đầm nước kỳ trần, Mạc Trưởng Thanh mở to hai mắt nhìn tiểu tử người phát tài. Từ nơi nào lấy được đồ tốt? Mạc Trưởng Thanh bỗng nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Hắn có chút không ngờ ra Trương Diễn đến cùng là tới tìm hắn làm cái gì. Chẳng lẽ lại là vì cái này, một nhóm đầm nước kỳ chân đã làm gì chuyện giết người ở bảo? Kỳ thật, loại sự tình này cũng không phải là không thể làm, liền phải nhìn Trương Diễn có hay không xử lý sạch sẽ, nếu như không có, kia, những vật này, thanh hành phái tối thiểu phải cầm bảy thành a. Đổi. Những vật này ta dùng một bữa cơm đổi. Trương Diễn nhìn thoáng qua Mạc Trường Thành, sau đó thản nhiên nói ừm. Đổi. Một bữa cơm đổi. Ở nơi nào đổi, có thể hay không mang theo ta cũng đi đổi một chút? Mạc Trường Thành theo bản năng mở miệng hỏi. Có thể. Còn có rất nhiều. Ta tại Thái Nhất Sơn linh mạch vị trí, phát hiện một cái hàn đàm. Kia hàn đảm kết nối một cái dưới đất thế giới, trong thế giới có nguyên nhân, hoa nhân, mà những này đầm nước kỳ trân chính là ta dùng đồ ăn cùng ở trong đó ngư nhân đổi. Trương Diễn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp đối Mạc Trường Thanh mở miệng nói ra hừ, ngươi thật đúng là đổi. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mạc Trường Thanh đầu tiên là sử sở, sau đó sắc mặt biến nghiêm túc lên. Hắn quan rõ ràng Trương Diễn nói tới chuyện này lại biểu cho cái gì, điều này đại biểu lấy Thanh Hành phái nhiều một cái có thể ổn định sinh sản tại nguyên địa phương, chuyện này đối với toàn bộ Thanh Hành phái đều có trợ giúp cực lớn. Dù sao, tu tiên bản chất, kỳ thật chính là đối tại nguyên tranh đoạt. Tu tiên tài nguyên nhiều, liền có thể bồi dưỡng càng nhiều đệ tử, bọn hắn không ngừng tại Thiên Mộc Sơn mạch tiến hành khai hoang. Không phải là vì tài nguyên hai chữ a. Hiện tại Trương Diễn nói tìm được mới tài nguyên, hơn nữa mấu chốt nhất là, nơi này tài nguyên thậm chí không cần khai hoang, chỉ cần tiến hành trao đổi. Kia, nơi này thật sự là thật là khéo. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mạc Trường Thanh có chút kích động đối Trương Diễn mở miệng nói ra trường môn, chúng ta muốn hay không tìm thêm cho người. Trương Diễn do dự một chút đối Mạc Trường Thanh hỏi, cái tên lão ngư nhân nói, oa nhân có chăn nuôi hải lòng, mặc dù không biết rõ hải lòng là cái gì, nhưng ta cảm giác vẫn có chút nguy hiểm không bằng chúng ta tìm thêm cho người, cùng đi xem nhìn. Mặc dù ta biết trưởng môn thực lực phi thường cường hãn, nhưng bất kể nói thế nào, nhiều người vẫn là an toàn một chút. Trương Diễn cười hì hì đối Mạc Trường Thanh nói ra ngừng, ngươi nói có đạo lý. Mạc Trường Thanh nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu. Mặc dù hắn kim đan kỳ thực lực, trên lý luận mà nói cũng sẽ không là xe, nhưng là, vạn sự vẫn là cẩn thận, hơn nữa, trọng yếu nhất là, cái này thế giới dưới đất cách bọn họ Thanh Hành phái quá gần. Thậm chí có thể nói là, liền tại bọn hắn Thanh Hành phái dưới mặt đất, cho nên nói liền phải càng thêm cẩn thận, nếu không, đến lúc đó vạn nhất xảy ra cái gì sai. Bọn hắn thành thành phái coi như vạn kiếp bất phục. Thế là càng nghĩ, Mạc Trường Thanh cứ gọi ra Cát Truyện, lôi Khôn Hải hai người, sau đó cuối cùng đi gặp một chút Thanh Loan đương nhiên, Mạc Trường Thanh cũng không có đem Thanh Loan mời được. Dù sao, Thanh Loan hiện tại vừa mới trở thành Nguyên Anh kỳ, còn cần cố bản buổi Nguyên Sở dĩ tìm Thanh Loan chỉ nói rõ là một cái chuyện, sau đó đem Nguyên Anh kỳ khôi lỗi dẫn tới. Không nói những cái khác, có Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, bọn hắn mới có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Biết được Mạc Trường Thanh muốn dẫn một Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, Trương Diễn cả người đều sửng sốt nửa ngày. Nếu như hắn nhơ không lầm, Lôi ấy hắn minh sắc cùng Mạc Trường Thanh nói, đối phương lợi hại nhất bất quá là trúc cơ kỳ, hẳn là không, có kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên, hiện tại bọn hắn lại muốn mang theo nguyên anh kỳ sức chiến đấu đi qua. Chết không được Mạc Trường Thanh có thể làm trưởng môn đâu. Thật sự là quá vướng vàng. Trước đó, Chu Diễn cảm thấy dẫn trước đối phương một cái đại cảnh giới là được rồi. Không nghĩ tới Mạc Trường Thanh trực tiếp liền phải dẫn trước đối phương hai cái đại cảnh giới. Bọn hắn đoàn người này, trong đó Mạc Trường Thanh, Lôi Khôn Hải hai người đều là kim đan kỳ hậu kỳ, ra các tuyển mặc dù chỉ có kim đan trung kỳ, dựa theo đạo lý mà nói, không nên tham dự vào Nhưng người nào nhường nàng là Trương Diễn sư phó đâu. Dù sao, như loại này thế giới dưới lòng đất khai hoang, bọn hắn những người này khẳng định là có thể cầm tới không ít chỗ tốt. Thậm chí, dựa theo quy củ tông môn mà nói, lần đầu tiên tu nhập cũng có thể thuộc về mấy người bọn họ phân chia, ra cát tuyển là Trương Diễn sư phó. Dù là thực lực trên lệch một chút, cũng không có khả năng đưa nàng ném chính là cái này Hàn Đảm, nói đến, lúc ấy vẫn là Phong Lôi phát hiện. Trương Diễn đứng tại Hàn Đảm phía trước, phóng xuất ra phong lôi, cười nói với mọi người nói, Phong Lôi tồn tại, đối với tông môn cao tầng mà nói, cũng không phải là bí mật gì không sai, ngươi cũng coi là là tông Ta nhìn ngươi tu vi lập tức liền muốn chúc cơ, tông môn trong bảo khố còn vẫn có một khỏa giao long nội đan, đến lúc đó liền cho ngươi đi." Mạc Trường Thanh nhìn thoáng qua Phong Lôi, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe Mạc Trường Thanh lời nói Phong Lôi lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ. Còn lại đại gia cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào hàn đảm, dựa theo ngay lúc đó Lộ Tuyến nhanh chóng hướng thế giới dưới lòng đất nhanh chóng tiến lên. Làm đại gia tiến vào cửa ải ở trên cao nhìn xuống mỹ lệ ma huyễn thế giới dưới đất thật không nghĩ tới, lại còn có như thế một nơi. Mạc Trường Thanh nhìn xem cái này một mảnh mỹ lệ thế giới, thở một hơi thật dài, nhẹ nói trong này linh khí vậy mà có chút nồng đậm. Lôi Khôn Hải cũng cười cười, Đoan Trừng có thể ở nơi này tìm tới không ít vật liệu luyện khí. Đừng nói nữa, đi trước làm chính sự a." Gia Cát Uyển cười một tiếng, sau đó tất cả mọi người hướng một cái phương hướng bay đi. "Chương 170, là cái thông minh. Chương 170, là cái thông minh. Chương Diễn cũng không có một mình phi hành, mà là bị Mạc Trường Thanh mang theo cùng một chỗ, mặc dù tốc độ phi hành của hắn cũng không tính chậm, nhưng là cùng những này kiếm đan kỳ tu sĩ so sánh, vậy vẫn là kém xa. Nhưng mà, đi còn không có bao lâu thời gian, Chương Diễn sắc mặt lập tức liền biến khó coi thế nào. Có lẽ là phát hiện Trương Diễn sắc mặt không thích hợp, Mạc Trường thanh vội vàng mở miệng hỏi đệ tử trước khi đến, cố ý dặn dò qua, đừng cho bọn hắn hoạt động, hơn nữa còn tại trong thân thể của bọn hắn mặt lưu lại thần thông, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là đang di động, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Trương Diễn thanh âm có chút trầm thấp chạy. Dù sao bất quá là một chút cơ khí, có thể chạy đi nơi đâu. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem. Đỗ Trương Diễn lời nói, Mạc Trường Thanh mấy người đều không có quá mức để ý dù sao người cá kia thực lực thật sự là quá thấp, thời gian ngắn như vậy, chưa nói xong có Trương Diễn thần thông tiến hành định vị, dù là không cần định vị, để nó chạy, cũng chạy không ra kim đan kỳ lòng bàn tay. Không thể không nói, kim đan kỳ tốc độ chính là nhanh. Lúc ấy Trương Diễn từ ngư nhân thôn sóng đi ra, chọn vẹn dùng gần nửa ngày, nhưng là kim đan kỳ chỉ dùng không đến nửa canh giờ đã đến. Nhưng mà, chính là thời gian ngắn như vậy, cái này ngư nhân thôn sóng vậy mà đã bị phá hủy. Một mảnh đổ nát thế lương, vốn là rách nát phòng ốc, đã bị triệt để đè sập. Hơn nữa khắp nơi đều là một chút pháp thuật kịch đấu qua vết tích, Trương Diễn thậm chí còn ở nơi này tìm tới chính mình lưu cho lão ngư nhân phủ lục thi pháp về sau vết tích. Có thể thấy được, những ngư nhân này hẳn là gặp cương địch, sau đó kích phát bùa chú của hắn về sau, đảm mệnh đi trưởng môn. Trương Diễn vội vàng nhìn về phía Mạc Trường Thanh nhìn, những ngư nhân kia hẳn là gặp phải nguy hiểm, đi, chúng ta cái này đi tìm nó. Mạc Trường Thanh sau khi nói xong, cũng là vội vàng mở miệng nói ra đang khi nói chuyện, ngữ khí lo lắng. Cái này nhưng đều là thanh hành phái tại sẵn a, có thể tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện gì. Cho nên, Mạc Trường Thanh cũng là vô cùng sốt ruột đến mức Lôi Khôn Hải cùng ra các tuyến cảng không cần phải nói, bọn hắn tới nơi này một lần, không phải là vì chỗ tốt ta. Chỗ tốt làm sao tới? Vậy khẳng định là từ ngư nhân nơi đó làm, hiện tại ngư nhân muốn bị truy sát, bọn hắn cũng là lòng đầy căm phẫn, nhất là Lôi Khôn Hải đã vén tay áo lên chuẩn bị làm ta đến chỉ đường. Chương Diễn đối Mạc Trường Thanh mở miệng tốt. Mạc Trường Thanh gật đầu, sau đó phất ống tay áo một cái, lập tức đem Chương Diễn cuốn lại, hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo, ra các tuyến cùng Lôi Khôn Hải tốc độ của hai người cũng không chậm. Sai bước ở phía sau đi theo. Cùng lúc đó, trong đầm lầy Lão ngư nhân đang mang theo một đám ngư nhân không ngừng la mạ, con mắt cá chết của hắn bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Lúc đầu, bọn hắn ngư nhân sinh tồn hoàn cảnh liền đã vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới bây giờ càng là trên lệch tới cực điểm. Thật vất vả tìm một cái chó cũng không nguyện ý tới địa phương an ổn sinh tức, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà tới một đầu giao long, ăn nó đi không ít công nhân. Bất quá cũng may, đầu kia giao long xem xét chính là một cái ấu niên kỳ giao long, nó lúc đầu mong muốn đem kia giao long trực tiếp đánh giết, đến lúc đó được giao long ra máu, bọn hắn những ngư nhân này nói không chừng cũng có thể biến thành giao nhân. Nhưng nó vạn vạn không nghĩ tới Kia giao long mặc dù chỉ là một đầu hấu niên kỳ giao long, nhưng một thân thực lực lại không kém, vậy mà mạnh mẽ theo nó trong tay chạy đi. Sau đó còn mang đến một cái khủng bố như vậy hai cơ hầu tử. Bất quá cũng may, kia hai cơ hầu tử không có trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, ngược lại đưa ra muốn làm chuyện giao dịch. Ha ha, thật cho là bọn họ ngư nhân là kẻ ngu, giao dịch gì, không phải liền là nô lệ a. Tựa như những cái kê ba nhân nô dịch bọn hắn như thế. Bất quá, kia hai cơ hầu tử cho đồ vật ăn ngon thật, vì những này ăn cũng không phải là không thể làm nô phi, không phải là không thể cùng một chỗ hợp tác làm mậu dịch. Có thể kia hai cơ hầu tử vừa đi Bọn hắn vậy mà háo chết không chết gặp hạ nhân. Nếu không phải kia hai cức hầu tử cho bữa chú của hắn, bọn hắn toàn bộ thôn xóm nói không chừng liền đều muốn xong. Giờ phút này, nó mặc dù mang theo nhà mình tộc nhân trốn ra được, nhưng là nhìn xem trăm chú suất tại phía sau bọn họ hạ nhân, lão ngư nhân trên mặt càng thêm tuyệt vọng lão nhân, phụ nữ trẻ em lưu lại, thanh tráng niên nhanh đi. Lão ngư nhân bất đắc dĩ, hướng về tộc nhân của mình ra lệnh. Sở dĩ muốn để lão nhân, phụ nữ trẻ em lưu lại, kia là bởi vì bọn họ hành động tốc độ vốn là chậm, hơn nữa nếu như thanh tráng niên chết, những lão nhân này cùng phụ nữ trẻ em tại cái này trong đầm lầy cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có thanh tráng niên chiến sĩ xung sót, bộ tộc mới có hy vọng đối với lão ngư nhân mệnh lệnh này, tất cả mọi người không có phản đối, bọn hắn đối mệnh lệnh này đã thành thói quen. Hơn nữa cũng biết, cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất. Thanh tráng niên chiến sĩ tiếp tục ra tốc, mà người già trẻ em thì là yên lặng dừng lại, sau đó ánh mắt kiên nghị nhìn về phía những cái kia oa nhân. Cùng ngư nhân không giống, những này oa nhân chỉnh thể màu xanh, nhìn tựa như là một cái đứng thẳng hành tảo hết xanh, hơn nữa trên người bọn họ cơ bắp 10 phần cường tráng, cơ bắp từng khối, vô cùng kiên cố. Hơn nữa những này oa nhân Mỗi một cái trong tay đều cầm khác biệt trang bị, thậm chí, trong đội ngũ của bọn họ bên trong, còn có toàn thân lấy giáp a nhân, cầm trong tay trường mâu, sau đó cưỡi hải mã. Kia hải mã nhìn cũng vô cùng kỳ lạ, lại có thể phi hành trên không trung. Những này oa nhân khuôn mặt lạnh lùng, tựa như là ăn nói có ý tứ thiết huyết chiến sĩ đồng dạng, phàm là bắt được lưu nhân, trong tay cốt mâu liền không chút do dự xuyên thủng đối phương thân thể. Cuối cùng thậm chí còn khoe khoang dường như đem cá người thân thể gánh tại trên vai của mình các ngươi đi mau. Lão ngư nhân nhìn thoáng qua phía sau chiến trường, vẹn vẹn rượi vào người giả trẻ em, căn bản khó mà chống cự oa nhân hành động thậm chí ngay cả ngăn trở cản đều làm không được, cho nên lão ngư nhân đối tinh nhuệ chiến sĩ ra lệnh về sau, chính mình cũng xoay người qua đến. Nhìn về phía những cái kia hoa nhân, những này hoa nhân mặc dù hưng hãn, nhưng là đa số chỉ có luyện khí kỳ, chỉ có kia cối hải mã hoa nhân mới là trúc cơ kỳ tu sĩ. Theo lão ngư nhân xoay người, những này hoa nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bọn chúng cũng không có tùy tiện hướng về phía trước, ngược lại là cẩn thận đem lão ngư nhân vây lại. Những tụi hồ là mong muốn đem lão ngư nhân cho vây giết rơi ghê tởm hoa nhân, chúng ta đều đã như thế, các ngươi lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lão ngư nhân hai tay trên không trung vung dậy, Trên bầu trời lập tức xuất hiện từng đạo màu lam băng tinh, sau đó đối với oa nhân bắn tới ba một cái cường tráng oa nhân, sơ ý một chút, bị màu lam băng tinh lao tới, toàn thân lập tức đông kết, trở thành một tòa băng điêu. Cái này lao ngư nhân mặc dù yếu nhược, nhưng dù sao cũng là một cái chốc cơ kỳ tu sĩ, đánh luyện khí kỳ oa nhân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thấy cảnh này, oa nhân nhóm động tác càng thêm cẩn thận. Bất quá cũng chỉ thế thôi, bởi vì kia cỡi tại hải mã bên trên oa nhân động. Nó thậm chí đều không có trực tiếp ra tay, mà là trực tiếp cầm trong tay màu trắng, nhưng nhiễm lấy máu tươi chuẩn màu, mạnh mẽ ném ra. Màu trắng chường mâu trên không trung thân ảnh một cái mơ hồ, sau một khắc vậy mà xuất hiện ở lão ngư nhân trước người, sau đó trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nó, cuối cùng bị hung hăng định tại trên một thân cây rồng, đều xong, kỳ thật chết cũng rất tốt. Lão ngư nhân chật vật quay đầu, nhìn thoáng qua đã chạy trốn tinh nhuệ chiến sĩ người cá, trong mắt cá chết, lộ ra một tia giải thoát. Kỳ thật, nhỏ yếu chủng tộc sinh ra tới, chính là một loại sai lầm ai chính là chỗ này, trưởng môn ngươi nhanh ra tay, tên kia giống như phải chết. Ngay tại lão ngư nhân nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong thời điểm, bỗng nhiên, nghe được thanh âm quân thuộc. Nó có chút không thể tin mở hai mắt ra. Sau đó liền thấy trên bầu trời đứng bốn cái hai cứ hầu tử, trong đó một cái chính là cho lúc trước chính mình phụ lục cái kia. Còn lại ba cái, lão ngư nhân chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy đối phương hết sức lợi hại, thậm chí có một loại, đối phương liếc hắn một cái, hắn liền bị bóp nát cảm giác. Sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ thấy ở trên bầu trời cái bóng, giật giật tay, cũng không nhìn thấy đối phương niệm động cái gì chú ngữ, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm liền rơi xuống, giống như là một cái trụ than ở trên bầu trời khuynh đảo, hỏa vũ chuẩn sắc không sai rơi vào những cái tia con viết trên thân thể người. Hoa kia lửa điểm nhìn lên chẳng ra sao cả. Nhưng là một khi tiếp xúc đến những cái kia oa nhân, liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, mặc cho oa nhân chống tránh, la lộn, hỏa diễm lại chậm chạp không chịu dập tắt. Chớ có tiêu chết, chớ có tiêu chết, đây cũng là chúng ta tư nguyên của mình, ta vừa mới xem bọn hắn sức chiến đấu còn có thể, hẳn là có thể trộn tới làm nô lệ. Nhìn thấy Mạc Trường Thanh ra tay, cơ hồ muốn đem tất cả oa nhân đều tiêu chết, Lôi Khôn Hải vội vàng nhắc nhở không sai, không sai. Mạc Trường Thanh cũng là nở nụ cười, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh hai tay, những cái kia hỏa diễm cũng lập tức dập tắt những vật này cũng quá yếu đi, làm sao lại chết còn hơn một nửa. Mạc Trường Thanh nhíu mày một cái, trong lòng cảm giác có chút khó chịu những máy đoan nhân, nhìn xem rất lợi hại, nhưng lại hắn còn không có thế nào động thủ, đối phương vậy mà liền chết một nửa, thật là đáng tiếc. Cái này cần có thể bán nhiều ít linh thạch. Phải biết, trong tu tiên giới, thế nhưng là có không ít người đối dị nhân cảm thấy hứng thú, chưa từng gặp qua dị nhân, thường thường có thể bán ra giá cao. Mà mặc kệ là oa nhân cũng tốt, vẫn là ngư nhân cũng được, giống như đều không làm sao nghe nói qua, có lẽ chỉ có đông hải bên kia mới có thế nào, không, có sao chứ. Trương Diễn lúc này đi tới lão ngư nhân bên người, sau đó một chút đem màu trắng cốt màu từ thân thể của đối phương bên trong rút ra, lập tức máu tươi phun ra ngoài, tóe lên, cao một thước. Lão ngư nhân nhìn xem Chu Diễn, sau đó nhìn xem chính mình không ngừng chảy máu vết thương, không nói gì, nhưng lại ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. Nay làm sao đều không giống như là không có chuyện gì ấy, đem vật này ăn. Thấy cảnh này, Chu Diễn cười cười, cái này thương thế mặc dù nhìn rất nặng, nhưng là đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cũng liền như vậy đi. Theo hắn một quả linh dược vào trong bụng, lão ngư nhân trên người máu lập tức liền đã ngừng lại, nó có chút cảm kích nhìn thoáng qua Chu Diễn không cần cảm ơn ta, dù sao, về sau dùng các ngươi vô cùng còn nhiều nữa, hơn nữa từ nay về sau a, các ngươi cũng không tiếp tục là chính các ngươi. Cá ngươi là ta Thanh Hành phái giao dịch đối tượng, nô lệ." Trương Diễn cười đối lão ngư nhân nói rằng. Mà giờ khắc này, lão ngư nhân ngược lại nghĩ thoáng, cùng nó tại cái này đầm lầy trốn đông trốn tây sinh hoạt, không bằng cho người ta làm chó. Tối thiểu nhất người ta nuôi cơm, hơn nữa còn có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, không nói những cái khác. Bọn hắn ngư nhân thực lực, thật sự là quá yếu, ngay cả mình đều không bảo vệ được. Lại tiếp tục như thế, ngư nhân khả năng thật muốn di tộc. Lão ngư nhân chứa khỏi thương thế, sau đó lập tức xuất ra một cái bạch cốt cái còi, nhẹ nhàng thổi lên. Cái này cái còi thanh âm cũng lớn, nhưng lại có thể truyền bá ra ngoài rất xa. Không nhiều lắm một hồi, liền thấy những cái kia nguyên bản đã chạy trốn ngư nhân tinh nhuệ vậy mà lại chạy trở về. Bọn hắn nhìn thấy lão ngư nhân không có việc gì, lập tức biến cao hướng bừng bừng lên nhường chiến sĩ của ngươi đem đám người kia đều bắt lên, chúng ta trở về nói rõ ràng. Trương diễn chỉ chỉ nằm dưới đất oán nhân, đối lão ngư nhân nói rằng, những cái kia ba nhân theo Mạc Trường thanh ra tay. Chết chết, thương thì thương. Có chút vận khí tương đối tốt, không có tổn thương cũng không dám chạy trốn, mà là run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, chờ đợi bọn hắn xử lý. Ngư nhân nhóm đối với mấy cái này ba nhân ngay từ đầu vô cùng e ngại. Nhưng khi bọn hắn phát hiện những này ba nhân động đều đi không dám động tới điểm, lập tức cầm trong tay xiên cá, sau đó đem bọn hắn cuốn thành ổ chỗ thôi, trực tiếp đem bọn hắn mang về thôn. Ngư nhân trong thôn sớm, Mạc Trường Thanh, Lôi Khôn Hải, Giang Cát Truyện, cùng Trương Diễn bốn người ngồi tại một chỗ, sau đó nhìn về phía đối diện bọn họ quỷ lão ngư nhân, cùng cái kia cối hải mã ba nhân đều nói một chút a a. Mạc Trường Thanh cười đi ngược chiều miệng đại nhân ngài muốn biết cái gì? So sánh với cái kia tương đối trầm mặc quán nhân, lão ngư nhân cũng là vô cùng dứt khoát mở miệng, hơn nữa ngữ khí mười phần cung kính ta nghe nói, các ngươi có thể đánh vớt những vật này Mạc Trường Thanh lấy ra một khối thủy trạch bảo thạch đối lão ngư nhân hỏi: "Vâng, không sai, chúng ta ngư nhân đối những vật này tương đối mẫn cảm, thưởng xuyên có thể đánh vớt tới." Lão ngư nhân mười phần dứt khoát nói rằng, sau đó hắn nhìn về phía trước diễn, trước đó vị đại nhân này nói: "Chúng ta có thể đánh vớt loại vật này đổi đồ ăn, pháp khí, cùng phụ lụ." "Ừm, không sai, chỉ cần ngươi có thể liên tục không ngừng đánh vớt ra những vật này đến, các ngươi muốn cái gì, chúng ta liền cho các ngươi cái gì." "Pháp bảo, pháp khí, phụ lụ, đồ ăn, tu hành tài nguyên, mọi thứ đều có." Nghe được lão ngư nhân nói, có thể tiến hành đánh vớt, Mạc Trường Thanh hai mắt lập tức phát sáng lên đại nhân Chúng ta mong muốn tu mạch được che chở. Lão ngư nhân nhìn thoáng qua Mạc Trường Thanh, sau đó nhỏ giọng nói, đánh vật thứ này địa phương có rất nhiều oa nhân, chúng ta đánh không lại bọn hắn, phải có người che chở mới được. Oa nhân Mạc Trường Thanh vuốt vuốt trong tay thủy trạch bảo thạch, chúng ta đương nhiên sẽ che chở các người, đến mức oa nhân, có thể nghe lời liền nghe lời nói, nếu như không được, vậy thì tất cả đều giết ta. Mạc Trường Thanh lúc nói chuyện ngữ khí bình thản, nhưng mà mấy câu liền phải đè những cái oa nhân dị tộc, nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, lão ngư nhân lập tức toàn thân đánh run một cái, sau đó lập tức quỳ xuống, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Các ngươi, a ma Các ngươi tại sao có thể giận này? Lúc này, nguyên bản biểu lộ lệnh nhà toan nhân, nghe được Mạc Trường Thanh lời nói về sau, lập tức nhịn không được kích động lên. Nó thế nào đều không nghĩ tới, những người này vậy mà khủng bố như vậy. Vô cùng đơn giản liền phải diệt tộc a nhìn thấy oa nhân kích động như vậy, Mạc Trường Thanh mấy người cũng nở nụ cười, ngươi không phải căm điệt ác vậy thì đơn giản, ngươi nói cho ta một chút, các ngươi oa nhân tình huống. Ta là sẽ không nói, các ngươi những này ghê tởm hai cước hầu tử. Hoa nhân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Trường Thanh, cười lạnh nói ai, ngươi làm như vậy có ý nghĩa a. Nhìn thấy gia hỏa này vậy mà như thế mạnh miệng, Chu Diễn bỗng nhiên nở nụ cười. Đối oa nhân mở miệng nói, ngươi bất quá là một cái chốc cơ kỳ tu sĩ, dù là ngươi không nói, chúng ta liền cũng có cách nào từ trong miệng ngươi biết tin tức sao? Ngươi có biết hay không có chút pháp thuật có thể trực tiếp đối ngươi tiến hành siêu hồn?" Lui 10000 bước nói, dù là siêu hồn không thành, chúng ta còn phù lục nhiều như vậy oa nhân, ngươi có thể bảo chứng không nói, kia khác oa nhân đâu? Cũng không nói. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, các ngươi oa nhân bộ lạc thực lực có thể đỡ nổi chúng ta a? Ta khuyên ngươi, vẫn là hiện tại nhanh phối một chút, ăn ít một chút khổ, cái này đối với ngươi mà nói, mới là trọng yếu nhất." Trương Diễn nhìn xem oa nhân, lạnh lùng cười nói ngươi, Nghe được Trương Diễn lời nói, kia ba nhân sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Ngươi, các ngươi muốn biết cái gì? Vậy thì nói một chút thực lực của các ngươi a." Trương Diễn nghĩ nghĩ đối ba nhân mở miệng nói ra, "Ngươi đừng nghĩ đến dấu diếm, ta sẽ cùng các oa nhân tiến hành so sánh, nếu có tin tức trô không đúng, đến lúc đó hai người các ngươi cùng một chỗ sống đời." Ta oa nhân nghe được Trương Diễn lời nói, không khỏi lộ ra cười khổ, "Chúng ta Lâm Hải oa nhân bộ lạc, trừ ta ra, còn có bốn vị chúc cơ kỳ oa nhân, chúng ta bộ lạc quy mô, hết thảy có 3000 nhiều người. Chúng ta hết thảy chăm nuôi một đầu hải long, hải long thực lực thần là có trúc cơ kỳ hậu kỳ. Cái này oa nhân không mở miệng là không mở miệng, mới mở miệng, lập tức đem tất cả mọi thứ đều nói ra Hải Long, Hải Long đến cùng là cái gì? Trương Diễn nhíu mày đến, đối oa nhân mở miệng hỏi. Trước đó lão ngư nhân cũng đã nói Hải Long, nhưng là hắn không tin, thật là long. Phải biết, long đây chính là trong truyền thuyết sinh vật, dù là hãn phong lôi cũng bất quá là giao, còn không phải long, nhưng dù cho như thế, phong lôi đều thuộc về tứ giai linh thú. Nếu như là thật long, như vậy một thân thực lực tối thiểu nhất có thể đạt tới ngũ giai, thậm chí cả lục giai. Sao có thể bị một đám trúc cơ kỳ oa nhân thuần dưỡng? Hải Long chính là Hải Long a. Hải Long đại nhân thực lực cường đại vô cùng, đồng dạng trúc cơ kỳ căn bản không phải Hải Long đối thủ của đại nhân. Đối mặt Trương Diễn chất vấn, cái này oa nhân chỉ là gãi gãi đầu, cũng không có nói ra cái như thế về sau dù sao bất quá trúc cơ kỳ đồ vật, đến lúc đó chúng ta tận mắt nhìn liền biết. Đối với Hải Long, Mạc Trường Thanh mấy người cũng không lắm để ý chặng qua là trúc cơ kỳ mà thôi đừng nói không thể nào là Trà Long, cho dù là thật, chỉ là trúc cơ kỳ còn có thể lật trời phải không? Đi, một vấn đề cuối cùng, các ngươi oa nhân, có cái gì nan thiếu? Trương Diễn ánh mắt sáng rực nhìn xem Hoa Nhân, thanh âm băng lãnh mà hỏi chúng ta Hoa Nhân nhìn xem Trương Diễn ánh mắt sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, "Chúng ta sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa chúng ta am hiểu chăn nuôi Hải Long." Nói cách khác không có chuyện gì năng lực gà tù. Nghe được câu này về sau, Trương Diễn tở dài một hơi, cảm giác có chút khè nhạt vô vị. Kia Hoa Nhân chừng lớn mắt, có chút không thể tin nhìn xem hắn. Dường như không rõ, chẳng lẽ sức chiến đấu mạnh, chăn nuôi Hải Long không phải bản sự a? Nhưng, nhìn xem Trương Diễn cùng bên cạnh hắn ba vị kim đan, Hoa Nhân thở một hơi thật dài, những vật này thả trên người bọn hắn, giống như thật không phải bản sự. Thế là Hắn ngập ngừng một chút miệng, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Kia, chúng ta đối cái này một mảnh đầm lầy rất rõ ràng, biết nhà khác bộ lạc tránh dấu ở nơi nào, đây là bản sự a." "Đâu?" Nghe được oa nhân câu nói này, tất cả mọi người nở nụ cười, Mạc Trường Thanh càng là nhẹ nhàng vỗ tay, "Là cái cơ linh, như thế, các ngươi tộc nhân cũng có thể mà sống." Chương 171, Hải Long Nhiên Thân, nghe tin bất ngờ trung thổ. Chương 171, Hải Long Nhiên Thân, nghe tin bất ngờ trung thổ. Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, kia oa nhân thở một hơi thật dài, xoa xoa trên đầu căn bạn không tổn tại mồ hôi, nó không biết mình làm là như vậy đúng là sai. Nhưng lại hắn biết, nếu như hắn không làm như vậy, cái bộ lạc của hắn sẽ chết không có chỗ chôn đã như vậy, vậy thì từ các ngươi bộ lạc bắt đầu đi. Lôi Khôn Hải lúc này nhìn thoáng qua Hoa nhân, nhẹ nhàng mở miệng, trước tiên đem các ngươi bộ lạc chỉnh hợp một chút, đến lúc đó các ngươi phối hợp ngư nhân nhóm đi đánh vớt đầm nước bên trong bảo vật. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi nghe lời, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi, nhưng là các ngươi không nghe lời, hừ, ta không lại để các ngươi biết cái gì gọi là lôi đỉnh thủ đoạn." Lôi Khôn Hải thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, trong lời nói không có một tia cảm xúc, nhưng là Hoa nhân lại là toàn thân phát run. Nó không hề nghi chút nào Lôi Khôn Hải năng lực, từ đối phương phát ra linh áp đến xem, đối phương nói giết cả nhà của hắn, cái kia chính là muốn giết hắn cả nhà, không hề có một chút vấn đề hơn nữa, ta phát hiện, cái này đầm lầy bên trong giống như có không ít hóa sản, đến lúc đó khả năng còn cần các ngươi đi đào. Nhìn thấy oa nhân như thế, Lôi Khôn Hải lời nói cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, sau đó đối oa nhân nhẹ nhàng mở miệng nói ra đào quáng đây là một cái việc tốn thể lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái kia gầy yếu ngư nhân, rõ ràng là không làm được loại này việc làm, nhưng là những này thân thể tráng kiện oa nhân, dùng để đào quáng, lại là không thể tốt hơn đã vả nữa, vậy thì đi đào quáng. "Ta tốt phát tiết, phát tiết tinh lực của bọn hắn vâng, đại nhân." Hoa nhân nghe được Lôi Khôn Hải dự định để bọn hắn đi đảo quáng, trong lòng chẳng những không buồn giận, ngược lại bắt đầu vui vẻ. Mặc dù đảo quáng rất khổ, nhưng có thể sống a. Chỉ có hữu dụng người mới có thể sống sót, không sợ đối phương để bọn hắn làm cò hoạt, liền sợ đối phương không cần bọn hắn a. Giờ này phút này, tại nguy cơ sinh tử trước mắt, Hoa nhân lộ ra vô cùng tỉnh táo, cũng so bình thường nhiều một chút trí tuệ tốt, "Đã như vậy, chúng ta đi thôi." Mặc Trường Thành sau khi nói xong, tay áo hất lên, trực tiếp đem Hoa nhân cùng lão ngư nhân của lên, mang lên tiên khung. Sau đó Hoa nhân chỉ đường, Chạy theo đối phương hang ổ mà đi, trên đường đi tốc độ cực nhanh. Qua lại bất quá một canh giờ, bọn hắn liền xa xa thấy được oa nhân bộ lạc. Cùng ngư nhân bộ lạc không giống, cái này oa nhân bộ lạc nhìn càng lớn, hơn nữa bên ngoài đều dùng kiên cố gỗ cây làm thành một cái trại, nếu như nếu là gặp nguy hiểm gì, nhiều ít có thể tạo được một chút phòng hộ tác dụng. Mà khắp nơi những này trại bên trong, còn chuyên môn xây dựng thiết háp, cao lâu, có thể nhìn thấy xa xa địch nhân, nếu như nói ngư nhân bộ lạc chính là một vùng phế tích, như vậy cái này oa nhân bộ lạc cũng có chút giống như là thổ phỉ trại, so ngư nhân bộ lạc cao cấp không biết bao nhiêu. Nhưng mà đáng tiếc Những vật này đặt ở trung diễn bọn người trước mặt, quả thực buồn cười đến cực điểm, những cái gỗ có làm được cái gì? Bọn hắn là tu tiên giả a, có thể bay. Trong điều nhất là, ngươi một cái bộ lạc, thậm chí ngay cả một cái trận pháp đều không có, cái này tại Hoa Nhân nhìn vững như thành đồng trại, tại trung diễn bọn người xem ra, quả thực đầy sơ hở trùng môn, chúng ta là trực tiếp làm rõ thân phận, vẫn là. Trung diễn nhìn thoáng qua Mạc Trường Thành, sau đó nhẹ nhàng mở miệng hỏi nói nhảm cái gì? Trước cho bọn họ thêm chút giáo huấn, không phải một hồi không dễ nói chuyện. Mạc Trường Thành lạnh lùng nói một câu minh bạch. Trung diễn bật đầu, sau đó một bước đi lên phía trước, vung tay lên Pháp lực phun ra ngoài, lập tức, trên bầu trời mây đen giăng kín, từng khối vẫn thạch khổng lồ từ trong tầng mây xông ra đi. Trứng diễn tốc vọng vượt quá, sau đó trên bầu trời thiên thạch như là sao băng hạ rơi. Mỗi một cái thiên thạch đều chừng 10 mấy mét, căn bản không cần khác, chỉ cần như thến lệnh xuống đến, liền có thể bộc phát ra uy lực to lớn ầm ầm ầm ầm. Thiên thạch gạo hét, rơi đập nhân gian. Mỗi một lần rơi xuống, đều có thể đệ vào một mảnh phong ốc, thậm chí nện xuống to lớn sóng xung kích, đều có thể tung bay một mảnh phong ở, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít oa nhân đến không kịp né tránh, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Thấy cảnh này đi theo ở bên cạnh họ cái kia oa nhân, Sắc mặt trở nên khó coi, quỷ trên mặt đất đau khổ kêu rên, "Đại nhân, dừng tay à, chúng ta hoa nhân bộ lạc đầu hàng. Chúng ta bằng lòng nghe lời của ngài, ngài để chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó." Kia ba nhân quỷ gối pháp bảo bên trên, đối với Trương Diễn cùng Mạc Trường Thanh bọn người không ngừng giập đầu. Nhưng mà, sắc mặt của mọi người đều mười phần bình tĩnh, thậm chí không có dừng tay dự định. Trương Diễn nhìn thoáng qua Mạc Trường Thanh, kỳ thật hắn vừa mới động thủ thời điểm, liền đã chọn lấy tương đối vắng vẻ địa phương, đây cũng không phải tâm hắn hiện, chủ yếu là bởi vì hoa nhân cũng là tại Nguyên A. Nếu là tất cả đều giết chết, ai cho bọn họ đào quẳng? Chẳng lẽ muốn bọn hắn tự mình đi đào quáng? Ừm, tới, dừng tay a. Lúc này Mạc Trường Thanh nhíu lông mày, đột nhiên mở miệng nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền thấy vài nhân bộ lạc thành trong trại, tốt mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, người nào dám can đảm đến ai chúng ta bộ lạc kiếm chuyện. Theo bóng người rơi xuống, lại là 10 cái oa nhân, những này oa nhân đa số đều là trúc cơ kỳ tu vi, có một ít thì là luyện khí hậu kỳ tu vi. Những người này nhìn thấy Trương Diễn mấy người, nhất là cảm nhận được Mạc Trường Thanh trên người bọn họ linh áp về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, hiển nhiên Bọn hắn đã phát hiện Mạc trưởng Thanh bọn người là Kim Đan Kỳ Sích Linh, ngươi vậy mà bán bộ lạc. Một người cầm đầu nhìn rất có tuổi tác qua nhân, đột nhiên chỉ vào quỷ trên mặt đất Sích Linh, phẫn nộ chất vấn ta Sích Linh, cũng là mang theo trưởng diễn bọn người tới chúc cơ kỳ oa nhân, nghe được đối phương chỉ trích, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, sau đó lộp bộp mở miệng, "Tộc trưởng, ngươi nghe ta giải thích, ta mặc dù mang bọn họ đi tới, nhưng là, bọn hắn cũng bằng lòng cho chúng ta bộ lạc một cái đường sống. Chỉ cần đem khác bộ lạc vị trí nói ra, chúng ta bộ lạc người rút bọn hắn ra quãng, chúng ta bộ lạc người liền có thể còn sống sót." Sích Linh yên lặng mở miệng đối oa nhân tộc trưởng nói rằng ngươi Hoa nhân tộc trưởng nghe được Xích Linh lời nói, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mặc dù Xích Linh nghe giống như không có gì ma bệnh, cho nhà mình bộ lạc tìm một đầu sinh lộ. Nhưng là, mặc kệ là bán khác bộ lạc, vẫn là đào quáng, đây đều là Hoa nhân tộc trưởng không thể tiếp nhận, dạng này bộ lạc, dù là sống sót, không phải cũng là đối phương nô lệ a. Chúng ta Hoa nhân, vĩnh bất vi nô. Hoa nhân tộc trưởng gầm ghét một tiếng, sau đó đột nhiên mở miệng, chỉ có đứng đấy chết Hoa nhân, không, có quỷ mà sống Hoa nhân, các ngươi mong muốn nô dịch con dân của ta, vậy trước tiên tử trên người của ta nhảy tới. Hoa nhân tộc trưởng huy động hai tay của mình, lớn tiếng hò hét: Nghe được oa nhân tộc trưởng lời nói, tất cả oa nhân đều lòng đầy căm phẫn, cầm trong tay cốt mâu, vẻ mặt cùng chung mối thù tốt. Trư Diễn vô vỗ tay, một đạo kiếm mang màu vàng lóng bay qua, trong nháy mắt đem kia oa nhân tộc trưởng đầu cắt xuống. Thậm chí, kia oa nhân tộc trưởng đều chưa kịp phản ứng, đầu của nó trên không trung xoay quanh thời điểm, thậm chí còn đang suy nghĩ, cái kia con nít người thân thể nhìn rất quen thuộc, đây không phải là thân thể của ta a. Chỉ là, hắn nghi hoặc còn không có đạt được giải đáp, cũng cảm giác trước mắt càng ngày càng đen, sau đó cái gì cũng không biết, đầu ngục cục lăn trên mặt đất ba vòng, sau đó rơi vào oa nhân bộ lạc trước cửa. Trương Diễn nhìn xem ngã xuống Hoa Nhân tộc trưởng, nhẹ nhàng mở miệng, "Ta kính nể ngươi là một đầu hán tử, đã ngươi muốn đứng đây chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, các ngươi còn lại còn có hay không muốn đứng đây chết?" Hắn nói thu hồi phi kiếm, nhìn về phía tất cả Hoa Nhân. Những này Hoa Nhân nơi nào thấy qua cái này chuyện trận. Trước đó giống giả Hoa Nhân nhóm giờ phút này cũng bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ có một bầu nhiệt huyết, giống như thật cứu không được chính mình. Nhiệt huyết? Trung gia đến, vậy coi như lệnh. Các ngươi còn đang làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn chết à? Các ngươi mong muốn nhường bộ lạc diệt vong à? Nếu như bộ lạc thật diệt vong, Cả người những người này chính là tội nhân. Nhìn thấy những này ngây ngốc và nhân, lại còn không chịu đầu hàng, Xích Linh lập tức ngồi không yên, vội vàng mở khuyên, "Đầu hàng đi, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cho dù là đem Hải Long mang tới, cũng không được, đối phương quá mạnh, chúng ta chỉ có thể phụ thuộc bọn hắn. Chỉ có dạng này, chúng ta Hoa Nhân bộ lạc mới có thể có lấy kéo giải, chúng ta đây không phải đầu hàng, đây là vì bộ lạc." Xích Linh bắt đầu tận tình đối đồng bạn của mình tiến hành khuyên bảo. Nghe được hắn, những người này sắc mặt lập tức thay đổi liên tục, cuối cùng, một nữ tính Hoa Nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Sau đó phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất con của ta mới 1 tuổi, ta không muốn để cho nó chết." Ai? Tiếng thở dài vang lên, có người đầu tiên dẫn đầu, ngay sau đó liên tiếp oa nhân quỷ xuống, không, có người phản kháng, thậm chí liền tự sát oa nhân đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, những này oa nhân cũng không thật sự là cái gì xương cứng đúng, chỉ có dạng này, bộ lạc của chúng ta khả năng kéo dài tiếp. Thấy cảnh này, Trương Diễn bọn người còn không có gì biểu thị. Nhưng Sích Linh lại trước nợ nụ cười kiểm lại một chút cái này oa nhân bộ lạc có bao nhiêu người. Trương Diễn nhìn thoáng qua Sích Linh, nhẹ nhàng mở miệng nói ra vâng, đại nhân Xích Linh nghe được Trương Diễn lười nói, lập tức đứng dậy, bắt đầu an bài oa nhân đối toàn bộ bộ lạc nhân số bắt đầu tiến hành kiểm kê. Có thể là bởi vì đứng trước diện tộc nguy cơ, cho nên con biết tốc độ của con người rất nhanh, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền đã kiểm lại nhân số, báo lên đi lên hết thảy có 2987 cái oa nhân, trong đó la oa nhân 90 tầm cái, còn nhỏ oa nhân 300 cái, còn lại đều là thanh tráng niên nhân khẩu. Nhìn thấy số liệu này, Trương Diễn nhẹ nhàng nhíu mày một cái quặp lông. Hắn cảm giác, cái này nhân khẩu kết cấu có chút không thích hợp. Cái này lão niên oa nhân số lượng cũng quá thiếu đi thậm chí còn nhỏ và nhân số lượng cũng không nhiều, bất quá đối với này hắn cũng không lắm để ý, với hắn mà nói, cái này thanh trắng niên oa nhân số lượng càng nhiều càng tốt, chỉ có thanh trắng niên số lượng nhiều, khả năng thật tốt công tác đúng rồi, các ngươi nói Hải Long là cái gì, làm tới ta xem một chút. Trương Diễn tựa như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Sích Linh mở miệng hỏi a. Đại nhân mong muốn thấy Hải Long. Sích Linh nghe được câu này lập tức giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt đứng, ta muốn thấy nhìn Hải Long rốt cuộc là thứ gì, ta không tin, các ngươi oa nhân, thật đúng là có thể nuôi long phải không? Đối với Hải Long không chỉ là Trương Diễn, Mạc Trường Thanh bọn người cũng là hiếu kỳ gấp đừng để ý tới hắn đến cùng phải hay không thật lòng, nhưng là chỉ cần nhiễm phải lòng danh tự, liền không có đơn giản. Cho nên bọn hắn cũng đều muốn nhìn một cái có thể là có thể, bất quá chúng ta đối Hải Long cũng vẹn vẹn chần chừ, cùng đơn giản khu động, nó cũng không phải chúng ta nô lệ, chỉ là tạm thời nghe chúng ta lời nói. Nhưng chúng ta cũng không thể cam đoan, nó sẽ không hung tính đại phát. Xích Linh như thật đối Trương Diễn giải thích một câu không sao cả, nguyên cứ việc đi đi gọi, xuất hiện vấn đề, chúng ta phụ trách. Có Mạc Trường Thanh, Lôi Khôn Hải, cùng ra cắt truyện ba cái kim đan kỳ tu sĩ ở chỗ này, Trương Diễn thật đúng là không sợ đối phương làm cái gì yêu thiếu thân. Dù sao, ngươi hại long lợi hại hơn nữa, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái chút cơ kỳ độ vận, chẳng lẽ còn có thể đối phó Kim Đan kỳ phải không? Vâng, đại nhân. Nghe được Trương Diễn lời nói, Tiêu Sích Linh cũng là thở dài một hơi, sau đó nâng lên tinh thần, bắt đầu phân phó oa nhân triệu hoán Hải Long. Bởi vậy có thể thấy được, những này oa nhân mặc dù có thể triệu hoán Hải Long, nhưng cũng không thể tùy tâm sử dụng thúc đẩy, thậm chí chỉ triệu hoán đều cần chuẩn bị nghi thức. Sích Linh động tác rất nhanh, hoặc là nói Toàn bộ gia nhân bộ lạc hành động đều vô cùng cấp tốc, dù sao đây cũng là bọn hắn tìm nơi nương tựa trường diễn bọn người đến nay, làm cái thứ nhất sống, nếu như làm cũng tốt, trọng đối phương sinh khí, vậy bọn hắn toàn bộ bộ lạc đều muốn sống đời. Theo Du Dương tiếng trống vang lên, tất cả oa nhân đều đi tới một cái hang động đen kịt trước mặt, vật kia liền sinh ở oa nhân bộ lạc bên trong ở giữa, một cái sâu không thấy đáy, không nhìn thấy bên trong có cái gì a. Mạc Trường Thanh bỗng nhiên khẽ gi một tiếng, hiếu kỳ nhìn về phía cái kia hang động đen kịt. Trong này không biết rõ có cái gì. Vậy mà có thể trở ngại thần trí của hắn, nhưng hắn không nhìn thấy đồ vật bên trong có ý tứ vậy thì trở lấy ba nhân bộ lạc triệu hắn đi ra a. Mạc Trường Thanh lúc đầu mong muốn trước dò xét một chút tình huống bên trong, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ có thể trở lấy ba nhân bộ lạc chính mình chờ phóng xuất ra. Theo ba nhân tiếng trống càng lúc càng lớn, lỗ đen vậy mà bắt đầu không ngừng lay động, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra như thế. Thấy cảnh này, xích linh ra lệnh một tiếng, sau đó mấy cái lão niên oa nhân liền từng bước một đi tới hắc động kia trước mặt, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Ngay sau đó, trong lỗ đen truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc nhắm nuốt âm thanh cùng nuốt thân âm. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, lỗ đen lay động biên độ càng lúc càng lớn, bên trong lại từ đầu đến cuối không có đổ vật đi ra, thấy cảnh này, Xích Linh thở dài một cái, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục hạ lệ. Sau đó lại là hai cái còn nhỏ oai nhân bị người áp đi lên, sau đó ném tới trong lỗ đen. Lại làm một hồi nhắm nuốt cùng nuốt âm thanh. Nhìn ra, lần này lỗ đen đổ vật bên trong hẳn là đủ hài lòng. Theo một tiếng tiếng xé gió lên, hai cái toàn thân mọc đầy đen nhánh lẫn tiến, đầu có chút rùng dán, nhưng không có ánh mắt đổ vật từ trong lỗ đen bỏ lên đi ra đầy chính là hải long. Nhìn thấy đối phương cái này cái này một bộ dáng, Trương Diễn có chút bất mãn, đây cũng quá xấu. Hơn nữa, hắn căn bản không có từ trên người đối phương cảm nhận được nửa điểm long uy. Phải biết, long, mặc kệ là chân long, vẫn là giao long, dù là chính là long tộc yêu thú, trên thân đều là có long uy. Thượng như là phong lôi, trên thân liền có nồng đậm long uy, nếu như gặp phải yêu thú, phóng xuất ra long uy, những cái kia yêu thú còn không có chiến đấu liền sẽ mất đi ba phần căn đảm. Thậm chí, sẽ để cho đối phương căn bản không dám phản kháng. Thế nhưng lại trước mắt cái này hai cái đồ vật ngoại trừ xấu xí bên ngoài, còn lại địa phương căn bản cũng không giống Long A. Tinh tế cảm thụ một chút đối phương khí tức, không thể không nói, đối phương mặc dù xấu xí, nhưng thực lực thật đúng là không kém, vậy mà thật sự có chút cơ kỳ hậu kỳ, một cái khác hình thể hơi lớn một chút, lại có chút cơ kỳ đỉnh phong. Cái này hai cái tên là Hải Long đồ vật, sau khi đi ra, liền không ngừng lắc lắc người, mà Xích Linh thì là lấy ra một cái cái còi như thế đồ vật, nhẹ nhàng ngợi lên. Theo hắn còi huýt vang lên, cái này hai cái hải long cảm xúc cũng biến thành an ổn lên, thậm chí còn có thể phối hợp Xích Linh, làm ra một chút động tác bẩm đại nhân, đây chính là hải long. Xích Linh đi lên phía trước, Đỗ Chương Diễn cung kính nói trưởng môn, ngươi nhìn. Chương Diễn thì là nhìn về phía Mạc Trường Thanh căn bản không phải cái gì lòng, nếu như nói cứng, khả năng trên người có một chút xíu huyết mạch đa. Mạc Trường Thanh thở dài một hơi, sau đó bỗng nhiên đưa tay, trên bầu trời lập tức cũng đi theo xuất hiện một cái to lớn linh khí tạo thành bàn tay, một thanh kéo lại cái này hai cái hải long. Sau đó một cái rung sức, trực tiếp đem hải long từ trong hắc động tốn đi ra. Lúc này, đại gia mới phát hiện, cái này hải long hình thể vậy mà lạ thường, dài, mỗi một đầu đều khoảng chừng mấy trăm trượng. Bất quá đối với Mạc Trường Thanh mà nói, lại không tính là gì còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Cậu ngươi, muốn hay không nếm thử? Mạc Trường Thanh đem đối phương lôi ra ngoài, cái này hai cái hải lòng còn muốn giãy rửa, đối Mạc Trường Thanh ra tay, lại bị hắn một thanh đè xuống đất, không thể động đậy nhìn bộ dạng này liền không thể ăn. Gia Cát Truyền ghét bỏ nhìn thoáng qua, mà Lôi Khôn Hải ánh mắt lại phát sáng lên, mở miệng nói, "Gia Cát sư muội còn quá trẻ, ta nói cho ngươi, không nên nhìn thứ này xấu xí, thường thường càng là hình thù kỳ quái đồ vật càng là đại bổ." Nói không chính xác, cái đồ chơi này liền tư âm bộ dương đâu. Có thể hay không tư âm bộ dương, chúng ta nếm thử chẳng phải sẽ biết. Mạc Trường Thanh sau khi nói xong, cười ha ha một tiếng. Sau đó lập tức gọi nhân sinh lựa trái dâu. Hắn, đây là sự thực dự định đem cái này hại long ăn. Trương Diễn ở bên cạnh giữ im lặng, chỉ là không biết rõ từ chỗ nào bắt một đôi đũa rơi vào trong tay, chờ lấy ăn cơm. Mặc dù hắn thật thật thật không quan tâm cái gì bổ dưỡng, nhưng là cái này dù sao cũng là chút cơ hậu kỳ thịt của yêu thú, bắt đầu ăn mặc kệ hương vị như thế nào, với hắn mà nói khẳng định là đại bổ. Bên kia Xích Linh nghe được Mạc Trường Thanh cùng Trương Diễn đám người đối thoại, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Những người này, thật là quá kinh khủng. Giống Hải Long vật như vậy, bọn hắn vậy mà cũng muốn ăn. Huân nữa bắt đầu ăn, thậm chí đều không có một chút do dự. Giờ phút này, Xích Linh chỉ cảm thấy than mình lúc ấy đầu hàng ném nhanh, nếu không, sợ rằng cũng phải tiến vào đối phương ngũ tản miếu. Kỳ thật điểm này, Xích Linh liền lý giải sai. Trứng diễn bọn người mặc dù có thể nuốt trôi hải long, nhưng là, lại ăn không vô hoa nhân, dù sao, nhân loại đối loại người hình sinh vật, đích thật là không có chuyện gì khẩu vị đáng thương. Kia hai cái hải long, còn tưởng rằng hoa nhân triệu hoán bọn hắn đi ra, sẽ có chỗ tốt gì, lại không nghĩ chính mình lại bị người rút gân lột da, làm thành một nồi thịt hầm. Không thể không nói, cái này thịt hầm hương vị thật sự là hương. Trương Diễn ăn về sau, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái phong lôi đâu, còn lại huyết nhục cũng không cần lãng phí, cái này có thể lại bổ. Mạc Trường Thanh một bên năm như gió cuốn, vừa hướng Trương Diễn mở miệng hỏi tốt, đệ tử cái này kêu là hắn đi ra. Trương Diễn không có do dự, trực tiếp đem phong lôi từ túi linh thú bên trong đổ ra. Sau khi đi ra, phong lôi nhìn thấy bên kia huyết nhục, đều không cần Trương Diễn nhắc nhở, trực tiếp há hốc miệng ra bắt đầu ăn. Bốn người một giao không bao lâu liền ăn cái bụng căng tròn, còn lại huyết nhục thì là bị Trương Diễn thu vào trữ vật đại bên trong, lưu cho phong lôi tiếp tục ăn tốt, ăn no rồi, uống đã, chúng ta cũng muốn bắt đầu làm chuyện chính. Mạc Trường Thanh đứng lên, vỗ vỗ cái bụng, một chút trưởng môn phong phạm đều không có ngài lạ nói. Trương Diễn nhìn về phía cái kia đen nhánh cửa hàng không sai, chúng ta đi vào nhìn một cái, luôn cảm giác trong này tựa như là có đồ vật gì như thế. Mạc Trường Thanh cười ha ha một tiếng, đối Trương Diễn nói rằng liền trực tiếp như vậy đi vào. Trương Diễn mở to hai mắt nhìn, chúng ta không chuẩn bị một chút. Trương Diễn đột nhiên cảm thấy nhà mình trưởng môn giống như có chút mãng, đều không rõ ràng bên trong có đồ vật gì, liền phải trực tiếp đi vào, ngươi sợ cái gì? Mạc Trường Thanh cười một tiếng. Hai cái này trúc cơ kỳ đồ vật đều có thể ở bên trong bình an vô sự, chúng ta Kim Đan cũng kỳ đi vào còn có thể gặp nguy hiểm. Thế nhưng Lã Trương Diễn nghe được Mạc Trường Thanh lời nói mặc dù cảm thấy có chút đạo lý, nhưng luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng đi, không cần thế nhưng là, đi, chúng ta đi nhìn một cái." Mạc Trường Thanh nói, đi tới lỗ đen trước, nhưng là hắn trên miệng mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không có trực tiếp đi vào. Ngược lại là vỗ bên hông túi trữ vật, sau đó một cái chim bay từ bên trong chui ra, cái này chim bay thoạt nhìn cũng chỉ chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Theo Mạc Trường Thanh vung lòng tay, kia chim bay liền chui vào trong lỗ đen. Mà ngay sau đó chuyện quỷ dị đã xảy ra, Chu Diễn nhìn thấy Mạc Trường Thanh ánh mắt vậy mà biến thành loài chim bộ dáng. Hiển nhiên, hắn không biết rõ dùng phương pháp gì, cũng hưởng vừa mới cái kia chim tầm mắt. Như thế, qua sau một hồi lâu, Mạc Trường Thanh đột nhiên thở dài một hơi, hai mắt khôi phục nguyên trạng sư huynh, thế nào? Gia Cát truyện thấy thế, vội vàng mở miệng hỏi dưới này. Có nhân công vết tích, thoạt nhìn như là một cái mê cung, hơn nữa những ngày hải lòng bên trong còn có rất nhiều, ta trong cảm giác hẳn là có kim đan kỳ độ vận. Mạc Trường Thanh thở dài một hơi, đối chỗ có người nói có kim đan kỳ sinh vật. Nghe được câu này vậy sao, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, trong này vậy mà nguy hiểm như vậy vậy chúng ta còn đi vào à? Trương Diễn theo bản năng mở miệng hỏi đi vào à, cái đồ chơi này ngay tại chúng ta Thanh Hành phái giới đấy, thế nào cũng phải biết rõ ràng không phải. Hơn nữa, Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Dù là chính là có kim đan kỳ độ vận, thì tính sao? Chúng ta còn có nguyên anh kỳ khôi lỗi. Mạc Trường Thanh không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Trương Diễn, hoàn toàn chính xác. Nếu như là địa phương khác thì cũng thôi đi, nhưng là nơi này khoảng cách Thanh Hành phái thật sự là quá gần. Nếu như không biết rõ, đại gia còn có thể làm làm vô sự xảy ra, nhưng là hiện tại đã phát hiện, không biết rõ ràng, toàn bộ thanh hành phái chỉ sợ cũng không quá sống yên ổn bất quá, lần này ngươi liền chớ đi vào, chúng ta đi xuống xem một chút, nếu không gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta sợ là không để ý tới ngươi. Mạc Trường thanh đối Trường Diễn mở miệng nói ra tốt. Nghe nói như thế, Trường Diễn liền vội vàng gật đầu, không có xính anh hùng ý tứ. Hắn chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách kim đan kỳ còn quá xa, nếu như xuống dưới thật gặp nguy hiểm gì, hắn cũng khó có thể đối phó. Bất quá lưu tại phía trên, hắn lại có thể áp chế ba nhân bộ lạc cùng ngư nhân bộ lạc. Không nói những cái khác, kiếm tiền mới là chuyện đừng đắn đừ, như thế, chúng ta liền xuống đi. Mạc Trường Thanh nhìn thấy Trương Diễn như thế nghe lời, cũng là hài lòng bắt đầu, mang theo lôi Khôn Hải cùng ra các truyện vào lỗ đen. Theo ba người rời đi, Trương Diễn nuốt nhẹ một chút cái cằm, sau đó gọi tới Sích Linh, nhường hắn đi đem lão ngư nhân bộ lạc người cho tiếp đến vâng. Theo Mạc Trường Thanh bọn người tiến vào lỗ đen, nhưng là Sích Linh đối Trương Diễn vẫn như cũng là mười phần tôn kính. Không có cách nào a. Mặc dù Trương Diễn chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng hắn từng trải qua Trương Diễn thực lực, quá mạnh. Căn bản không phải bọn hắn những này oa nhân có thể đối phó. Không nói những cái khác, mặc dù đều là trúc cơ kỳ, nhưng là Trương Diễn muốn muốn giết bọn hắn, cũng bất quá là đưa tay ở giữa, bởi vì song phương công pháp, pháp bảo đều không cùng đẳng cấp. Mặc kệ là ngư nhân cũng tốt, vẫn là oa nhân cũng được, bọn hắn đại đa số tu hành đều là dựa vào tự thân cảm giác đến làm việc, mơ mơ hồ hồ tu hành, chỉ biết không sai không biết chỗ không sai. Bọn hắn thậm chí đều không có pháp thuật trúc cơ cái này khái niệm, cũng sẽ không sử dụng linh khí trúc cơ, bọn hắn trúc cơ chính là nhất đơn giản nhất trúc cơ, không có một chút tăng phúc đặt ở bên ngoài, cũng là hạ cửu lưu mặt hàng. Thậm chí hợp thành đan hy vọng cũng không có. Trừ cái đó ra, bọn hắn luyện khí kỹ thuật cũng vô cùng trì trệ chỉ có cocon cũng thì tương đương với chúng phạm pháp lực, mà Trương Diễn ngũ hành thiên cương kiếm trận, bên trong phi kiếm đều là cực phẩm linh khí, trong này có đại trên người ta, nghiến ép bọn hắn như chơi đùa. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù tại Mạc Trường Thanh bọn người sau khi đi vào, oa nhân bên trong chúc cơ kỳ tu sĩ, mong muốn đem Trương Diễn cầm xuống, đổi lấy tự do thời điểm, Xích Linh không chút do dự phản đối. Theo Trương Diễn phân phó, lão ngư nhân cùng trong bộ lạc cái khác ngư nhân, cũng nhanh chóng bị di chuyển đi qua. Ngay từ đầu, lão ngư nhân bọn người trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng khi nhìn thấy Trương Diễn đã đem oa nhân bộ lạc hoàn toàn trượng không thời điểm, Bọn chúng ngược lại yên tâm xuống tới. Mặc dù đều là nô lệ, nhưng là có bạn dù sao cũng so đơn độc một cái bộ lạc làm nô lệ mạnh cũng phải. Hơn nữa chớ nói chi là đồng dạng là nô lệ, nhưng là ngư nhân bởi vì chiêu này đánh vứt bạo vật năng lực, ngược lại so ba nhân càng nổi tiếng, cái này nhường ngư nhân biến lăng lăng. Trước đó một mực xem thường người của ngươi, hiện tại bỗng nhiên bị ngươi để tới, loại cảm giác này, nhường ngư nhân nhóm chẳng những không có bất mãn trở thành nô lệ, ngược lại bắt đầu ủng hộ lên Trương Diễn đến. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Trương Diễn vẫn như cũ không phải dễ nói chuyện. Tại ngư nhân tới ngày thứ 2, hắn liền bắt đầu an bài nhiệm vụ Ngược ngư nhân nhất định phải mỗi ngày đều đi hoang dã đầm lầy bên trong cho hắn đánh vất bà bối, mà ba nhân thì là xung làm ngư nhân hộ vệ cùng bạc tiêu, đảm đoàn hắn an toàn của bọn hắn nhưng là, đại nhân, hoang dã đầm lầy bên trong có thật nhiều nguy hiểm, có nhiều chỗ cho dù là chúng ta cũng khó có thể đối phó. Sích Linh đối Trương diễn mệnh lệnh, vẫn luôn là chính công chấp hành. Nhưng là, có nhiều chỗ, hắn thật là bất lực có kim đan kỳ yêu thú. Trương diễn ngẩng đầu đối Sích Linh hỏi cái này ngược lại cũng đúng không có, kim đan kỳ bản thân liền thiếu đi, có mấy nơi, chúng ta cũng không dám đến lần, nhưng là có nhiều chỗ lại có chút cơ hậu kỳ yêu thú, chúng ta chỉ sợ khó có thể đối phó. Xích Linh lúc nói chuyện sắc mặt có chút ửng hồng. Bọn Hán Oa nhân sức chiến đấu so Ngư nhân mạnh rất nhiều, nhưng là gặp phải cùng giai yếu tố, nhưng vẫn là không sánh bằng, cho nên bọn hắn mới có thể chăn nuôi Hải Long, dù là Hải Long mỗi một lần đều muốn ăn hết không ít Oa nhân đã không có Kim đan kỳ yếu tố, vậy thì buông tay ra thật tốt làm là được rồi. Có nghe hay không Kim đan kỳ yếu tố, Trương Diễn cũng yên lòng. Kim đan kỳ, Trương Diễn là thật không đối phó được, nhưng nếu như vẹn vẹn chút cơ kỳ, cho dù là chút cơ đỉnh phong, Trương Diễn cũng có thể đấu một trận, thậm chí có thể giết chết đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, trên tay hắn có thanh Loan sợi tóc, cho nên là chắc thắng. Suốt nữa trừ cái đó ra, hắn còn có tam giai phụ lục, còn có nhiều như vậy cực phẩm phi kiếm, còn có 36 đạo thần thông tăng cường pháp lực, cho nên nói, lực chiến đấu của hắn là thật mạnh. Căn bản không phải bình thường chút cơ kỳ năng đủ người giả bị đụng. Bất quá mặc dù để bọn hắn cứ việc đi, nhưng chương diễn lúc này cũng không có nhà rỗi, hắn ngay tại nếm thử tiến hành một chút mới nếm thử. Trước đó hắn đem Huyết Ma Chu giết chết, thu được đối phương túi tơ, vật này với hắn mà nói rất không tệ, có thể dung nhập hắn thiên la địa vông bên trong, tăng cường thần thông uy lực. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn đem một chút thủy trạch bảo thạch hỏa tan vào thần thông của mình bên trong, dù sao Như thế địa phương tốt, nhiều như vậy thủy trạch bảo thạch, không cần lời nói, kia thật là quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Trương Diễn lấy ra Huyết Ma Chu túi tơ cùng thủy trạch bảo thạch, gọi ra thần thông của mình, sau đó dùng pháp lực đưa chúng nó một chút xíu luyện hóa. Như thế, chính là đi qua 3 ngày. Hắn rốt cục đem Huyết Ma Chu túi tơ cùng thủy trạch bảo thạch tất cả đều luyện hóa, thật to tăng cường tự thân thần thông uy lực không thích hợp à. Trương Diễn tử bế quan bên trong đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đều 3 ngày. Mặc Trường Thanh bọn người vậy mà không hề có một chút tin tức nào, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Nhưng Dạng gì nguy hiểm mới có thể để cho bọn hắn liền cái tin tức đều không có truyền tới. Huống chi, trong tay bọn họ còn có một bộ nguyên anh kỳ khối lỗi, liền xem như bị người giết chết, cũng phải làm ra chút động tĩnh tới đi. Cho nên, tổng hợp trở lên thuật, Trương Diễn cảm thấy Mạc Trường Thanh bọn người, cứng rắn chống đỡ là không, có chuyện gì vấn đề, nếu quả như thật có vấn đề gì, kỳ thật, cũng không cần xuống dưới tìm. Toàn bộ Thanh Hành phái trong đêm dọn nhà tính toán, bởi vì đồ vật bên trong, khả năng liền Thanh Loan sư thúc tổ đều quyết giải không được, vẫn là chạy trước vi diệu đại nhân. Nhìn thấy Trương Diễn xuất quan, lão ngư nhân cùng Sích Linh đều xông tới thế nào? Trương Diễn nghi ngờ nhìn về phía hai người, mở miệng dò hỏi chúng ta lần này đánh vất đi lên một cái tốt. Lão ngư nhân nói lập tức từ trong ngực móc ra một vật, đưa qua đây là Thủy Trạch Chi Linh Ba. Nhìn thấy vật trong tay, Trương Diễn cũng là rất là động dung, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể cho hắn như thế một kinh hỉ. Cái gọi là Thủy Trạch Chi Linh, kia là so Thủy Trạch Bảo Thạch còn muốn chân quý thủy hệ linh vật, không nói những cái khác, vẻn vẹn một cái cách dụng, liền có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Thủy Trạch Chi Linh có thể tăng lên thủy hệ linh căn độ phù hợp. Mặc dù tăng lên không phải rất nhiều, nhưng đích đích sắc sắc có thể để người ta linh căn độ phù hợp tiến hành tăng lên. Mà chương diễn sở dĩ như thế độ dùng, là bởi vì có vật này, hắn liền có thể đem tự thân thủy hệ linh căn độ phù hợp tăng lên tới 100%. Cũng chính là cái gọi là tiên linh căn. Mặc dù trên lý luận, linh căn vật này, tại chúc cơ về sau, đối tu sĩ tác dụng liền không quá lớn, nhưng là linh căn độ phù hợp càng cao, hấp thu linh khí tốc độ liền càng nhanh, thậm chí thi triển tương ứng pháp thuật, uy lực cũng sẽ có điều đề cao. Nếu như có thể mà nói, ai cũng mong muốn độ phù hợp 100% linh căn. Chương diễn cũng không ngoại lệ rất tốt. Chương diễn hài lòng gật đầu. Trực tiếp đem cái này thủy trạch chi linh bổ vào trong túi, sau đó lấy ra không ít phù lục ban cho hai người. Cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn còn lấy ra mấy cái cực phẩm pháp khí, cũng cùng nhau thưởng cho bọn hắn. Mặc dù chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng là làm công ưu lương, hơn nữa Trương Diễn bên người lưu lại pháp khí, kia uy năng tự nhiên là cực lớn, so trong tay đối phương những cái kia tự tay chế tác cốt màu xìn cá mạnh không biết bao nhiêu. Lão ngư nhân cùng Sích Linh được pháp khí, vội vàng dập đầu bái tạ. Mà ngoại trừ những vật này bên ngoài, Trương Diễn còn cho bọn hắn mang đến không ít đồ ăn, nhưng thức ăn này đều là từ thanh hành phái bên kia mang tới. Lúc ấy chính là vì cho những người này ban thượng. Nếu như tổng chủ giải quyết lỗ đen đổ vật bên trong, về sau thành hành phái liền sẽ lựa chọn sử dụng một chút đệ tử, thường chú thế giới dưới đất, hình thành một cái chuyên môn dây chuyền sản nghiệp, đương nhiên cũng có khả năng sẽ giữ bí mật, không ai nhường ai biết, sau đó trực tiếp để Kim Đăng Kỳ trưởng lão tới trấn áp, mỗi cách một khoảng thời gian, giao dịch một lần vật tư. Tại chương diễn ý nghĩ bên trong, cái thứ hai phương án có thể sẽ càng đáng tin cậy. Dù sao, chỉ có người biết đầy đủ thiếu mới có thể an toàn. Cũng không trách bọn hắn cẩn thận như vậy, chủ yếu là cái này thế giới dưới đất giá trị thật sự là quá lớn, lúc đầu Bọn hắn Thanh Hành phái một mình chiếm Cư Thiên Ngục Sơn Mạch, liền đã có ít người bất mãn. Chỉ có điều trở ngại Thiên Ngục Sơn Mạch cho tới nay đều là Thanh Hành phái một mình gặm xuống tới, phía ngoài thế lực không có cách nào trực tiếp nhúng tay, hơn nữa Thanh Hành phái thực lực cũng tương đối mạnh, cho nên mới miễn cưỡng giữ vững những này gia nghiệp. Nhưng nếu như lại thêm thế giới dưới đất vậy thì không giống như vậy, tài nguyên nhiều lắm, lợi ích liên lụy càng nhiều, lúc kia, khả năng liền sẽ có đại lượng tông môn dính vào. Thậm chí liên hợp Hoan Tông cùng Vạn Hoa cung cũng có thể hòa giải, sau đó cùng một chỗ tạo áp lực Thanh Hành phái, cái này không phải là không có khả năng. Chữ lợi vào đầu chỉ cần thinh hành phái trên người lợi ích so triệu quốc tu tiên giới lợi ích càng lớn, như vậy hợp hoàn ma tông, không ngại đổi một cái khai đạo đối tượng đối với bọn hắn mà nói, lợi ích mới là trọng yếu nhất, là vị thứ nhất, còn lại cái khác ngược lại là không có ý nghĩa. Lão ngư nhân cùng Sích Linh được ban thưởng, cũng là cao hứng phi thường, kỳ thật, hai người này, cùng một mực tại âm thầm thân phận cao thấp, mặc dù trở thành nô lệ, nhưng là hai người bọn họ cũng đều là có lý tưởng nô lệ, mong muốn đề cao địa vị của mình, mong muốn vị mình tộc đàn tranh thủ càng nhiều chỗ tốt đối với cái này, chưa diễn cũng không để ý tới, thậm chí vui thấy kỳ thành, chỉ là, như hắn lại thế nào tranh thủ? cũng cuối cùng chỉ là nô lệ các ngươi mặt thiết chú ý một chút cái lỗ. Đen này, nếu có dị thường, trước tiên cho ta biết. Trương Diễn nhìn trên mặt đất sâu hắc động không thấy đáy, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút không quá sống yên ổn vâng. Nghe được Trương Diễn lời nói, Xích Linh cùng lão ngư nhân liền đội vàng gật đầu. Phân phó xong một lần về sau, Trương Diễn suy nghĩ một chút vẫn là có chút không ổn, sau đó vội vàng gọi ra Phong Lôi, để nó đi tìm Thanh Loan báo tin. Phong Lôi là Trương Diễn linh sủng, có thể tại Thanh Hành phái bên trong tự do phi hành, sẽ không bị Thanh Hành phái pháp trận hộ sơn công kích, hơn nữa trọng yếu nhất là Trên người hắn có thanh hành phái lệnh bài, cũng không người nào dám ra tay với hắn. Lại nói, chỉ cần nó ra hàn đảm, liền có thể lập tức bị thanh loan cảm ứng được. Cho nên để nó ra ngoài báo tin, vẫn có thể để cho người ta yên tâm. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, Phong Lôi vừa ra ngoài, vẫn chưa về, Mạc Trường Thanh bọn người vậy mà từ trong hắc động đi ra, một nhóm ba người, thật tốt đi, cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Nhưng lạ từ Mạc Trường Thanh sắc mặt nhìn lại, lần này hành động giống như cũng không lạ rất thuận lợi. Nhất là đám ba người từ trong hắc động sau khi đi ra, Mạc Trường Thanh trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra đại lượng trận kỳ một mạch cho cái lỗ đen này liên tục bố trí ba cái pháp trận. Cứ như vậy còn không tính xong, thậm chí còn nhường ra cát truyền, lôi Khôn Hải, ngay tiếp theo trường diễn đều hướng phía trên tiến hành phong ấn. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi trưởng môn, đây là thế nào? Trường diễn nhìn thấy Mạc Trường Thanh vậy mà như thế phiền toái, vội vàng mở miệng đối với hắn hỏi ta coi là trong này là một cái cổ mộ, hay là cái gì di chỉ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, trong này lại là một cái trận pháp truyền tống. Mạc Trường Thanh sắc mặt có chút quái dị, đối Trường diễn mở miệng nói, chúng ta đi vào, không cẩn thận liền xúc động trận pháp truyền tống, sau đó bị truyền đi Ha, trận pháp truyền tống. Nghe được câu này, Trương Diễn cũng là mở to hai mắt nhìn, vội vàng mở miệng hỏi, nếu là trận pháp truyền tống, vậy làm sao không nhanh làm hỏng, còn giữ làm gì? Nếu như là những vật khác, hắn còn sẽ không như thế cần trường, nhưng đây là trận pháp truyền tống a. Hơn nữa còn ngay tại Hàn Thái Nhất Sơn dưới nền đất, tương đương với thanh hành phái nội bộ, cái đồ chơi này nếu là có người nào nhu đồ làm loạn, từ đối diện truyền tống tới, vậy bọn hắn thanh hành phái chẳng phải xong đời. Ngươi cho rằng ta không muốn a, nhưng là không thể a, cái này trận pháp truyền tống là một cái bà bối. Mạc Trường thênh thở dài một hơi, thân sắc có chút khó coi, không chỉ là hắn Ngay cả gia Cát Uyển, cùng Lôi Khôn Hải hai người nhìn cũng có chút mỏi mệt thế nào. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi truyền tống tới chỗ nào? Chư Diễn nhìn thấy Mạc Trường Thanh cái biểu tình này, liền biết đối phương truyền tống đi qua địa phương, khẳng định có điểm gì là lạ chúng ta truyền tống đi. Trung thổ. Mạc Trường Thanh nhìn xem Chư Diễn, chậm rãi mở miệng nói ra trung thổ ba. Các ngươi đi trung thổ. Nghe được câu này về sau, Chư Diễn cả người đều ngây ngẩn cả người, đối với trung thổ, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói. Thiên Hung đạo nhân chính là trung thổ người tố hành. Hơn nữa, Thiên Hung đạo nhân còn đã từng nói, chỉ có đi trung thổ Các năng chân chính tu tiên, tại địa phương khác tu thành kim đan, nhiều nhất chỉ có thể tới Nguyên Anh kỳ. Lúc ấy chuyện này, hắn còn cho tông môn báo cáo qua, nhưng mà Mạc trưởng thành mấy người cũng chỉ là nở nụ cười, không rảnh để ý chết cười. Chỉ có thể trở thành Nguyên Anh. Có thể trở thành Nguyên Anh, bọn hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện, nơi nào sẽ muốn Nguyên Anh kỳ trở lên độ vật. Hơn nữa trọng yếu nhất là, thanh hành phái người cũng chưa nghe nói qua Trung tổ a. Bọn hắn chỉ biết là Triệu quốc, Lương quốc, Chí quốc, căn bản chưa nghe nói qua cái gì Trung tổ, bởi vậy, tất cả mọi người không có để ý hoặc là nói, cho dù là để ý, cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ Mạc Trường Thanh bọn người, vậy mà nói mình đi trung thổ. Lần này, việc vui nhưng lớn lắm. Chương 172, Hập Hoan Ma Tông, Vạn Hoa Cung, loạn lên. Chương 172, Hập Hoan Ma Tông, Vạn Hoa Cung, loạn lên trung thổ. Trương Diễn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng mở miệng hỏi, "Bên kia như thế nào?" "Bên kia, hoàn toàn chính là hai thế giới." Mạc Trường Thanh sâu kín thở dài một hơi, dùng một loại không cách nào hình dung nữa khí, đối Trương Diễn nói rằng, à, "Hai thế giới?" Trương Diễn có chút không hiểu hứng, không sai, trung thổ linh khí thật sự là quá dư giả, sao không phải chúng ta bên này có thể so Hơn nữa bên kia cao thủ cũng nhiều, pháp thuật thần thông cũng lợi hại, cùng bên kia so sánh, chúng ta bên này cảm giác có điểm giống là con mít răng. Lúc này, Lôi Quân Hải ngữ khí trầm một mở miệng nói ra coi là thật lợi hại như vậy. Trương Diễn có chút không thể tin, nếu như vậy, trong lúc này tổ không được có siêu cấp nhiều cao thủ. Vâng, lợi hại, trong khoảng thời gian này, chúng ta giả bộ như tán tu, ở bên kia lăn lộn một chút thời gian, biết thêm không ít. Mạc Trường Thành sau khi nói xong, liền không lại nói, quay đầu nhìn thật sâu một cái cái lỗ đen này mở miệng nói, nơi này trước phong to lên, chờ chúng ta tinh tế nghiên cứu lại nói. Nói đến Trung thổ người sẽ không đánh đến đây đi." Trư Diễn có chút lo lắng mở miệng hỏi, "Tham ngươi cũng là không cần lo lắng cái này." Gia Các Truyền nghe được hắn, cười khẽ một tiếng, "Ngươi cái truyền thống trận lại pháp, thiết lập địa phương tương đối ván vẻ, người bình thường không gặp qua đi, hơn nữa trọng yếu nhất là, Trung thổ đến chúng ta bên này mưu đồ gì? Dù sao cũng phải đối bọn hắn có lợi ích, mới có thể đến đây đi. Chúng ta bên này đã không có chuyện gì đáng giá bọn hắn mơ ước tài nguyên, lại không có cái gì công pháp bí thuật, bọn hắn đến bên này, được không bù mất a." Mặc dù Gia Các Truyền nói câu nói này thời điểm là cười nói, nhưng là không biết rõ thế nào chứ diễn lại cảm thấy có chút BI, hay. đúng vậy, chính là BI. Hay. Bọn hắn liều sống liều chết dốc sức làm đồ vận, ở trung thổ vậy mà như thế không đáng tiền, như vậy bọn hắn đến cùng là vì cái gì mà cố gắng đâu? Đi, đi, cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta vẫn là thật tốt vơ vét một xuống dưới đất thế giới tài nguyên a, bất quá nói thế nào, chúng ta dù sao cũng là biết trung thổ, có đi trung thổ phương pháp xử lý, đến lúc đó, nói không chừng, đến lúc đó chúng ta cũng có thể ở trung thổ khai tông lập phái đâu. Mạc Trường thanh khoát khoát tay, đối tất cả mọi người mở miệng nói ra trưởng môn nói là, đã chúng ta biết trung thổ, kia đối với chúng ta mà nói Kỳ thật cũng là một chuyện tốt, dù sao tại chúng ta Triệu Quốc, Nguyên Anh kỳ chính là đỉnh điểm, nhưng là ở trung thổ lại có càng lớn tiến bộ không, gian, cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Gia các huyền đối điểm này cũng biểu thị đồng ý cuối cùng, Mạc Trường Thanh giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn thật sâu một cái chút diễn, mở miệng nói ra, nhất là hướng các ngươi tới, càng là chuyện tốt. Đối Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn biết đại khái là có ý gì, đối phương muốn nói là, Kim Đan kỳ gông cùng xiển xích, đã từng thiên hung đạo nhân nói qua, nếu như không ở chính giữa thổ thành tựu Kim Đan, như vậy cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại Nguyên Anh kỳ chỉ có tới trung thổ đăng thiên giai nung thiên cốt khả năng đi càng xa, chẳng qua là lúc đó Trương Diễn căn bản không biết rõ trung thổ ở nơi nào, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua, liền không có đặc biệt để ý, nhưng bây giờ nếu biết trung thổ, kia đến lúc đó, nói không chừng, liền phải đi trung thổ một chuyến. Từ trung thổ trở về, Mạc Trường Thanh bọn người bắt đầu nhanh chóng đối toàn bộ thế giới dưới đất tiến hành thăm dò, không thể không nói, cái này thế giới dưới đất so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn không ít. Bên trong yêu thú cũng rất nhiều, thậm chí có một ít đều là ngoại giới chưa từng gặp qua yêu thú, đối với những loài yêu thú, Mạc Trường Thanh lo liệu lấy chỉ có tự mình ăn thử khả năng biết đối phương nội tình nguyên tắc, trên cơ bản đều nếm một lượt. Sau đó những này yếu tố liền bị hắn đánh lên ăn ngon, không thể ăn, có thể làm thuốc, cùng thuần túy rác rưởi đối với những cái kia thuần túy rất rưởi, liền trực tiếp bắt cấp cho cho thành hành phái đệ tử xem như linh thú, đội cảm tử, ăn ngon, cũng có thể làm thuốc, căn cứ giá trị, tiến hành nhân công chăn nuôi, hay là giáng ngoại thả rông. Chỉ có thể nói, Mạc Trường Thanh xem như đem những này yếu tố cho chơi minh bạch, chỉ cần có một chút giá trị lợi dụng, cũng phải bị hắn ép cô. Mà trong khoảng thời gian này, Trương Diễn trong lúc rảnh rỗi thì là đang yên lặng tu hành. Trải qua những thời giờ này khổ tu, tu vi của hắn cũng rốt cục đột phá, đi tới chốc cơ trung kỳ. Cảm nhận được trong thân thể pháp lực tiếp tục bành trướng thêm mấy lần, Trương Diễn hơi xúc động, hắn hiện tại tại chốc cơ kỳ, khả năng này là thật rất mạnh. Đông dạng chốc cơ kỳ tu sĩ, mong muốn cùng hắn đấu pháp, dường như rất nhỏ khả năng. Như thế, lại qua 5 năm. Cái này thời gian 5 năm bên trong, Trương Diễn đã củng cố chính mình chốc cơ trung kỳ tu vi, mà thế giới dưới đất cũng đã bị Mạc trưởng Thanh bọn người cho trải vượt hoàn thành. Trực tiếp tạo thành một bộ dị dạng hệ thống. Tại một bộ này hệ thống bên trong, Tất cả sinh vật đều phải dựa vào thành hành phái đến sống sót, bọn hắn chỉ có thể thông qua cho thành hành phái làm công, đến thu hoạch được đồ ăn hay là tu hành tài nguyên. Ngư nhân đánh bắt đầm nước linh vật, oa nhân phụ trách đào quáng, còn có chút chủng tộc khác người phụ trách nuôi dưỡng, trồng trọt. Nơi đây thế giới dưới đất, hiển nhiên thành thành hành phái tài nguyên quẩn mò. Mỗi một ngày đều có đến không hết tài nguyên, từ nơi này bị khai thác đi ra đây đều là chằng bóng linh thạch. Mỗi một lần nhìn thấy những cái kia chân quý tài nguyên, trước diện cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Cái này thế giới dưới đất Thật là cho bọn họ kiếm lợi quá nhiều tài nguyên, nhất là bởi vì nơi này là Thái Nhất Sơn khu vực, cho nên Thái Nhất Sơn cũng có thể chia lại 3 thành, còn lại 7 thành cần giao cho tông môn. Nhưng dù vậy cũng là kiếm lợi lớn. Nhất là, Thái Nhất Sơn hiện tại không có đệ tử a, chỉ có Trương Diễn một người, thì tương đương với Trương Diễn tự mình một người thu được tất cả tài nguyên 30%. Sải không hết, căn bản sải không hết. Người cũng là hẳn là thu đồ. Cũng chính là cái này thời điểm, Mạc Trường Thanh hít một tiếng, đối Trương Diễn mở miệng nói ra thu đồ. Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói Trương Diễn đầu tiên là sử sở, nhưng lập tức nở nụ cười, đích thật là Hắn cũng hẳn là thủ đô, hắn đã là chút cơ kỳ, hơn nữa còn đơn độc mở một cái đỉnh núi, vô luận như thế nào, đều hẳn là thủ đô. Qua mấy ngày chính là Thanh Hành phái thủ đô đại điện, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đi nhìn xem, tìm mấy cái đồ đệ, không phải ngươi cái này Thái Nhất Sơn, cũng quá trống không một chút. Mạc Trường Thanh cười đối Trương Diễn nói rằng, hơn nữa, ngươi chỉ có thủ đô, có chưa thừa, mới có thể đi trung thổ nhìn xem a. A. Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn hơi sững sờ, không có minh bạch hắn nói là có ý gì a cái gì a, ngươi theo chúng ta không, giống, chúng ta đều đã thành tựu kim đan, nhiều nhất dừng bước nguyên anh thậm chí liền Nguyên Anh cũng có thể không thể đi lên, nhưng ngươi đây, ngươi mới chút cơ khí, có vô hạn khả năng, trọng yếu nhất là thiên phú của ngươi tài tình, không thể ở chỗ này lãng phí hết, cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi trung thổ nhìn xem, chỉ có nơi đó mới xứng với ngươi loại thiên tài này. Mạc Trường Thanh cười đối Trương Diễn nói rằng đã đạt tại trữ môn. Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chăm chú đối với hắn bái tạ. Mạc Trường Thanh ý tứ biết rõ vô cùng, chính là Trương Diễn có thể rời đi thành hành phái đi trung thổ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lưu lại truyền thừa. Bản này chính là phải có chí nghĩa. Dù sao Thanh Hành phái vì bồi dưỡng Chu Diễn, cũng bỏ ra đại lượng tài nguyên, dưới tình huống bình thường, không có cái gì tông môn sẽ cam lòng tự bỏ chính mình thật vất vả bồi dưỡng đệ tử. Giống Thanh Hành phái thông khoái như vậy thả người, chỉ có thể nói, Mạc Trường Thanh thật đang vì hắn cân nhắc không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi nếu là lẫn vào tốt, vậy thì kéo Thanh Hành phái một thành, nếu như ngươi nếu là cắm, vậy chúng ta Thanh Hành phái không phải nhận biết ngươi. Mạc Trường Thanh cười đối Chu Diễn mở miệng nói ra đây là tự nhiên. Chu Diễn nhìn thấy Mạc Trường Thanh đánh như vậy thú, cũng là từ đáy lòng nở nụ cười. Thời gian trôi quá rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến Thanh Hành phái mỗi 3 năm một lần tu đô đại điển. Một ngày này, toàn bộ thanh hành phái trên dưới đều trở nên bận rộn, mà thanh hành phái Sơn môn khẩu thì đã sớm có người ở chỗ này tụ tập. Thanh hành phái thủ đô chia làm hai loại. Một loại là thân phận linh căn, nhưng còn không có tu hành qua, lại lai lịch thanh bạch tu tiên hạt giống, tỉ như nói trườn diễn, từ nhỏ đã tại thanh hành phái tu hành lớn lên. Loại thứ hai thì là mang nghệ bại sư. Những người này thường thường là một chút tán tu, hay là gia tộc tu sĩ đã thành lựa khí, thậm chí cả trúc cơ kỳ, sau đó đến đây thanh hành phái bái sư đối với loại người này, thanh hành phái sảng chọn liên sẽ nghiêm ngặt một chút, hơi không cẩn thận, liền thẩm tra bất quá. Tuần nữa loại người này, đồng dạng mãi mãi cũng sẽ không trở thành thành hành phái hay tâm. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ có không ít người đến đây bái sư. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, cái kia chính là chỉ cần bái nhập thành hành phái, như vậy thì có chỗ dựa, liền có thể tại cái này loạn thế sống sót. Hiện tại Hợp Hoan Ma tông từng bước ép sát, Vạn Hoa cung chỉ là không ngừng co đầu rút cổ, toàn bộ Triệu Quốc đều loạn thành hỗn loạn, ngoại trừ thành hành phái cái này thế ngoại đảo nguyên, còn lại địa phương đều không tốt lắm. Cho nên nói lần này thành hành phái thu đồ lại điển, hấp dẫn không ít người, bọn hắn đều muốn gia nhập thành hành phái, đến tránh né một chút tai họa đối với những kẻ màng nghệ bái sư. Trương Diễn Liễn nhìn cũng không nhìn. Hắn Thái Nhất Sơn không cần những người này. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, những này mang nghệ bái sư người, quá phức tạp đi, hơn nữa tuổi hơi lớn, không tốt lắm khống chế, mà hắn Thái Nhất Sơn liên thông thế giới dưới lòng đất cùng trung thổ. Quái nệ cảm, tuyệt đối không thể để những này người tiến đến. Nhưng là tương phản, những cái kia từ nhỏ bồi dưỡng người, độ trung thành sẽ phi thường cao, dùng bọn hắn, Trương Diễn cũng yên tâm. Biết được Trương Diễn ý nghĩ về sau, Mạc Trường Thanh cũng mười phần đồng ý Thái Nhất Sơn, hiện tại mặc dù vẹn vẹn thành hành phái một cái đỉnh núi, liền chủ phong đều không phải là, có thể Bởi vì thế giới dưới lòng đất cùng trung thổ nguyên nhân, cho nên nó tại thành hành phái bên trong, chiếm so là phi thường nặng. Thậm chí liền thành hành phong cũng không sánh nổi. Dù sao, thành hành phong cũng chính là trên lý luận là thành hành phái đầu mối then chốt, nhưng cuối cùng chỉ là một tòa linh khí tương đối dư giả chủ phong, hoàn toàn có thể thay thế. Mà Thái Nhất Sơn mặc dù không phải chủ phong, chỉ là một cái đỉnh núi, nhưng lại không thể bị thay thế. Mà không thể bị thay thế đồ vật, mới là khan hiếm nhất, là tất cả mọi người cần. Cho nên, lần này Thái Nhất Sơn thu lấy đệ tử, tất cả đều là thân gia người trong sạch. Khi biết Thái Nhất Sơn muốn thu đệ tử về sau, Toàn bộ thành thành phái người ở bên trong đều được bắt đầu chuyển động, nhất là những cái kia tại thành thành phái có người. Không ít người đều muốn đem chính mình tự đệ đưa đến Thái Nhất Sơn đến. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Thái Nhất Sơn vừa mở, thuộc về một tòa núi đỉnh núi, chỉ cần đi, liền có tài nguyên. Chưa cái đó ra, trọng điếu nhất là Thái Nhất Sơn sơn chủ lại chưa diễn, mà chương diễn lại là thành thành phái chân truyền đệ tử, thậm chí có truyền luôn hắn là thành thành phái tương lai mới trưởng môn, cùng thành thành phái nguyên anh kỳ lão tổ quan hệ cũng thường không phải mà tiếp. Thấy thế nào đều là tiền đồ rộng lớn người. Cho nên chỉ cần tiến vào Thái Nhất Sơn, thì tương đương với ôm bảo đùi. Những người này tự nhiên là vô cùng vui lòng. Bất quá đáng tiếc là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là tại chiêu thu đệ tử trong chuyện này, chưa diễn mặt mũi ai đều không cho, mà là tự mình chọn lựa. Hắn chọn lựa đệ tử điều kiện cũng không coi là bao nhiêu khắc nghiệt. Chỉ cần là trung phẩm linh căn trở lên, thân ra thanh bạch người, cũng có thể bị tuyển chọn, nhưng mà hắn coi trọng nhất vẫn là tính cách đầu này. Không phải là khiêm tốn, tâm trí thành thục người mới có thể. Trái lại, dù là thiên phú cho dù tốt cũng không cho thu nhận sử dụng. Mặc dù có không ít người đối với cái này có chút phê bình kín đáo, nhưng Trương Diễn căn bản không để ý bọn hắn, thậm chí liền mặc trưởng thanh mấy người cũng chỉ là cười không nói lời nào. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thế giới dưới lòng đất độ vật bên trong, thật sự là quá trống yếu, dùng không được nửa điểm qua loa. Cho nên hắn cũng là hoàn toàn cho Trương Diễn ủy quyền, thậm chí lần này trong hàng đệ tử đều có thể nhường Trương Diễn chức tuyển. Bởi vì là lần đầu tiên tu đô, cho nên hắn cũng không có tuyển nhiều ít đệ tử, chỉ là dựa theo yêu cầu của mình, truyền bảy vị Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, bảy người này sẽ là Thái Nhất Sơn đệ tử đời thứ nhất, hơn nữa bởi vì hắn trực tiếp thu đồ nguyên nhân, cho nên bảy người này ngay từ đầu liền trở thành thanh hành phái nội môn đệ tử. So Trương Diễn ngay từ đầu hạnh phúc nhiều. Dù sao, hắn một lúc bắt đầu chỉ là ngoại môn đệ tử, tới đằng sau mới trở thành nội môn đệ tử đối với mình, cái này bảy người đệ tử, Trương Diễn cũng không có tàn tư, trao tặng công pháp của bọn hắn thì là Thái Nhất tông công pháp. Bất quá đáng tiếc là, dù là đem Thái Nhất Diễn tiên lục truyền thụ cho bọn hắn, bọn hắn tu luyện ra được ý lực, cũng kém xa tí tấp Trương Diễn. Dù sao, những người này cho dù là tu thành Nhiều lắm là cũng chính là đơn thuần một hai loại linh khí hỗn hợp, mà chương hiện tại mà là năm loại linh khí hỗn hợp. Trong này chiến lệnh vẫn là vô cùng lớn. Thanh hành phái thực lực không ngừng trưởng thành thời điểm, ngoại giới, Triệu quốc cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Hợp Hoan Ma Tông cùng Vạn Hoa Cung ở giữa mâu thuẫn rốt cục bạo phát. Trước đó, Vạn Hoa Cung bên trong một số người mong muốn cùng Hợp Hoan Ma Tông tiến hành hợp tác, nhưng về sau bị Hợp Hoan Ma Tông bên trong Nguyên Anh Kỳ phát hiện về sau, lại bắt đầu nội bộ thanh tẩy. Sau đó cùng Hợp Hoan Ma Tông tiến hành trở mặt. Lúc ấy Hợp Hoan Ma Tông cũng không có trực tiếp nổi lên, mà là lặng lặng chờ đợi Vạn Hoa Cung Nguyên Anh vẫn lạc. Nhưng bây giờ không biết rõ nguyên nhân gì. Vạn Hoa cung vậy mà chủ động ra tay, trực tiếp đem Hợp Hoan Ma Tông tại Triệu Quốc một cái cứ điểm dọn dẹp sạch sẽ. Cái này thì tương đương với là trực tiếp tiến chiến. Toàn bộ Triệu Quốc đều loạn thành hỗn loạn, Vạn Hoa cung cùng Hợp Hoan Ma Tông ở giữa chiến tranh, cơ hồ Triệu Quốc tất cả tông môn đều cuốn vào đi vào. Dù là Thanh Hành phái cũng không thể chỉ lo thân mình, bởi vì Vạn Hoa cung đã để người phát phát chỉ, mong muốn nhường Thanh Hành phái phái binh trợ giúp các ngươi cảm thấy thế nào. Thanh Hành phái đại điện bên trong, Mạc Trường Thanh nhìn xem tất cả mọi người, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Chương 173, không cho ta chương diễn bạn nuôi chính là không cho Thanh Hành phái luân sư thúc. Chương 173, không cho ta trường diễn màn mũi, chính là không cho Thanh Hành luân sư thúc. Theo Mạc Trường Tình hỏi thăm, tất cả mọi người biến bắt đầu trầm mặc. Tình huống hiện tại vô cùng phức tạp, trên lý luận mà nói, Thanh Hành phái nên lên án binh bất động, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, Vạn Hoa cung hiện tại đã cho bọn họ phát thi mời. Nếu như đến lúc đó không đi, chỉ sợ lại khó mà đối Vạn Hoa cung giao phó, hơn nữa, trọng yếu nhất là Thanh Hành phái cũng là an Triệu Quốc chỗ tốt. Hiện tại Triệu Quốc gặp nạn, không xuất thủ, trên danh nghĩa cũng không thể nào nói nổi. Chỉ là, nếu quả như thật ra tay, đối với Thanh Hành phái mà nói, nhưng lại có chút quá mạo hiểm. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, thành hành phái lợi ích lớn nhất cũng không tại Triệu Quốc, mà là tại Thiên Mục Sơn Mạch, thậm chí, liền Thiên Mục Sơn Mạch đều thành một cái nguy trang. Mà là tại thế giới dưới lòng đất, cùng cái kia tương đối hư vô mở miệng trung thổ. Thấy được càng rộng lớn hơn tiên đường về sau, thành hành phái cách cục cũng thay đổi lớn ta cảm thấy hẳn là đi. Cái thứ nhất người nói chuyện là lôi khôn hại, vượt quá chương diễn đám người đó trước, hắn vậy mà duy trì thành hành phái xuất binh. Dù sao cũng là chúng ta Triệu Quốc lãnh thổ, hơn nữa chúng ta thành hành phái cùng trước đó không giống như vậy, chúng ta có nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này lại biểu Lần này chiến tranh, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ không trở thành kẻ thất bại, chỉ nhìn chúng ta có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt mà thôi. Lôi Khôn Hải lúc nói chuyện thanh nhiên trầm ổn, ngươi nói không sai nghe được Lôi Khôn Hải lại nói, Mạc Trường Thành cũng là nhẹ nhàng gật đầu, ý nghị của đối phương cho hắn không như mạc hợp. Tông môn chiến tranh, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn cao giai chiến lực, Thanh Hành phái hiện tại có Thanh Loan, cũng có một nguyên anh kỳ khối lỗi, trên lý luận mà nói, chiến lực là đầy đủ. Chỉ cần có nguyên anh lão tổ, Thanh Hành phái liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dù La Hợp Hoan Ma tông nắm giữ hai cái chân chính nguyên anh kỳ, cũng sẽ không cùng Thanh Hành phái tử đấu đến cùng. Nói cách khác, Chỉ cần Thanh Hành phái lần này xuất thủ, vậy thì có thể thu được hại lượng tài nguyên. Trong đó, nếu như Triệu quốc bên này thắng, như vậy Thanh Hành phái liền có thể đem Vạn Hoa cung thay vào đó, trở thành Triệu quốc thứ nhất đại tu hành môn phái, thống trị toàn bộ Triệu quốc, thu hoạch được Triệu quốc tất cả tài nguyên. Mặc dù, bọn hắn Thanh Hành phái đã chiếm cứ Thiên Mộc sơn mạch, chiếm cứ thế giới dưới lòng đất, tài nguyên cũng là nhiều vô số kể, nhưng ai lại sẽ ghét bỏ tự thân tài nguyên nhiều đầy? Hơn nữa, Triệu Quốc có thể bằng vào một nước nuôi sống nhiều như vậy tu tiên tông môn, liền biết Triệu Quốc tài nguyên số lượng là không ít đến mức nếu như cùng Vạn Hoa cung bắt tay hợp tác còn không có thắng được Hạ Hợp Hoan Ma tông, hoặc là nói tình hình chiến đấu không tốt, Thanh Hành phái cũng có thể bằng vào cao giai chiến lực, hoạch đi thiên mộc sơn mạch, thậm chí cả thiên mù sơn mạch sừng quanh quốc thổ. Thậm chí còn có thể hấp thu không ít đến từ Triệu Quốc tông môn, dù sao. Hợp Hoan Ma tông bên kia chính sách tất cả đều là hút máu gõ tùy, ăn xong lau sạch. Cho nên một đoàn người ở trong đại điện mặt tự định giá hồi lâu sau, cuối cùng quyết định vẫn là phải phái ra đệ tử xuất chiến, cùng Hợp Hoan Ma tông đánh một trận lại là một trận đánh ác liệt. Nghe được Mạc Trường Thanh làm ra quyết định, Chu Diễn thật dài thở dài một cái, lần này cẩm, so khai hoang chiến tranh còn khốc liệt hơn. Bất quá, vì một ngày, Thanh hành phái đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Trước đó khai hoang chiến tranh tại sao phải đánh thời gian dài như vậy, không phải là vì luyện binh a. Nhưng tất cả đệ tử đều tham dự một chút liệu mạng tranh đấu, để bọn hắn đều có kinh nghiệm, kể từ đó, hiện tại bọn hắn liền có thể chiếm cứ không ít ưu thế lần này chúng ta phái nhiều ít người. Gia các truyền đối Mạc Trường Thanh mở miệng hỏi năm tên kim đan, 200 chúc cơ, 5000 luyện khí kỳ. Mạc Trường Thanh nghĩ nghĩ ung dung mở miệng nói ra, à. nhiều như vậy Mạc Trường Thanh lời nói, tất cả mọi người đều thất kinh. Số lượng này, cơ hồ chiếm cứ Thanh Hành phái 2/3 sinh lực, vạn nhất nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ Thanh Hành phái đều song đã muốn xuất binh, vậy thì xuất ra một chút chân tự lực. Chư cái đó ra, thả ra mệnh lệnh, Thiên Ngục Sơn mạch tất cả gia tộc, tông môn đều muốn điều nhân thủ tham gia chiến tranh. Mạc Trường Thanh lạnh lùng mở miệng, "Vâng." Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi lo lắng, bọn hắn biết, Thanh Hành phái lần này là đũa thật. Kỳ thật, Mạc Trường Thanh ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Cái kia chính là Thanh Hành phái cần sáng sáng cơ bắp. Mặc dù có Nguyên Anh kỳ về sau, bọn hắn trên lý luận mà nói, chính là đứng ở thế bất bại, nhưng là, mong muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, vẫn là phải nhìn thực lực của ngươi như thế nào. Không sáng cơ bắp, liền lấy không đến càng nhiều chỗ tốt. Như là thông tục một chút nói, Nguyên Anh kỳ thì tương đương với Hạch kỳ hiệp, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không xuất động Nguyên Anh kỳ, tại không sử dụng vũ khí hạt nhân dưới tình huống, ngươi mong muốn càng nhiều chỗ tốt, liền phải nhìn nhà ngươi hàng không mẫu hạng, nhà ngươi đạn đạo, nhà ngươi quân đội có cứng hay không. Theo Mạc Trường thanh ra lệnh một tiếng, toàn bộ thanh hành phái lập tức giống như một cái cỗ máy chiến tranh như thế, đều đâu vào đây hành động. Bởi vì khai hoang chiến tranh vừa mới kết thúc không có bao lâu thời gian, cho nên toàn bộ thanh hành phái trên dưới đối với chiến tranh vẫn là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Mà lần này hành động, Trương Diễn cũng bị sắp xếp trong đó. Dựa theo Mạc Trường Thanh lời giải thích, Trương Diễn thực lực bây giờ đã mạnh phi thường, là thời điểm thật tốt ma luyện một chút chính mình đơn thuần không có đấu pháp kinh nghiệm tu sĩ, khó mà ở trung thổ tỏa ra hào quang. Mạc Trường tình cái này một lời nói, nhường Trương Diễn đối trung thổ càng thêm cảm thấy hứng thú, trung thổ, đến cùng có cái gì? Trung thổ tu tiên giả đều lợi hại như vậy. Nhìn thấy Mạc Trường Thanh từ trung thổ trở về về sau, liền không ngừng tán dương lấy trung thổ. Hắn cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đương nhiên, trọng yếu nhất là, Trương Diễn không tin, hắn chường ngó người, ở trung thổ còn lăn lộn ngoài đời không nổi. Không nói những cái khác, liền dựa vào thanh trang bị, liền không ngừng bài trừ, hắn đều có thể tìm cho mình tới một đống lớn cường ngạnh hậu trợ. Dù sao, kẻ này giống ta, câu nói này, không phải nói qua loa cho xong, mà là thật giống a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trương Diễn vẫn là nghe theo Mạc trưởng thành đề nghị, bước lên tiến về chiến trường phi thuyền. Chiến hạm khổng lồ phi thuyền, từ thiên mục sơn mạch bên trong dâng lên ăn, chậm rãi hướng ra phía ngoài phi hành. Trên đường đi những nơi đi qua, yêu thú chạy trốn. Đô tiên giả đều vì thế mà cho v้าง. Trên phi thuyền, Trương Diễn ngồi xếp bằng ở trong phòng của mình nhắm mắt tu hành. Hắn tại lĩnh hội thần thông của mình. Thần thông nhiều chính là điểm này không tốt, người khác chỉ cần lĩnh hội 1-2 thần thông, hắn ngược lại tốt, đến lĩnh hội hơn 30. Thậm chí, vì để cho chính mình linh thuật có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn, kia lĩnh hội thần thông thì càng nhiều. Nếu như không phải có thanh trang bị, nếu như không phải có ngộ đạo bộ đoạn, Trương Diễn chính là mà chết, đều khó mà lĩnh hội nhiều như vậy thần thông có thể, liền xem như có thanh trang bị, có tiêu đề, dạng này vẫn là quá chậm, nghiêm trọng liên lụy ta tiến độ. Trương Diễn trên mặt có chút buồn bực. Những này thần thông, mặc dù mang đến cho hắn đại lượng pháp lực giá trị, cùng phong phú tiềm lực, nhưng là cũng mang đến không ít phiền toái. Nhất là, hắn tìm không thấy đối ứng pháp khí dưới tình huống, bắt đầu tìm hiểu đến quá chậm, cho dù là có ngộ đạo bổ đoàn, tốc độ đều vô cùng chậm. Kỳ thật, có ngộ đạo bổ đoàn giá trị, trước diễn lĩnh hội những thứ này tốc độ đã được cho người tiên, nhưng là xa xa còn không có trang bị tiêu để tới cũng nhanh. Bởi vì cái gọi là từ kiệm thành san dễ, từ sang thành tiệm khó, hắn Trương Ngẫu người chưa từng nhận quá ủy khuất như vậy. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một con đường là đi tìm đủ loại pháp khí, linh khí, Sau đó tiến hành tiêu đề lĩnh hội điểm này không dễ đi lắm. Dù sao, tới linh khí cái này một cái giai đoạn, đối tất cả tu tiên giả mà nói, đều thuộc về tương đối chân quý đồ vật, bình thường sẽ không cho hắn. Dù là hắn mua, đều không nhất định mua được. Thậm chí mua được linh khí bên trên, cũng không nhất định có thích hợp hắn thần thông, có thể là toy công bận rộn một trận. Vậy hắn cũng chỉ có thể đi thứ hai con đường. Cái kia chính là tìm một chút có thể gia tăng nội tính trang bị. Cũng tỉ như nói ngộ đạo bộ đoạn. Mặc dù ngộ đạo bộ đoạn chỉ là cấp thấp nhất ngộ đạo trang bị, nhưng là trải qua hắn hấp thành về sau, hiệu quả 10 phần không tệ, nhưng theo cấp bậc của hắn càng ngày càng cao. Lộ đạo bộ đoạn cũng có chút cố hết sức. Dù sao, bất kể nói thế nào, cái này Ngộ đạo bộ đoạn đều là cấp thấp nhất pháp khí hợp thành đi ra, ngay từ đầu tăng thêm liền thiếu đi, cho nên lại thế nào hợp thành, cũng không sánh bằng người khác. Cho nên hắn mong muốn tìm một chút đẳng cấp cao thâm hơn Ngộ đạo loại pháp khí. Nhưng là Ngộ đạo loại pháp khí, thật sự là quá ít, hắn từ tiến vào tu tiên giới đến bây giờ, cũng liền chỉ nghe nói qua Ngộ đạo bộ đoạn cái này một cái pháp khí có thể gia tăng nội tính. Hơn nữa gia chỉ còn không nhiều, chỉ có một chút. Thuộc về gần gã bên trong gần gã. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút phiền muộn, sau đó đi ra khỏi phòng đi tới phi thuyền trên bổng tàu, phi thuyền tốc độ tiến lên rất nhanh, hơn nữa độ cao cũng không thấp, đứng tại trên phi thuyền hướng phía dưới nhìn ra xa, cũng làm cho lòng người sinh cảm khái trương sư đệ. Người sao lại ra làm gì? Theo tướng phi thuyền người, không phải người khác, chính là Mộ Sâm. Chỉ có điều bởi vì cái này trên một chiếc phi thuyền chuyển vận người tương đối nhiều, hơn nữa còn có chút là luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên hắn lái thuyền thủ pháp tương đối khắt chế, cũng không có làm cái gì độ khó cao động tác, cái này khiến hắn nhìn nghẹn không nhẹ ta đang suy nghĩ chỗ nào có cái gì có thể gia tăng nội tính pháp bảo. Trương Diễn nở nụ cười cũng không có dấu giếm, trực tiếp đối Mục Sâm nói ra nghi ngờ trong lòng ngực. Có thể gia tăng nội tính độ vật. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mục Sâm dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lại ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ nội tính liền đã rất mạnh sao? Đối với Trương Diễn 36 đạo pháp thuật chư cơ, Mục Sâm mơ hồ có chút nghe thấy. Mạnh như vậy nội tính, lại còn muốn gia tăng nội tính độ vật đây có phải hay không là có chút quá đáng rồi? Ngươi chính là không muốn để cho người khác sống đúng không? Ai, ngươi không cảm thấy, ta mới càng cần hơn gia tăng nội tính độ vật a. Trương Diễn cười khổ một tiếng, đối Mục Sâm mở miệng hỏi ngươi cái này. Giống như đúng là. Mục Sâm nghe vậy Đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức liền phản ứng lại đích thật là a. Mặc dù Trương Diễn mộ tính, hoàn toàn chính xác vị tiên, nhưng là hắn cũng vừa vặn là thiếu nhất gia tăng ngộ tính độ vận. Nguyên nhân rất đơn giản, pháp thuật của hắn thần thông nhiều lắm, người khác thành tựu kim đan, chỉ cần đem mấy cái thần thông linh hội, linh ngộ trong đó đạo vận như vậy đủ rồi. Nhưng là Trương Diễn không được a hắn hơn 30 thần thông, bình thường linh hội, cái này cần linh hội tới ngày tháng năm nào đi, quá chậm, quá chậm. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, cũng bởi vì ngộ tính của hắn mạnh, cho nên đem có thể gia tăng ngộ tính độ vận cho hắn, mới có thể phát huy ra những thứ này lớn nhất là tính. "Ngươi tới đây, Mục Sâm tối đầu." Do dự một tiếng mở miệng nói ra, không nói những cái khác, ta biết kia Lạn Đạt tự bên trong xá lợi tử, giống như có thể gia tăng nội tính. "Ừm." "Lạn Đạt tự." "Xá lợi tử." Trương Diễn ánh mắt sáng lên, vội vàng đi vào Mục Sâm bên người, nhiệt tình nói rằng, "Mục sư huynh, ngươi nói rõ ràng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạn Đạt tự là chúng ta Triệu Quốc bên trong tông môn một trong, bên trong có không ít kim đang kỳ đại hỏa thượng, những này đại hỏa thượng sau khi toàn hóa, liền còn có khả năng sẽ lưu lại xá lợi tử, mà cái này xá lợi tử liền còn có gia tăng ngộ tính công năng, đương nhiên dùng Lạn Đạt tự lời nói mà nói." Cái này gọi là khai tuệ. Mộc Sâm cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn biết tin tức nói ra Kim Đan kỳ đại hỏa thượng mới có xá lợi tử. Trương Diễn thở dài một hơi, nếu là như vậy, vậy cái này xá lợi tử giá trị nhất định không thấp, hắn chỉ sợ khó mà đạt được đúng vậy a, kia xá lợi tử kỳ thật thì tương đương với chúng ta Kim Đan, chỉ bất quá đám bọn hắn sau khi tỏa hóa, có thể bằng vào một chút đặc thù thủ pháp, đem cái này Kim Đan lưu lại. Mộc Sâm gật gật đầu, đối Trương Diễn giải thích rõ trong đó tình huống kia lạn đà tự bên trong xá lợi tử nhiều sao. Trương Diễn còn không có tính toán từ bỏ, tiếp tục mở miệng hỏi không nhiều. Mộ Sâm không chút do dự lắc đầu, ta đoán chừng không đến 10 cái, mặc dù Kim Đan kỳ đại hỏa thượng liền có khả năng ngưng tụ ra xá lợi tử, nhưng Lãn Đà tự bản thân Kim Đan cũng kỳ tu sĩ liền không nhiều, trong tay hắn xá lợi tử đều là trước đó tọa hóa tu sĩ lưu lại, nhưng có chút tu sĩ không có ngưng tụ ra, lại thêm còn có chút đại hỏa thượng là chết tại Lãn Đà tự bên ngoài, cái này xá lợi tử số lượng làm sao lại nhiều? Ngươi nói cũng không tệ. Nghe nói như thế, Trương Diễn cũng phụ họa gật đầu, Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể vật lưu lại, tất nhiên là 10 phần chân quý, hơn nữa số lượng cũng không có khả năng quá ít. Nhưng là, vô luận như thế nào đều phải làm nhiệm tới những vật này cùng hắn hữu duyên a. Không phải nói đại hòa thượng độ hóa người hữu duyên thời điểm, đều sẽ miễn phí đưa đồ a. Trương Diễn đã cảm thấy hắn cùng những này đại hòa thượng hữu duyên. Ngay tại hắn suy tư làm sao làm tới những cái kia xá lợi từ thời điểm, phi thuyền cũng cuối cùng đã tới Triệu Quốc Vạn Hoa Cung. Bởi vì lần này đối kháng hợp Hoan Ma Tông là toàn bộ Triệu Quốc tất cả tu tiên môn phái nhiệm vụ thiết yếu, cho nên nói, bọn hắn thương lượng địa điểm liền bị ổn định ở Vạn Hoa Cung. Dù sao, Vạn Hoa Cung hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Triệu Quốc lãnh tụ, người đứng đầu người. Bên ngoài một cái duy nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng tại Vạn Hoa Cung. Bọn hắn thành hành phái tới không phải sớm nhất một cái, tại bọn hắn trước đó đã có không ít tông môn tới. Trong đó có Lạn Đả tự. Trương Diễn đôi mắt gắt gao nhìn xem Lạn Đả tự đoàn ngũ. Lạn Đả tự người tới không phải rất nhiều, chỉ có hơn 1000 người, mỗi một cái đều là trần trùng trục đầu, dưới ánh mặt trời bồng loáng, dẫn đầu là hai cái mặc cà sa đại hỏa tượng, một mặt một đẩy, mặt người kia, hở ngực lộ sữa, hai to mặt lớn, trên mặt cười tủm tỉm, nhìn như là một tôn Phật Di Lặc. Mà kia gầy thì là cả người như là tê dại cán đồng dạng, khô gầy, khô gầy, trên mặt cười một tiếng, liền tất cả đều là nếp nhăn. Nếu như không biết rõ hắn là một cái Kim Đan kỳ đại hỏa thượng, còn tưởng rằng là một cái sắp xuống mồ lao đầu đầu. Trương Diễn Cừ như vậy nhìn xem hai cái này đại hỏa thượng, trong lòng đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể lấy tới trên người bọn họ xá lợi tử, mong muốn giết chết bọn hắn, đoán chừng rất khủng, có khả năng. Dù sao cũng là Kim Đan kỳ. Hơn nữa, bọn hắn vẫn là mình đồng đội tới. Nhưng là không sao cả, luôn có thể có biện pháp để bọn hắn đem xá lợi tử lấy ra, không thể đoạt, còn không thể mua a. Không nói những cái khác, chờ lần này đại chiến vạn sự về sau, Thanh Hành Phái sẽ trở thành Triệu Quốc môn phái cường đại nhất, đến lúc đó Hắn hỏi Lãn Đạt tự muốn mấy cái xá lợi tử, đối phương hẳn là sẽ nể tình a. Không nể mặt hắn, chính là không cho Thanh Loan sư thúc tổ mặt mũi. Chương 174, Kim thân pháp tướng, Phật tử Giang Lâm. Chương 174, Kim thân pháp tướng, Phật tử Giang Lâm. Theo Thanh Hành phái đến, Vạn Hoa cung vội vàng cấp bọn hắn phân phối chỗ ở cùng lần trước không, giống, lần này Vạn Hoa cung thái độ rõ ràng không như trên một lần hung hăng đối đãi Thanh Hành phái thái độ, cũng mơ hồ có chỗ cải biến nguyên nhân chủ yếu, còn là bởi vì đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ đại nạn sắp tới, hơn nữa Thanh Hành phái thực lực tại Triệu quốc bên trong, xem như ngoại trừ Vạn Hoa cung bên ngoài mạnh nhất tông môn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thanh Hành phái hoạch tâm lợi ích, lại không tại Triệu Quốc cảnh nội, mà là tại Thiên Mục Sơn Mạch, cho nên, trên lý luận, đối với Thanh Hành phái mà nói, bọn hắn căn bản không quan tâm Triệu Quốc sẽ hay không hủy diệt. Cùng lắm thì, bọn hắn liền co đầu rút cổ tại Thiên Mục Sơn Mạch thôi. Thiên Mục Sơn Mạch địa hình phức tạp, yếu tố săn sát, Hợp Hoan Ma tông tại nuốt lấy Triệu Quốc thế lực về sau, thật đúng là không nhất định sẽ tiếp tục đi Thiên Mục Sơn Mạch tìm Thanh Hành phái phiền toái. Cho nên, hiện tại Thanh Hành phái bằng lòng xuất lực, Vạn Hoa cung tự nhiên là phải thật tốt cung cấp, không phải đối phung đi, không làm làm sao bây giờ. Đến lúc đó, các nàng Vạn Hoa cung Thế nhưng là một cây chạng chống vương nhà A hơn nữa, tại Triệu Quốc, người nào không biết, Thanh Hành phái đệ tử năng lực chiến đấu riêng một mặt cỡ. Giống nhau cảnh giới, Thanh Hành phái đệ tử sức chiến đấu chính là muốn so tông môn khác đệ tử sức chiến đấu càng thêm cường đại, điểm này không phục không được. Dù sao, Triệu Quốc cảnh nội hòa bình thời gian quá dài, mặc dù ngẫu nhiên có xung đột, nhưng là cùng Thanh Hành phái đệ tử, so sánh với đến, vẫn là kém quá xa. Thậm chí nói một câu có dễ nghe hay không, căn bản là không cùng đẳng cấp, nhất là gần nhất một nhóm Thanh Hành phái đệ tử, vậy cũng là tham dự qua khai hoang đều trải qua liều mạng chiến đấu, dưới tay đều gặp máu. Cái này căn bản không phải tông môn khác đệ tử có thể lãnh động. Trương Diễn cũng không cùng lấy thanh hành phái đệ tử đi trụ sở, mà là đi theo Mạc trưởng thanh bọn người tiến vào Vạn Hoa cung đại điện. Nơi này đều là từng cái tông môn thành viên chủ yếu chuyện thương lượng địa phương, dựa theo đạo lý mà nói, Trương Diễn tu vi là không có tư cách tiến đến, nhưng là hết lần này tới lần khác, thân phận của hắn lại không thấp. Thân làm thanh hành phái đỉnh núi một trong, cùng thanh hành phái thân truyền đệ tử thân phận, dù là tu vi của hắn chỉ có trúc cơ trung kỳ, cũng vẫn như cũng không thể bị người coi nhẹ đi theo Mạc trưởng thanh bọn người ngồi xuống, Trương Diễn liền tiến vào mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trạng thái. Hắn mặc dù được cho phép tham gia cái hội nghị này, nhưng kỳ thật cũng không có phát ra tiếng cơ hội. Hắn liền thành thành thật thật hợp lý một cái nhỏ trong suốt, chờ lấy phía trên phát xuống nhiệm vụ liên có thể. Kỳ thật, lần này mở ra biết đề tài thảo luận, vô cùng đơn giản, chủ yếu chính là nhằm vào Hợp Hoan Ma Tông đa kích, đại gia thế nào đánh trả, thế nào bảo hộ Triệu Quốc không bị xâm hại. Cùng lợi ích phân phối đúng vậy. Trong đó còn có lợi ích phân phối vấn đề. Thậm chí, cái này lợi ích phân phối vấn đề, so thế nào đối phó Hợp Hoan Ma Tông còn trọng yếu hơn. Nói đến có chút trăn trở, đối phương đều nhanh muốn đánh nhà chiến cửa. Triệu Quốc nội bộ, lại còn nghĩ đến làm sao phân phối lợi ích, có thể hết lần này tới lần khác, Trương Diễn không thể cười. Bởi vì, từ trên lý luận mà nói, bọn hắn thanh hành phái là thuộc về đã được lợi ích người. Mà lần này chảy máu nhiều nhất thì là Vạn Hoa cung. Dù sao, bọn hắn chiếm cứ Triệu Quốc nhiều nhất tài nguyên, hợp hoàn ma tung tới, chuyện thứ nhất cũng là muốn làm các nàng, cho nên nói, vì đoàn kết Triệu Quốc tông môn, các nàng lấy ra mấy chục ở giữa trong phường thị cửa hàng, mấy tòa mộ linh thạch, cùng linh mạch đối phương, cái này thủ bút, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Hoa cung thực lực là thật suy yếu. Nếu như là đặt ở 100 năm trước, cấp năng chắc chắn sẽ không xuất ra nhiều như vậy, chỗ tốt đương nhiên, nếu như nếu là 100 năm trước, Hợp Hoan Ma Tông cũng sẽ không ra tay. Lần này hội nghị thương nghị chuyện rất nhiều. Cuối cùng, thương nghị hoàn tất về sau, tất cả mọi người xem như hài lòng, đặt đến một cái điểm thang bằng. Như thế Triệu Quốc cũng rốt cục bắt đầu cùng Hợp Hoan Ma Tông đối kháng. Trong đó, Vạn Hoa cung, Thanh Hành phái, Lạn Đa tự trợ đại môn phái là ngăn cản đối phương chủ lực, còn lại chúc cơ kỳ gia tộc tông môn thì là bị tập kết phụ trợ đội hình, đi theo các đại tông môn trợ thủ. Không phải các đại tông môn tiện tâm, không để bọn hắn làm người đứng đầu hàng binh chủ yếu là bởi vì Triệu Quốc đã được lợi ích người chung quy là những này đại tông môn, bọn hắn những này môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, bản thân liền không có có độ vật gì, nếu như ép thật chặt, người ta trực tiếp bỏ gánh không làm đi đường. Triệu Quốc đồ vật, từ bỏ, ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể chạy, những này đại tông môn có thể chạy không được, không nói những cái khác, bọn hắn chạy, nhiều người như vậy về sau làm sao bây giờ? Tiểu môn tiểu phái đi quốc gia khác, quốc gia khác người tu hành, cũng có thể tiếp nhận bọn hắn, dù sao, nhiều bọn hắn một cái không nhiều, thiếu bọn hắn không thiếu một cái. Nhưng là nếu như bọn hắn nếu là từ bỏ Triệu Quốc cơ nghiệp, đến lúc đó đi địa phương khác Vậy sẽ phải cùng người khác trong nội cấp ăn lấy. Không thể thiếu cũng muốn đánh một trận đánh ngắc liệt, đã như vậy, vậy còn không như thật tốt địa bảo vệ Triệu Quốc, dù sao, nhà mình địa bản, khẳng định so đường địa bản của người ta dễ chịu không phải. Thậm chí, vì đối phó hợp Hoan Ma tông, Triệu Quốc còn hướng quốc gia phụ cận thả ra tin tức. Chỉ cần bằng lòng tới trợ giúp Triệu Quốc, cho linh thạch, cho đan dược, cho pháp khí. Cái này khiến chương diễn gọi thẳng khả lắm. Trực tiếp bắt đầu chơi lính đánh thuê kia một bộ hình thức. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, theo vạn hoa cung trở tông môn bó lớn bó lớn linh thạch phát hạ đi. Triệu Quốc tại đứng trước Hợp Hoan Ma tông đợt thứ nhất thời điểm tiến công vậy mà chưa vào. Cái này khiến Triệu Quốc trên dưới có thụ cổ vũ. Dù sao, lúc trước một số người ý nghĩ bên trong, Triệu Quốc khả năng căn bản không phải Hợp Hoan Ma tông địch. Nhưng liền trước mắt xem ra, song phương đánh là có đến có về. Mặc dù thoạt nhìn là thế hòa, nhưng là Triệu Quốc bên này người tu hơi nhỏ, vẫn như cũ không an tâm đến. Bởi vì Triệu Quốc hiện tại mặc dù miễn cưỡng đỡ được đối phương tiến công, nhưng trên thực tế, định cấp tu tiên giả còn không có tham gia chiến đấu đâu. Hiện tại tham gia chiến đấu đều là một chút chút cơ kỳ tu tiên giả, liền kim đan kỳ tu tiên giả đều ít có tham gia trong đó chiến đấu. Mà đối với đám tu tiên giả mà nói, một trận chiến dịch thành công, nhìn cũng không phải cấp thấp tu tiên giả chậm nhất, mà là cao cấp chiến lực. Cao cấp chiến lực thắng, kia mới là thật thắng. Có thể tình huống hiện tại là, Hợp Hoan Ma Tông bên kia đang cấp cao tu tiên giả, một mực dương cung mà không phát, chưa từng xuất hiện, Triệu Quốc bên này cao cấp tu tiên giả, cũng mặc kệ động thủ trước. Tất cả mọi người đang chờ, hay là Hợp Hoan Ma Tông đang không ngừng tiêu hao Triệu Quốc bên này sinh lực. Dù sao đối với Hợp Hoan Ma Tông mà nói, sở dĩ muốn xâm lược Triệu Quốc, nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn hiện tại đứng trước cùng lúc trước thành hành phái như thế nan đề. Tài Nguyên Tiêu Thuốn Nuôi không sống nhiều như vậy tu tiên giả, cho nên mới có cuộc chiến trên này. Trên bản chất cùng Thanh Hành phái khai hoang là giống nhau. Nếu như thắng, bọn hắn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nếu như thua, nhà mình đệ tử chết không ít, đối tài nguyên nhu cầu cũng liền không có cao như thế. Luôn luôn có thể không có trở ngại. Tu tiên giả chính là như thế tàn khốc, càng là cấp thấp tu tiên giả, càng là không có lựa chọn về lực. Có thể là duyên phận vấn đề. Thanh Hành phái cùng Lạn Đả tự bị phân phối đến cùng một chỗ, hơn nữa bảo vệ địa phương, khoảng cách Lạn Đả tự không xa, cho nên hiện tại Thanh Hành phái tổng căn cứ địa cũng tại Lạn Đả tự. Tiến vào Lạn Đả tự về sau, chư diễn mới phát hiện, cùng Thanh Hành phái, cùng Vạn Hoa cung so sánh, Lạn Đạt tự mặc dù cũng là triệu quốc đỉnh cấp môn phái, nhưng đỉnh cấp môn phái cùng đỉnh cấp giữa các môn phái vẫn là có khoảng cách. Không nói những cái khác, liên Lạn Đạt tự linh mạch, liền xa xa so ra kém Thanh Hành phái linh mạch. Thanh Hành phái không tính tứ giai linh mạch, vẹn vẹn tam giai linh mạch, liền có 7, 8 đầu, mà Lạn Đạt tự thì chỉ có hai cái tam giai linh mạch, trong đó một đầu linh mạch vẫn là vừa mới bồi dưỡng ra tới. Cùng Thanh Hành phái so sánh kém xa. Linh mạch chất lượng chỉ làm thành, bọn hắn kim đan kỳ người tu hành số lượng còn kém rất rất xa Thanh Hành phái, dù sao, vẹn vẹn hai cái linh mạch khó mà chống đỡ được càng nhiều kim đan. Mặc dù nơi này là Lạn Đạt tự môn phái, nhưng là Trương Diễn tới nát bét đà chùa về sau, liền cùng tiến vào nhà mình như thế. Lạn Đạt tự bên trong hòa thượng cũng căn bản không dám ngăn cản hắn cái gì. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì ma quỷ, chỉ là hiếu kỳ cùng Lạn Đạt tự hòa thượng, giao lưu kinh Phật, Phật pháp, nhất là thích xem sách, hơn nữa mượn hắn luyện khí sư thân phận, bắt đầu ở Lạn Đạt tự bên trong giúp người khác chế tạo pháp khí, linh khí, thậm chí cả tu sửa pháp bảo. Chỉ có điều thủ lao lại cần pháp khí cùng linh khí mới được. Bất quá dù vậy, hắn cũng là tiếp đến không ít sống, thu được không ít pháp khí phật bảo. Tỷ như nói trong tay hắn cái này một chuỗi tràng hạt, hắn liền tích vô cùng trang bị tên, Vạn Pháp Niệm Châu trang bị cấp bậc, nhị giai hạ phẩm trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, Vạn Pháp, mỗi một quả tràng hạt đều có đặc biệt hiệu quả, có thể thi triển khác biệt thần thông. Linh hội, trang bị tràng hạt này về sau, ngươi đối với pháp thuật linh hội sẽ có tăng lên rất lớn. Nhìn xem trong tay cái này 12 quả màu đỏ tràng hạt tạo thành trong tay, trừ diễn hết sức hài lòng. Mặc dù cái này Vạn Pháp Niệm Châu đối người khác mà nói tương đối gân gà, nhưng là với hắn mà nói, lại vô cùng phù hợp, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái này Vạn Pháp Niệm Châu Muội một khỏa chàng hạt mặc dù có thể sử dụng khác biệt thần thông, nhưng là tương đối hô chính là cái này sử dụng thần thông, cần chủ nhân đem nó trước đó bổ sung đi vào, ngươi bổ sung cái gì thần thông, đến lúc đó liền có thể kích phát cái gì thần thông. Hơn nữa uy lực còn không bằng nguyên bản lớn, chỉ có tự mình kích phát chín thành tà hữu, hơn nữa bởi vì bình thường tu tiên giả biết pháp thuật không nhiều, mặc dù có 12 khỏa chàng hạt, nhưng là có thể chứa đựng thần thông, kỳ thật cũng liền chính mình biết kêu một hai. Bởi vậy, cái này vạn pháp niệm châu, tại người khác nơi đó, thật chính là một cái gân gà độ vận. Bất quá đối với Trương Diễn mà nói, những chuyện này hết thảy không tồn tại. Không nói những cái khác, hắn liền thần thông nhiệm. Vẹn vẹn là hắn ngưng tụ thần thông hạt giống đều có 36 đạo. Chớ nói chi là, hắn còn có ngũ hành linh vật, có thể mô phỏng ngũ hành thần thông, bởi vậy, cái này Vạn Pháp Niệm Châu ở trong tay của hắn mới tính là chân chính Vạn Pháp Niệm Châu. Tại địa phương khác đều không phải là. Ngoại trừ cái này Vạn Pháp Niệm Châu bên ngoài, chương diễn tu mạch nhiều nhất pháp khí, vẫn là một chút tiến công làm được pháp khí. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì Phật tu môn nhân. Những pháp khí này bên trong phần lớn đều có cái gì Phật quang phổ chiếu, cùng trấn yêu trừ tà tiêu đề ở bên trong, đối ma tu có đặc thù áp chế tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chuyên môn tìm một chút có đối ứng tiêu đề pháp khí tiến hành dung hợp đem tiêu đề tiến hành thăng cấp. Bất quá khôi hài chính là, hắn thăng cấp đi ra một cái Phật quang phổ chiếu lở vở ba, thí nghiệm thời điểm dùng một chút, kết quả trực tiếp tại sau lưng ngưng tụ ra một tòa to lớn Phật đà pháp tướng. Một màn kia, trực tiếp sợ ngây người lạn đả tự bên trong tất cả hòa thượng. Nhất là những cái kia kim đan kỳ đại hòa thượng, bọn hắn nhìn xem chương diễn sau lưng cái kia Phật đà pháp tướng, cùng nồng đậm Phật quang, cơ hồ đều nhanh muốn cho chương diễn quỳ xuống đương nhiên, đây không phải cái gì thành kính, mà là mong muốn đem chương diễn thu nhập Phật môn, dựa theo bọn hắn lời giải thích, chương diễn cùng Phật hữu duyên rất có tuy căn, là trời sinh Phật đà đối với Lạn Đả tự loại này ngay trước mặt đạo chân tượng, Thanh Hành phái tự nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy, thậm chí Lôi Khôn Hải còn không đau không ngứa âm dương bọn hắn vài câu. Lạn Đả tự Phương Diện mặc dù cũng biết Trương Diễn rất không có khả năng gia nhập bọn hắn, có thể bởi vì hắn trên người cái này Phật quang phủ chiếu, cho nên chấp nhận Trương Diễn, có thể đọc bọn hắn Lạn Đả tự Phật linh. Thậm chí còn cho hắn không ít độ vật đệ tử muốn nhất nhưng thật ra là xá lợi tử. Trương Diễn nhìn trước mắt cái này mặt mũi hiền lành đại hòa thượng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trước mắt cái này đại hòa thượng không phải người khác, chính là Lạn Đả tự chủ trì, Pháp Chính đại sư. Nghe nói Phật pháp cực kỳ thâm hậu, một thân tu vi cũng có kim đan hậu kỳ, mà hắn cũng là muốn nhất độ hóa chương diễn một người xá lợi tử. Nghe được chương diễn lời nói về sau, Pháp Chính trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết xá lợi tử mặc dù chân quý, nhưng càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng, hắn là vạn vạn không nghi tới, chương diễn vậy mà mong muốn xá lợi tử Phật tử quả nhiên là có tuệ căn, bất quá cái này xá lợi tử lại là không thể trực tiếp cho ngươi. Pháp Chính ung dung thở dài, dù sao, đây cũng là chúng ta Phật môn thánh vật. Được thôi, cái kia không biết như thế nào mới có thể đạt được cái này xá lợi tử. Chương diễn hơi nheo mắt lại, Anh đối xá lợi tử là tình thế bắt buộc, có thể sớm đạt được, dù sao cũng so chiến tranh kết thúc về sau lại được tới tốt. Trời mới biết cái này chiến tranh sẽ sẽ ra dạng gì ngoài ý muốn kỳ thật cũng đơn giản, ngươi chỉ cần biện kinh liền có thể, chỉ cần ngươi có thể biện kinh thắng, như vậy đến lúc đó, liền có thể thu hoạch được Lạn Đạt tự xá lợi tử. Pháp chính cười đối Trương Diễn nói rằng biệt kinh. Không sai, đối với chúng ta Phật tu mà nói, tất cả căn bản đều tại một quyển này quyển Phật kinh bên trong, nhưng là Phật kinh vô tướng, mỗi người lý giải không giống, cho nên cần biện kinh. Pháp chính chúng chú đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt, đệ tử bằng lòng thử một lần. Nghe được đối phương câu nói này, Trương Diễn suy nghĩ một chút, quyết định thử một chút, ngược lại lại không tốn tiền, vạn nhất thành công đâu. Đó không phải là mạo hiểm. Kia đúng vậy, chờ 3 ngày sau, chúng ta lặn đệ tử liền có một trận biện kinh giải thi đấu, ngươi có thể tham gia một chút. Hơn nữa bởi vì bên ngoài bây giờ có chiến sự, cho nên tham gia nhân số không nhiều, đối với ngươi mà nói có thể sẽ đơn giản một chút. Pháp Chính cười đối Trương Diễn nói rằng tốt, kia đã như vậy, sau 3 ngày đệ tử nhất định tham gia. Trương Diễn sau khi nói xong, quay người rời đi, chỉ để lại Pháp Chính nhìn xem Trương Diễn bóng lưng nhẹ nhàng tỏa dài, hắn là thật hâm mộ thiên hành vai a. Vì cái gì như thế đệ tử ưu tú sẽ ở thành hành phái, mà không phải hắn lạn đả tựa ba. Chương 175, không để. Chương 175, không để ai, đây là phạm vào giới a. Pháp chứng đại sư nhìn thấy Trương Diễn rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn sở dĩ hảo phóng như vậy, chủ yếu là bởi vì hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, tự nhiên là Trương Diễn thiên phú, Trương Diễn trên người Phật tính thật quá cao, tại pháp chứng đại sư xem ra, Trương Diễn tựa như là một cái tại thế Phật đà. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn có thể cảm nhận rất rõ, Trương Diễn đối Phật kinh lĩnh ngộ thậm chí vượt xa khỏi bọn hắn chủ nhiệm bên trong không ít trưởng lão. Loại người này, hắn tự nhiên vui lòng vô trọng. Mặc dù đối phương là Thanh Hành phái đệ tử, nhưng là, không quan trọng, chỉ cần trong lòng đối phương có phần, đó chính là bọn họ trong Phật giáo người, thời gian giải, đối phương nói không chừng liền sẽ quy y Phật môn đâu. Khả năng này mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Còn nhớ kỹ, lúc trước bọn hắn Lạn Đạt tự đợi thứ ba chủ trì, chính là từ môn phái khác quy y tới, không giống trở thành bậc đại thần thông. Trở thành bọn hắn Lạn Đạt thành công nhất chủ trì một trong, cho nên nói, vọng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thành công đâu. Dù sao đây là ai cũng không nói chắc được sự tình, mà cái nguyên nhân thứ hai đi, kỳ thật cũng rất đơn giản, chủ yếu chính là ôm đùi đúng vậy, ngươi không nghe lầm, ôm đùi. Trương Diễn là Thanh Hành phái chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là Thanh Hành phái sơn chủ một trong, tại Thanh Hành phái chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Mà Thanh Hành phái thì là Triệu Quốc thứ hai lớn tu tiên môn phái, thực lực gần với Vạn Hoa cung. Nếu như dưới tình huống bình thường, bọn hắn lạn Đả tự mặc dù so ra kém Thanh Hành phái, nhưng cũng không cần tận lực ôm đùi. Nhưng là trước khác nay khác. Hiện tại hợp Hoan Ma tông đến, nhường trong lòng của hắn cảm thấy bất an. Hắn thân làm lạn Đả tự chủ trì, nhất định phải phòng ngự chủ đạo. Nếu như lần này Triệu Quốc có thể thủ được thì cùng tôi đi, nếu như thủ không được, bọn hắn lạn đả tự khẳng định là muốn đi đường. Dù sao, bọn hắn pháp chế cùng các pháp chế không giống. Nếu như nói môn phái khác, không chạy trốn, còn có thể bị Hợp Hoan Ma tông tiếp nhận. Nhưng là bọn hắn những này hòa thượng kia tất nhiên không có khả năng bị tiếp nhận đến lúc đó, nói không chừng, bọn hắn liền phải đi theo Thanh Hành phái, trốn Thiên Mục Sơn mạch, vậy dĩ nhiên là muốn sớm tạo mối quan hệ, nếu không, Thanh Hành phái không cho bọn hắn tiến làm sao bây giờ? Đối với pháp chứng đại sư ý nghĩ, Trương Diễn tự nhiên là không biết rõ, kỳ thật mặc kệ pháp chứng nghĩ như thế nào, Đỗ Chương diễn mà nói, cái này biện kinh giải thi đấu hắn cũng là tay cầm đệm boss, ngược lại kinh tư đi. Các ngươi mặc dù đều có chính mình lý giải, nhưng là Chương Mỗ người nếu là đem các ngươi tất cả lý giải đều dung hợp, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi lấy cái gì cho ta đấu? Lại hoặc là, ta đem các ngươi lý giải chú thích, tất cả đều xuất ra đi, tiến hành hợp thành, sau đó dùng lý luận của các ngươi đi đánh bại các ngươi. Các ngươi thế nào cùng ta biện kinh? Có thể nói, Chương diễn đã đứng ở thế bất bại. Sự thật chứng minh, cũng đúng là như thế, đối với biện kinh thắng lợi, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, có thể nói là không đánh mà thắng dễ dàng thu được thứ nhất. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, những cái kia chân chính lợi hại biện kinh cao thủ, khả năng đều không có tham gia cái này biện kinh tranh tài. Bất quá bất kể nói thế nào, Trương Diễn vẫn là vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn rốt cục thu được vật hắn muốn. Xá lợi tử trang bị tên, xá lợi tử trang bị cấp bậc, tam giai hạ phẩm trang bị phẩm chất, màu xám trang bị hiệu quả, khai ngộ, trang bị về sau, ngươi đối thần thông tu hành sẽ có nhất định tốc độ tăng thêm. Từng. Phẩm chất là màu xám. Nhìn thấy trang bị phẩm chất, Trương Diễn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, bị thổi lợi hại như vậy xá lợi tử, phẩm chất lại là màu xám nhưng mà hắn nghĩ lại, mặc kệ là màu xám cũng tốt, màu lam cũng được. Cái đồ chơi này dù sao cũng là một cái tam giai trang bị. Nói cách khác, cái đồ chơi này tại thanh trang bị xem ra là cùng kim đan kỳ pháp bảo một cái tiêu chuẩn. Cho dù là màu xám, hiệu quả kia hẳn là cũng mạnh hơn so với hắn hợp thành về sau nội đạo bổ đoạn. Dù sao, nội đạo bổ đoạn cho dù là hợp thành nhiều lần như vậy, trên bản chất vẫn như cũng là pháp khí. Liên linh khí đều không phải là. Vậy làm sao có thể cùng tam giai pháp bảo đánh đồng? Mang tâm tình thất vọng, đem xá lợi tử trang bị tới thanh trang bị bên trong, chậm rãi thể ngộ lấy xá lợi tử diệu dụng. Vẹn vẹn một sát na, Chu Diễn liền mở to hai mắt nhìn cái này. Cái này xá lợi tử, vậy mà mạnh như vậy. Lúc trước hắn nghĩ tới, cái này xá lợi tử hiệu quả lại so với Ngộ đạo Bồ đoàn mạnh một chút, nhưng là lại không nghĩ rằng, nào chỉ là mạnh một chút, quả thực chính là hai thứ. Nếu như nói, trải qua hợp thành Ngộ đạo Bồ đoàn hiệu quả tương đương với cắt màn hình 1060, như vậy cái này xá lợi tử liền trực tiếp tương đương với tiến hóa thành 4090, xong so vương căn bản không phải trên một phương diện độ vận. Không nói những cái khác, ngược lại hắn bắt đầu tìm hiểu thần thông đến, tốc độ lại nhanh mấy lần, cái này khiến hắn đối xá lợi tử càng thêm cảm thấy hứng thú. Đây là cái thứ tốt da đối người khác mà nói, có thể là ý nghĩa tượng trưng, nhưng là với hắn mà nói, lại phi thường trọng yếu. Hơn nữa cái này xá lợi tử hiện tại vẫn chỉ là sơ giai vật phẩm, cũng không có bị đánh tạo thành linh khí, nếu như ta nếu là đem nó chế tạo thành linh khí, như vậy hiệu quả có thể hay không cần mạnh. Nghĩ tới đây, Trương Diễn vẻ mặt buộc phát sáng rực. Hắn cảm thấy, hắn tìm tới xá lợi tử chính xác cách dùng lại đà tự bên trong còn có không ít xá lợi tử, phải nghĩ biện pháp đem những này xá lợi tử đều làm tới. Trương Diễn vuốt ve cằm của mình. Những này xá lợi tử, với hắn mà nói, tác dụng tập phần cường đại, hắn là tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng là trước mắt mà nói, với hắn mà nói, cái này xá lợi tử liền đã có thể hài lòng hắn yêu cầu cơ bản, dù sao, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp bội. Nhưng là, đồ tốt, ai ngại nhiều a? Tựa như một ít người, rõ ràng chỉ là đánh cái lọ, chơi cái vân đỉnh chi dịch, còn muốn phối cái 4090, chỉ có thể nói, ta có thể dùng không đến, nhưng là không thể không có. Nguyên bản, chương diễn còn dự định tại Lạn Đạt tự bên trong thật tốt tìm hiểu một chút thần thông của mình, cùng vấn đề khác, nhưng là, không, có mấy ngày, hắn liền nhận được nhiệm vụ hợp hoan ma tông bên trong cũng có một đám người mò tới Triệu Quốc cảnh nội, chúng ta đã để người đi vây quét. Lần này nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ cẩn thận nơi này." Mạc Trường Thanh nói rõ ràng ngón tay, điểm một cái một chỗ trên bản đồ tin tức, Đối Trường Diễn mở miệng nói đây là Trường Diễn nhìn một chút cái kia tin tức không nghĩ tới Mạc Trường Thanh vậy mà cho hắn một cái công việc béo bở. Bởi vì hắn nói nơi này, không phải khác, chính là một chỗ mỏ linh thạch. Mọi người đều biết, chỉ cần là cùng mỏ dính dáng, kia tất nhiên là giàu đến chảy mỡ. Hùng chi loại linh thạch này mỏ, tương đương với trực tiếp đem Trường Diễn ném tới mỏ vàng bên trong. Cái này mỏ linh thạch tại Triệu Quốc mà nói thuộc về tương đối lớn mỏ linh thạch, hàng năm có thể sản xuất linh thạch, khoảng chừng mấy trăm vạn thôi. Trước đó vẫn luôn là bị Vạn Hoa cung nắm trong tay. Hiện tại bởi vì muốn cùng một chỗ giắt tay đối kháng Hợp Hoan Ma tông, cho nên bị lấy ra làm làm kiến thượng, mà những cái kia Hợp Hoan Ma tông người chui vào Triệu Quốc, tự nhiên là mong muốn hủy đi một chút tương đối địa phương trọng yếu. Mà bọn hắn phụ trách bảo vệ địa phương, ngoại trừ Lạn Đạt tự bên ngoài cách đó không xa cửa ải, chính là chỗ này Mộ Linh hạch. Tại Kim Đan kỳ không có cách nào xuất động giữa tình huống, như vậy nhường Trương Diễn dẫn người đến đó, chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, người khác không biết rõ Trương Diễn thực lực, nhưng là Mạc Trường Thanh lại là rõ rõ ràng ràng, chỉ cần đối phương không có tới Kim Đan, như vậy đối đầu Trương Diễn trên cơ bản coi như chơi xong. Nếu như đối phương có kim đan, chưa diễn hẳn là cũng có thể đi đường đến mức Nguyên Anh, kia Mạc Trường Thanh không nghĩ tới, nguyên nhân cũng đơn giản, đối phương chỉ có 2 Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sẽ không tùy tiện xuất động Nguyên Anh, dù là lui 10 ngàn bước, thật liền xuất động Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tới Lạn Đạt tự bên này sát suất cũng tương đối nhỏ. Vạn nhất gặp gỡ. Vậy thì chết thôi. Còn có thể có biện pháp nào? Nếu thật là gặp Nguyên Anh kỳ đối bên này ra tay, đừng nói trước diễn, Mạc Trường Thanh mấy người cũng muốn cùng theo chết cùng. Nếu như nếu là bạo suất Thanh Hành phái bên này Thanh Loan sư thúc tổ, kia nói không chừng còn có thể tiếp tục sống. Dù sao, Hợp Hoan Ma tông thực lực mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, cũng có thể phân rõ ràng, chọc phải một cái Tân Tân Nguyên Anh sẽ là hậu quả gì. Nhiệm vụ của lần này, ngoại trừ chương diễn bên ngoài, phân biệt còn có Thanh Hành phái bên này nằm tên chốc cơ kỳ, cùng Lạn Đả tự bên này nằm tên chốc cơ kỳ đều là từ chương diễn lãnh đạo. Trong đó, Thanh Hành phái bên này chốc cơ kỳ là ba cái chốc cơ hậu kỳ, hai cái chốc cơ trung kỳ, mà Lạn Đả tự bên kia thì là một cái chốc cơ đỉnh phong, một cái chốc cơ hậu kỳ, một cái chốc cơ trung kỳ, một cái chốc cơ giai đoạn trước. Thực lực tổng hợp lời nói, ngược cũng kém không nhiều. Nhận hai cái tông môn kim đan kỳ pháp chỉ, Chư diễn bọn người liền bước lên hành trình. Bởi vì tất cả mọi người là trúc cơ kỳ, cho nên trên đường đi đều là nhanh như điện chớp, khống chế lấy linh khí ở trên bầu trời đi vội, đã giảm bớt đi mang theo luyện khí kỳ phiền toái. Dọc theo con đường này, cũng không gặp phải chuyện gì, thẳng đến bọn hắn tới mỏ linh thạch chỗ Thiên Nga Sơn. Cái này Thiên Nga Sơn diện tích không nhỏ, bởi vì xa xa nhìn sang giống như là một cái thiên nga, cho nên được gọi là Thiên Nga Sơn, cái này Thiên Nga Sơn, kỳ thật nguyên bản thuộc về Lạn Đa tự lãnh thổ. Nhưng là, thẳng đến bị phát hiện mỏ linh thạch. Sau đó liền nảy sinh vạn hoa cùng người. Lạn Đà tự tăng nhân tự nhiên là đánh không lại Vạn Hoa cung tu sĩ, cho nên không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể đệm cái này một khối địa phương nhường cho Vạn Hoa cung. Cho nên Lạn Đà tự tăng nhân tới cái này Thiên Nga Sơn, sắc mặt đều có chút tổn tức đi thôi, cái này mỏ linh thạch về sau coi như không phải Vạn Hoa cung. Chương diện thấy được nét mặt của bọn hắn, cười đối bọn hắn nói rằng Trương cư sĩ nói không sai, chúng ta cũng coi là hỗ trợ thu hồi tòa này khoảnh mạch. Lạn Đà tự bên này, cái kia chốc cơ đỉnh phòng, tên là rộng thành hòa thượng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra thu hồi lại, cũng không thuộc về Lạn Đà tự nhìn thấy đối phương nụ cười. Trương Diễn cũng đi theo cười, nhưng trong lòng vẫn là nhả dẫnh một câu. Cái này quan mạch, cho dù là thu hồi, nhưng về sau cũng sẽ không thuộc về Lạn Đa tự, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, nó hẳn là sẽ họ thanh. Nếu không, ngươi cho rằng Mạc Trường Thanh tại sao phải nhường Trương Diễn tới đón tay cái này Mộ Linh Thạch? Chúng ta đi vào thời điểm chú ý một chút, Vạn Hoa cung mặc dù nói muốn đem Mộ Linh Thạch phong xuất, nhưng là thế nào tiếp nhận cũng có ràng cứu, đối phương cũng sẽ không thả dễ dàng như vậy. Trương Diễn nhẹ nhàng mở miệng đối chỗ có người nói. Chương 176, tiến Mộ, không có bị trở đi Linh Thạch. Chương 176, tiến Mộ, không có bị trở đi Linh Thạch. Mỏ linh thạch bên trong có ích lợi thật lớn. Mặc dù Vạn Hoa cung phương diện đã nói đem linh thạch này mở thả cho tông môn khác, nhưng là ai tới đón, thế nào tiếp nhận, tiếp nhận thời điểm người ta có nguyện ý hay không, trong này đều có ràn cứu, trong này dính tới quá nhiều người lợi ích. Nhất là những cái kia bây giờ tại mỏ linh thạch trông coi cái đám tiên người. Có thể ngồi vào trên vị trí này, cái nào không có có chút điểm bối cảnh. Đến lúc đó tiếp thu mỏ linh thạch thời điểm, chỉ sợ sẽ không có thuận lợi như vậy. Một đoàn người chậm rãi tiến vào Thiên Nga Sơn, nhưng lại đi vào, bọn hắn liền phát hiện một chút chỗ không đúng không phải đã bắn tín hiệu. Thế nào Thiên Nga Sơn bên trong người còn không ra nên đón? Lãnh đạt tự một cái hòa thượng, nhịn không được mở miệng nói ra sư đệ đừng đợi, đối phương khả năng cũng không muốn để chúng ta đi vào. Quảng Thành cười ha hả nhìn thoáng qua cách đó không xa địa phương, trong mắt có quang mang nhàn nhạt, nhạt kia làm sao chúng ta xử lý. Tiểu hòa thượng kia có chút bất mãn hỏi không biết Trương Cư Si thấy thế nào. Quảng Trương hòa thượng cũng không trở về phục cái kia tiểu hòa thượng, mà là đối Trương Diễn hỏi. Mặc dù Trương Diễn cảnh giới thấp, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều là lần này hành động người phụ trách, Quảng Thành cần nghe hắn. Hơn nữa không nhìn Trương Diễn thực lực, người ta thành hành phái người thực lực cũng không yếu trưởng môn đã để chúng ta tới đón tay cái này mụ linh thạch, như vậy bất kể như thế nào Chúng ta đều phải tiếp nhận, nếu không, kia không làm trò cười cho người khác." Trương Diễn đầu tiên là cười một tiếng, sau đó lại lên giọng, "Vạn Hoa cung các sư tỷ, đã tới, vậy thì không cần trốn tránh." Theo Trương Diễn vừa dứt tiếng, bốn phía vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, phản ứng gì đều không có. Thấy này, Trương Diễn cười, "Xem ra các vị sư tỷ là muốn khảo thí ta à?" Hắn nói xong, cổ động pháp lực, đối với một nơi nhẹ nhàng phất một cái. Cũng không nhìn thấy Trương Diễn dùng cái gì lực lượng, nhưng theo cái này phất một cái, chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy bọn hắn không bầu trời sa sầm, đột nhiên vập mẹo, ngay sau đó như là gợn sóng như thế phá tán ra đến. Sau đó một tòa to lớn khổng mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà tại cái này khổng mạch phía trước thì là mấy tên nữ tu, dáng ngự lấy phi kiếm, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Nơi này lại có một cái trận pháp. Nhìn thấy trận pháp bị phá, những này nữ tu trên mặt lộ ra một tia ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên, các nàng không nghĩ tới, Trương Diễn nhẹ nhàng như vậy liền đem trận pháp phá giải. Phải biết, nơi này mặc dù không phải Vạn Hoa Cung Sơn môn chỗ, nhưng dù sao cũng là lớn như thế một cái mộ linh thạch, Vạn Hoa Cung cũng là bảo bự gấp. Lục A bố trí trận pháp này thế nhưng là có thể ứng phó kim đan kỳ tu sĩ trận pháp, lại không nghĩ rằng, lại bị Trương Diễn cho phá. Mặc dù bởi vì một chút ngu nhân, các nàng mở ra vẹn vẹn ẩn nặc chất pháp, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện một cái chốc cơ thời kỳ đầu kỳ tu sĩ có thể phá vỡ không biết vị sư đệ này là Vạn Hoa cung bên kia, cầm đầu nữ tử, cẩn thận nhìn xem Trương Diễn, đối với hắn hỏi sư đệ Trương Diễn, thêm là thanh hành phái chân truyền đệ tử, Thái Nhất Sơn sơn chủ. Trương Diễn cười đối nữ tử chắp tay nói rằng Trương Diễn, không nghĩ tới là ngươi. Nghe được Trương Diễn thanh danh, đối diện Vạn Hoa cung người, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ khác lạ đối với Trương Diễn, các nàng nhưng thật ra là đã nghe qua. Cũng tỉ như trước khi nói linh thực giải thi đấu, chuyện này đối với Vạn Hoa cung mà nói một mục chính là một cái vô cùng trọng yếu thi đấu sự tình, nhưng lại lại không nghĩ rằng, bị Trương Diễn làm hỏng. Dẫn đến hiện tại linh thực giải thi đấu sân thi đấu đều bỏ vào Thanh Hành phái. Hơn nữa trừ cái đó ra, chương diễn tin tức cũng một mực có lưu truyền. Cái này rất bình thường. Dù sao, hắn là Thanh Hành phái chân truyền đệ tử, đặt ở Triệu Quốc cũng là một phương nhân vật, tự nhiên sẽ xuất hiện tại môn phái khác trên danh sách không nghĩ tới lần này tới lại là Trương sư đệ. Tại Hạ Lạp Vạn Hoa cung Lý Tu Mi đã như vậy, kia Trương sư đệ mời đi. Vạn Hoa cung bên kia cầm đầu nữ tu, cười đối Trương Diễn làm một cái thủ hiệu mời sư tỷ. Lý Tu Mi sau lưng những cái kia nữ tu Thế thế, sắc mặt đều thay đổi, mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lý Tu Mi ngăn cản đà tạ sư tỉ ý tốt. Trương Diễn gật đầu, mang theo đám người tiến vào mộ linh thạch. Sau khi đi vào, bọn hắn tinh thần của mọi người đều vì đó rung động một cái, nơi này, linh khí vô cùng nồng đậm. Khắp nơi có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn linh thạch mấy bữa, xung quanh có từng dãy phong cốc, tất cả đều là một chút tu sĩ, bất quá những tu sĩ này, phần lớn đều là tán tu, bị chiêu mộ tới làm công. Bọn hắn nhìn thấy Trương Diễn đám người đến, nhao nhao tụ tập tới, trên mặt biểu lộ khác nhau, nhưng lại đều không thể nào để mắt. Chuyện gì xảy ra? Quản Thành thấy cảnh này nhẹ khẽ nhíu mày, đi vào chương diễn bên người, "Chương cư sĩ, tình huống này xem ra giống như không tốt lắm a." Theo quản Thành động tác, lạn đạt tự cùng thanh hành phái người, nhao nhao tụ tập tại chương diễn trước mặt, cẩn thận đề phòng đối phương các ngươi chơi cái gì. Thấy cảnh này, chương diễn cười ha ha một chút, sau đó đem tất cả mọi người tách ra, đi vào trước mặt mọi người, đối những tán tu kia mở miệng nói, "Đại gia chắc hẳn biết, toàn này mỏ linh thạch bị Vạn Hoa cùng đường lại, bất quá những này là chúng ta cùng Vạn Hoa cùng chuyện, cùng đại gia không có quan hệ. Ta có thể hướng đại gia cam đoan, trước đó các ngươi tại mỏ bên trên là cái gì đãi ngộ, hiện tại vẫn là cái gì đãi ngộ?" Trước đó làm công vạn hoa cũng không có cho các ngươi kết toán, chúng ta bình thường kết toán. Nếu có không nguyện ý tại mỏ bên trên làm, có thể tùy thời đến kết linh thạch rời đi, tuyệt không kéo dài đại ra gia thời gian." Trương Diễn đối tất cả tán tu nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Không nói những cái khác đời trước cũng là một cái làm công người, cho nên Trương Diễn vô cùng mình sẽ biết, cái này mỏ bên trên người muốn cái gì, bọn hắn chính là một đám người làm công mà thôi, chỉ là muốn tiền lương của mình đối với điểm này, Trương Diễn đương nhiên sẽ không cắt xén bọn hắn. Dù sao, cùng cái này một tòa mỏ linh thạch so sánh, bọn hắn những người này tiền lương kia thật là quá nhỏ con nữa nói, chỉ cần lấy được ngọc linh thạch, còn tại ở không có chất béo a. Cho nên đối với những này tặc ng ổ, Trương Diễn đều không cần đối phương nói tới yêu cầu gì, trực tiếp liền trước tiên mà miệng, nói đối phương, làm cho đối phương không lợi nào để nói. Quả nhiên, nghe được Trương Diễn lời nói về sau, những người này biểu lộ rõ ràng cứng lại đa tại đại nhân. Bọn hắn những người này vốn chính là tán tu, cái gì gọi là tán tu, không có thế lực, không có bối cảnh, không có thiên phú liền gọi tán tu, những người này ở đây đối mặt Trương Diễn đám người thời điểm, trời sinh liền yếu thế. Ngay bình thường bị tông môn đệ tử khi dễ, đó cũng là đáng đời không may. Bởi vì lúc trước Vạn Hoa cung cùng bọn hắn hợp tác còn chưa kết thúc, Tiền công còn không có kết toán cho bọn họ, cho nên bọn hắn đối Trương Diễn đáng người đến cũng không hoàn nên. Dù sao Vạn Nhất đối phương không trả tiền đâu. Vạn Nhất cắt sẽ đâu. Nhưng lại để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trương Diễn mới mở miệng trước hết giải quyết vấn đề này. Thậm chí không chỉ như vậy, Trương Diễn nhìn thấy những người này biểu lộ, tiếp tục mở miệng nói, tình huống hiện tại, đại gia cũng đều biết, bên ngoài không phải rất thái bình, các ngươi ra ngoài, chỉ sợ cũng khó mà làm chuyện khác, nếu như bằng lòng lưu lại, tiền công có thể thêm hai thành. Thêm hai thành? Đám người nghe được Trương Diễn lời nói, ánh mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn những tán tu này sợ dĩ tới này, không phải là vì linh thạch a nghe được Trương Diễn nói có thể thêm hai thành tiền công, bọn hắn thật là đều nhanh cảm động cực, không chỉ là thêm hai thành, hơn nữa ở chỗ này, kỳ thật càng có thể bảo hộ đại gia an toàn, dù sao, nơi này nhưng có trận pháp phòng hộ, dù sao cũng so các ngươi ra ngoài chạy loạn mạnh, không phải. Nhìn thấy những người này động tâm rồi, Trương Diễn tỉnh bơ tiếp tục mà miệng. Mà nghe xong hắn, những người này kích động cũng không biết nói cái gì, đừng nói cái gì tu tiên giả có khí tiết, khí tiết đặt ở linh thạch trước mặt, kia đều không đủ nhìn Trương sư đệ, các ngươi vừa tới, vẫn là trước cho các ngươi tiếp đón tiếp a. Nhìn thấy chương diễn cơ hồ nắm trong tay toàn bộ thế cục, Lý Tu Mi vội vàng mở miệng hừm. Chương diễn đầu tiên là nhướng mày một cái quạc lông, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng đối phương yêu cầu đã như vậy, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói. Theo Lý Tu Mi đặt mua bàn tiệc, chương diễn mấy người cũng nhao nhao ngồi xuống, mở hiến. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói ăn tiệc, nhưng trên thực tế, lần này trọng tâm vẫn là liên quan tới mỏ linh thạch lợi ích vấn đề. Thỉ Như nói, Su Sách, Thỉ Như nói, không có trở đi linh thạch thuộc về vấn đề. Chương 177, trăm vạn linh thạch, giả đàn yêu thú. Chương 177, trăm vạn linh thạch, giả đàn yêu thú. Trên ban công, qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu sinh động, sau đó Trương Diễn một bên ăn, một bên cười ha hả đối Lý Tu Mi mở miệng nói, "Lý sư tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta tới là vì tiếp nhận mộ linh tịch, không biết rõ sổ sách có hay không tại các ngươi bên này." Trương Diễn cũng không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp chính là nói thẳng ở đây tất cả mọi người, lúc đầu ăn đang tao hứng, nghe được Trương Diễn bỗng nhiên nổi lên, lập tức sắc mặt đều biến nghiêm túc lên, "Trương sư đệ thật là không có gì kiên nhân a, vừa mới đến mộ bên trên, liền nghĩ cầm sổ sách." Lý Tu Mi sắc mặt cũng là có chút lạnh lẽo, ngửa khí có chút cứng nhắc ha ha ha. Dù sao cũng là trách nhiệm trọng đại, việc quan hệ lớn như thế một tòa mỏ linh thạch, còn có nhiều như vậy công nhân cùng một chỗ, nếu như không dụng tâm lời nói, đến lúc đó gây phiền toái, phía trên cũng sẽ không tha ta." Trương Diễn cười ha hả đồng thời cũng có người ở phía trên ước thúc một chút Lý Tu Mi. Quả nhiên, nghe được câu này, Lý Tu Mi trên mặt biểu lộ hơi đổi, nhưng rất nhanh cũng làm mở miệng cười, "Trương sư đệ yên tâm, nếu là cung chủ đồng ý, linh thạch này mỏ chúng ta tự nhiên là không có không giao đạo lý. Cái này sổ sách đi, cũng có thể cho ngươi." Lý Tu Mi nói, chỉnh trọng việc từ trong túi trữ vật lấy ra một bản sổ sách, đưa tới tốt, "Đa tạ Lý sư tỷ." Nhận lấy sổ sách, Trương Diễn thuận tay đưa cho bên cạnh Quảng Thành Hòa Thượng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, "Phiền toái Quảng Thành sư huynh hành chút đúng hay không?" Cái này, Quảng Thành Hòa Thượng giờ phút này đều đạt tê. "Mẹ nó, an hiệp thời điểm, các ngươi không làm điểm thức tán chay, hiện tại có việc thời điểm, để cho ta bên trên đúng không?" Mặc dù trong lòng nhà rẽn, nhưng Quảng Thành Hòa Thượng vẫn là thành thành thật thật nhận lấy sổ sách, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, "Vẩn tăng nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người." Hắn cũng biết, kỳ thật hắn đến hợp lại sổ sách là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Thanh Hành phái cùng Vạn Hoa cung, hắn hai cũng đắc tội không nổi, đều đắc tội không nổi. Vậy thì lộ ra công bằng công chính, sẽ không làm loạn. Nếu không, đến lúc đó bất kể là ai, cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi chỉ là hạch toán khả năng cần một chút thời gian. Quảng Thanh nhìn xem trong tay sổ sách, lại là mở miệng nói ra cần thời gian. Không quan trọng, bất quá cái này mỏ bên trên linh thạch khả năng phải cần phong tồn một chút. Chương Diễn kẹp một ngụm đồ ăn, ung dung mở miệng nói ra ba. Hắn lời vừa mới nói xong, liền thấy Vạn Hoa cung bên kia, có một nữ tử, đột nhiên đem đũa đập trên bàn, "Họ Trường, ngươi có ý tứ gì? Ngươi sĩ diện, chúng ta cũng cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi có thể không nên quá phận." Nói chuyện nữ tử tuổi tác nhìn không lớn, Tuấn 20 tuổi, nhưng dù sao cũng là trúc cơ tu, tu sĩ, cho nên đối phương to lớn lớn bao nhiêu, ai cũng không biết chính là, quá mức, ngươi dựa vào cái gì phong tổn bỏ linh thạch bên trên linh hạch? Vạn Hoa cung người, cũng bắt đầu lưu giữ đối Trương Diễn giận phun rủa vào cái gì? Chỉ bằng, linh thạch này mở hiện tại không họ Vạn Hoa cung, tự nhiên muốn phong tổn linh thạch. Tối thiểu nhất muốn cùng Trương ngủ số lượng đối đầu, nếu không, chờ người ở phía trên muốn linh hạch, ta lại không có, không thể để cho ta tự mình tới xuất tiền đối a. Đối mặt Vạn Hoa cung hùng hổ dọa người thái độ, Trương Diễn không núp nhích chút nào, ngược lại là chậm rãi mở ra miệng trường sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta sổ sách đều cho ngươi, linh thạch này mỏ, ngươi có thể phong không được." Lý Tu Mi cau mày, đối Trương Diễn mở miệng nói ra ha ha ha, "Lý sư tỷ, ngươi đây liền không cần quan tâm, linh thạch này mỏ a, thế nào đều phải phong." "Tuất, thịt rượu cũng đã uống xong, chúng ta liền đi trước, các ngươi cũng có thể dọn dẹp một chút, rời đi cái này vắng vẻ địa phương." Trương Diễn nói từ trên bàn rượu đứng lên cười khẽ một tiếng nói rằng ngươi. Vạn Hoa cung người nhìn thấy Trương Diễn vậy mà như thế không thể mà mũi, có ít người thậm chí nhịn không được đứng lên muốn độc thủ, bất quá lúc này Lý Tu Mi còn tính là có lý trí, vội vàng ngăn trở đối phương. Bọn hắn những người này có thể đến đóng giữ mọ linh thạch, tự nhiên đều là có quan hệ người, nhưng dù cho như thế, thân phận của bọn hắn cùng Trương Diễn so sánh với, vậy vẫn là kém xa. Nếu quả như thật muốn đối Trương Diễn động thủ, bị đối phương đánh chết, đều là chết vui. Thậm chí dù là các nàng thắng, sau đó cũng phải bị truy cứu trách nhiệm, khó thoát khỏi cái chết đại gia mặc dù đều là có bối cảnh, nhưng là bối cảnh cùng bối cảnh cũng là có khoảng cách. Từ Vạn Hoa cung bên kia đi tới, Trương Diễn sắc mặt lập tức trở nên khó coi trường cư sĩ, chuyến này khả năng không dễ dàng a. Quảng Thành đi theo Trương Diễn đằng sau, sâu kín thở dài một hơi đối với hắn nói rằng nói nhảm. Cấm nàng mong muốn cái này mộ bên trên linh thạch. Trương Diễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối Quảng Thành nói rằng: "Nơi này nhưng thật ra là có một cái mâu thuẫn điểm, chính là Vạn Hoa cung mặc dù nói đem mộ linh thạch đưa lại, nhưng lại chưa hề nói trước đó khai thác linh thạch làm sao phân phối, dù sao, mộ linh thạch loại vật này, khai thác về sau cũng không phải là lập tức đưa tiễn, mà là một đoạn thời gian đưa một lần. Mà bây giờ khoảng cách lần trước vận chuyển linh thạch đã có 4 tháng rồi, trong này góp nhặt linh thạch số lượng cũng không ít, cho nên nói đây là một món tài sản khổng lồ đối với những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, khả năng cả một đời đều khó mà kiếm được." Vạn Hoa cùng đám kia nữ tu, chính là muốn đem cái này một phần linh thạch cho tham ô rơi. Có thể hết lần này tới lần khác. Trương Diễn cũng là ý nghĩ này. Hắn cũng muốn cái này một bộ phận linh thạch, dù sao phía trên không nói, kia chính là có thể. Song Phương đều là loại ý nghĩ này, cái này không có ai đúng ai sai mà nói, đều chỉ là vì chính mình mà thôi. Song Phương đối với cái này một món linh thạch đều là tình thế bắt buộc, kia đã như vậy, liền chỉ có thể nhìn một chút ai có thể đấu thắng người nào hay, tốt ta, đã như vậy, kia bần tăng cũng nhanh chút đem sổ sách cho đối được. Quan Thanh nhìn thấy Trương Diễn như thế, cũng tự dại một hơi. Sau đó không chút do dự đứng ở trường diễn bên này. Nói đùa, cái này Thiên Nga Sơn bên trên mộ linh thạch, nhưng chính là từ bọn hắn lạn đả tự bên này cấp đi, mặc dù ngoài miệng nói cái gì không thèm để ý, người xuất gia không quan tâm. Nhưng trong lòng làm sao có thể thật không thèm để ý, hắn chỉ là một cái vật tu, cũng không phải thật hoạt thượng. Hơn nữa, lại nói, hắn cùng vạn hoa cung người lại không quen, đối phương nếu là thu được đám kia linh thạch, phủi mông một cái liền đi. Hắn không vất được một chút chỗ tốt. Nhưng trường diễn không giống à, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là cùng một chỗ nhận pháp chỉ tới, nếu như trường diễn đạt được cái này một nhóm linh thạch, Đến lúc đó nhiều ít đạt được cho hắn một chút. Dù là lui 10 ngàn bước, Trương Diễn cũng là một cái xúc sinh, chính là không chia cho hắn, nhưng dù sao còn muốn cùng đối phương cùng một chỗ ở chỗ này đóng giữ mỏ linh thạch không phải. Cho nên về tình về lý, về công về tử, quản thành hòa thượng đều cảm thấy mình hẳn là cùng nhất định phải đứng tại Trương Diễn bên này ư. Vậy thì phiền toái quản thành sư huynh. Trương Diễn cũng là cười một tiếng, sau đó kêu đối phương một tiếng sư huynh, ý tứ không cần nói cũng biết lâm hải, làm phiền các ngươi vất vả một chút, đem mỏ bên trên nhập cửa hang, còn có nhà kho đều cho phòng. Trương Diễn đối nhà mình bên này mấy cái chút cơ kỳ tu sĩ nói một tiếng vâng. Chân truyền sư Minh. Thanh hành phái bên này người, mặc dù tu vi cao hơn hắn, nhưng lại đối mặt Trương Diễn thời điểm, biểu hiện ra ngoài lại hết sức cung kính. Thanh hành phái bên ngoài người, có lẽ chỉ biết là Trương Diễn tại Thanh hành phái địa vị tương đối cao, nhưng là cụ thể cao bao nhiêu, bọn hắn là không biết rõ. Chỉ có Thanh hành phái nội bộ người, mới biết được Trương Diễn địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Huơn nữa càng là đẳng cấp cao người, càng biết càng kỹ càng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chân truyền đệ tử, đã thái nhất sơn sơn chủ bên ngoài, liền đã nhường đa số đệ tử cùng cung kính kính. Huống chi, Trương Diễn cùng Thanh Loan sư thúc tổ quan hệ vẫn còn tương đối mật thiết. Còn liên quan đến lấy thế giới dưới lòng đất tại Nguyên Dương Nghiên. Kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là Trương Diễn Tiêm Lực. Tiêm lực mới là trọng yếu nhất, hắn rủ sao cũng là Mạc Trường Thanh đều muốn thải hắn đi trung thổ thế giới thiên tại a. Lâm Hải bọn người nhận Trương Diễn mệnh lệnh, lập tức bắt đầu đi phong tồn nhà kho, cùng bọn linh thạch động. Linh thạch mặc dù có thể đặt vào trong túi trữ vật, nhưng cũng chỉ có thể cất đặt chút ít linh thạch, dù sao, đại gia túi trữ vật diện tích đều không phải là rất lớn, chứa đựng không có bao nhiêu linh thạch. Cho nên nói, bọn linh thạch bên trên linh thạch, đa số đều cần đặt vào trong kho hàng, nhà kho thiết trí chuyên môn chặt pháp có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa linh thạch bên trong linh khí bốn phía. Theo chương diễn bên này, người đều đâu vào đấy hành động, một bên khác, Vạn Hoa cung nữ tu nhóm tất cả đều tụ tập ở cùng nhau lý sư tỷ, chúng ta phải làm gì? Linh thạch này đều đến miệng bên trong, không thể để cho ta lại phun ra a." Nữ tu nhóm Liễu Dịu nói không ngừng, nhưng Lý Tu Mi cảm giác não nhân đều đau ngừng ngừng. Lý Tu Mi vội vàng vắt tay, để các nàng dừng lại. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu nói rằng, "Linh thạch này tự nhiên không thể từ bỏ, nếu không, chúng ta về sau làm sao bây giờ?" Trông coi mò linh thạch cái này một phần sống cũng có. Theo lần này sau đại chiến, đoán chừng Vạn Hoa cung hoàn cảnh cũng biết tương đối xấu hổ, tối thiểu nhất không có tình thế bây giờ. Cho nên bọn họ những người này, về sau tình cảnh cũng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Mong muốn lại tìm tới một cái trông coi mỏ linh thạch dễ dàng như vậy sống, kia gần như không có khả năng, cũng chính bởi vì vậy, các nàng đối cái này một món linh thạch càng thêm coi trọng. Nếu như có thể được tới cái này một nhóm linh thạch, đến lúc đó lựa chọn của các nàng liền có thể nhiều một ít, thậm chí có thể làm cho các nàng con đường càng thêm vững chắc, nói không chừng, liền có thể thành tựu Kim đan hiện tại vấn đề là, chúng ta bên này nhân thủ cũng không coi là nhiều. Nếu thật là hợp lại, cũng không có nắm chắc có thể thắng bọn hắn. Lý Tu Mi cau mày, nhẹ nhàng mở miệng hơn nữa, "Trừ cái đó ra, linh thạch này mỏ, chúng quy là bị chúng ta vạn hoa cùng cho thả ra, đến lúc đó nếu thật là cùng đối phương đánh nhau chết sống, sợ rằng sẽ ảnh hưởng dưới mắt đại cục. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền đem linh thạch này cho bọn họ." "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, trừ phi là ta chết." Nghe nói như thế, nữ tu nhóm lập tức lại là một trận cay vã. Cái này cũng không trách các nàng, dù sao linh thạch này thật sự là quá mê người chọn vẹn mấy chục vạn linh thạch đại gia phân một chút, cũng là một khoản không nhỏ tài sản nhường là không thể nhường, lúc đầu ta nghĩ đến là cười ha hả, sau đó cùng đối phương điểm một phần, nhưng là không nghĩ tới cái kia họ Trương khẩu vị lớn như thế, cũng không sợ cho ăn bậy bụng. Trực tiếp hỏi ta muốn hết nửa bản, bất quá đã như vậy, đây cũng là liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lý Tu Mi trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn sư tỉ, sư tỉ. Ngay tại Lý Tu Mi lúc nói chuyện, đương nhiên có một cái nữ tu chạy vào, sau đó mở miệng nói, đám người kia tại Phong Linh Thạch đường hầm, cùng nhà kho, bọn hắn thậm chí còn phái người tra rõ trong kho hàng số lượng. Tốc độ nhanh như vậy, Lý Tu Mi nghe được câu này, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, đối phương cái tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh. Hơn nữa quá dứt khoát, quá trực tiếp, thậm chí cho người ta một loại có chỗ dựa, không lo ngại gì cảm giác. Thật giống như, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm, cũng không sợ cùng với các nàng đấu như thế. Cái này khiến Lý Tu Mi cảm giác có điểm gì là lạ, lạ. Dù sao, bất kể nói thế nào, các nàng bên này cũng có tầm mười vị chúc cơ, thật cứ như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bọn hắn liền có thể chắc chắn thắng được các nàng. Ai, các ngươi đi đem cái chỗ kia phòng ấn mở ra a. Đương nhiên. Lý Tu Mi thở dài một hơi. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra đem cái chỗ kia phong ấn mở ra. Đám người nghe được câu này về sau, tất cả đều sững sốt một chút, thậm chí đều không có hành động gì suy nghĩ, mở ra cái kia phong ấn, đến lúc đó đang cái mỏ linh thạch khả năng đều phải gặp, tối thiểu phải 1 năm nữa năm mới có thể khôi phục tới. Có người mở miệng đối lý Tu Mi nói rằng thì tính sao? Cái này lại không phải chúng ta Vạn Hoa cung mỏ linh thạch, bọn hắn đã mong muốn mỏ linh thạch, vậy chúng ta liền giao cho hắn, tất cả đều giao cho hắn. Lý Tu Mi yên lặng mở miệng nói ra tốt, kia đã như vậy, liền nghe sư tỷ. Vốn là con chỗ phàn núi người, nghe được Lý Tu Mi câu nói này sau, đều không chút do dự gật đầu. Ngược lại, cái này Mỏ Linh Thạch cũng không phải các nàng. Về sau thế nào, quan cấp nàng chuyện gì ửng, dạng này mới đúng, bọn hắn đối phó vật kia, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng, nếu như đến lúc đó cầu chúng ta hỗ trợ, vậy cái này linh thạch, thế nào đều phải phân cho chúng ta một chút, dù là, bọn hắn thật lợi hại, có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhưng đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian, chúng ta đã sớm mang theo linh thạch đi, còn sợ những này làm gì? Lý Tu Mi tỉnh táo đối tất cả mọi người phân tích sư tỷ nói không sai, sư tỷ diệu tính. Đám người cũng bắt đầu nhao nhao đối lý Tu Mi vướn ngựa. Giờ này phút này, một bên khác. Trong phòng, Trương Diễn đang nhíu mày nhìn xem Lâm Hải mới 30 vạn linh thạch. Trương Diễn có chút không thể tin đối Lâm Hải hỏi: "Vâng, chúng ta thanh tra nhiều lần, trong kho hàng đích đích xác, xác chỉ có 30 vạn linh thạch." Lâm Hải không chút do dự gật đầu nói cái này không đúng, như thế lớn một tòa mỏ linh thạch, nửa năm sản lượng tuyệt đối không chỉ 30 vạn linh thạch, nên được có càng nhiều mới đúng. "Ngươi đi tìm người, sau đó đi hỏi thăm một chút nơi này thợ mỏ, nhất là những công việc kia thời gian dài thợ mỏ, cái này mỏ bên trên sinh sản nhiều ít linh thạch, bọn hắn hẳn là đều nắm chắc mới đúng." Trương Diễn nghiên nghĩ, đối với hắn nói rằng tốt. Lâm Hải nói xong xoay người rời đi, bắt đầu đến hỏi trợ mỗ, thái độ tích cực không được. Nói nhảm, có thể không tích cực ở đây chính là linh thạch. À. Đem những linh thạch này lấy ra xuống tới, chính là bọn hắn. Làm nhiều đi ra điểm linh thạch, đến lúc đó đại gia liền có thể đa phần một chút, cho nên nói, việc này không phải là vì người khác, mà là vì mình. Trọng yếu nhất là, cái này sống, không mệt, không có nguy hiểm, thu hoạch còn nhiều, ai mẹ nó có thể không tích cực. Nghĩ tới đây, Lâm Hải dưới chân nhanh hơn. Nhìn xem Lâm Hải rời đi, Trương Diễn thì là đi tới Quảng Thành Hỏa Thượng dân phòng. Sổ sách mặc dù dài, Nhưng Quảng Thanh Hoa thượng dù sao cũng là một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, cho nên khả năng tính toán cũng so với bình thường người phải nhanh rất nhiều. Nhìn thấy Trương Diễn tiến đến, hắn hơi hơi sững sốt một chút, sau đó mở miệng nói: "Trương sư đệ, cái này sổ sách còn không có coi là tốt, đoán chừng phải ngày mai mới có thể đi ra ngoài bước đầu kết quả. Ta hiện tại mới đúng rồi 1 tháng lượng." Quảng Thanh Hoa thượng đối Trương Diễn giải thích một câu, chủ yếu là cái lượng này thật sự là nhiều lắm, tính toán có chút chậm. "Cái này mổ trên 1 tháng lượng có bao nhiêu?" Trương Diễn đối Quảng Thanh Hoa thượng hỏi 1 tháng hơn 30 vạn linh thạch. Quảng Thanh ngúng ngúng đối ngẩng đầu, đối Trương Diễn nói rằng nhiều như vậy Nghe được câu này, Trương Diễn lập tức ngây ngẩn cả người, con số này vượt qua hắn dự đoán nhiều lắm. Không phải nói cái này Thiên Nga Sơn 1 năm sản lượng mới mấy chục 100 vạn linh thạch. Ra. Hắn lúc ấy nhìn thấy Lâm Hải nói nửa năm 30 vạn linh thạch thời điểm, chỉ cảm thấy Vạn Hoa cung người khả năng ậm ắp rồi một nửa, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp đối phương cậu vị. Hơn nữa, đối với vì cái gì nhiều như vậy, Trương Diễn trong lòng cũng có đáp án. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn trước đó cảm thấy Thiên Nga Sơn 1 năm có thể sản xuất mấy chục 100 vạn linh thạch, đây chẳng qua là suy đoán, cũng là Vạn Hoa cung nói. Nhưng nơi này nói hẳn là có lại là mỏ linh thạch giao cho Vạn Hoa cung trong tay. Nhưng mọi người đều biết, ngươi tại mỏ bên trên đào 10 khối linh thạch, ngươi có thể đưa trước 10 khối linh thạch. Ngươi không phải nghĩ biện pháp cắt xén một chút. Ngươi giao cho mỏ bên trên, mỏ bên trên người lại tham một nắm, người ở phía trên lại tham một nắm, 10 khối linh thạch chân chính tới Vạn Hoa cung trong tay, có thể có một nửa thế là tốt rồi. Về phần tại sao không có người đến tra? Vậy ngươi đoán, kia một nửa linh thạch đi nơi nào? Vì cái gì có thể đến mỏ bên trên đều là có bối cảnh người. Nói cách khác, Lý Tu Mi những nhân thủ kia bên trong, tối thiểu nhất còn có gần trăm vạn linh thạch. Ngoa tào Ngay tới chỗ này về sau, Trương Diễn chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Mỏ Linh Thạch bên trên làm việc, có thể sẽ tương đối có tiền đồ, nhưng mà hiện tại xem ra, nào chỉ là có tiền đồ, đây quả thực là giàu đến chảy mỡ. Hắn vẫn cảm thấy tự mình tính là một cái thổ tại chủ, nắm giữ đại lượng linh điền sản nghiệp, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá nghèo. Cùng những này có mỏ người căn bản không thể so sánh với Vương Liên, Vương Liên. Trương Diễn vội vàng hướng lấy bên ngoài hô to chân truyền sư huynh, thế nào? Nghe được Trương Diễn lời nói, một cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ, vội vàng tiến đến. Đối Trương Diễn hỏi ngươi dẫn người đi xem tốt vạn hoa cùng đám người kia, cũng đừng làm cho các nàng lảm ra cái gì yêu tiêu thân đi ra, cũng đừng để các nàng chạy. Nếu không, ta đem ngươi ném tới mộ linh thạch bên trong đào linh thạch. Trương Diễn mạnh mẽ hít một hơi, đối với hắn nói rằng vâng, chân truyền sư huynh. Vương Liên nghe được câu này lập tức biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đội vàng mang theo người rời đi ngay, ta cảm thấy chúng ta lần này cần phát tài. Trương Diễn nhìn xem Quảng Thành mở miệng nói ra vậy thì đa tạ Trương sư đệ đều là năm Trương sư đệ phúc. Quảng Thành nhạy cảm nắm được hai chúng ta chữ, lập tức vui vẻ ra mặt đối Trương Diễn nói rằng, mặc dù lúc trước hắn liền nghĩ qua Trương Diễn có thể sẽ phân cho bọn hắn lạn đà tự một ít linh thạch, nhưng bây giờ thật đạt được Trương Diễn hứa hẹn, trong lòng vẫn như cũng là vui vẻ không thôi. Dù sao, cái này mộ linh thạch bên trong linh thạch thật sự là nhiều lắm, dù là phân cho bọn hắn nho nhỏ một chút, đều có thể để bọn hắn những người này ăn quán no. Dù sao, bọn hắn cùng Trương Diễn loại này thấy người thể diện quá lớn không giống, bọn hắn đều là tiểu môn phái đi ra, từ Trương Diễn ngón tay trong khe rọ rỉ ra đến một chút, như vậy đủ rồi. Hai người ngay tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Nhưng lại bỗng nhiên, hai người chợt nghe bên ngoài có tranh chấp thanh âm, sau đó ngay sau đó, truyền đến một tiếng oanh minh, thanh âm lớn. Điệp Thái Môn Minh. Song Phương lập tức đều ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại mẹ nó, đối phương không phải là muốn động thủ a. Trương Diễn mắng một tiếng, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Giờ phút này, bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn. Đại lượng Thợ Mổ, Lạn Đa Tự, cùng thành hành phái người, còn có vạn hoa cùng người, tất cả đều đang không ngừng tụ tập chuyện gì xảy ra. Trương Diễn mở cửa, liền thấy cách đó không xa mơ hồ có khói đen sừng ra, hắn lập tức mở miệng, "Đều đừng loạn, Thợ Mổ đều cho ta trở lại chỗ ở, nếu là dám có chạy loạn, giết không tha." Trương Diễn thanh âm cũng lớn, nhưng là vừa dứt tiếng về sau lại rắn rắn chắc chắc làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần chấn động, không khỏi ngừng lại, dựa theo phân phó của hắn đi làm đây là một cái thân thông. Mà những này trợ mổ tất cả đều là luyện khí kỳ người tu hành, đối với Trương Diễn thần thông tại, tự nhiên không có cái gì ngăn cản năng lực. Có chút tu vi kém, cơ hội trực tiếp bị chấn cho đi qua, tất cả tán tu đều kính ý nhìn xem Trương Diễn, sau đó vội vàng giơ lên người về tới chỗ ở của mình đây chính là kẻ yếu bị ai đối mặt cường giả hiệu lệnh, bọn hắn căn bản không có biện pháp tiến hành phản kháng. Thiếu đi trợ mổ về sau, hiện trường lập tức liền thanh tịnh rất nhiều. Trương Diễn cùng Quảng Thành hai người phi tốc hướng tia khói đen giấy lên địa phương đi đến vừa đi vừa bung ra thần thức, tìm hiểu tình huống. Khi bọn hắn đến lúc đó, cũng không xê xích gì nhiều hiệu rõ ràng. Lâm Hải mang theo người đi dò xét mỏ linh thạch động, cùng phong trai trồng kho hàng linh thạch, kết quả gặp Vạn Hoa cung người. Kia Vạn Hoa cung người lén lén lút lút đi vào một chỗ quan mỏ, sau đó mong muốn giải trừ một chỗ phong ấn, bị Lâm Hải bọn người phát hiện, xảy ra tranh chấp. Ai biết tranh chấp trong lúc đó, kia Vạn Hoa cung người, vậy mà trực tiếp dẫn nộ phong ấn trố mấy trường phụ lục, đánh mở một cái hố huyệt. Kia trong huyệt động cũng không biết vì cái gì, vậy mà ẩn giấu đi yêu thú, tập kích Lâm Hải bọn người Vạn Hoa cung. Các ngươi là thế nào dám Hiểu rõ sự tình gọn nguồn về sau, Trương Diễn trong nháy mắt liền nổi giận đối với Linh Thạch tranh chấp, hắn kỳ thật đã coi như là cho đối phương mặt mũi, cũng không, có sử dụng cái gì, mặc dù tiến hành kiểm toán, phong linh thạch mỏ, nhưng chuyện cũng không làm tuyệt. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà hạ đạo thủ, hơn nữa còn nhường Lâm Hại bọn người sống chết không rõ, lần này, vấn đề liền lớn chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lý Tu Mi mấy người cũng từ đằng xa chạy nhanh đến, nhìn thấy Trương Diễn sắc mặt cái này khó coi, nàng cũng ý thức được, khả năng xảy ra chuyện thế nào. Lý sư tỷ thủ đoạn cao cường, vậy mà hạ đạo thủ. Nhìn thấy Lý Tu Mi, Trương Diễn tồi lạnh một tiếng. Không chút khách khí châm chọc đến trường sư lệ, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Lý Tu Mi nhìn thấy trên đất một đám vết máu, sắc mặt tái nhợt mấy phần các ngươi nổ tung chỗ này quẩn mò, sư lệ ta bị bên trong yêu thú tập kích, hiện tại không rõ sống chết, các ngươi nếu là thành thật khai báo, sư lệ ta không có việc gì thì cũng thôi đi, nếu không, đến lúc đó các ngươi chịu không nổi." Trường diện đối Lý sư tỷ nói lời, bỏ mặc, ngược lại trực tiếp tiến hành uy hiếp lớn mật, ngươi thế nào cùng Lý sư tỷ nói chuyện, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chân truyền đệ tử, chúng ta liền phải sợ ngươi, ngươi cũng chỉ là thanh hành phái chân truyền, lại không phải chúng ta vạn hoa cung chân truyền." Nghe được Trương Diễn khẩu khí, Vạn Hoa cung bên trong có một cái nữ tu, lập tức nhịn không được, đối Trương Diễn châm chọc một câu ngậm miệng. Lý Tu Mi đối với sau lưng nữ nhân này mạnh mẽ trách cứ một câu, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng nụ cười, chuyện bây giờ đã dạng này, chúng ta vẫn là bản bạc khí hơn a. Tối thiểu nhất, chúng ta vẫn là trước tiên đem cái này quật mộ cho phong lên, lại nói, phong lên? Sư đệ ta đã bị yêu thú kéo vào, ngươi còn muốn phong lên cái này quật mộ? Trương Diễn sắc mặt lạnh lẽo, cô gái này đã có đường đến chỗ chết trong này. Trong này có một cái giả đàn yêu thú, còn có mấy cái trúc cơ kỳ yêu thú, ngươi nếu là không phong lên, đến lúc đó bọn gia hỏa này đi ra, sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Lý Tu Mi vẻ mặt có chút lo lắng mở miệng nói ra giả đan yêu thú. Nghe được câu này Trương Diễn vẻ mặt cũng không khỏi thay đổi một lần. Giả đan, không phải trúc cơ kỳ, cũng không phải kim đan kỳ, mà là ở vào kim đan cùng trúc cơ ở giữa đột đại. Nói chung, trúc cơ kỳ về sau chính là kim đan kỳ, nhưng có ít người biết mình khó mà tấn cấp kim đan, sau đó tại một chút dưới cơ duyên xảo hợp, đắc được người khác kim đan hay là yêu thú nội đan, sau đó tiến hành luyện hóa. Người loại này chính là giả đan. Mặc dù nắm giữ kim đan, nhưng bởi vì không phải là của mình, Cho nên thực lực so Kim Đan sơ kỳ còn muốn yếu, nhưng lại so trúc cơ kỳ mạnh hơn, hơn nữa một điểm người khác kiếm đan, đời này cũng không cách nào ti thêm. Cho nên được người Dương làm giả đan. Chương diễn thế nào đều không nghĩ tới, nơi này lại có một cái giả đan cảnh yêu thú thật sự là thủ đoạn cao cường, vì cái này một nhóm linh thạch, ngươi vậy mà liền họa thủy đồng dẫn, mượn nhờ giả đan yêu thú giết người, ngươi tới, đem cái này Vạn Hoa cung người đều cho ta ép lên, chờ lấy thời điểm xử lý. Chương diễn lạnh lùng mở miệng nói ra ngươi dám, ngươi cho rằng ngươi là ai? Các ngươi thành hành phái, lại đả tự ngươi dám đụng đến chúng ta Vạn Hoa cung? Nghe được Trương Diễn lại muốn đem Vạn Hoa cung người cầm xuống, Thanh Hành phái chúc cơ kỳ tu sĩ không chút do dự liền phải động thủ, lặn đạt tự người thì là nhìn về phía Quảng Thành Hòa thượng, mà Vạn Hoa cung người thì là phẫn nộ chất vấn động thủ. Trương Diễn thanh âm lại là lạnh lẽo, Quảng Thành Hòa thượng yên lặng nhắm mắt lại, chấp nhận được việc này. Vạn Hoa cung bên kia, Lý Tu Mi sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới loại tình trạng này. Nàng rõ ràng không nghĩ tới hại chết người, nhưng nàng cũng biết, hiện tại tình huống này, tuyệt đối không thể bị Thanh Hành phái người khống chế lại, nếu không, các nàng hoàn toàn liền bị động. Không chỉ là một nhóm kia vấn đề linh khí Sơ suất một cái, đến lúc đó mạng của các nàng cũng phải nằm tại chỗ này. Cho nên nàng tắn răng lộ ra ngay linh khí của mình, mong muốn cùng phía bên mình người, cùng một chỗ chạy chỗ đứng. Nhìn thấy đối phương lộ ra ngay linh khí, Trương Diễn lập tức nở nụ cười, thanh âm băng lãnh, "Tốt, các ngươi quả nhiên có vấn đề, ta nhìn, các ngươi nhất định là cấu kết hợp hoàn ma tông, mong muốn độc hại chúng ta." Nhanh cầm xuống, "Ai dám phản kháng giết không tha." Trương Diễn dứt lời rộng lượng tay áo nhẹ nhàng lật một cái. Lập tức đại lượng phi kiếm từ trong tay áo bay ra ngoài, hợp thành một cái kiếm trận, đối với Lý Tu Mi trấn ép tới xoát xoát xoát. Trương Diễn vừa ra tay chính là sát chiêu Kìa Lý Tu Mi vội vàng thả ra trong tay một cái cái yếm, màu đỏ cái yếm đón gió mà lên, mong muốn ngăn cản được Trương Diễn kiếm trận. Nhưng mà, nàng vẫn là quá coi thường Trương Diễn ngũ hành thiên cương kiếm trận. Cái này dù sao cũng là 170 thanh phi kiếm, hơn nữa mỗi một chuôi phi kiếm đều là cực phẩm linh khí, thậm chí lẫn nhau tổ hợp, sử dụng sau khi đi ra, hiệu quả cũng không phải một một hai đơn giản như vậy. Kiếm trận bộc phát ra uy lực, sẽ bày biện ra bao nhiêu đếm được tầng trướng. Kiếm trận phía dưới, Lý Tu Mi linh khí giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nàng thậm chí đều chưa kịp phản ứng, màu đỏ cái yếm liền bị kiếm khí cuốn giết vỡ thành đầy đất. Ngay sau đó từng chuôi phi kiếm giống như cá bơi, giống vạn hoa cùng đệ tử đánh tới ba ba ba. Kiếm khí quét sạch, hàn quang lạnh thấu xương, phun ra nuốt vào thiên địa. Tại chương diễn kiếm trận phía dưới, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị chém dục đầu. Kìa Lý Tu Mi lúc đầu cũng nghĩ muốn liều chết rãy rủa, nhưng lại chung quy là bổ không được mấy chục đạo phi kiếm đang rãy rủa ba cái hô hấp về sau, tất cả linh khí đều bị phá hủy, nàng mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng vừa mới hé miệng, liền có một đạo phi kiếm nhanh chóng nổ bắn ra tiến vào miệng của nàng. Lý Tu Mi Mặc dù nói đến vô tạm, nhưng là những chuyện này cũng chính là mười mấy hơi thở. Theo Lý Tu Mi tử vong, Trương Diễn kiếm chỉ nhẹ nhàng một chỉ, tất cả phi kiếm đều ngừng lại, vây quanh Vạn Hoa cung còn lại nửa tu, các ngươi tiếp tục, vẫn là đồ hàng. Thanh âm hắn băng lãnh, trên mặt không có một tia biểu lộ đồ hàng, chúng ta đồ hàng. Vạn Hoa cung những người còn lại, không chút do dự nói. Giờ phút này, các nàng đều đã không có nửa phần đấu trí. Trương Diễn biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh, các nàng cũng hoài nghi, Trương Diễn đến cùng phải hay không chút cơ chúng kỳ, thế nào một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể có nhiều như vậy pháp lực thôi động nhiều như vậy phi kiếm? không chỉ là Vạn Hoa cung người. Giờ phút này, đứng tại trường diễn bên cạnh Quảng Thành Hoa thượng, cùng Lạn Đa tự, thậm chí Thanh Hành phái người, đều bị Trương Diễn bày ra sức chiến đấu chết phục. Cái này mẹ nó, cũng quá siêu mâu đi. Biết ngươi là chúc cơ trung kỳ, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là Kim Nan đâu. Bất quá cùng Vạn Hoa cung bên kia như cha mẹ chết không giống, Lạn Đa tự cùng Thanh Hành phái bên này, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Dù sao tình huống bây giờ loạn như vậy, ai không muốn đi theo một cái đại lao bên người. Thu thập Vạn Hoa cung những người còn lại, Trương Diễn vẻ mặt nghiêm túc cũng không có khơi phục, mà là tiếp tục quay đầu nhìn về phía bên người một cái kia quặng mỏ trương sư đệ, ngươi sẽ không muốn đi vào đi. Quản Thanh thấy cảnh này, trong lòng lập tức giận mình, đối với hắn hỏi tự nhiên là mong muốn đi vào. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu Lâm Hải bị kéo tiến vào trong động, không biết rõ chết sống, ta thế nào đều phải đi xem một chút. Trương Diễn thở dài một hơi nói rằng đây chính là giả đan yêu thú a. Quản Thanh mở to hai mắt nhìn, đối Trương Diễn lập lại một lần ngươi cũng đừng không đem giả đan lạm kim đan. Ngươi yên tâm đi, ta biết làm nhẹ. Đối với cái này, Trương Diễn cười một tiếng, ta cảm thấy, cái này cái gọi là giả đan kỳ yêu thú khả năng cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Hắn híp mắt lại nói rằng: "Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như đối phương thật là toàn thịnh thời kỳ, căn bản sẽ không bị Lý Tu Mi bọn người trò phong ấn lại. Dù sao, người ta một cái giả đan, mấy cái chút cơ kỳ yếu thú, còn có thể sợ các ngươi những người này? Có thể quảng thành còn muốn nói cái gì?" Nhưng là Trương Diễn lại lắc đầu, tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, ta chắc chắn sẽ không quá xúc động, hơn nữa trên người của ta cũng có trưởng bối ban cho bảo mệnh chi vật, không nói giết đối phương, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề." "Thôi đã." Nghe được Trương Diễn lời nói, Quảng Thành cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Là đối phương không phải giống như hắn, người ta là Thanh Hành phái chân truyền đệ tử, vẫn là sơn chủ, trong tay có mấy cái bảo mệnh trang bị không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, không nói những cái khác, nghe nói Thanh Hành phái chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, liền có truyền tống công năng. Trơ thật gặp phải nguy hiểm, trực tiếp một truyền tống liền xong việc. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia phẫn vấn. Truyền tống làm thành lệnh bài lớn nhỏ, vậy nhưng thật quá khó khăn, không biết rõ phải tốn hao bao nhiêu thứ. Bình thường mà nói, kia là có tiền mà không mua được tổn hại. Thế nhưng là đặt ở Thanh Hành phái, lại là trở thành chân truyền đệ tử Liên Đưa, chỉ có thể nói một câu tài đại khí thôi để cho người ta hâm mộ Quảng Thành sư huynh, ta sau khi đi vào, nơi này liền nhờ ngươi." Trương Diễn đối Quảng Thành mở miệng nói ra sự đệ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bên này." Quảng Thành nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình nhất định không cho Thanh Hành phái đệ tử cùng lạn Đạt tự người thụ thương có phải, ta không phải nói cái này, ta nói là, ngươi thật tốt vơ vét một chút, đừng cho những cái kia linh thạch thiếu đi." Trương Diễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chúng ta đến bên này là vì cái gì? Không phải là vì linh thạch. Ra. Ngươi cần phải phân rõ ràng chủ thứ Quản Thành nghe được Trương Diễn lời nói, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhanh chóng gật đầu, "Trương sư đệ yên tâm, bọn đăng nhất định đem tất cả linh đều cho làm tới, một khối linh thạch đều tuyệt đối không thể thiếu." "Ừm, cái này đúng rồi, dù sao chúng ta vốn chính là vì linh thạch tới." Trương Diễn sau khi nói xong, xoay người tiến vào hầm mộ. Trong hầm mộ vô cùng hắc, nhưng là đối với tu tiên giả mà nói, cũng không có cái gì trở ngại. Xung quanh trên vách tường tất cả đều là cốt sắt dấu vết lưu lại. Trương Diễn theo trong hầm mộ chạy xuống vết máu, không ngừng hướng về phía trước, theo càng lúc càng thâm nhập, hắn rõ ràng ngửi thấy một cỗ âm mứ, dính dính mùi hôi luân vị. Thậm chí, mùi vị kia còn giống như có độc. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là vết máu không có, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hàn Yên lặng ăn một khóa giải độc đan, sau đó vận khởi có thể chống cự độc tố thần thông về sau mới tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, hắn nghĩ nghĩ, sau đó vỗ bên hông tối linh thú, sau đó phóng xuất ra một đám vệ linh trùng đi ra. Cái này vệ linh trùng từ khi hắn tại Thiên Hung đạo nhân bên kia đạt được về sau, cũng tiến hành một chút bồi dưỡng. Không nói những cái khác, hiện tại này một đám vệ linh trùng số lượng không chỉ có càng nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều được tăng lên, so với lúc trước khó đối phó nhiều. Hắn sở dĩ phệ linh trùng phóng xuất ra, chủ yếu là bởi vì vệ linh trùng số lượng tương đối nhiều, có thể nhanh chóng giúp hắn dò xét cái hoạt động này tình huống bên trong. Như thế, căn bản không có lãng phí bao lâu thời gian, Trương Diễn liền tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật. Theo phệ linh trùng chỉ dẫn, Trương Diễn biến mất thân hình, khí tức. Sau đó Lãnh Yên không tiếng động ngắt vào một cái đường hầm, chỗ này đường hầm cùng lúc trước gặp mò so sánh, thiếu người công vết tích, nhưng lại có thể nhìn ra vết trạo. Chắc hẳn hẳn là bầy yêu thú kia chính mình làm ra. Không ngừng hướng về phía trước, Trương Diễn rốt cục thấy được con thứ nhất yêu thú. Bất quá không phải trúc cơ kỳ yêu thú. Mà lại từng con có chút cơ kỳ da lông màu vàng chuột, con chuột này hình thể giống như con ngẽ đồng dạng. Ngồi sồn ở cái này đường hầm bên trong, một đôi đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn bốn phía, hiển nhiên, nó là đang tiến hành canh gác công tác a, không nghi tới, xúc sinh này trí lực vẫn rất cao. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một cô bé không thể nghe pháp lực qua đi. Kia chuột trực tiếp mê man đi. Hắn sợ gì không có giết chết đối phương, chủ yếu sợ đánh rắn độ cỏ. Vòng qua e lờ cái này một con chuột, Trương Diễn tiếp tục tiến lên. Sau đó trên đường đi hắn lại phát hiện không ít vọng gắt trạm gác ngầm, bất quá đều bị hắn từng cái chấn nén. Cuối cùng Hắn rốt cục đi vào đường hầm cuối cùng, đường hầm cuối cùng là một tòa to lớn cái hố, hơi hơi hướng bên trong xem xét, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít con mắt màu đỏ đây đều là chuột. Số lượng thế nào cũng phải có trên trăm cái cái này, mẹ nó chính là nàng nói một cái giả đan, mấy cái trúc cơ. Trương Diễn thấy cảnh này, da đầu đều hơi tê tê đích thật là chỉ có một cái giả đan, bốn cái trúc cơ, nhưng là mẹ nó còn có trên trăm cái luyện khí kỳ yêu thú a. Những này đều bị không để ý đến. Bất quá, cái đám chuột này có chút ý tứ a. Trương Diễn trốn ở phía trên, nhìn rõ ràng. Trừ ra những cái kia luyện khí kỳ yêu thú không nói, Còn lại chục cơ kỳ chuột cả đám đều tản ra tinh minh ánh mắt, nhìn liền thông minh đương nhiên, trọng điếu nhất vẫn là ở vào trên cùng một con kia toàn thân bộ lông màu vàng nõn, hình thể giống như trưởng thành lớn nhỏ chuột. Kia một con chuột trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Cô quát tại một cái trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống con dân của mình, tại bên cạnh của nó là từng khối linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có mấy cái chuột tại cận thận hầu hạ nó. Một màn này, nhìn có chút quỷ dị. Con chuột này, căn bản không giống như là yêu thú, ngược lại giống như là một người. Bất quá nhất làm cho Trương Diễn kinh ngạc là Tại mặt của đối phương trước, lại còn quỳ một người, người kia không cần nhìn, Trương Diễn liền nhận ra, là Lâm Hải. Lâm Hải giờ phút này bẩn thỉu, quần áo cũng dính mưa, nhưng là cũng chưa chết, mà là bị những con chuột cho khống chế, sau đó quỳ gối thử vương trước mặt bọn này chuột thật đúng là thành tinh. Thấy cảnh này, Trương Diễn tâm thần càng phát ra băng lãnh đồng thời hắn cũng tại tính toán thực lực của hai bên đối phương có một cái dạ đan, ba cái trúc cơ kỳ, bất quá ba cái này trúc cơ kỳ chỉ có một cái là trúc cơ trung kỳ, còn lại hai cái đều là trúc cơ giai đoạn trước. Thực lực hẳn không phải là rất mạnh đến mức còn lại trên trăm cái luyện khí kỳ, Trương Diễn cũng không phải rất quan tâm. Dù sao Luyện khí kỳ thực lực quá yếu đều không cần hắn động thủ, chỉ dựa vào vẻ linh trùng cùng phong lôi liền có thể đem bọn giả hỏa này cho làm chết. Mặc dù phong lôi hiện tại còn còn chưa trở thành trúc cơ kỳ, nhưng đừng quên, phong lôi thế nào đều là một đầu giao long. Trên thân là có long uy đối mặt bình thường yêu thú, có tuyệt đối áp chế tính. Nhất là chuột loại này là gan tương đối nhỏ yêu thú, gặp phải giao long, căn bản không có sức chống cự. Hoàn toàn chính là ngược sát cho nên nói, tỷ số thắng vẫn rất cao. Chương diễn trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chương 178, chém giết giả đan, thu hoạch pháp bảo. Chương 178, chém giết giả đan, thu hoạch pháp bảo chính mình một đối nhiều như vậy, lại còn có tỷ số thắng, đây là chương diễn không nghi tới. Bất quá, đây cũng chỉ là trong lòng của hắn suy đoán. Trên thực tế thế nào, còn không rõ ràng lắm, dù sao, đối phương còn có một gã giả đàn kỳ yêu thú. Giả đàn kỳ, đây là hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Bất quá, chỉ là giả đàn kỳ lời nói, đối phương hẳn là còn không đến mức nắm giữ đạo vận đạo vận, kia là kim đan kỳ mới có. Giả đàn kỳ, khả năng chỉ là nắm giữ một chút kim đan kỳ pháp lực mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại lần nữa có mấy phần tự tin phong lôi. Chương diễn vô vô bên hông mình túi linh thú. Phong Lôi lập tức từ bên trong chui ra. Bất quá vừa mới đi ra, liền bị Trương Diễn che giấu rơi mất nó khí tức trên thân. Nếu không, nó vừa mới đi ra, liền phải bị phát hiện ngươi, mang theo phệ linh trùng giúp ta đem bình thường yêu thú giải quyết, có thể làm được a? Trương Diễn đối sợ lấy Phong Lôi đầu, đối với nó hỏi tttt. Phong Lôi không biết nói chuyện, nhưng là không ngừng lè lưỡi, trong đó ý vị không cần nói cũng biết đối với những cái kia bình thường lão tử, nó thật là chướng mắt, thậm chí cảm thấy đến Trương Diễn đang hoài nghi năng lực của nó đối với cái này, Trương Diễn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Phong Lôi ra hòa này, không hổ là thuộc về giao long, thực lực không kém. Nhưng là lá gan không nhỏ đã như vậy, những ngày bình thường yêu thú ta liền giao cho ngươi." Trương Diễn sau khi nói xong, nhẹ nhàng phóng xuất ra một tia pháp lực ba động. Theo pháp lực ba động phóng thích, nguyên bản những cái kia đang tụ tập cùng một chỗ những con chuột, lập tức tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Diễn vị trí. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít đỏ bừng hai mắt, nhìn thẳng tới. Nhưng Trương Diễn đều có chút tê cả da đầu. May mắn nó không phải cái gì dậy đặc sợ hai trứng, nếu không, vẹn vẹn cái này một hình tượng, liền phải để nó chết. Theo Trương Diễn bại lộ, toàn bộ chuột tổ bên trong tất cả lão thử đều bạo động lên. Nhất là cái kia thử vương, ngẩng đầu một cái, Hai đạo tinh quang tử trong mắt của nó bắn đi ra. Xem bộ dáng là mong muốn thương diễn bệnh, bất quá cũng may, Trương Diễn phản ứng cũng đầy đủ nhanh, nhẹ nhàng lướt lên, liền né tránh công kích của đối phương. Có thể, dù vậy, công kích của đối phương rơi vào cái nải đường hầm bên trên, cũng trực tiếp đánh xuyên hai đạo sâu không thấy đáy cửa hang uy lực mạnh như vậy. Thấy cảnh này, Trương Diễn trong lòng không khỏi lưu luyến. Không hổ là giả đan kỳ tu sĩ, lực công kích chính là mạnh. Căn bản không phải bình thường chút cơ kỹ năng đủ đối phó. May mắn, hắn cũng không phải cái gì bình thường chút cơ kỹ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đang giấu giếm thân hình của mình trực tiếp phóng xuất ra hơn 180 thanh phi kiếm. Những này phi kiếm đủ mọi màu sắc, 36 chuôi liền có thể tạo thành một cái tiểu kiếm trận. Sau đó 180 chuôi, còn có thể tạo thành ngũ hành thiên cương kiếm trận, uy lực mười phần to lớn. Sống tới những con chuột, có chút thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị kiếm trận giảo sát. Rất nhiều máu thịt từ trên trời giáng xuống, rơi vào lao thử trong sào huyệt. Ngay sau đó, Dương Trương Diễn không nhìn thấy hiểu chuyện liền đã xảy ra. Những con chuột kia nhóm, vậy mà bắt đầu không ngừng túi đầu chôn vệ câu trên đất hên nục, không thèm để ý chút nào kia là chính mình đã từng đồng bạn xúc sinh chính là xúc sinh. Thấy cảnh này, Trư Diễn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng chi chi chi chi. Lúc này, ngồi tại trên vương tọa thử vương, nhẹ nhàng mở miệng. Theo thử vương thanh âm vang lên, Nguyên Bản đang không ngừng thôn vẻ huyết nhục những con chuột, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Trư Diễn, khát máu trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng đi thôi. Trư Diễn nhẹ nhàng đuốt Phong Lôi. Tê. Phong Lôi gật đầu, sau đó không chút do dự một ngựa đi đầu, xông vào chuột tổ bên trong. Không thể không nói, Phong Lôi là thật dũng mãnh đối mặt tính ra hàng trăm địch nhân, căn bản không sợ hãi chút nào. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Nó bất kể nói thế nào, đều là giao long. Giao long bản ác. Thực chất ở bên trong liền mang theo hung tàn, hơn nữa lại thêm, trời sinh nó mang theo lẫn giáp. Bình thường yêu thú rất khó phá vỡ lẫn giáp của nó. Cái đám chuột này nhìn cùng nó cùng dai, nhưng trên thực tế, cái đám chuột này công kích, giới xuống người nó, liền cùng bắt ngựa như thế. Trên cơ bản không có tác dụng. Mà Phong Lôi đối phó cái đám chuột này, vậy đơn giản chính là ngự sát. Quét qua cái đuôi, lực lượng khủng lồ liền có thể hút chết mấy cái. Một cái miệng, long uy bốn phía, đến gần lão thử, kìm lòng không được liền sẽ đánh lấy ju toa, ngoan ngoãn nhường Phong Lôi ăn hết. Có thể nói là tiên khắc chi chi kích. Thấy cảnh này, có một cái trúc cơ kỳ lão thử Nhịn không được, mong muốn giải quyết hết phong lôi. Nhưng mà loại này lão thử đều không cần trương diễn độc thủ, hắn phệ linh trùng liền sẽ tới. Mặc dù kia lão thử là một cái trúc cơ kỳ lão thử, nhưng là phệ linh trùng nhưng căn bản không sợ, thậm chí phát ra vui thích thanh âm đối mặt lão thử pháp thuật, phệ linh trùng hô nhau mà lên, trực tiếp đem nó gặm ăn hầu như không còn, một tơ một hạt đều không có để lại đây chính là phệ linh trùng, có thể thôn phệ người khác linh lực. Dù là đối phương linh lực đã hợp thành pháp thuật, vẫn như cũng có thể thôn phệ kích. Thấy cảnh này, kia nguyên bản ngồi tại trên vương tọa thử vương, cũng ngồi không yên, nó run run một chút thân thể, kim hoàng sắc thân thể, từ trên vương tọa xuống tới. Khẽ miệng, lộ ra to lớn răng cửa, nhìn về phía Trương Diễn. Trí tuệ của nó tương đối cao, có thể phân rõ ràng ai mới là chủ tâm cốt tới đi, hai người chúng ta luyện một chút. Nhìn thấy Thử Vương động tác, Trương Diễn cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, dự định cùng đối phương luyện tay một chút. Nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó Trương Diễn há miệng thổi, pháp lực hiện lên, một cốc cực nóng hỏa diễm, chóng rống xuất hiện, đối với Thử Vương liền thổi qua chi chi kích đối diện với mấy cái này hỏa diễm, Thử Vương lớn chừng hạt đậu trong ánh mắt, vậy mà lộ ra một khuôn mặt biểu lộ, cũng không thấy nó có động tác gì, trôi lướng nó những cái kia hỏa diễm, vậy mà liền chính mình dập tắt có chút ý tứ ư? Đối mặt loại tình huống này, Chương Diễn cũng một trí, dù sao, bất kể nói thế nào, người ta cũng là một cái dạ đàn kỳ đại yêu. Nếu như dễ dàng như vậy liền để hắn cho thu thập, kia mới có vấn đề kíp. Thử Vương hú lên quá dị, sau đó đối phương toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kim sắt quá mang, đối với Chương Diễn lao đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt Thử Vương tiến công, Chương Diễn không dám chút nào chủ quan, trực tiếp vỗ tay một cái, từng đạo phòng ngự thần thông bị hắn sử dụng ra. Liên tiếp 7, 8 đạo phòng ngự thần thông, tăng thêm pháp lực bình thường, kia Thử Vương cũng không khách khí, trực tiếp một đầu đụng vào ầm ầm ầm ầm. Không thể không nói Cái này Thử Vương không hổ là giả đàn kỳ đại yêu. Trương Diễn bên này phòng ngự tính thần thông, đủ để bảo vệ tốt chúc cơ kỳ đỉnh phong công kích, nhưng là đối mặt Thử Vương, vậy mà như là thủy tinh đồng dạng, bị đối phương tùy tiện đụng nát. Bất quá cũng may. Trương Diễn những vật khác không nhiều, chính là pháp thuật thần thông nhiều. Chất lượng không đủ số lượng góc đối phương không ngừng đụng, hắn liền không ngừng gia tăng. Làm đối phương liên tiếp phá vỡ 12 cái phòng ngự tính thần thông về sau, rốt cục cũng ngừng lại, sau đó mắt nổi đom đóm nhìn xem Trương Diễn. Trương Diễn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy kinh ngạc, giống như có chút không rõ, vì cái gì Trương Diễn chỉ là một cái chúc cơ trung kỳ. Có thể có nhiều như vậy phòng ngự tính pháp thuật đụng nó đầu đều đau. Lại còn không có phá xong chương diễn thần thông không có việc gì, không nóng này, từ từ sẽ đến, ta chỗ này còn có chính là. Nhìn thấy đối phương không ngừng lung lay đầu, Chương Diễn cảm thấy, nó khả năng đụng có chút ngượng bước xem thường già, ta nghĩ không sai, đối phương vẹn vẹn một cái năm giữ kim đan kỳ pháp lực đại yêu, cũng không có nắm giữ đạo vận, nếu như vậy, vậy ta cơ hội chiến thắng còn là rất lớn. Hơi quan sát một hồi, Chương Diễn trong lòng đại khái có một chút suy đoán. Loại này lão thử, tên là Kim Ma thử, kỳ thật cũng không phải là cái gì hiếm thấy yêu thú, trên thực tế, chỉ cần làm họ linh thạch bên trong Cơ hồ đều có loại này lao thử tồn tại. Bởi vì cái đám chuột này đối với linh khí 10 phần vẫn cảm, thường xuyên có thể phát hiện bọn linh thạch. Thậm chí còn có một số người, chuyên môn thông qua tìm kiếm kim mao thử đến xác định cái này nơi này có hay không bọn linh thạch. Bất quá, bình thường mà nói, đồng dạng kim mao thử chỉ có luyện khí kỳ tu vi, có rất ít chúc cơ kỳ tu vi. Bên này những này kim mao thử không biết rõ làm sao làm, không chỉ có nhiều như vậy chúc cơ, thậm chí còn có một cái giả đàn kỳ yếu thú. Cái này vô cùng không bình thường. Tại Trương Diễn suy đoán bên trong, bọn chúng hẳn là gặp thứ gì, thu được tạo hóa. Nếu không, kim mao thử mong muốn thành tựu chốc cơ, đều thuộc về là trời, mong muốn thành tựu giả đan, kia trên cơ bản là không thể nào không biết là cơ diễn gì, còn không, có không, có lưu lại. Trương Diễn trong lòng một hồi lửa nóng, phất tay, một mảng lớn phi kiếm từ hắn trong tay áo bay ra, sau đó bao phủ hướng kim mao thử thử vung chi chi kích. Đối mặt trương Diễn phi kiếm, kim mao thử vương cũng là không sợ chút nào, thậm chí là há mồm liền cắn. Nó kêu một đôi thật dài, như là dao găm như thế răng cửa, đối mặt trương Diễn cực phẩm linh khí, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn tại phi kiếm của hắn bên trên, lưu lại nhẹ nhàng vết chảy máu nó. Đây là vật gì? Thấy cảnh này, Trương Diễn đều có chút chấn kinh, hắn đây là cực phẩm linh khí a đối phương vậy mà có thể nương tựa theo một đôi răng cửa tại cực phẩm linh khí phía trên lưu lại ấn ký. Chỉ có thể nói đích thật là quá mạnh, đây cũng là một cái bảo bối tốt. Thấy được đối phương kia một đôi răng cửa, Trương Diễn cũng nở nụ cười ngũ hành thiên cương kiếm trận. Trương Diễn khẽ quát một tiếng, 180 thanh phi kiếm, lập tức quy luật vận động, hợp thành một tòa kiếm trận khổng lồ, sau đó đối với Kim Mao Thự Vương trấn áp xuống. Kiếm khí như gió, vô hình vô tướng. Kiếm khí như xương, băng lãnh thấu xương. Đến không hết kiếm khí, như uy như ngục, sắc bén dị thường các chém thế gian tất cả bà bà bá bá bá. Trương Diễn kiếm trận trực tiếp phát động một trận kiếm khí phong bạo, đối với Kim Mao thử vương cắt xuống dưới chi chi chi chi. Đối mặt Trương Diễn kiếm trận, cái này Kim Mao thử vương trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, nó không rõ, thật không nghĩ ra đối phương không phải chỉ có chút cơ trung kỳ a, vì sao lại có cường đại như vậy lực công kích? Thậm chí, nó đều không nghĩ ra, Trương Diễn vì cái gì có thể khống chế nhiều như vậy phi kiếm, hơn nữa còn đều là cực phẩm linh khí. Những này phi kiếm được bao nhiêu pháp lực khả năng chống đứng dậy a? Mặc dù trong lòng có đủ loại nghi hoặc, nhưng Trương Diễn lại không có khả năng cùng nó nói nó cũng chỉ có thể nhắc lên tự thân pháp lực, mong muốn gánh vác những này tiến công ba ba ba. Vô số phi kiếm cùng kiếm khí trực tiếp che mắt Kim Mao thử vương, thậm chí không chỉ là Kim Mao thử vương, ngay cả xung quanh những cái kia Kim Mao thử cũng chịu ảnh hưởng. Trương Diễn thậm chí đều không có nhằm vào bọn họ, chỉ là kiếm khí dư ba, liên giết chết không biết bao nhiêu Kim Mao thử. Xui xẻo nhất vẫn là một cái chốc cơ kỳ Kim Mao thử, rõ ràng đều chốc cơ kỳ, kết quả sơ ý một chút, vẫn là bị Trương Diễn kiếm khí quét đến. Tại chỗ bị kiếm khí một phân thành hai, thân thể bị chia làm hai nửa tê. Thấy cảnh này, phong lôi ánh mắt cũng không khỏi trở biến lớn mấy phần. Chứng mình cái này chủ nhân, đích thật là có chút mánh tình huống có điểm gì lạ là, là a. Trương Diễn kiếm khí phong bạo kéo dài mười mấy hơi thở, hắn đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Cái này Kim Mao Thử Vương, lại còn còn sống tán. Trương Diễn nhẹ nhàng nói một tiếng, lập tức đầy trời phi kiếm, lập tức tứ tán ra, sau đó lộ ra bên trong Kim Mao Thử Vương. Giờ này phút này, Kim Mao Thử Vương tình huống nhìn có chút thê thảm, toàn thân cao thấp hiện đầy vết kiếm, nguyên bản kim sắc bóng loáng ra lông, hiện tại cũng bị cắt từng khối từng khối. Nhưng lạ dù vậy, nó còn sống. Trong đôi mắt tí hí, lộ ra không thuộc về yêu thú tinh quang đây chính là người có thể còn sống sót nguyên nhân a. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mao Thử Vương trên đầu, nơi đó có một quả không phải rất êm dịu hạt châu màu vàng nóng. Hạt châu này tại trên đầu của nó không ngừng quay tròn đi lang vòng, đạm kim sắc quang mang bao phủ xuống, có thể bảo vệ chỗ yếu hại của nó đây là Kim Đan. Cảm nhận được hạt châu này bên trên pháp lực ba động, Trương Diễn ánh mắt biến đổi. Lập tức liền biết vật này, cái này rõ ràng chính là Kim Đan. Hơn nữa, nhất làm cho Trương Diễn kinh ngạc chính là, đây không phải yêu thú, mà là thuộc về nhân loại Kim Đan. Nói cách khác, cái này Kim Mao Thử Vương hẳn là tại một cái nhân tộc Kim Đan kỳ tu sĩ trên thân lấy được Kim Đan. Nghĩ tới đây, Trương Diễn ánh mắt biến lửa nóng đã đối phương Kim Đan lưu lại, như vậy đối phương pháp bảo đầu, có phải hay không cũng lưu lại. Nếu như đối phương pháp bảo có thể lưu lại, như vậy pháp bảo phía trên tiêu để là cái gì? Giờ phút này, Trương Diễn chỉ cảm thấy một cỗ vui sướng xông lên đại não. Nếu như hắn có thể thu được một cái pháp bảo, với hắn mà nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn trước giải quyết cái này Kim Mao Thự Vương, sau đó lại ý nghĩ bảo chuyện. Cưỡng ép nhịn xuống tự thân vui sướng, Trương Diễn sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc lên đối phương đã lộ ra ngay cái này Kim Đan, cũng đại biểu cho đối phương muốn liều mạng. Quả nhiên Kim Mao Thử Vương trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nó vậy mà trực tiếp thúc dục Kim Đan, đối chương diễn đánh tới. Kim Đan tốc độ cực nhanh, hơn nữa tính chất cực kỳ cứng rắn, bị nó thôi động về sau, uy lực tuyệt đối không thua một cái pháp bảo. Trên thực tế, đối với tất cả Kim Đan kỳ tu sĩ mà nói, bọn hắn sau cùng thủ đoạn chính là Kim Đan. Bởi vì Kim Đan chính là tất cả tu sĩ một thân pháp lực biến thành, không chỉ có tính chất cực kỳ cứng rắn, hơn nữa ẩn chứa to lớn pháp lực, có thể tự bạo. Hơn nữa một khi tự bạo về sau, cho dù là cùng giai cũng khó có thể sống sót. Bất quá cái này Kim Mao Thử Vương nhìn, cũng không phải là muốn tự bạo Kim Đan mà lại muốn dùng kim đan đến trấn sát Trương Diễn đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đối mặt cái này một hạt kim đan, Trương Diễn không chút do dự hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp phóng xuất ra ở trong tay phụ lục dẫn lôi phù. Đây là lúc ấy Lôi Khôn Hải cho hắn một tấm đồ chú. Phóng thích về sau có thể dẫn động lôi đình, uy lực tương đương với kim đan kỳ công kích. Chỉ có điều bình thường mà nói, mong muốn bằng vào phụ lục đối kháng kim đan kỳ là không thể nào. Nhưng thật vừa đúng lúc, đối phương cũng không phải cái gì bình thường kim đan kỳ, chỉ là một cái giả đan. Theo phù lục bị kích phát, một đạo bàn tay chô lôi đình, trực tiếp đánh vào cái kia Kim Mao Thử Vương trên đội hành. Việc Kim Mao thử vương thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền hai mắt tối sầm, vậy mà trực tiếp liên chết. Thậm chí liền một cái phòng ngự đều không có phóng xuất ra. Bởi vậy có thể thấy được đối phương thôi động Kim Đan công kích thời điểm, cũng đã là mạnh lột chi cuối cùng. Nếu không, không đến nỗi ngay cả một cái phòng ngự tính pháp thuật đều không thi triển ra được. Giải quyết Kim Mao thử vương, Trương Diễn vừa bưng lòng một hơi, lại đột nhiên phát hiện, có điểm gì là lạ. Thế nào Kim Mao thử vương chết, đối phương Kim Đan còn tại hướng hắn xông lại đang chết, đây là lỗ chết. Trương Diễn biến sắc, sau đó thân hình lui nhanh, mong muốn né tránh tia Kim Đan. Nhưng mà, lúc này thì đã trễ. Tiệp Kim Đan vậy mà trực tiếp xuyên phá chương diễn bên người tất cả phòng ngự, thẳng tắp xông về thân thể của hắn ba. Một tiếng vang nhỏ. Tiệp Kim Đan không có bạo tạc, mà là trực tiếp tiến vào chương diễn trong thân thể. Ngay sau đó, hắn cảm giác trước mắt của mình tối sầm, vậy mà đi tới chính mình tử phủ tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, hắn tử phủ bên trong, một cái tàn phá nhân loại hư ảnh, có chút không thể tin nhìn xem xung quanh. Cái này nhân loại hư ảnh tuổi tác nhìn hẳn là có cái hơn 5-2 tuổi, nhưng là giờ phút này, trên mặt của hắn tất cả đều là sợ hãi đây là đoạ sát. Lúc này chương diễn cũng phản ứng lại, Không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp trong truyền thuyết đoạt xá. Mà cái kia Kim Mao Thử Vương cũng hẳn là nhân loại trước mắt hư ảnh đoạt xá qua một lần, chỉ là không nghi tới, đối phương vậy mà mong muốn đoạt xá hắn, sau đó khống chế kim đan, đi tới thân thể của hắn. Hiện tại càng làm một mạch tiến vào hắn tự phụ thức hải. Nguyên bản cái này hư ảnh cảm thấy bằng vào tự thân kim đan kỳ tu vi, đoạt xá chứ diễn, đây còn không phải là tay cầm đèn bó. Nhưng mà, thật tiến vào hắn thời điểm về sau, mới phát hiện, chuyện có điểm gì là lạ a. Thế nào đối phương thức hải như thế kiên cố, lớn như thế, còn có nhiều như vậy thần thông sao trời? Nhất là Những này thần thông sao trời bên trong thế nào còn có chuyên môn đối phó linh hồn thần thông. Giờ phút này, cái này kim đan kỳ tàn hồn trực tiếp liền tới a. Đạo hữu, đạo hữu, tha mạng a, tha ta một mạng, ta bằng lòng lạm trâu ngựa cho ngươi. Cái này tàn hồn liền nếm thử đều không có nếm thử, liền trực tiếp từ bỏ đối chương diễn đoạt xá. Không có xử lý ai trên lệch quá xa. Nơi này là đối phương sân nhà, đối phương thần hồn cường độ so với hắn trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể đoạt xá. Có lẽ, thời kỳ toàn thịnh hắn có thể thử một chút. Nhưng bây giờ, nếu quả như thật muốn mạnh mẽ đoạt xá, khẳng định sẽ bị thần thông của đối phương sao trời cho cưỡng ép trấn áp sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ, Trương Diễn tâm thần khẽ động, sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái ngôi sao to lớn tạo thành gương mặt, từ trên bầu trời lạnh lùng nhìn về phía cái này tàn ảnh ngươi ngươi đến tụt cùng là ai? 36 đạo thần thông chúc cơ, ngươi có thể tìm hiểu nhiều như vậy đạo vận a. Nhìn thấy Trương Diễn khuôn mặt, cái này tàn ảnh chính ở chỗ này tự lẩm bẩm mập miệng. Hắn có chút không thể tin nhìn xem Trương Diễn, giống như là gặp khó có thể lý giải được chuyện ta có thể hay không lĩnh hội nhiều như vậy đạo vận, cái này cùng ngươi không có chuyện gì quan hệ, người chết không cần biết nhiều như vậy. Trương Diễn nói lộ ra vẻ tươi cười, mà cái này tàn ảnh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, ngươi muốn giết ta. Ta thế nhưng là kim đan kỳ tu sĩ, ngươi nếu là dám động thủ với ta, ta liền tự bạo thần hồn, tự bạo kim đan, cùng ngươi đồng quy vu tận. Tàn ảnh biểu lộ âm tàn nhắm ngay giá nói rằng, nhìn thật như muốn đồng quy vu tận cùng hắn như thế cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi xứng a?" Trương Diễn cười lạnh một tiếng, sau đó một bàn tay lớn từ trên bầu trời rũ xuống tới, chụp vào cái kia đạo tàn ảnh đại thủ tốc độ không nhanh. Có thể cái kia tàn ảnh lại có một loại muốn tránh cũng không được cảm giác đáng chết. Đây là ngươi mơ ta, chúng ta muốn chết cùng chết. Tân Ảnh sau khi nói xong, liền phải dẫn độ tự thân thần hồn, muốn dẫn độ Kim Đan. Nhưng mà, không đợi hắn dẫn độ, Trương Diễn trong thứ hải liền xuất hiện từng đạo xích sắt, trực tiếp đưa nó khóa lại, sau đó đại thủ bóp, ba một tiếng, đạo này tàn hồn hư ảnh trực tiếp bị bóp nát thành chỏng chơ điệp điệp, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Một đời Kim Đan, như vậy vẫn là hô. Trong bóng tối, Trương Diễn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Hắn không nghĩ tới, cái này Kim Đan kỳ vậy mà ngu xuẩn như vậy, xông vào thân thể của hắn, muốn cùng hắn tiến hành đoạt xá. Phải biết, hắn cùng bình thường trúc cơ kỳ không giống. Thân hồn của hắn bản thân liền tương đối cường đại, hơn nữa ngộ đạo trả thù, cùng đủ loại tăng thêm thần hồn độ vật, hắn cũng không an nhàn. Cái này khiến thần hồn của hắn vẫn luôn so bình thường tu sĩ cường đại không biết. Hơn nữa, bởi vì hắn là 36 đạo pháp thuật trúc cơ, cho nên nói, hắn tử phủ bên trong có 36 đạo thần thông sao trời, nhường hắn tử phủ cũng so với tu sĩ bình thường mạnh không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, tại tử phủ bên trong mới là hắn chân chính sân nhà. Gia hoàn này, nếu như nếu là bằng vào tự thân kim đan, nói không chừng còn có thể cùng chương diễn va vào. Tối thiểu nhất, có thể thu hoạch được một cái nan tay. Thậm chí Có thể là chương diễn chạy trối chết, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vậy mà mong muốn đoạt xá chương diễn, hiện tại tốt, an chủ gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại thần hồn đều bị chương diễn cho làm nát mặc dù nguy hiểm, nhưng lần này thu hoạch hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nghĩ tới đây, chương diễn nhắm mắt lại, nhìn về phía đan điền của mình. Chỉ thấy, giờ này phút này, bên trong đan điền của hắn, đại đạo chi cơ bên trên, một quả không thể nào mượt mà kim đan, ngay tại quay tròn chuyển không ngừng. Bất quá mỗi chuyển một chút, liền sẽ có tinh thuần pháp lực từ kim đan sa sút nhập đại đạo của hắn chi cơ bên trên, sau đó bị phía trên lại đỉnh hấp thu sau đó chuyển hóa thành pháp lực của hắn. Kim Đan kỳ tu sĩ pháp lực lại thuần, lại nhiều, cơ hội không cần thế nào lựa chế, liền có thể trực tiếp trở thành Trương Diễn tu vi, có cái này Kim Đan trợ giúp, không nói những cái khác, Trương Diễn cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể đi vào trúc cơ hậu kỳ. Bất quá, bình thường mà nói, cũng không có ai sẽ dùng Kim Đan đến gia tăng tu vi của mình. Dù sao, cái này thật sự là quá xa xỉ, căn bản không phải người bình thường có thể cân nhắc. Hơn nữa, trừ phi là Kim Đan chủ nhân chính mình bằng lòng, nếu không, dù là ngươi thu được người khác Kim Đan, mong muốn luyện hóa cũng sẽ không giống hắn dễ dàng như vậy ngoại trừ vật này bên ngoài, còn có pháp bảo. Đương nhiên, Trương Diễn nghĩ đến những vật khác. Tại cái khi kia Kim Đan kỳ mong muốn đoạt xá hắn thời điểm, hắn bóp chết đối phương, nhưng lại thu được đối phương một chút ký ức. Bất quá đáng tiếc là, lấy được ký ức cũng không hoàn toàn. Nhưng là, dù vậy, hắn cũng thu được đối phương pháp bảo vị trí. Nhìn thoáng qua chu tổ. Lúc này, Phong Lôi cùng Phệ Linh trùng còn đang không ngừng đổ sát đáng thương những này Kim Mao thử bị ngăn ở trong hầm ngỏ, muốn chạy đều không có địa phương chạy, chỉ có thể bị bọn hắn đồ sát hầu như không còn quá chậm. Trương Diễn thở dài một hơi, phất phắt tay, phóng xuất ra phi kiếm của mình chợ giúp hai cái này phế vật, đánh rất nhanh một chút. Có chương diện trợ giúp, cơ hồ không cần bao lâu thời gian, liền đem tất cả kim mao thử giết sạch sẽ sanh. Sau đó, chương diện mới mang theo phong lôi, thu hồi phệ linh trùng, đi tới Tử Vương Vương tọa bên cạnh. Một kiếm đem cái nải vương tọa chém nát. Sau đó rầm rầm một tiếng, từ bên trong rơi ra không ít thứ. Nhìn kỹ, tất cả đều là một số nhân tộc tu sĩ đồ vật. Cái đồ chơi này, chính là cái kia Kim Đan kỳ lưu lại pháp bảo. Hắn cùng Cửu Gia đánh nhau, chết về sau, Kim Đan đoạt xá một con tử yêu, nhưng là tự thân pháp bảo đều đã hỏng, chuột yêu cũng không cách nào chữa trị cho nên chỉ có thể trước trốn ở chỗ này. Bây giờ lại chỉ có thể tiện nghi chưa diễn. Chương 179, Kim đan cấp trang bị. Chương 179, Kim đan cấp trang bị. Cái này Kim đan kỳ pháp bảo là một cái bảo tháp như thế đồ vật. Bất quá nguyên bản tầng 18 bảo tháp, hiện tại đã cắt thành hai đoạn, nhìn hẳn là đấu pháp thời điểm bị hư hao. Phương pháp nhập lực về sau, cái này bảo tháp cũng chỉ là nhẹ nhàng lên động, cũng không thể sinh ra thực tế năng lực công kích đối với cái này, chưa diễn cũng không thèm để ý không nói những cái khác, pháp bảo dù sao cũng là pháp bảo. Cho dù là vỡ vụn pháp bảo, cũng là có giá trị không nhỏ. Bất quá Với hắn mà nói, cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là cái này pháp bảo mặc dù tàn phá, hỏng, nhưng là phía trên vẫn như cũ lưu lại tiêu đề trang bị tên, Chấn ngục bảo tháp trang bị cấp bậc, Tam giai hạ phẩm, tàn, trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, chấn ngục, thi triển về sau, có thể đối với đối phương phương diện tinh thần tiến hành đặc kích, hết thệ tầng 18, đối ứng tầng 18 địa ngục. Chấn áp, nhất cử nhất động của ngươi đều mang theo chấn áp chế lực. Chấn ngục đạo vận, nhập môn, ừng. Nhìn thấy cái này trang bị tiêu đề về sau, Trương Diễn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, cái này trang bị tiêu đề, lại là nhắm vào người thần hồn tiêu đề chắc không được, đối phương có thể liên tục hai lần đoạt xá. Muốn mặc dù biết một cái tu sĩ tới Kim Đan kỳ về sau, trên lý luận có thể tiến hành đoạt xá. Nhưng nói chung, một vị tu sĩ chỉ có thể đoạt xá một lần. Mặc kệ được hay không được, đều chỉ có thể đoạt xá một lần. Hơn nữa, trên cơ bản chỉ có thể đoạt xá đồng tộc. Giống cái này Kim Đan kỳ, không chỉ đoạt xá yêu tộc, thậm chí còn đối với hắn tiến hành lần thứ 2 đoạt xá. Hiện tại xem ra, hẳn là bởi vì cùng đối phương chủ yếu nghiên cứu thần hồn có quan hệ là một cái tốt pháp môn, bất quá từ nay về sau là của ta. Trương Diễn cười một tiếng, cái pháp môn này đích thật là không sai nhằm vào tu sĩ thuần hồn, tác dụng phi thường lớn. Hơn nữa, trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn vui vẻ là, cái này trên bạo thác mặt lại còn có một cái trấn ngục đạo vận hiệu quả đạo vận. Đây là kim đan kỳ tu sĩ khả năng lĩnh ngộ đồ vật, bình thường mà nói, chỉ có đem thần thông lĩnh ngộ được viên mãn, mới có thể đi ngộ đạo vận. Hiện tại chương diễn đối thần thông của mình lĩnh ngộ cũng còn không có viên mãn, mong muốn ngộ đạo vận, trên cơ bản là chuyện không thể nào, nhưng lạ bởi vì thành trang bị nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn có thể trực tiếp tiến hành lĩnh ngộ. Không, không chỉ là lĩnh ngộ, hắn thậm chí còn có thể sử dụng đạo vận. Nghĩ tới đây, hắn nhịn xuống lòng run rẩy Sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu đếm thử đạo vận lĩnh ngộ ý thức khai thông đạo vận. Trương Diễn lập tức cảm giác trước mắt của mình một cái hoàng hốt, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở một không gian khác. Nơi này âm trầm kinh khủng, trong bóng tối dường như có lượng lớn thân ảnh, quay chúng quanh tại thân ảnh của hắn, chỉ chờ hắn lộ ra yếu điểm, liền cùng nhau tiến lên, cái này là đạo vận. Trương Diễn có chút mờ mịt, không biết rõ vì cái gì đạo vận sẽ là cái dạng này. Nhưng mà, còn không đợi hắn có phản ứng gì, những cái kia trong bóng tối lũ vận, giống như đã gấp không thể chờ, vậy mà vọt lên. Còn không đợi hắn có động tác gì. Đương nhiên, trong thân thể vậy mà xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ dị. Cái này một cỗ năng lượng, nói không rõ, không nói rõ, nhưng là chân thực tồn tại. Theo cái này một cỗ năng lượng xuất hiện, những cái kia tất cả bóng đen, tất cả đều kinh hoàng, thậm chí mong muốn chạy trốn, kia là, chuyện nào có dễ dàng như vậy. Hải lượng năng lượng quét sạch phía dưới, trực tiếp đem tất cả bóng đen xông vào trong đó, lúc này, Trương Diễn mới phát hiện, những bóng đen kia, lại là từng con ác quỷ ác quỷ tại những năng lượng này bên trong không ngừng mà giãy giụa, lại là tạo thành một bức họa. Rút lưới địa ngục. Nhìn xem những cái kia ác quỷ bị năng lượng cọ rửa về sau, nhịn không được nguyên một đám hế miệng, đem đầu lưới của mình rút ra. Trương Diễn không biết rõ thế nào, Liên nghĩ đến trong truyền thuyết rút lưỡi địa ngục, cái này là đạo vận a, coi là thật kinh khủng. Thấy cảnh này về sau, Trư Diễn cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Nếu như cái này là đạo vận lời nói, kia chỉ có thể nói là thật lợi hại. Ngay tại hắn lúc cảm khái, những năng lượng kia tiếp tục tiến lên, nhưng mà tạo thành từng thanh từng thanh cái kéo, những cái kia cái kéo nhìn bình thường, không, có cái gì là tủ. Nhưng này chút trong địa ngục ác quỷ nhìn thấy những này cái kéo về sau, lập tức liền bị sợ hãi đến toàn thân phát run, theo cái kéo không ngừng mà vụ vụ, giống như từng trôi phi kiếm, đâm về những này ác quỷ. Nhắc tới cũng kỳ quái. Những này ác quỷ Nguyên bản đều thuộc về loại kia đao thương bất nhập độ vận, bình thường vũ khí tác dụng trên người bọn hắn, lẽ ra nên không có hiệu quả mới đúng. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, những này cái kéo rơi trên người bọn hắn, lập tức liền có thể mang theo một đám huyết độn, mỗi một lần cũng có thể làm cho bọn hắn không ngừng mà kêu rên. Ngay sau đó thiết thủ địa ngục, nghiệt kính địa ngục. Theo năng lượng quét sạch, từng tầng từng tầng địa ngục họa quyển xuất hiện tại trường diễn trước mặt. Cuối cùng, tầng 18 địa ngục, tạm thành một tòa bảo tháp dáng vẻ, sau đó bảo tháp đã rơi vào một bàn tay lớn hồ cái này là đạo vận a. Lam Trường Diễn mở hai mắt ra thời điểm, mới phát hiện, linh khí của mình vậy mà đã trống không. Tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ ngộ đạo vận lại còn cần pháp lực. Trương Diễn không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó nhanh chóng từ chính mình trong túi trữ vật xuất ra mấy quả khôi phục linh khí đã được, vội vàng bắt đầu khôi phục. Mặc dù đem pháp lực tiêu hao hết, nhưng là lần này đối đạo vận lĩnh ngộ, lại để cho Trương Diễn cảm giác có tác dụng cực lớn. Không nói những cái khác, chân chính thấy được đạo vận, hắn đối thần thông cũng càng có lý giải. Chỉ là đáng tiếc, cái này trấn mục đạo vận không phải Trương Diễn tu luyện thần thông hình thành đạo vận. Nếu không, hắn liền kiếm lợi lớn. Nhưng, nghĩ lại, đạo vận kia là kim đan kỳ tu sĩ áp đãi hồng độ vận, tình huống bình thường mà nói, Người ta căn bản không có khả năng cho ngươi xem. Làm ngươi nhìn thấy kim đan kỳ thi triển đạo vận thời điểm, vô cùng có khả năng liền đã chết. Hiện tại có thể miễn phí vé một cái đạo vận, với hắn mà nói, đã là kiếm lợi lớn. Chờ hắn khôi phục một chút pháp lực về sau, Trương Diễn mới đứng dậy, nhìn về phía cái này một tòa mỏ linh thạch cửa hang. Cái kia Kim Mao Thử Vương mặc dù là một cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng đều bị người đánh đoạt xác. Cho nên ngoại trừ tàn phá bản mệnh pháp bảo bên ngoài, cũng không để lại cái gì quá nhiều đồ vật. Nhìn thoáng qua mặt đất, máu tanh vô cùng, mà Phong Lôi lúc này đã ăn uống no đủ, đang ghé vào trường diễn bên người đi ngủ. Nhị tới Chương Diễn lên lập tức nhấc thân tới không ngừng mà cọ lấy hắn, lộ ra vui thích biểu lộ đi thôi, chúng ta trở về. Lại lần nữa kiểm tra một chút quặng mỏ đồ vật bên trong, xem nhận không có cái gì bỏ sót, Chương Diễn vô vô bên hông túi linh thú, sau đó đem Phong Lôi cùng phệ linh trùng tất cả đều thu nhập trong đó. Sau đó hắn mới khiêng kim mao thử vương thi thể, cùng Lâm Hải đi ra mỏ linh thạch A Di Đà Phật, chương cư sĩ, ngươi có thể rốt cục đi ra. Ngay tại Chương Diễn khiêng kim mao thử vương thi thể đi lúc đi ra, khoảng thanh hòa thượng thanh âm cũng truyền tới, sau đó hắn nhìn về phía Chương Diễn trên bờ vai thử vương, đây chính là cái kia giả đàn kỳ yêu thú. Một mình ngươi liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Chương 180, Đạo vận tiêu đề. Chương 180, Đạo vận tiêu đề không sai. Cái này chính là giả đan kỳ yêu thú, ngoại trừ da hỏa này bên ngoài, bên trong còn có một số chút cơ kỳ cùng luyện khí kỳ yêu thú thi thể, các ngươi sắp xếp người đi quét dọn một chút. Trương Diễn lay động một cái thân thể, sau đó đem kim mao thử vương thi thể ném xuống đất, nhẹ nhàng mở miệng nói ra còn có yêu thú khác. "Tốt, ta cái này an bài nhân thủ." Quản Thanh Hoa thượng nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức chuẩn bị nhân thủ để bọn hắn tiến vào mộ linh thạch, đem những thi thể này cho dời ra ngoài. Theo từng cô thi thể bị từ bên trong vận chuyển đi ra, Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Diễn biểu lộ đều biến quỷ dị. Mẹ nó, thế nào nhiều như vậy? Bọn hắn đến, bên trong chốc cơ kỳ yêu thú liền có 2 cái, còn có gần 300 con luyện khí kỳ yêu thú. Hiện tại những này yêu thú bị chỉnh chỉnh tề tề chồng chất vào, giống như một tòa núi thây. Vì, cái gì giống như đây chính là một tòa hàng thật giá thật núi thây a? Tại cái này núi thây bên cạnh, còn có một cái kim mao thử vương thi thể, tất cả chung vào một chỗ, lại là Trương Diễn một người làm. Ma khoa Trương nhất chính là, Trương Diễn mới chỉ có chốc cơ trung kỳ a. Hắn thậm chí liền chốc cơ hậu kỳ cũng chưa tới. Cái gì là thiên tài? Cái này chính là thiên tài, không chỉ là tu luyện nhanh, hơn nữa chiến lược vô song, chúc cơ trung kỳ liền có thể làm giả đan. Cùng Trương Diễn so sánh, Quảng Thanh Hoa thượng cảm giác chính mình cả đời này đều sống đến cậu thân lên. Nhưng mà, Quảng Thanh Hoa thượng không biết là, kỳ thật, xa không chỉ có những chuyện này thi thể. Ngoại trừ những thi thể này bên ngoài, còn có bị phong lôi ăn hết một chút, không nói những cái khác. Phong lôi tối thiểu nhất nuốt lấy 2 cỗ chúc cơ kỳ yêu thú thi thể đều là Trương Diễn đánh chết về sau, bị nó lén lút ăn hết. Không đúng, đối với cái này, mở to mắt cũng không lắm để ý ngược lại với hắn mà nói, những này chúc cơ kỳ yêu thú thi thể cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, dù sao ta hiện tại cũng là có mọi người, làm việc có thể hảo phóng một chút, không nói những cái khác, liền lao thử thi thể, Phong Lôi muốn ăn lời nói, bao no. Dọn dẹp một chút a, thực sự không được kiến tạo một tòa băng thất, đừng cho những vật này đều xấu. Trương Diễn nhìn thoáng qua núi thây nói rằng tốt, cứ dựa theo phân phó của ngài. Giờ này phút này. Quảng Thành cùng Trương Diễn lúc nói chuyện càng thêm cung kính, không biết rõ còn tưởng rằng Quảng Thành là Trương Diễn chó săn đâu. Có thể, Quảng Thành cũng không biện pháp tha ai bảo thực lực đối phương cao cường, bối cảnh thâm hậu, hơn nữa trọng yếu nhất là, người ta còn lớn hơn vương, có chỗ tốt, cũng không độc chiếm. Liên hỏi ngươi, nếu như là ngươi mà nói, ngươi sẽ sẽ không theo dạng này đại lão la lộn. Đây không phải nói nhảm á? Nhiều ít người tha thiết ước mơ, chính là muốn tìm được như vậy một cái đại lão. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, còn không hung hăng bắt lấy, kia đừng trách người khác đúng rồi, còn có Vạn Hoa cung người bên kia, làm sao chúng ta xử lý? Quảng Thành có chút do dự đối Trương Diễn hỏi Vạn Hoa cung người bên kia, muốn hay không trực tiếp tất cả đều Quảng Thành mặt không thay đổi đối Trương Diễn nói rằng không cần. Nghe được Quảng Thành lời nói, Trương Diễn kinh ngạc nhìn một cái cái này đại hoàn tượng. Không nghĩ tới Lạn Đạt tự cái này mảy giẫm mắt to hoàn tượng. Sát tâm vậy mà nặng như vậy động một chút lại muốn đem người ta tất cả đều giết. Kỳ thật, Quảng Thành đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như có thể mà nói, hắn khẳng định là không muốn động thủ. Nhưng làm sao? Hiện tại Trương Diễn đã động thủ, giết người ta rồi một cái chốc cơ kỳ tu sĩ, còn đem tất cả mọi người bắt lại. Nếu như nếu là không đem đối phương giết sạch đến lúc đó những người này về tới Vạn Hoa cung nhất định sẽ dẫn xuất không ít phiền toái. Thậm chí đến lúc đó sẽ liên lụy bọn Hán tông môn đối với điểm này, Trương Diễn tự nhiên cũng tin tưởng, nhưng là, hắn cùng Quảng Thành không giống, hắn so Quảng Thành có lực lượng đi ra lan lộn, dù sao cũng là muốn giảng đuôi cành. Bối cảnh của hắn so với đối phương Thâm Hậu, tự nhiên không sợ Vạn Hoa cung đừng nói hắn giết Vạn Hoa cung đệ tử, là bởi vì đối phương đã làm sai trước, liền xem như không sai thì tính sao? Đã giết thì đã giết. Chẳng lẽ ngươi Vạn Hoa cung còn có thể bởi vì một cái chút cơ kỳ đệ tử, cùng thành hành phái trở mặt phải không? Là đến mọ linh thành người, nhiều ít đều có chút bối cảnh. Có thể, lại thế nào so, cùng chương diễn so đều là so sánh không bằng, thậm chí có thể nói chênh lệch rất nhiều, rất nhiều. Cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho nên, chương diễn mới có thể làm tới có chỗ dựa, không lo ngại gì đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem Vạn Hoa cung những người kia. Trương Diễn đi đến đang ngồi đến mừng, hắn sở dĩ đánh giết Lý Tu Mi, đó cũng là có lý có cứ, có cụ thể ra tay mưu nhân, mà không phải tùy tiện ra tay, bởi vậy, dưới loại tình huống này, hắn càng không sợ Vạn Hoa cung. Giờ phút này, Vạn Hoa cung những cái kia nữ tu, tất cả đều bị cầm tù tại trong khố phòng. Lâm Trương Diễn mở cửa, tiến vào khố phòng thời điểm, hoàn thành không biết do nghĩ như thế nào, vậy mà liền đứng tại cửa ra vào, tại hắn sau khi đi vào, yên lặng đem cửa đóng lại. Trương Diễn, ba. Hắn thật có chút hoài nghi, cái này đại quan đầu, rốt cuộc là người nào? Ra hoàn này không giống như là bình thường hỏa thượng a xác định không phải hợp hoàn ma tông phái tới đối ứng, không có để ý đối phương nghĩ gì xấu xa. Mặc dù trong khu phòng tương đối đen ám, nhưng tất cả mọi người là tu tiên giả, dù là những người này bị cấm chế pháp lực, vẫn như cũng có thể trong bóng tối thấy vật ngươi muốn thế nào. Nhìn thấy Trương Diễn từ bên ngoài tiến đến, những này vạn hoa cùng nữa tu, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệ, lạnh lùng mở miệng hỏi ta muốn thế nào. Trương Diễn nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng, đương nhiên là đem cấp ngươi giao cho vạn hoa cùng. Ựng. Ai? Những người này nghe được câu này, lập tức cũng vì đó sững sờ, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà lại nói, muốn đem các nàng giao cho Vạn Hoa cung. Trước lúc này, trong ngóc của các nàng đã có 10000 loại hình phạt, thậm chí có chút biến thái ý nghĩ cũng xuất hiện. Nhưng lại không nghĩ tới, Trương Diễn câu nói đầu tiên, lại là muốn đem các nàng giao cho Vạn Hoa cung không phải đâu. Ta còn có thể giết các ngươi phải không? Trương Diễn có chút buồn cười đối với các nàng hỏi trên bản chất chúng ta cũng không có cái gì xung đột, cái gọi là xung đột, cũng chính là một ít linh thạch mà thôi, ta hiện tại đã lấy được linh thạch. Lý Tu Mi thiết kế hại chúng ta thành hành phái đệ tử, chúng ta cũng đã tìm trở về, đã như vậy, thủ tội đã chu dưới tình huống đã hoàn toàn không cần thiết cùng các ngươi không qua được." Trương Diễn cười đối với các nàng nói rằng, "Cái này dù sao tám cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là hắn ngay từ đầu giết, đây cũng là giết, nhưng đã bắt sống, lại giết tại Vạn Hoa cung bên kia, chỉ sợ sẽ không rơi xuống cái gì tốt, tối thiểu nhất mặt mũi không dễ nhìn." Còn nữa nói, "Giết thật lãng vía. Những người này cũng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bị Trương Diễn bắt, vậy làm sao đều muốn đánh đổi một số thứ?" Hắn trực tiếp trước đem đối phương có pháp khí, linh thạch, giam xuống tới đây là chiến lợi phẩm của hắn. Sau đó những người còn lại, đương nhiên sẽ trả cho Vạn Hoa cung Nhưng mà, đây cũng là có tiền đề đến đưa tiền, chương 181, khoái hoạt chưa của. Chương 181, khoái hoạt chưa của. Nói đùa, Hàn Trường Diễn cũng không phải người tốt lành gì a. Mặc dù tha các nàng một mạng, nhưng là cũng không thể trực tiếp thả bọn hắn, cho nên môn sống, liền phải cho Linh Thạch đối với điểm này, tin tưởng vạn hoa cũng sẽ không keo kiện. Dù sao, hiện tại chính là cùng hợp Hoan Ma tông đối chọi thời điểm, tám cái trúc cơ kỳ, cũng là một cái sức chiến đấu không nhỏ. Lại nói, cái này tám cái trúc cơ, cũng là các nàng thật vất vả bồi dưỡng ra được, càng quan trọng hơn là, bên trong những người này Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vạn Hoa cung cao tầng có chút quan hệ. Bởi vậy, đối phương khẳng định xảy ra tiền chuột người đối với điểm này, hắn không hoài nghi chút nào. Mà những này Vạn Hoa cung người, rất rõ ràng cũng biết Trương Diễn ý nghĩ, bất quá các nàng cũng không có ảo não. Ngược lại là 10 phần trăm chú mở ra miệng, đã như vậy, liền đã tại Trương đạo hữu đạo hữu lại ơn, suốt đời khó quên. Có một cái Vạn Hoa cung nữ tu, chân thành đối Trương Diễn nói lời cảm tạ. Những người còn lại, cũng là vội vàng mở miệng. Không thể không nói, cái này Vạn Hoa cung người, chớ nhìn bọn họ ngay từ đầu miệng đều cứng như vậy. Nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền tất cả đều phục nhuễn, bằng lòng túi đầu làm tiểu. Nhìn, vô cùng mâu thuẫn, nhưng trên thực tế lại rất bình thường. Tu tiên giả đi, là cái dạng này đến mức những người này nhiều ít là thật tâm cảm tạ, nhiều ít là bị ép bất đắc dĩ. Trương Diễn cũng không đáng kể. Ngược lại chính là mấy cái chúc cơ kỳ mà thôi, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ báo thù đợi các nàng trở thành kim đan kỳ thời điểm Trương Diễn không biết rõ đều là cấp bậc gì, coi như đối phương vận khí tương đối tốt so với hắn tới trước kim đan kỳ, thì tính sao? Vẫn là không thể so a. Tối thiểu nhất Sau lưng của hắn còn có Thanh Hành Phái, còn có Thanh Loan sư thúc tổ. Ngươi thật vất vả tu luyện thành Kim Đan, tổng không đến mức muốn theo Trương Diễn đồng quy vu tận a." Từ trong kho hàng đi ra, Quản Thành nhìn xem Trương Diễn trong tay một đám quần áo, biểu lộ có chút khó mà che giấu xấu hổ nhanh như vậy. Sau một hồi lâu, Quản Thành tựa như là vì đánh vỡ xấu hổ, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. "Nhưng mà một câu nói xong, hắn liền hận không thể cho mình một bàn tay. Mẹ nó, nói nhảm điều gì thế? Cái gì gọi là nhanh như vậy, có biết nói chuyện hay không a? Trương Diễn, nói đi, ngươi đến cùng là cái gì hòa thượng?" Ngươi hòa thượng này là chính đạo tới a? Chương Diễn quả thực tê. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, một cái hòa thượng vậy mà có thể nói ra những lời này đến, thật quá làm cho người ta đau lòng cục cục, hiểu lầm, hiểu lầm. Quảng Thành cũng cảm thấy nói lời có thể có chút không đúng, vội vàng giải thích một câu nói rằng, cái kia, Kỳ thật Bẩn Tăng tu chính là hoan hỉ Phật. Chương Diễn, ba. Khá lắm. Thật là khá lắm. Lần này, đến phiên Chương Diễn bị giật lại mình. Cái này mày nhắm mắt to Quảng Thành, tu luyện lại là hoan hỉ Phật cho nên, nếu như cần, Bẩn Tăng có thể chuyển chương sư để một chút phòng chung chi thuật. Quản thành chứng chặc đàng hoàng đối Trương Diễn mở miệng nói ra không cần, không cần, ta phi thường tốt, ta rất tốt. Nghe được đối phương, Trương Diễn không khỏi có chút tê cả da đầu. Cùng một cái hòa thượng học tập phòng chung chi thuật, này làm sao đều cảm giác có chút kỳ quái, vậy đều là ta từ trên người các nàng rút ra linh khí, pháp bảo. Không thể không nói những này, nữ tu thật có tiền a. Ngươi nhìn, linh khí đều muốn chế tác thợ may phục dáng vẻ. Trương Diễn phủi tay bên trên quần áo, cảm khái nói rằng, linh khí giá cả bản thân liền tương đối cao ngẩng, mà nếu là chế tác thành quần áo mà nói, giá cả kia thì tăng đắt, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu hao lên. Có thể vạn hoa cung bọn này nữa tu, vậy mà mỗi người một cái phòng ngự tính đã bảo. Bởi vậy có thể thấy được đối phương từ linh thạch này mò lên tới đáy nổ nhiều ít chất béo đi ra. Bất quá may mắn, về sau những vật này đều là hắn chưa diễn. Thật có tiền a. Nghe được Trương Diễn lời nói, Quản Thành lúc này cũng phát hiện những y phục này bên trên nhàn nhạt huỳnh quang. Không khỏi cảm khái một tiếng đối phương thật sự có tiền. Đi, ngươi triệu tập nhân thủ tới, những bảo bối này chúng ta liền điểm một chút hút. Trương Diễn đối Quản Thành nở nụ cười, mở miệng nói ra cái này không cần a. Còn cần chia. Ngài nhìn xem cho một chút là được rồi. Quản Thành nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn lắc đầu đối Trương Diễn nói rằng nhất định phải điểm, dù sao, đây mới là bắt đầu, về sau mới là đầu to, thế nào cầm, cầm nhiêu ít, chúng ta đều phải thương lượng một chút. Trương Diễn cười mỉm mở ra miệng tốt, ta hiểu được. Nghe xong lời này, Quảng Thành lập tức liền hiểu được đối phương nói chữ của, căn bản không ngừng lần này linh thạch, linh khí, còn có những vật khác. Hiện tại những vật này, mặc dù nhìn nhiều, nhưng chung quy là duy nhất một lần. Kế tiếp mới là trọng đầu hí. Nếu như vẹn vẹn những vật này, hắn Quảng Thành đích thật là có thể đại biểu Lạn Đạt tự sư huynh làm chủ. Nhưng là nếu như là những vật kia lời nói, liền phải làm cho tất cả mọi người đều đến làm chứng chương sư đệ chờ một chút, ta cái này đi gọi người." Quản Thanh làm việc vô cùng lưu loát, không nhiều lắm một hồi, liền trực tiếp đem tất cả mọi người kêu trở về. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, sau đó chờ đợi Trương Diễn mở miệng nói, ngươi không nghĩ ngươi trước, thế nào còn đến đây? Cũng chính là cái này thời điểm, Trương Diễn phát hiện Lâm Hải đã tạ sư minh ra tay, nếu không, ta lần này khẳng định là mổ tắm. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lâm Hải chỉ là chắp tay một cái, mở miệng cười. Hắn lần này bị Kim Mao thử vương cho bắt đi, còn cho là mình phải chết nhưng lại không nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà độc thân mạo hiểm xông vào trong đó, đem hắn cùng cứu được trở về đều là là, ta đã mang theo các ngươi đi ra, vậy thì phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem các ngươi mang về." Trương Diễn nở nụ cười, hết sức chỉnh trọng mở miệng nói ra đi, "Đã ngươi tới, chờ ngươi kia một phần, ta cũng không cần tìm người đưa cho ngươi." Vạn Hoa cung những người kia tư tàng linh thạch đã tra ra được, tổng cộng là 157 vạn linh thạch. Trương Diễn nhẹ nhàng đối tất cả mọi người mở miệng nói ra nhiều ít, 157 vạn. Nghe được cái số này, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có chút không thể tin nhìn xem Trương Diễn, "Không phải, sao có thể có nhiều như vậy?" Kỳ thật vốn là không có có nhiều như vậy, nhưng là bọn hắn thiết kế mong muốn làm chúng ta, cho nên bọn hắn tài sản riêng cũng liền thành chúng ta. Trường diễn giải thích một chút. Mở bên trên sản xuất linh thạch, hoàn toàn chính xác không có có nhiều như vậy, nhưng không chịu nổi, những người này trước đó tại mở bên trên đen không ít ta. Cấp năng đen mở bên trên tiền, thời gian ngắn lại không xài được, vậy cũng chỉ có thể lưu tại trên thân. Kể từ đó, mới tạo thành có nhiều linh thạch như vậy hơn nữa, không chỉ là linh thạch, còn có linh khí, số lượng cũng rất nhiều. Tương đương thành linh thạch, ta xem chừng, cũng có thể có cái gần 100 vạn linh thạch. Trường diễn cẩn thận tính toán một cái đám kia vạn hoa cung nữ tu trang bị. Sau đó đưa ra một cái báo giá thảo, lại còn nhiều như vậy. Quản Thành Hoa thượng lúc này nhịn không được xổ một câu nói tục, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía hắn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm, chúng ta tiếp tục. Quản Thành vội vàng lúng túng cười một tiếng nhường chương diễn tiếp tục. Chương 182, cho sư thúc tổ đưa cái yếm. Chương 182, cho sư thúc tổ đưa cái yếm. Đối với Quản Thành biểu hiện đại gia tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giữ im lặng. Nhất là Lạn Đạt tự những cái kia tam nhân, nguyên một đám giống như lão tang nhập định, cái gì đều kích không dậy nổi hứng thú của bọn hắn đến như thế. Trên thực tế Bọn hắn là cảm thấy mất mặt. Thật quá mất mặt ta. Nha minh người sư huynh này, ngày bình thường, nhìn cùng cái bình thường hòa thượng như thế, nhưng là chỉ có bọn hắn những này lạn đả tự người mới biết. Nha minh người sư huynh này, tu chính là Hoan Hỉ Thiền, làm được là kim cương cùng nhau, dùng chính là phích lịch thủ đoạn. Tổng kết số tới, liền là phi thường. Muốn tao. Nếu như bọn hắn biết muộn tao cái từ này lời nói đi, lần này chủ yếu là phân phối một chút nơi này linh thạch, đến mức những cái kia linh khí, chính ta lưu lại. Trước diễn nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây đây là tự nhiên, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhìn thấy Trương Diễn ánh mắt đều không cần hắn tiếp tục nói chuyện, Quảng Thành vội vàng mở miệng. Hơn nữa còn là không chút do dự, không biết rõ còn tưởng rằng Quảng Thành là hắn chó săn hay là hai người làm cái gì nhận không ra người giao dịch đâu còn lại linh thạch, chúng ta thành hành phải muốn 3 thành rưỡi thành, cho các ngươi lạn đản tự một thành rưỡi như thế nào? Trương Diễn nghĩ nghĩ, tiếp tục đối Quảng Thành mở miệng hỏi cái này, có phải hay không nhiều lắm. Nghe được Trương Diễn nói muốn cho bọn hắn một thành rưỡi, Quảng Thành phản ứng đầu tiên chính là nhiều lắm. Thật nhiều lắm. Phải biết, Trương Diễn bên ngoài phân là những linh thạch này, nhưng trên thực tế, nói lại là mỏ linh thạch sản xuất linh thạch phân phối sơ. So. Mặc dù cái này Mộ Linh Thạch là Vạn Hoa Cung lấy ra cho tất cả tông môn, nhưng dù sao cần phải có người tiến hành quản lý không phải. Nhiệm vụ này hiện tại rơi vào Thanh Hành phái, cùng Lạn đã tự chế thân. Kêu hai môn phái này, nào có không tham đạo lý? Chỉ là, thế nào tham? Ham vô thiếu, cùng tham về sau làm sao phân phối, cái này cũng là một cái vấn đề. Quảng Thành tự hỏi không có bản lãnh quản lý đây hết thảy, cho nên chỉ có thể chờ đợi Trương Diễn phân phối. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Diễn khẩu vị vậy mà lớn như thế. Thanh Hành phái trực tiếp lấy được 3 thành rưỡi, sau đó cho bọn họ Lạn đạt tự 1 thành rưỡi. Nói cách khác, hai người bọn họ tông môn liền trực tiếp ăn hết cái này mỏ linh thạch một nửa phất lượng, sau đó còn lại những tông môn kia điểm còn lại một nửa. Nguyên bản dựa theo quảng thành ý nghĩ, kỳ thật hai người bọn họ tông môn lấy đi ba thành liền tốt vô cùng. Thanh hành phái hai thành, bọn hắn một thành. Nhưng không nghĩ tới, Chương Diễn trực tiếp chính là gấp bội. Hắn không biết là, liền cái này vẫn là Chương Diễn tương đối khắt chế. Nếu không, hắn dám trực tiếp cầm bảy thành. Nhưng lại ngẫm lại hiện tại còn không phải lúc, dù sao còn chống cậy vào tông môn khác tại đại chiến thời điểm xuất lực đâu, ăn quá khó nhìn không tốt lắm. Cho nên hắn mới đổi thành năm thành. Hai môn phái mới cầm năm thành. Thật chính là vô cùng khách khí. Thế nào, đến miệng linh thạch, ngươi còn muốn phun ra? Nghe được Quảng Thành nói nhiều, Trương Diễn lập tức cười hỏi vậy dĩ nhiên là không thể, ai, số tiền này tại đều là bẩn tiểu chi vẫn, sao có thể ô uế những người kia, những này nghiệp quả không phải bẩn tăng thụ không được. Nghe được Trương Diễn nói không cho, Quảng Thành lập tức lắc đầu, có lý có cứ tiến hành phân tích không hổ là làm ảo thuật. Nguyên bản còn hoài nghi ra hỏa này, có phải hay không một cái giả ảo thuật, nhưng là nghe xong cái miệng này khí, cái này câu nói, tuyệt đối là hỏa thượng không sai. Người bình thường, nhưng không có như thế ra mà dạy. Rõ ràng là cầm tiền của người khác Hiện tại ngược lại là cảm thấy, tại giúp người khác đã như vậy, vậy chúng ta liền phân a. Nhìn thấy Quảng Thành cũng đồng ý cái phương án này, Trương Diễn trực tiếp vung tay lên, lấy ra nguyên một đám túi trữ vật, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Những linh thạch này, chia đều a. Đối với cái này hơn 100 vạn linh thạch, Trương Diễn là coi thường. Hắn đã thu được giá trị trăm vạn linh khí, hiện tại cũng muốn chú ý một chút tương ăn, đã như vậy, vậy thì chia đều. Tình có người ở sau lưng nói Nguyên Tuyên Đạt Tạ sư huynh. Nghe được Trương Diễn lời nói, Thanh Hành phái đệ tử, tự nhiên không có không vui, lập tức đối Trương Diễn bái tạ. Ngược lại bọn hắn chính là công cụ người Chỉ cần nghe Chương Diễn lời nói là được rồi, có thể thu hoạch được nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn cũng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, Chương Diễn là bọn hắn tân sư huynh, tuyệt đối không thể nào hại bọn hắn lần này, đều là Thanh Hành phái các sư huynh tại xuất lực, chúng ta vẫn là ít cầm một chút a. Quảng Thành trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cười ha hả lấy ra một chút túi trữ vật, sau đó giao cho Chương Diễn. Hắn buông xuống không phải túi trữ vật, mà là thái độ. Ngươi lạn đạt tự tứ gì, liên phải cùng Thanh Hành phái bình khởi bình tọa. Người khác nói muốn cùng ngươi chia đều, ngươi liền thật muốn chia đều. Chỉ có nhận rõ ràng vị trí của mình, mới có thể sống đến càng lâu, kiếm càng nhiều mới có thể để cho đại lão nhớ kỹ ngươi, lần sau còn gọi ngươi đi, cũng tốt. Đối với Quan Thành, Trương Diễn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đừng nói, Hoa thượng này thật đúng là một người tinh. Có một số việc đều không cần nói, hắn liền cho ngươi xử lý rõ ràng, lợi lợi tắc tắc. Thậm chí nhường Trương Diễn sinh ra một loại nếu như về sau có việc còn cùng hắn hợp tác ý nghĩ. Chia xong bận, tất cả mọi người vui vui sướng sướng về tới chỗ ở của mình. Mà Trương Diễn thì là nhường Lâm Hải Thông chi vạn hoa cung ngợi, để các nàng đến lấy người. Chờ tất cả mọi người đi, Trương Diễn cũng bắt đầu nhìn xem trong tay những cái kia linh khí. Lần này Hắn thật là phát đạt. Nhiều như vậy linh khí, hơn nữa rất nhiều linh khí bên trong đều có quan hệ với thần thông tiêu đề. Thậm chí có chút tiêu đề đều đã đại thành. Cái này mang ý nghĩa, lần này về sau, chư diễn thần thông sẽ có một sóng lớn bộc phát bất quá, những này vạn hoa cung nữ tu, tu luyện đây đều là một chút cái gì a? Mặc dù thu hoạch khưu ít, nhưng ngưỡng chương diễn cảm giác có chút im lặng lạ. Những này vạn hoa cung nữ tu linh khí bên trên, thường xuyên sẽ có một chút kỳ kỳ quái quái tiêu đề. Tỷ như linh khí tên, nguyệt hoa cái yếm trang bị cấp bậc, nhị giai hạ phẩm trang bị phẩm chất, màu xám trang bị hiệu quả, nguyệt hoa thấm nhuận, làm ngươi mặc vào cái này cái yếm Ngươi liền sẽ hấp thu nguyệt hoa chi lực, thấm nhuận thân thể của mình, nhường thân thể của ngươi biến trắng hơn tí, làn da càng tinh tế. Nhìn thấy cái này trang bị thời điểm, Trương Diễn vẻ mặt mờ mịt. "Không phải đại tỷ, chúng ta đều tu tiên, ngươi còn muốn chuyên môn làm một cái loại này linh khí a? Mặc dù do dự thêm vài phút đồng hồ, tuyệt đối không phải thưởng thức." Nhưng Trương Diễn vẫn là đem cái này cái hiếm thu vào. Mặc dù vật này, với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là, nữ tu giống như đều thật thích đến lúc đó đưa cho sư thúc tổ của mình, hoặc là đưa cho nam công huyện, các nàng hẳn là cũng ưa thì a. Chỉ cần không nói cho đối phương biết đây là một cái sỉ cổ tặn cái hiếm lời nói. Hala, đại khái sẽ thích ra tới tới tới, để cho ta nhìn xem còn có hay không thứ gì khác. Giờ này phút này chưa diễn, tựa như là ngộ nhập mộ thật trộm mộ, nhìn thứ gì đều hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 183, gõ kim đan kỳ đột chúc. Chương 183, gõ kim đan kỳ đột chúc. Chương diễn cái này một đợt, lấy được chỗ tốt, thật không phải là dùng để trương cho đẹp. Số lượng là thật nhiều, nhưng là trải qua tinh tế chọn lựa về sau, có thể cần dùng đến linh khí, kỳ thật cũng không bao nhiêu. Bất quá dù vậy, đối với chương diễn mà nói, cũng đã là đủ hài lòng. Nhất là Hắn còn tu được mấy cái vô cùng xuất sắc thần thông tiêu đề. Những cái thần thông tiêu đề cũng đều là ngũ hành thần thông. Tỷ như nói tử cực liệt diễm, thi triển về sau có thể phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa màu tím, nhiệt độ 10 phần kinh khủng, hơn nữa còn nương theo bạo tác hiệu quả, là giết người phóng hỏa, hủy thi diện tích thiết yếu thần thông. Trừ cái đó ra, còn có cái gì xâm la và tượng, vạn xuyên thần lưu, thổ chi thân thể khiếu. Vân vân, vân vân ta nếu là đem những này thần thông đều tìm hiểu thấu đáo lời nói, đến lúc đó thực lực của ta có thể lên chứng không ngừng hai thành. Thần thông vật này, mặc dù là mỗi một cái pháp thuật chúc cơ tu sĩ đều có, Nhưng là bởi vì mỗi người thần thông cũng không giống nhau, cho nên đại đa số bình thường cũng không có cái gì tham khảo tính, hơn nữa công năng tương đối đơn nhất, có thể giữ lại làm áp đẫy hòm sử dụng. Nhưng là đối Trương Diễn mà nói, hắn có một cái ưu thế lớn nhất, chính là hắn thần thông nhiều, nhiều không hợp tối thượng. Vẹn vẹn hình thành thần thông sao trời, đều có 36 cái. Chớ nói chi là hắn ngũ hành linh thuật, có thể tùy ý diễn hóa người khác thần thông, có thể nói, hắn thần thông, cơ hồ là vô hạn. Bởi vậy, hắn liền có thể đem thần thông tiến hành tổ hợp. Có lúc, thần thông ở giữa tổ hợp mới là tất sát khí. Một cộng một hiệu quả lớn xa hơn hai. Cũng chính bởi vì có những thu hoạch này, cho nên Trương Diễn trong khoảng thời gian này cũng không có ra ngoài, liên lập đi lặp lại nghiên cứu thần thông của mình. Như thế đã vượt qua bảy ngày. Một ngày này, Trương Diễn giống bình thường như thế đang nghiên cứu tìm hiểu thần thông. Một bên nghiên cứu, còn một bên càng khái, cái này xá lợi tử thật tốt dùng. Chờ có thời gian, liền đem xá lợi tử cho đoản tạo, nếu là rèn đúc thành chân chính linh khí hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề là, Trương Diễn hiện tại cứ như vậy một khóa xá lợi tử, hắn lại có chút sợ hãi làm hư tính toán, nếu là làm hư, liền đi lãng đả tự lại làm một cái. Trương Diễn nghĩ nghĩ, chờ mình có rảnh rỗi vẫn là đem cái này xá lợi tử cho rèn đúc một chút. Nếu như thành công, đó là đương nhiên tốt nhất. Nếu như không thành công, hắn cũng có lý do lại đi lặn lạ đà tự muốn một cái mới xá lợi tử. Không nói những cái khác, hắn giúp Lạn Đà tự tại Mở Linh thành phía trên tranh thủ tới lớn như thế chỗ tốt, muốn mấy người bọn hắn xá lợi tử thế nào. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên thế nào. Mở cửa phòng, Trương Diễn liền thấy Quảng Thành Vạn Hoa cùng người đến. Quảng Thành nhìn thoáng qua Trương Diễn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra tới, "Kia tốt, chúng ta đi." Nghe nói như thế, Trương Diễn lập tức mặt mày hớn hở, đưa tiền người đến. Người còn cười được Đối phương chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Quảng Thanh nhìn thấy Trương Diễn một bộ không tim không phổi dáng vẻ, lập tức có chút nóng nảy, bọn hắn bên kia tới một cái kim đan. Ừm, khẳng định là kim đan cấp. Trương Diễn không chút do dự gật đầu nói, dù sao việc quan hệ tầm 10 hảo trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường trúc cơ kỳ, kia là không có năng lực đến làm, không phải lại bị chúng ta chụp xuống làm sao bây giờ. Cho nên khẳng định là kim đan tới. Trương Diễn mày may không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nếu như Vạn Hoa cung thật không đến kim đan, vậy hắn mới bối rối. Cái này chỉ có thể nói rõ, ngoại giới hoàn cảnh lớn không tốt lắm, tất cả kim đan đều ra chiến trường, nếu không không có lý do gì không phái kim đan tới ngươi. Thu ta. Nhìn thấy Trương Diễn một bộ vẻ không có gì sợ, quả thành trong lòng cũng đã nắm chắc. Liên hiện tại mà nói, Trương Diễn chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt đi ra ngoài phòng. Tới mộ linh thạch bên ngoài, hắn liếc mắt liền thấy được trên trời một vị người mặc áo gai xinh đẹp nữ phụ. Nữ phụ tuổi tác nhìn đại khái là chỉ có 30 mấy tuổi, tuấn lệ vô cùng, nhưng lại trên mặt lại vẻ mà sương lạnh. Nhìn không giống như là dễ trêu. Lại thêm nàng dưới chân còn đạp một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, lập tức liền liên tưởng đến thân phận của đối phương. Cái này thỏa thỏa chính là một cái kim đan kỳ a. Bất quá Kim đan kỳ lại như thế nào? Trương Diễn nở nụ cười, vội vàng lên đón, đệ tử Trương Diễn xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Người chính là Trương Diễn. Các ngươi thành hành phái làm tốt ta. Ngươi cũng không tệ, rất không tệ, vậy mà trực tiếp đem Tu Nhi dắt đi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nữ tử này nghe được Trương Diễn xưng tên ra về sau, lập tức không chút do dự mở ra miệng. Thanh âm băng lãnh, mà Trương Diễn cũng cảm giác, chung quanh khí tức giống như tùy theo chỉ trệ, giống như toàn bộ thế giới đều đang không ngừng áp bách hắn đồng dạng đây là thuộc về kim đan kỳ khí thế đến từ Tu Vi bên trên áp bách. Bất quá Trương Diễn cũng không phải dọa lớn. Nguyên Kim Đan Kỳ mặc dù lợi hại, nhưng nếu là Vạn Hoa Cung phái tới điều hòa, tổng không thể động thủ a. Hơn nữa liền xem như đạo thủ, hắn đánh không lại, còn chạy không được a. Lại nói, hắn hiện tại còn đứng tại Mộ Linh Thạch bên trong đâu, đến lúc đó có thể mở ra trận pháp, không nói những cái khác, bảo mệnh tối thiểu nhất cũng có vấn đề biết tội. Tội gì? Đệ tử, không biết. Đối mặt với đối phương áp bách, Trương Diễn không chút do dự khoát khoắt tay, hắn căn bản không sai, tại sao có thể có tội? Các ngươi thanh hành phái cùng chúng ta Vạn Hoa Cung đã liên minh, ngươi lại còn sát hại chúng ta Vạn Hoa Cung tu sĩ? Thậm chí còn đối với người khác tiến hành cầm tù, chẳng lẽ ngươi còn đúng rồi?" Nữ tử nhìn thấy Trương Diễn cái này, một bức thái độ thờ ơ, lập tức nổi trận lôi đình. Nang thể nhưng là Kim Đan kỳ tu sĩ a ngày bình thường, những ngày chút cơ kỳ nhìn thấy nàng, cái nào không phải tất cung tất kính, hiện tại Trương Diễn vậy mà không thèm quan tâm, thậm chí còn cự không nhận sai. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là đối sự khiêu khích của nàng, đối vạn hoa cùng khiêu khích ngạo. "Ngươi nói cái này a?" Trương Diễn cười cười, sau đó không sợ hãi chút nào tiếp tục mà miệng, Lý Tu Mi bị giết, kia hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. "Tiên đối" Ngươi nói Vạn Hoa cung cùng chúng ta thành hành phái đã liên thủ, hơn nữa còn đem cái này một tòa mộ linh thạch đưa lại. Kia, yeah, đã như vậy, ta liền muốn hỏi hỏi tiền bối, thế nào chúng ta tới về sau, Lý Tu Mi cự không giao tiếp mộ linh thạch, cũng không cho chúng ta linh thạch, thậm chí vì trở ngại chúng ta, còn phóng xuất ra một cái giả đàn kỳ yêu thú, để cho ta một sự đệ, kém chút chết, ngươi nói, loại người này, ta không ghét." Đối mặt Kim Đan kỳ tu sĩ Á Bách, Trương Diễn vẫn như cũng là lộ ra trấn định tự nhiên, chất tự rõ ràng nói Lý Tu Mi vẫn để giả đàn kỳ yêu thú. Cái này lão gai nữ phụ nghe được Trương Diễn lời nói về sau, Trôi hơi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt, nếu quả như thật phóng xuất ra giả đan kỳ tu sĩ, các ngươi thế nào còn có thể hào hào đứng ở chỗ này. Bởi vì, kia dù sao cũng là giả đan kỳ a, không phải chân chính kim đan, cái kia giả đan kỳ yêu thú đã bị ta giết chết, nếu như tiền bối không tin, cũng là có thể cho ngươi nhìn xem nó thi thể." Chu Diễn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ngươi nói ngươi giết giả đan kỳ yêu thú. Đây không có khả năng, ngươi một cái trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể có thể giết giả đan kỳ yêu thú? Đó căn bản không có khả năng." Áo gai nữ phụ lạnh lùng nhìn xem Chu Diễn, nữ khí càng thêm lạnh như băng. Giả Đan Kỳ, mặc dù tên là Giả Đan, nhưng bất kể nói thế nào, đều chiếm một cái danh chữ, một thân pháp lực, tuyệt đối không phải cái gì chúc cơ chúng kỳ có thể sánh ngang đối phương làm sao có thể giết Giả Đan Kỳ. Sao không khả năng? Trương Diễn nói vươn tay của mình, hắn tay trái trên ngón vô danh, một cây sợi tóc màu trắng thật chặt đem ngón tay của hắn bao khỏa. Không chú ý, căn bản nhìn không ra. Có thể, theo hắn đưa tay, kia một cây sợi tóc giống như muốn sống tới như thế, mà cùng lúc đó, cái này áo gai nữ phụ trong nháy mắt lên một lớp da gà. Sau đó nàng gắt gao nhìn xem Trương Diễn trên tay kia một cây sợi tóc. Nàng vậy mà từ cái này, một cây trên sợi tóc cảm nhận được tử vong uy hiếp xem ra, các ngươi thành hành phái đối ngươi là coi như không tệ a. Cảm nhận được đến từ sợi tóc cảm giác các bách, áo gai nữ phụ cả người đều biến hóa hãi lên. Nói chuyện cũng không có khó nghe như vậy đúng vậy, thành hành phái đối ta không tệ a, bất quá vì đánh giết một con kia giả đàn kỳ yêu thú, ta có thể bỏ ra cái giá không nhỏ, đến lúc đó khả năng cần các ngươi vạn hoa cùng hỗ trợ. Trương Diễn cũng là cười nhạt một tiếng, mượn bậc thang đi xuống, thuận thế làm tới, theo đối phương tiếp tục nói đi xuống. Bất quá hạch tâm yếu điểm cũng chỉ có một, kia chính là muốn tiền, muốn linh thạch. Ngươi áo gai nữ phụ lúc này cũng không biết là hận là khí vẫn là phải cười, hay là nàng đã bị chọc giận quá mà cười lên. Tiên tiểu tử trước mắt này, thật là có điểm không biết tốt xấu, lừa đảo vậy mà gõ tới nàng lên trên người. Nhưng là cẩn thận một suy tư, nàng con giống như thật Cẩm Trương diễn không có biện pháp gì. Thế là, nàng ung dung thở dài một hơi nói rằng, "Bần đạo mặc kệ các ngươi đến cùng là nguyên nhân gì, đã việc đã đến nước này, ngươi liền nói ngươi muốn bao nhiêu linh thạch." "Yên tâm, yên tâm, chúng ta cũng không phải cái gì tham tiền người, đầu đảng tội ác lấy trừ, còn lại những sư tỷ kia ngươi liền cho ta số này tốt." Trương Diễn nói giơ lên hai cái ngón tay 20 vạn linh thạch. Ừm. 20 vạn linh thạch. Nghe được Trương Diễn Câu nói này, áo gai nữ phụ biểu lộ hơi kinh ngạc, 200.000, nghe không nhiều à? Thậm chí so với nàng trong tưởng tượng tựa Út đến thương cảm một người 200.000. Trương Diễn cảm thấy đối phương giống như lý giải sai cái gì, vội vàng mở miệng nói ra, nếu như cùng một chỗ đóng gói 200.000 lời nói, kia sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, một người 200.000 ngươi. Áo gai nữ phụ nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người, lúc đầu đưa tay đi sờ eo ở giữa túi trữ vật tay cũng dừng lại. Vừa mới còn muốn nói đối phương lương tâm phát hiện, nhưng lại lại không nghĩ rằng, hắn là thật tâm ha ca. Tốt, vậy thì một cái 200 ngàn. Mặc dù trong lòng có chỗ không tình nguyện, nhưng lại áo gai nữ phụ cũng biết, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vì đối phương đã nắm giữ quyền chủ động. Trừ phi nàng thật bằng lòng từ bỏ vạn hoa cung cái này tám cái chuốc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng đây là căn bản không thể nào xử tỉnh. Tám cái chuốc cơ kỳ nếu như không có, đặt ở cái nào tông môn đều phải thương gần động cốt, thậm chí có khả năng sẽ tạo thành không người kế tục thành huệ, hết thảy 200 vạn linh thạch. Nghe được đối phương đáp ứng giá cả, Chương Diễn lập tức lộ ra một tia nụ cười vui vẻ áo gai nữ phụ, 200 vạn. Chương 184, áp nhân mới có thể có chỗ tốt. Chương 184, áp nhân mới có thể có chỗ tốt người có phải hay không coi ta là đồ đần. Áo gai nữ phụ lúc này thật giận, đối phương cái này rõ ràng là đang trêu đùa nàng tám cái chúc cơ, hết thảy 160 vạn, sau đó còn có một cái chết, Lý Tu Mi, thi thể của nàng các ngươi vạn hoa cung từ bỏ a. Vì bảo hộ thi thể của nàng, chúng ta có thể bỏ ra không nhỏ khí lực, cho nên cái này được nhiều thêm 10 vạn, sau đó dư đệ ta thủ thường, kèm chút chết, các ngươi vạn hoa cung không bội thưởng tiền. Lại thêm 10 vạn, cái này không bình thường 200 vạn linh thạch. Ta tính toán không sai a. Chương diễn nghiêm túc đối áo gai nữ phụ nói rằng, Nghe được Trương Diễn cười nói, áo gai nữ phụ lòng ghét người đều có. Ra hòa này, làm sao dám a? Hắn thật cho là mình không dám ra tay đối phó hắn a? Tốt a, đích thật là không dám. Nàng nếu là ra tay, Vạn Hoa cung cùng Thanh Hành phái đến lúc đó, hai phái trở mặt, căn bản không phải nàng một cái nho nhỏ kim dancer kỳ có thể gánh vác lên. Thậm chí khả năng bởi vì nàng sơ sót một cái, toàn bộ Vạn Hoa cung thậm chí toàn bộ Triệu quốc đều phải đi theo gặp xui xẻo. Có thể nói, cùng toàn bộ Vạn Hoa cung, cùng Triệu quốc lợi ích so sánh, 200 vạn linh thạch thật không tính là gì. Chỉ là Trương Diễn cái này thao tác, nhưng nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Cảm giác đối phương giống như là cố ý đang lợi dụng cái này đến uy hiếp nàng, uy hiếp Vạn Hoa cung đối với loại này thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa người, nàng trời sinh không thích, nhưng là lại không thể không thừa nhận, người loại này, đi ra ngoài bên ngoài, thật sẽ không lỗ. Nếu như Trương Diễn biết ý nghĩ của đối phương lời nói, vậy nhất định sẽ cười đi ra. Nói đùa thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Hắn Trương mỗ người, kỳ thật mới là cái kia nhất có đại cục ánh mắt người. Không nói những cái khác. Vẹn vẹn nói đúng là, có hay không một loại khả năng, Thanh Hành phái lợi ích, cùng Vạn Hoa cung lợi ích, nhưng thật ra là không, giống Vạn Hoa cung bên ngoài Triệu Quốc khôi thủ, trên thực tế Thanh Hành phái đã sớm muốn muốn thay vào đó. Hiện tại sở dĩ không có ra mặt, kia hoàn toàn là bởi vì, mong muốn nhường Vạn Hoa cung người phát huy một chút chính mình nhiệt lượng thượng mà tôi tốt, linh thạch cho ngươi. Ngươi thả người a." Áo Gai nữ phụ lạnh lùng đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt, cái này dễ nói, ngươi đem linh thạch cho ta, ta tự nhiên sẽ đem những người kia giao cho ngươi." Trương Diễn cười tủm tỉm đối Áo Gai nữ phụ nói ra ngừng. "Bất quá ta trên thân mang linh thạch không phải rất đủ." Áo Gai nữ phụ cau mày nhẹ giọng mở miệng. "200 vạn linh thạch, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng rất khó lấy ra." Không, không phải rất khó lấy ra, mà là căn bản không có khả năng lấy ra. Dù sao Kim Đan kỳ tu sĩ, mặc dù kiếm linh thành nhiều, nhưng tiêu xài cũng lớn. Lại nói, cái nào người đứng đắn có linh thạch không tốn a? Ngươi đồn lấy linh thạch, là muốn cho người khác làm áo cưới a? Cái này áo gai nữ phụ sở di có thể có nhiều linh thạch như vậy, còn là bởi vì nhận lấy thân hành phái thông tri, nhường bọn họ chạy tới chỗ ngươi, nàng mới mang theo hơn 100 vạn linh thạch. Không nghĩ tới chương diễn khẩu khí vậy mà lớn như thế, há miệng chính là 200 vạn. Cho nên tự nhiên là cầm không ra được. Không có việc gì, chúng ta bên này có thể vay mượn Lợi tức lời nói, chín gia 13 về là được rồi, đến lúc đó ngài lưu lại một trương linh khế, ta để cho người ta đi Vạn Hoa cùng lấy, ta tin tưởng, Vạn Hoa cùng nhất định sẽ nhận. Nhìn xem áo gai nữ phụ thần sắc, Trương Diễn cười tủm tỉm nói, hắn người này, chủ đánh chính là một cái phục vụ đúng chỗ. Không có tiền trả nợ, vậy ta có thể cho vay người trả nợ, chính là như thế chi kỳ không cần. Nghe được Trương Diễn lời nói, áo gai nữ phụ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Chín gia 13 về. Giá hỏa này cho vay nặng lãi, vậy mà đặt vào trên đầu nàng. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi. Khách chế mong muốn xử lý Chương Diễn xúc động nơi này là 150 vạn linh thạch, sau đó lại tăng thêm cái này hai kiện linh khí, hẳn là đủ. Nghĩ nghĩ, áo gai nữ phụ vẫn là trực tiếp ném cho Chương Diễn cái túi trữ vật, sau đó lại lấy ra hai thanh linh khí đưa cho Chương Diễn nha, tốt, đả tạ tiền bối. Chương Diễn nhận lấy túi trữ vật, cùng linh khí về sau, vội vàng nói tạm. Sau đó quay người nhìn về phía mắt chừng chó ngốc quẳng thành bọn người, các ngươi thất thần làm gì? Nhan đưa vạn hoa cùng các sư tỷ mang tới a. Tiền bối còn muốn đến mộ linh thạch ngồi một chút a. Ta chỗ này có tốt nhất linh trà, tiền bối cần phải nếm thử. Chương Diễn thu tiền về sau, Cả người lập tức biến như gió xuân ấm áp đang khi nói chuyện đều mang vô cùng ý cười không cần. "Ngươi trả, ta nhưng uống không nổi." Áo gai nữ phụ lạnh lùng nhìn xem Trương Diễn, đối phương thật sự là quá đen. Nàng hành tẩu tu tiên giới trên trăm năm, thật đúng là chưa từng gặp qua đen như vậy người. Không nói những cái khác, đoán chừng đem đối phương lực bụng sẽ ra, bên trong tâm đều là đen. Không, có lẽ đối với Phương Căn bản cũng không có tầm cũng khó nói ai nha, ai nha, Tiền Bối nói đùa, không biết rõ Tiền Bối có thể cần ta viết một chương biên lai. Like. Trương Diễn cười cười ha ha, đối nàng mở miệng nói ra không cần. Áo gai nữ phụ lúc này đã không muốn cùng Trương Diễn nói chuyện. Nhìn thấy hắn liền đau đầu. Mà lúc này đây, Quảng Thanh rất nhanh cũng đi trở về đem Vạn Hoa cung tám tên trúc cơ kỳ nữ tu cũng mang tới. Vừa nhìn thấy cái này tám tên nữ tu, áo gai nữ phụ sắc mặt lại biến băng lãnh lên, bởi vì nàng phát hiện, cái này tám tên nữ tu trên thân vậy mà quần áo không chỉnh tề. Trên người đạo bào cũng bị mất. Chỉ còn lại có một chút áo lót quần lót tiền bối không nên hiểu lầm, chúng ta không ai có thể động những sư tỉ này. Không chờ đối phương nổi lên, Chu Diễn liền vội vàng mở miệng giải thích. Nói đùa, hắn nhưng là một cái rất rạng thành tiến bọn cấp ta. Tu Tiễn, tự nhiên không có khả năng động nhân nhà chỉ là tích thu những sư tỷ này pháp khí, nhưng là tuyệt đối không có người phanh những sư tỷ này nửa phần, Tiền Bối không tin, có thể hỏi những sư tỷ này. Chương Diễn đối áo gai nữ phụ mở miệng nói ra đây chính là thật. Áo gai nữ phụ nhìn về phía Vạn Hoa cung kia tám tên nữ tu vầng, chương sư đệ đám người cũng không có khinh bạc chúng ta. Những này nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận chương Diễn lời nói tốt, đã như vậy, vậy cái này sự kiện coi như xong, chúng ta đi. Áo gai nữ phụ sau khi nói xong, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, giải trừ tám tên nữ tu cấm chế trên người. Sau đó phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem những người này mang đi. Nhìn xem áo gai nữ phụ rời đi bóng lưng, Trương Diễn hiện ra nụ cười trên mặt, chậm rãi nương kết, sau đó biến thành lạnh lùng Trương Sư Đệ, ngươi cũng thật là lợi hại a. Lúc này Quảng Thành vội vàng lại gần, đối Trương Diễn mở miệng nói ra, đây chính là Kim Đan kỳ tiền mỗi a, ngươi thật sự một chút cũng còn không sợ. Vạn nhất đối phương sinh khí, đem chúng ta đều làm thịt làm sao bây giờ? Quảng Thành có chút kính nể nhìn xem Trương Diễn, trên mặt viết đầy chịu phục sẽ không, nàng sẽ không mạo hiểm, hơn nữa, trọng điểm nhất là, ta cảm thấy là gan của ta không có lá gan của ngươi lớn a. Trương Diễn nói đến đây, có chút nhức cả trứng nhìn xem Quảng Thành, ta định chính là gõ lừa đảo, khá lắm, ngươi vừa mới đang làm gì? Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào đối phương gấu cùng cái mông không rời mắt? Ngươi không phải người xuất gia a? Nội tâm của ngươi thế nào như thế ô uế? Nói đến đây, Trương Diễn liền giận không chỗ phát tiết đối phương thế, nhưng là cái kim đan a kết quả Quảng Thành người này, vậy mà ánh mắt liền trực câu câu nhìn chằm chằm người ta không rời mắt. Biết, hắn là lạ đản tự hoàn thượng, không biết rõ còn tưởng rằng hắn là hợp hoan ma tông ma đầu a. Ánh mắt của ta có rõ ràng như vậy a? Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoa thượng đầu chọc cũng là vẻ mặt kinh ngạc hỏi, không có chứ, hẳn không, có rõ ràng như vậy a? Lại nói, ta không phải đã nói a, ta tu chính là Hoan Hỉ Tiên. Hoan Hỉ Tiên nhìn cái nữ thí chủ thế nào, lại nói, ta đây không phải là dâm uế, ta kia là thượng thức, quang minh chính đại thượng thức. Quảng Thanh Hoa thượng chứng chặt đàn Hoàng Đối Trương Diễn nói rằng, loại này chính là chúng ta Phật môn huyền bí, không phải ngươi cái này tục nhân có thể hiểu. Quảng Thanh khuôn mặt nghiêm túc đối Trương Diễn nói rằng quả thật như thế a. Trương Diễn đang khi nói chuyện, phía sau xuất hiện một tôn to lớn Phật đà hình ảnh, kim quang sáng chói, dáng vẻ trang nghiêm người. Nhìn thấy chương diễn vậy mà trực tiếp triệu hoán ra Phật Đà hình ảnh, Quảng Thành mặt đều tử, hắn nói chuyện nói quên thuộc, hoàn toàn quên. Chương diễn mẹ nó đối Phật tính nghiên cứu cũng không cạn. Thậm chí phương trưởng đều cảm thấy hắn là tại thế Phật Đà. Chính mình lại còn nghĩ đến lắc lư người ngoài như thế lắc lư hắn tính toán, lão nạp buồn ngủ, muốn đi ngủ. Quảng Thành tùy tiện tìm một cái chốt đều không tin lý do, chuyên môn rời đi. Theo vạn hoa cung người toàn bộ rời đi. Cái này một tòa mỏ linh thạch cũng biến thành an ổn lên đám người mỗi ngày thời gian mặc dù khổ một chút, nhưng là bởi vì không cần lên chính diện chiến trường, cho nên tất cả mọi người không có phàn nàn. Hơn nữa trừ cái đó ra Nơi này là có linh thạch có thể cầm a. Đừng nói bên ngoài đang đánh trận, chính là bình thường, đây cũng là một cái mỹ soa. Ngày bình thường, cầu đều không cầu được địa phương. Cho nên tất cả mọi người ở chỗ này đều phi thường hài lòng. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí ước gì cả một đời đều đợi ở chỗ này đối với những người này ý nghĩ. Trương Diễn tự nhiên không biết rõ, lúc này, hắn ngay tại muốn rời khỏi một chuyến mộ linh thạch. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn mong muốn đem cái kia xá lợi tử rèn đúc thành linh khí, nhưng mà bên này không có địa hóa. Hắn mang rèn binh lô phát huy hỏa lực không phải rất đủ đối rèn đúc xá lợi từ loại này, tam giai vật liệu mà nói vẫn là địa tâm hỏa mạch tương đối ổn định cũng không biết tự cực liệt diễm có thể hay không dùng. Trương Diễn đột nhiên nghĩ đến một cái thần thông. Từ cực liệt diễm cái này thần thông nhiệt độ vô cùng cao, muốn so đồng dạng linh than thiêu đốt nhiệt độ còn cao hơn. Bởi vậy, trên lý luận mà nói, là có thể coi như linh hỏa đến rèn đúc pháp khí. Bất quá, đồng dạng luyện khí sư cũng sẽ không làm như thế chính là. Bởi vì đồng dạng luyện khí sư, pháp lực đều tương đối nông cạn, rất khó đang thi triển thần thông đồng thời, lại đi hết sức chuyên chú rèn đúc pháp khí. Có thể, Trương Diễn không giống a. Hắn cùng người khác lớn nhất không giống, chính là pháp lực của hắn thâm hậu, không phải bình thường thâm hậu. Cho nên nói, hắn có thể làm được một bên phóng thích thần thông, một bên rèn đúc pháp khí thử trước một chút lại nói. Trương Diễn nghĩ nghĩ, quyết định thử trước một chút. Chủ yếu là lúc này, hắn đơn độc một người ra ngoài, không phải rất an toàn. Mặc dù Triệu Quốc cùng hợp Hoan Ma tông chiến tranh còn không có bao trùm đến nơi đây, có thể đã có đám bộ đội nhỏ tiến đến, có thể không đi ra, vẫn là đừng đi ra ngoài.